Toàn bộ Hỗn Nguyên tông tựa hồ cũng bởi vì Lục Luyện Tiêu cùng Thượng Quan Kiếm Tâm hai vị võ đạo thiên tài xuất hiện bị kích thích tỏa ra sự sống. Làm sự kiện nhân vật chính, Lục Luyện Tiêu giờ phút này đã tại Nhiệm Thanh Ti, Tưởng Phong Vân, Khâu Mặc Trì, Nhiệm Hải Cầm, Lục Tiên cơ đám người cùng đi trở lại Thái Nguyên Phong. Vừa đến Thái Nguyên Phong, Thái Nguyên Phong đã sớm chờ ở đây, các đệ tử đồng thời phát ra nhiệt liệt reo hò. Bởi vì Nhiệm Hải Cầm còn tại Lục Luyện Tiêu bên cạnh, những đệ tử này không dám quá mức làm cản, chỉ là xa xa hô to, Lục Sư Minh Duy Vũ. Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất thế mà tại chúng ta Thái Nguyên Phong. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Lục sư huynh, Thái Nguyên Phong trên dưới tất cả mọi người lấy ngươi làm lĩnh. Nghe đám người gọi, một đoàn người trên mặt đều không ngoại lệ đều trên mặt tiêu dung. Hôn Nguyên bảng xếp hạng quan hệ đến tương lai 3 năm tông môn đối chủ mạch cùng khác bốn phong tài nguyên phân phối, có lục luyện tiêu cái này tiểu bảng thứ nhất, Thái Nguyên Phong tương lai 3 năm chỗ có thể thu được tài nguyên ít nhất phải nhiều hơn một nửa. Có bực này lợi ích thực tế tại, bọn hắn tự nhiên tâm tình nhẹ nhõm. Hỗn Nguyên trận cửu trọng. Tưởng Phong Vân cảm khái nói, cứ việc Hỗn Nguyên trận tiểu trận độ khó so đại trận thấp hơn một đoạn, nhưng tại Hỗn Nguyên trận vừa mới bố trí ra lúc, ta từng một trận cho rằng căn bản không có khả năng có người tại nhiều nhất 23 tuổi tình huống dưới kiếm trạng ngưng cương đại thành xông qua hôn nguyên trận cửu trọng không nghĩ tới lục luyện tiêu về sau có cần người có thể tới tìm ta luyện kiếm khâu nguyệt trì cũng là hào phóng phát ra mời nhiễm thanh ti trước mắt mặc dù chính tay ngưng cương nhưng cuối cùng trương ngưng cương hoàn thành cho dù nàng ngưng cương hoàn tất cũng chưa chắc lại có thể sưng lục luyện tiêu đối thủ tự nhiên mà vậy liền sinh ra không được đối luyện hiệu quả đa tạ khâu sư tỷ có cần ta sẽ đi lục luyện tiêu lễ phép tính trả lời một câu khâu nguyệt trì nhẹ gật đầu áo tử rời đi. Những người khác cũng là nhao nhao từ biệt. Nhiễm Hải Cầm thì là mang theo Lục Luyện Tiêu đi thẳng tới trong sân. Tiễn viễn tử, nàng mới mở miệng, nói thật, Lục Luyện Tiêu, ngươi thật để ta cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, tại ngươi nhập chúng ta Thái Nguyên Phong trước, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi thế mà có thể xông đến Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng thứ nhất, cho chúng ta Thái Nguyên Phong tranh đến bậc này vinh dự. Nhờ có phong chủ ngươi. Lục Luyện Tiêu đang muốn kiếm tốn, lại bị Nhiễm Hải Cầm đưa tay đánh gãy, "Ta biết, ta dạy cho ngươi cũng không nhiều." Nói xong, Nàng từ trong phòng một cái trong ngăn kéo đem hai sách thư tịch đem ra, đưa tới trước người hắn. Thất tinh chuyển hồn thuật cùng thương kiếp kiếm trận trận điểm ngưng kết chi pháp, đã tạo phong chủ. Đây là ngươi nên được. Nhiễm Hải Cầm nói, xong qua hôn nguyên trận bắt trọng, lại thêm ngươi từ thạch thiên địa kia lấy được điểm công hiến, ngươi tổng điểm công hiến số lượng đã đột phá 50 vạn, hiện tại lại được 50 vạn, ngươi công hiến số lượng đã đạt 100 vạn, cái này 100 vạn, trong đó 50 vạn giữ lại hối đói không minh dịch, khác năm vạn, ngươi hảo hảo sử dụng, nghĩ đến có thể làm cho ngươi ở sau đó trong một đoạn thời gian hoàn thành hoàn huyết cảnh tu luyện. Vâng. Lục Luyện Tiêu cung tính đồng ý. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì tiêu trừ tạo hóa thôn thiên thuật mang tới tác dụng phụ, bất quá, tạo hóa thôn thiên thuật tại phụ trợ hoán huyết giai đoạn tu hành quả thật có cực trợ giúp lớn, ngươi dựa vào tạo hóa thôn thiên thuật, lại hối đoái đứng đầu nhất tu hành tài nguyên, sợ là có khả năng tại trong vòng 1-2 năm hoán huyết viên mãn, hoán huyết viên mãn về sau, ngươi liền phải bắt đầu ngưng cương. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, ngưng cương cảnh tu hành không giống với luyện đạn hoán huyết, luyện đạn hoán huyết thuộc về tiến hành theo chất lượng, có công pháp, có tài nguyên, ngươi thiên phú lại kém, dựa vào thời gian tôi luyện, cuối cùng có thể hoán huyết Nhưng Ngưng Cương cảnh rất nặng nộ tính. Nộ tính lục luyện tiêu trong lòng máy động. Không sai, ta cùng ngươi nói qua, Ngưng Cương chỉ là đối khí huyết tinh chuẩn vận dụng một loại kỹ xảo. Nhiễm Hải cầm nghiêm mà nói, cương khí cô động cùng vận dụng, biết chính là sẽ, không biết chính là sẽ không. Một số người vừa vào Ngưng Cương, rất nhanh liền có thể Ngưng Cương tiểu thành, cực thiểu số thiên tài càng có thể 1 2 tháng nội Ngưng Cương đại thành, trên cơ bản, từ Ngưng Cương đến Ngưng Cương sau khi hoàn thành 3 tháng, có thể thấy được hắn tại giai đoạn này tiềm lực, 3 tháng tiểu thành người, 3 năm có thể lại thành, 10 năm có thể viên mãn. 3 tháng đại thành người, càng có thể tại trong 3 năm hoàn thành cương khí giai đoạn tu hành. Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút dừng lại. Bất quá, ngươi chính là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, vô luận lăng tiêu điểm lãng hay là cựu tiêu lôi động kiếm, ngươi lĩnh hội tiến độ đều có thể sương trước nay chưa từng có. Thời gian 2 năm đem cái này hai đại võ ký luyện tới đăng phong tạo cực, tại ngưng cương lúc, tám chín phần 10 là 3 tháng cương khí đại thành tiêu chuẩn. Lục luyện tiêu kiếm thuật tu luyện, tu luyện thân pháp vì sao có thể nhanh như vậy? Hắn cho so tất cả mọi người rõ ràng, thiên phú, nội tính, đó là vật gì? Ta sớm cùng ngươi nói những này là hy vọng ngươi từ giờ trở đi, vì Ngưng Cương cảnh tu hành làm chuẩn bị, những cái kia điểm công hiến, không ngại lấy ra trực tiếp hướng từng vị thần cảnh trưởng lão, thậm chí cả Ngưng Cương đại thành, Viên Mãn sư minh sư tỷ thỉnh giáo, nếu như ngươi không có ý tứ cũng có thể đi hối đoán Ngưng Cương có liên quan tu hành kinh nghiệm. Nghiễm Hải cầm sắc mặt nở nụ cười, nếu ngươi có thể 2 năm hoán huyết Viên Mãn, 3 năm Ngưng Cương Viên Mãn, lúc kia ngươi mới 27 tuổi, ở độ tuổi này, lại dựa vào không minh dịch luyện khí hóa thần. Thế tất trở thành chúng ta Hỗn Nguyên Tông trăm năm qua trẻ tuổi nhất thần cảnh trưởng lão. Ta thật lực Lục luyện tiêu nói, bất quá hắn biết rõ, nếu như ngưng cương cảnh đối cá nhân ngộ tính yêu cầu thật rất cao, cảnh giới này, sợ rằng sẽ là một cái để hắn nhất không đáng kể cảnh giới. Nhiễm hải cầm cùng lục luyện tiêu giao lưu một lát, liền để lục luyện tiêu rời đi. Lục luyện tiêu ổn trọng để nàng đối với hắn đã hết sức yên tâm, rời đi nhiễm hải cầm viện tử về sau, lục luyện tiêu nhìn thấy chờ bên ngoài lục tiên cơ, liền hắn tạm thời đem ngưng cương vấn đề ném đến sau đầu, khẽ cười một tiếng, một ngày này kinh lịch cảm giác thế nào? Lục tiên cơ suy nghĩ một lát, ý chí chiến đấu sụp sôi nói, ca, ta muốn giống như ngươi. Xung kích hôn nguyên trận đệ cự trọng. "Tốt, ta chờ." Lục Luyện Tiêu nói, vừa vặn gần nhất có chừng 50 vạn điểm cống hiến lợi nhuận, đổi thành đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện có thể đổi gần 3 năm, chúng ta một người một nửa, ta đến xem, một năm rưỡi về sau tu vi của ngươi có thể tăng lên đến mức nào. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Chương 153, mời. Chủ mạch quảng trường. Chừng trên trăm vị chân truyền đệ tử ở đây mắt thấy chấp sự đem đại biểu cho hôn Nguyên bảng tiểu bảng xếp hạng một lần nữa khắc lục một lần. Thứ nhất, Lục Luyện Tiêu, Hỗn Nguyên trận cự trọng. Thứ hai, Thượng Quan Kiếm Tâm, Hỗn Nguyên trận cự trọng thứ ba, hứa thần, huân nguyên trận lục trọng. đúng vậy, xếp hạng thứ ba hứa thần tại thời khắc cuối cùng xông lên huân nguyên trận lục trọng. cái thành tích này tuyệt không tính kém. phải biết, lần trước huân nguyên bảng đứng hàng thứ nhất người chính là huân nguyên trận lục trọng, cùng hứa thần nhất trí. nói một cách khác, nếu như dựa theo di vang điên xem, hắn cái này số tầng có tỷ lệ rất lớn trở thành huân nguyên trận tiểu bảng đệ nhất nhân. đáng tiếc, hắn gặp lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm hai cái không thể dùng lẽ thường để cân nhắc võ đạo thiên tài. huân nguyên trận cửu trọng, lục trọng, dòng dã tam trọng trên lệnh nếu như lại trời thật sâu để chúng nhân ý thức được phổ thông thiên tài cùng trăm năm mới gặp cấp võ đạo thiên tài ở giữa trên lệch đại tới trình độ nào về phần tiểu bảng hướng xuống thứ tư không phải phương tiêu tiêu mà là nguyên bản xếp tại nàng phía sau phụ cầm phụ cầm một đường đuổi theo tại thời khắc cuối cùng xông qua hôn nguyên trận ngũ trọng xông lên đệ tứ trái lại ngay từ đầu lúc ở vào thứ ba phương tiêu tiêu đầu tiên là bị lục luyện tiêu siêu việt về sau cưỡng ép xung kích hôn nguyên trận tứ trọng lúc sâu bị thương nặng chậm trễ hơn một tháng tu hành bất lực lại sung kích hôn nguyên trận ngũ trọng dừng bước tại tiểu bảng thứ năm cái này nhất thành tích Tất nhiên là để Thái Nguyên Phong người có chút thốn thức, như Phương Tiêu Tiêu có thể ổn định xếp hạng, Hôn Nguyên Bảng tiểu bảng trước ba Thái Nguyên Phong chiếm hai người, không thể nghi ngờ có thể xuất tận danh tiếng. Lúc này, tại cách quảng trường cách đó không xa, mới từ tàng thư lâu bên trong hối đoái mấy sách ngưng cương tu hành tâm đắc lục luyện tiêu cùng Nhiệm Thanh Ti chính đi song song, dự định hạ sơn rời đi. Sư đệ, Hôn Nguyên Bảng tiểu bảng đã đổi mới ra, ngươi bây giờ đứng hàng thứ nhất, không đi nhìn lên một cái, ghi chép lại cái này một vinh quang thời khắc cả. Nhiệm Thanh Ti cười nói, đứng hàng thứ nhất, lục luyện tiêu thần sắc có chút hoảng hốt. Nhớ ký hắn lần thứ nhất thấy Hỗn Nguyên Bảng lúc hay là Trương Chi Chân dẫn hắn đến chủ mạch đăng ký chân truyền đệ tử tư liệu, lúc kia hắn mới vừa vặn luyện tạng, nhìn thấy xếp ở vị trí thứ nhất, Hỗn Nguyên trận đệ lục trọng thượng quan kiếm tâm, đối thực lực kinh dị không thôi. Mà bây giờ, thời gian 2 năm, hắn từ luyện tạng đi vào hoàn huyết. Bên người làm bạn người cũng là từ tuân theo phong chủ mệnh lệnh công cụ nhân Trương Chi Chân, biến thành trong 2 năm sớm chiều ở chung, cùng hắn luyện kiếm, giáo đạo hắn tiên tiên luyện khí thuật nhiệm thanh thi. Biến hóa thật rất lớn. Sư đệ, chúng ta đi qua." Nhiệm Thanh Thi cười nói. Lục Luyện Tiêu lập đầu, Tiểu bảng cuối cùng chỉ là mới nhập môn hơn 10 vị đệ tử so đấu, tính không được cái gì, lại nói ta như là đã nhìn qua đỉnh phong phong cảnh, tiếp xuống tất nhiên là nên đem ánh mắt phóng tới đại bảng. Đại bảng, nhiễm thanh ti hướng đại bảng vị trí liếc mắt nhìn, nghe nói mộ sư tỷ cố ý xung kích hôn nguyên trận đệ tứ trọng, đại bảng cùng tiểu bảng khác biệt, tiểu bảng tứ trọng về sau liền sẽ có tông môn trưởng lao phụ trách lược trận, bảo đảm đệ tử an nguy, nhưng đại bảng tứ trọng, phản mà không có trưởng lao tiếp khách, chỉ là đem đệ tử đầu nhập một chỗ hư hư thực thực có bốn tôn ngưng cương đại thành lưu minh thú hoặc là 10 đầu trưởng thành Ngưu Minh thú chỗ động vật, vượt qua người đem phiến khu. Vực này Ngưu Minh thú giết tán, giết hết mới tính vượt qua kiểm tra. Ừm. Lục Luyện Tiêu nhìn Nhiễm Thanh Tín một chút, hừ hừ thực thực. Vạn nhất kia phiến khu mở rộng ở trong trưởng thành Ngưu Minh thú không chỉ 10 đầu làm sao bây giờ? Ngoài ý muốn, đồng dạng là khảo hạch một bộ phận. Nhiễm Thanh Tín nói, có thể sông sáo hỗn nguyên bảng đại bảng đều là tu hành nhiều năm ngưng cương cường giả, bọn hắn một loại nào đó vương diện lên đã thoát ly đệ tử bảo hộ kỳ, phóng đi ra bên ngoài đều có thể một mình đảm đương một phía. Tông môn trưởng lão không có khả năng lại giống bảo mẫu thay bọn hắn thanh lý tất cả nguy cơ. Các trưởng lão làm chỉ là đem phong hiểm khống chế tại trong phạm vi nhất định thôi. Thật gặp được ngoài ý muốn, bọn hắn nhất định phải có xử lý ngoài ý muốn năng lực. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, tán thành cái thuyết pháp này. Sư đệ, ngươi đang sông huân nguyên trận lên có được được trời ưu ái ưu thế, ta tin tưởng ngươi không bao lâu liền có thể vượt qua mộ thanh sư tỷ. Một lần nữa trên đại bảng đăng đỉnh. ta hiện tại tu vi còn thiếu một chút, đối mặt hai tôn trưởng thành ưu minh thú vây công liền sẽ hiểm tượng hoàn sinh. Hiện tại sông đệ nhị trọng, đệ tam trọng làm thời thượng sớm. Lục Luyện Tiêu cười lên tiếng. "Đợi 3 năm sau không muộn. Đúng, 3 năm sau sắp phân phối tài nguyên lại thử một lần." Lục Luyện Tiêu cười nói. Nhiễm Thanh Ti cũng là hé miệng cười một tiếng, "Sư đệ, hôm nay chính là tuyển nhận chân truyền đệ tử khảo hành ngày, có muốn cùng đi hay không nhìn xem." "Sư tỉ mời, tự nhiên tuân theo." Lục Luyện Tiêu mỉm cười đáp lại một tiếng. Hai người liền rời đi chủ mạch, hướng sơn núi chỗ mà đi. Hôn Nguyên Tông mấy tháng trước chém giết chân võ môn trưởng lao, cường thế chiếm đoạt cự lãng khoa kỹ, tổ kiến nguyên thạch công ty, đã để hắn uy danh hiển hách, hơn 1 tháng trước càng là lấy một phong chí lực đánh chân võ môn tỷ mỹ bồi dưỡng được đến hai đại đệ tử càng làm cho hắn uy thế như mặt trời ban trưa dưới loại tình huống này lần này chân truyền đệ tử tuyển nhận xa so với lúc trước náo nhiệt hơn nhiều sườn núi chỗ đến không hạ hơn vạn người lục luyện tiêu cùng nhiễm thanh ti hai người vừa đến dưới núi sớm nhận được tin tức dư dung trì ngự phong hai người cấp tốc tiến lên đón lục sư minh nhiễm sư tỷ hai người chào hỏi trong đó dư dung nhìn xem lục luyện tiêu càng là trong mắt tỏa ánh sáng lục sư minh đoạn thời gian trước chúng ta biết ngươi vội vàng chuẩn bị xung kích hỗn nguyên trận cửu trọng không dám tiến đến quấy rầy ngươi Trên thực tế chúng ta rất muốn mời Lục sư huynh vào ở Phong Hoa hội, đến cho ngoại viện các đệ tử giảng bài, giảng giải Cựu Tiêu Lôi động kiếm cùng Lăng Tiêu Điểm lãng thân pháp tinh diệu. Giảng bài thì thôi. Lục luyện tiêu mặc dù đem môn kiếm thuật này cùng tu luyện thân pháp đến đăng phong tạo cực chi cảnh, nhưng hắn tu thành cái này hai đại võ kỹ phương thức hiển nhiên vô pháp mở rộng. Hung chi, Cựu Tiêu Lôi động kiếm thuật cùng Lăng Tiêu Điểm lãng thân pháp không giống với tiên tiên luyện khí thuật, tu luyện cuối cùng chỉ là số ít. cho dù hắn thật đi giảng bài, nguyện ý lắng nghe người số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Cho dù đến Đoán chừng cũng là hướng về phía hắn hôn nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất nhân tên tuổi tới, mà loại này tên tuổi giảng cái 2-3 lần liền không có tác dụng gì, không khỏi đến lúc đó sinh ra giảng bài không ai xấu hổ, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Kia liền đáng tiếc. Dư Dung nói, khảo hạch tiến hành thế nào rồi? Lục luyện tiêu hỏi một tiếng. Trình Ngự Phong vội vàng đột đáp, kỹ càng giới thiệu, lần này thân sinh ra nhập hôn nguyên tông tuổi trẻ tuấn kiệt hết thảy có 1,406 người, trong đó võ sư tỷ lệ chiếm cứ gần một phần tư, bình quân tuổi tác mười tuổi, võ sư chiếm so gần một phần tư đó chính là hơn 300 vị võ sư, cái số này để lục luyện tiêu hơi xúc động. Toàn bộ Khải Minh Tinh Thị đều chẳng qua hai ba mươi vị võ sư, còn không bằng Hôn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử thời báo tên người một phần mười. Chớ nói chi là những này võ sư đại bộ phận tuổi tác đều không có vượt qua hai mươi, tiền đồ vô lượng. Bất quá hắn cảm khái cũng tiếp tục một lát. Võ sư, liền tương đương với những cái kia đỉnh tiêm sinh viên đại học đặt ở những cái kia huyện thành bên trong, một năm có thể ra một hai cái, đều đáng giá nơi đó ngành giáo dục ghi lại việc quan trọng, có thể đổi thành quốc nội đứng đầu nhất siêu cấp đô thị, không có nửa điểm đáng giá cao lợi. Lục luyện tiêu, nhiễm thanh ti hai người tại dự dùng, trình ngự phong hai người cùng đi đi dạo một lát, nhìn cái mới mẻ, liền rời đi. Bất quá rời đi sau đó không lâu, lục luyện tiêu dùng di động tìm tới trình ngự phong, trên tay của ta có một bút điểm công hiến cần hối đoái thành tiền mặt, ngươi nhưng có con đường? Có, đương nhiên là có. Ta biết tận lực cho lục sư huynh một cái cao tỷ lệ. Trình ngự phong nói, cân nhắc một chút từ ngữ, nói, chí ít một so một vạ. Ồ, lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng, một so một vạ, hắn trong đó năm vạn điểm công hiến đã khấu trừ, hối đoái không minh dịch. Ngoài ra hắn còn hối đoái một chút diện tích, cùng một năm phần đỉnh tiêm tu hành tài nguyên, trước mắt trên tay điểm cống hiến còn có 35 vạn. Như một so một vạn lấy ra hối đoái tiền tài, 35 ức. Như thế vừa so sánh, Lục Luyện Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn tại trước đây không lâu thế mà người mang chục tỷ món tiền khổng lồ. Lục sư huynh dự định xuất thủ bao nhiêu? Ta đến lúc đó cho ngươi một cái vật tư hối đoái danh sách. Trình Ngự Phong nói đến đây, ngữ khí dừng lại, bất quá, cầm điểm cống hiến giúp những người khác hối đoán vật tư tiến hành giao dịch hành vi trong môn là bị minh sắc cấm chỉ, chủ yếu là hối đoán tỷ lệ vấn đề. Ngươi hẳn phải biết, một kiện thiết giá 1000 điểm cống hiến vật tư, chân truyền đệ tử hối đoái chỉ cần tốn hao 500 cống hiến, chấp sự là 1000, ngoại viện đệ tử là 2000, phụ thuộc thế lực thì cần tốn hao 3000. Bởi vậy, chúng ta cần từ từ sẽ đến, tránh cho bị phát giác. Lục Luyện Tiêu nhìn thấy cái tin tức này, nhíu nhíu mày. Từ từ sẽ đến. Nếu như an toàn thứ nhất tình huống dưới xuất thủ 5 vạn điểm cống hiến, cần cần bao nhiêu thời gian? 5 vạn. Trình Ngự Phong giật mình. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Tại bảo đảm an toàn tình huống dưới xuất thủ 5 vạn điểm cống hiến, Sợ là đến một năm, mà lại còn cần lục sư huynh ngươi phối hợp một chút, để lục sư huynh các ngươi cùng một chỗ trên danh nghĩa tiếp cái nhiệm vụ ích lợi tương đối cao nhiệm vụ, tại nhiệm vụ bên trong phụ cấp vật tư, sau đó không thu cống hiến lấy tiền. Trì Ngự Phong tính toán một chút, lấy một cái nhiệm vụ 2000 điểm cống hiến thủ lao tính toán, đại khái cần ngươi chạy 25 lội. Lục Luyện tiêu im lặng. Hiệu suất này, có đủ chậm. Tốn thời gian phi sức. Chỉ là, hắn bây giờ là thực sự hết tiền. Hắn còn dự định nửa năm sau tái phát ca khúc mới đâu. Không có tiền, ca khúc mới làm sao mở giọng? cần phải phối hợp giao dịch thì thôi, hối đoái điểm cống hiến mức cũng hàng thấp một chút, giúp ta xuất thủ một vạn đi. Thời gian, nửa năm tổng không có vấn đề à? Không có vấn đề. nửa năm xuất thủ một vạn điểm cống hiến ta có rất nhiều an toàn con đường đến tiến hành. Trình ngự phong lần này đáp ứng rất thoải mái. được, sự thành sau ta ngoài định mức cho ngươi một ngàn cống hiến làm phí thủ tục. giúp luật sư huynh làm việc cái kia dùng lấy thu phí thủ tục. chúng ta hợp tác cũng không chỉ một lần hai lần, tự nhiên đến theo quy củ tới. lục luyện tiêu nói, cút máy thông tin. điểm cống hiến, trên thực tế ta cũng không đủ à? định tiêm tài nguyên tu luyện quá đắt đỏ, mà lại ta sở dĩ có thể có khổng lồ như thế điểm cống hiến nhập trứng, toàn là bởi vì huân nguyên trận cựu trọng thuộc về người mới phúc lợi nguyên nhân. Hiện tại ta đã qua người mới bảo hộ kỳ, còn muốn đại bút điểm cống hiến nhập trứng liền khó. Lục luyện tiêu như mày đến tăng thu giảm chi, sau đó trong một tháng, lục luyện tiêu đều tại bởi vì chuyện này đau đầu. Bất quá không chờ hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết, vạn hoa truyền thông âm nhạc công ty tổng giám đốc lưu minh điện thoại đánh tới. Một phen đơn giản hàn huyên về sau, hắn có chút thận trọng nói, lục tiến sinh, không biết ngài gần nhất có thời gian hay không chúng ta thạch lôi chủ tịch muốn mời ngài ăn cơm tối. Nguyên phiếu 3300 chương tiết. Chương 154, thương vụ. Phẩm vị quán. Thiên Hải thị đỉnh tiêm tư ra nhà hàng một trong. Một chỗ chủ đánh mỹ thực, nhưng cũng tập hưu nhàn giải trí làm một thể nhà hàng. Toàn bộ nhà hàng từ ba cái tiểu viện rơi tạo thành, hiện xếp theo hình tầng rác, mỗi một cái sân ở trong có ba khu phòng ốc, hoặc là nói bao xương. Chỉ là ba cái bao xương mỗi một cái diện tích đều có chút to lớn, cũng có bình phòng, cửa gỗ, ngăn cách ra từng cái phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trong, vô luận thượng tức trà, nghe hát nghị sự đều có thể có dư dạ không gian. Lúc này, Thạch Lỗi, Lưu Minh hai người đã thật sớm chờ tại trong dạ. Cùng bọn hắn cùng nhau, còn có bốn cái thân mang màu sắc cổ xưa váy dài, trẻ tuổi tinh lệ, đồng thời đều có chút danh tiếng nữ tử. Các nàng bốn cái đều là vạn hoa truyền thông kỳ hạ nghệ nhân. "Một hồi các ngươi cơ linh một điểm, bưng trà dâng nước loại hình ta không nói nhiều, nếu như các ngươi ai có thể đem ta vị quý khách kia hầu hạ tốt, tiếp xuống các ngươi muốn tài nguyên, ta hết thể đáp ứng, nếu các ngươi ai có thể vào tới hắn mắt, công ty phát lực đem các ngươi nâng thành một tuyến minh tinh cũng không có vấn đề gì." Lưu Minh chính giao phó mấy người. Lúc này, Lưu Minh điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện lên cái số kia, Lưu Minh ngay lập tức đứng lên, "Người đến, chủ tịch, ta đi đón hắn." "Cùng đi." Thạch Lôi gấp đi theo thần tới. Hắn mặc dù không phải võ đạo giới người, nhưng võ đạo giới phát sinh sự tình hắn cũng lúc có chú ý, nhất là Lục Luyện Tiêu. Bởi vì hắn lấy khúc chi âm danh tự trên danh nghĩa tại Vạn Hoa truyền thông nguyên nhân, hắn thời khắc nghe ngóng lấy có tin tức liên quan tới hắn. Tự nhiên mà vậy, hắn biết được Lục Luyện Tiêu một tháng trước xong sáo hỗn nguyên trận cự trọng, trở thành hỗn nguyên trận tân tấn chân truyền đệ nhất nhân một chuyện. Tại thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu rõ cái này, Hôn Nguyên Trận Cựu Trọng Đại biểu ý nghĩa về sau. Công ty trước mắt gặp phải vấn đề lớn nhất, ảnh thị thành hạng mục mắc cạn. Hắn lập tức nhìn thấy hy vọng cũng ở tay vì hôm nay gặp gỡ làm chuẩn bị, mà dưới mắt cuối cùng đã tới hai người tức sẽ gặp thời khắc. Thạch Lỗi cùng Lưu Minh ngay lập tức đi tới phẩm vị quán cửa chính, nhìn xem cưới cùng hưởng xe đạp mà đến lục luyện tiêu. Hai người hơi sưng sờ, ngay sau đó Thạch Lỗi liền vội vàng tiến lên, thật có lỗi lục tiên sinh, chúng ta không có phái chuyến đặc biệt tiến đến đón hải. Không cần, ta một người tới còn nhẹ lòng một ít. Lục luyện tiêu nói nhìn về phía thạch lỗi, ngươi chính là thạch chủ tích đi, ta lúc trước ban bố ca khúc làm phiền ngươi hỗ trợ tuyên truyền, nếu như không phải là các ngươi vạn hoa truyền thông con đường, ta ca không có khả năng nhiều lần đều có hàng trăm triệu nhân khí cùng phát ra lượng. Lục tiên sinh ngài khiêm tốn, đây là ngài ca khúc chất lượng tốt, chúng ta vạn hoa truyền thông con đường chỉ là đưa đến dạy hoa trên gấm tắc dụng, ta tin tưởng cho dù không có chúng ta tuyên truyền, lấy lục tiên sinh tài bà của ngài, ca khúc cũng sớm muộn cũng sẽ bị thế nhân chỗ truy phủng. Thạch Lôi đem thái độ của mình trưng bày rất thấp, cho dù ai cũng nhìn không ra đây là một nhà giá trị thị trường mấy chục tỷ cỡ lớn giải trí tập đoàn chủ tịch. Thoáng hàn huyên một phen, Thạch Lôi vây tay một dẫn, rất ngoa dẫn lấy Lục Luyện Tiêu đi tới trong dạ. Theo Lục Luyện Tiêu bước vào bao sương, tự nhiên liền thấy trong dạ bốn vị phong cách khác nhau thiếu nữ. Tại Lục Luyện Tiêu nhìn thấy các nàng lúc, các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Luyện Tiêu. Tại Thạch Lôi, Lưu Minh hai người vẻ mặt nghiêm túc đi ra ngoài nên đón vị quý khách kia lúc, bốn cái nghệ tâm tình người ta hay là rất gấp gáp, thầm nghĩ lấy có thể để cho chủ tịch tự mình nênh đón tuyệt đối là một tôn chân chính đại nhân vật. Thật là chính thấy rõ Lục Luyện Tiêu lúc, một người trong đó lại là nhịn không được nện ngào, khúc chi âm. Bất quá một kêu đi ra, vị này thiếu nữ lập tức ý thức được muốn hỏng việc. Cũng may, phản ứng của nàng rất nhanh, vội vàng để thấp lấy thanh âm, dùng một loại câu nệ cũng mang theo vẻ mặt ngượng ngùng nói, "Ta là của ngài fan Hâm mộ." Lục Luyện Tiêu thấy thế, cười đối nàng nhẹ gật đầu. Thạch lôi nguyên bản đối cái này nữ nghệ nhân lô mãng biểu hiện bất mãn trong lòng, nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đối nàng gật đầu, lại là lập tức cười nói, "Phi phi, ngươi an vị Lục tiên sinh bên cạnh hầu hạ đi." "Vâng." chủ tịch, có thể cùng trong lòng ta thần tượng tiếp xúc gần ưi, ta thực tế quá vinh hạnh." Tên là Chu Phi phi thiếu nữ nở nụ cười tại Lục Luyện Tiêu bên cạnh ngồi xuống, một màn này làm cho các ba người âm thầm hối hận. Lục Luyện Tiêu nhìn nàng một cái, có thể bị thạch lỗi mang tới tiếp đại hắn, nhan trị dáng người tất nhiên là thượng giai, mà lại, tại đối mặt hắn lúc, nhịp tim sắc thực cũng nhanh một đoạn, đến mức Lục Luyện Tiêu đều phán đoán không ra nàng lời nói này là thật là giả. Bất quá hắn cũng không để ý đến, mà là chuyển hướng thạch lỗi. Lục Tiên Sinh Đoạn thời gian gần nhất chúng ta vạn hoa truyền thông siêu cấp thiên hậu Trương Lan chuẩn bị tuyên bố ca khúc mới. Cái này thủ ca khúc mới chính là khai thác nam nữ hợp sướng hình thức. Trương Lan đang nghe ngươi hát làm tiêu chuẩn sau cảm giác mười phần kinh diễm. Cố ý nhờ ta quan hệ muốn mời Lục Tiên Sinh cùng Lục Tiên Sinh tiến hành hợp sướng. Trương Lan, Lục luyện tiêu làm vòng âm nhạc bên trong người. Đối vị này Thiên hậu đại danh tất nhiên là như sấm bên hai. Nếu như muốn đem nhất 10 năm gần đây bên trong âm nhạc giới nóng bỏng nhất nam nữ ca sĩ làm một cái xếp hạng, Trương Lan tại nữ tính ca sĩ bên trong tuyệt đối có thể xếp vào trước bà. Nàng la bất luận cái gì một ca khúc chỉ cần tuyên bố, lập tức liền có thể gây nên nóng nảy ca sĩ, mà lại nàng thuộc về âm ảnh lưỡng cư nghệ nhân, tại ảnh thị giới cũng có cực cao danh khí, bản thân tự mang khổng lồ nhiệt độ. Nếu có thể cùng nàng cùng một chỗ phát ca, nhân khí tuyệt đối không kém nơi nào. Lục luyện tiêu lập tức tâm động. Bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, Trương Lan danh khí quá lớn, bản thân cũng là một tôn rất có thực lực ca sĩ, Lục luyện tiêu mặc dù đối thiên phú của mình điều kiện rất có lòng tin, có thể hát ra phạm nhân hát không ra cao thấp đồng nhưng cũng không cho là mình tại biểu diễn phương diện có thể cùng bậc này thành danh giới ca hát 10 năm gần đây siêu cấp thiên hậu so sánh. Thật cùng nàng hợp sướng phát ca. Của hắn nhân khí tuyệt đối sẽ bị dìm ngập. Bởi vậy, nếu như hắn muốn có nhiệt độ mà nói biện pháp tốt nhất chính là cùng loại kia trừ đế mắt, không có bất kỳ cái gì năng lực lưu lượng minh tinh hợp tác, lại dùng mình động lòng người tiếng, ca đả động mê ca nhạc, từ đó thu hoạch được ban đầu nhiệt độ. Nghĩ đến cái này hắn mở miệng nói, ta hiện tại danh khí cùng thực lực đều còn chưa đủ lấy cùng Trương Lan thiên hậu cùng đại hiền hát hợp tác lẫn nhau, bởi vậy, thành chủ tịch hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lời nói này, để thạch lỗi trong lòng máy động, liên biết nghĩ phải dựa vào chỉ là một người nghệ sĩ đi định bợ cái này chờ đại nhân vật không dễ dàng như vậy. Bất quá không chờ hắn tới kịp xuất ra đệ nhị bộ phương án, lục luyện tiêu lại đột hỏi, các ngươi danh nghĩa có cái gì đỉnh cấp lưu lượng minh tinh? Hợp tác, ta nghĩ trước từ hướng này bắt đầu, chí ít tại biểu diễn phương diện ta không có áp lực quá lớn. Đỉnh cấp lưu lượng minh tinh? Có, có. Thạch lỗi lập tức nói, đồng thời đối lưu minh làm thủ thế, ta sẽ đem tư liệu cho lục tiên sinh ngài nhìn. Không có vội hay không? Lục luyện tiêu cười nói, từ từ sẽ đến. Ta còn không có nghị kỹ ca khúc mới, chờ ta đem ca khúc mới viết xong lại đến hợp tác không mượn. Không có vấn đề. Lục Tiên Sinh trước tuyển nhân tuyển tốt, tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta vạn hoa truyền thông cũng biết kiệt lực đóng gói hắn, gắng đạt tới tại Lục Tiên Sinh muốn dùng lên hắn lúc của hắn nhân khí có thể lại lên một tầng nữa. Đa tạ. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Sau đó Song Phương Hải hòa hữu Hảo tiến hành ăn liên hoan. Một bữa kết thúc, Thạch Lỗi mời Lục luyện tiêu đi một chuyến phòng trà nghỉ ngơi. Xem ra Thạch Chủ tịch còn có chuyện gì khác. Lục luyện tiêu nhìn thấy Thạch Lỗi ngay cả Lưu Minh đều không có để hắn theo vào đến, cười hỏi một câu thạch lôi thần sắc có chút xấu hổ nhưng vẫn là nói quả thật có chút sự tình cần mời lục tiên sinh hỗ trợ sự tình cùng chân võ môn có quan hệ nói hắn đưa tới một phần tư liệu lục luyện tiêu liếc mắt nhìn một cái ảnh thị thành đầu tư hạng ngũ trước mắt tổng đầu nhập đã đạt 200 trăm ức không thể không nói đây là vạn hoa truyền thông đại động tác chân võ môn muốn ở bên trong tham gia một cố chiến ba thành vâng thạch lôi cười khổ nói trong này còn dính đến một chút cái khác cổ quyền phân phối vấn đề tóm lại nếu như ta thật đáp ứng chân võ môn tòa này ảnh thị thành tương lai cho dù xây thành đều chưa chắc có thể nắm giữ trên tay ta, thậm chí liền ngay cả ta vạn hoa truyền thông chủ tịch vị trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Cái này chân võ môn rất hấp tấp a, lục luyện tiêu nói. Chân võ môn làm việc từ trước đến nay phách lối bá đạo, chúng ta những này chính quy kiếm tiền giải trí, thương vụ công ty bị hại nặng nề, có thể hết lần này tới lần khác tại Thiên Hải thị một mẫu ba phần đất không có người chế được bọn hắn. Thạch Lôi nói đến đây, lập tức nói, may mắn Thiên Hải thị còn có Hôn Nguyên Tông tồn tại, Hôn Nguyên Tông làm việc chính trực đại khí, xưa nay không tiết vu ước hiếp chúng ta những này công ty nhỏ, chúng ta vẫn muốn dựng vào Hôn Nguyên Tông đến được đến Hôn Nguyên Tông ủng hộ, thoát khỏi chân võ môn ma chảo, chỉ là hạng mục này là chân võ môn đại trưởng Lão Phương Tiệt tự mình phụ trách theo vào hạng mục. Chúng ta tiếp xúc Hôn Nguyên Tông chấp sự, dù là cao cấp chấp sự, đều chưa chắc để ép được cái này phương tiện, mà chân chính cao tầng chúng ta lại tiếp xúc không đến. Lục luyện tiêu tại Hôn Nguyên trong Tông đợi một đoạn thời gian, tự nhiên biết Hôn Nguyên Tông cái khác cao tầng là tính cách gì. Trừ Hứa Thế An cùng Nhiễm Hải cầm bên ngoài, cơ hội đều không đem dưới núi thương giới xí nghiệp để vào mắt, mà lại bọn hắn còn lo lắng dưới núi việc vật ảnh hưởng đến mình thanh tu. Cái này vừa nhìn liền biết nhất định phải đối đầu phương tiệt, thậm chí cả toàn bộ chân võ môn sự tình, bọn hắn càng thêm sẽ không để ý tới. Tựa như một cái thị trường mặc dù quyền cao chức trọng, lại không thể là vì một cái không thuộc về mình khu quản hạt tập đoàn lão bản đi chen ép những huyện khác huyện trưởng. Không phải làm không được, mà là lười nhác làm, không đáng. Ngươi bây giờ tìm tới ý của ta là, Lục tiên sinh tại Hỗn Nguyên Tông có được cao thượng danh vọng, ngài nếu là nguyện ý giúp ta lên tiếng, khẳng định có Hỗn Nguyên Tông cao tầng biết tham gia việc này. Thạch Lôi nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại nhất là ngài chỗ Thái Nguyên Phong cùng chân võ môn bản thân phát sinh qua xung đột như Nhiệm Phong chủ nguyện ý nhúng tay cứu chúng ta vạn hoa truyền thông tại Thủy Hòa kia thật là không thể tốt hơn để ta thay ngươi dẫn tiến Phong chủ Lục luyện Tiêu nói ngữ khí có chút dừng lại nhìn xem Thạch Lôi nói ta ca khúc đề cử ngươi xác thực giúp không ít việc nhưng vẹn vẹn dựa vào những này còn chưa đủ lấy để Nhiệm Phong chủ ra mặt nhúng tay việc này ta biết Thạch Lôi nói đến đây hít sâu một hơi nói ta nguyện đem chân võ môn yêu cầu Ba Thịnh quyền lợi chuyển giao cho Hôn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong nói xong hắn ngữ khí dừng lại một mặt nghiêm nghị mặt khác Việc này thành về sau, ta nguyện đem ta dành Nghĩa Vạn Hoa truyền thông 5% cổ phần, tư nhân chuyển giao cho Lục Tiên Sinh. Chương 155, thần thông. 5%. Cái số này để Lục luyện tiêu đồng tử cọ dù lại. Những năm gần đây, Vạn Hoa truyền thông bởi vì ảnh thị thành hạng mục có đuôi nát xu thế, giá trị thị trường ngã xuống, có thể vẫn tại 60 tỷ trở lên. 5% vượt qua 3 tỷ. Mà lại, Vạn Hoa truyền thông phía sau cầm cổ cơ cấu đông đảo, liền liền thân vì người sáng lập một trong thạch lỗi cũng bất quá nắm giữ 22% cổ quyền. Nguyện ý tư nhân nhất khẩu khí xuất ra 5% cho hắn. Hắn đem trực tiếp trở thành Vạn Hoa truyền thông xếp hạng trước năm đại cổ đông. Thành ý 10 phần. Thạch chủ tịch hảo phách lực. Lục Luyện Tiêu nói: "5% cổ phần thôi, đối Lục Tiên Sinh đến nói không tính là gì, dù sao Lục Tiên Sinh tại Nguyên Thạch công ty nắm giữ cổ phần so ta cho ra cái này 5% đáng tiền nhiều." Thạch Lỗi vừa cười vừa nói: "Trên thực tế hắn có một fan cân nhắc chưa từng nói rõ. Căn cứ hắn tỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp kết luận, Lục Luyện Tiêu trong vòng 10 năm vô cùng có khả năng vấn đỉnh thần cảnh." Thần cảnh Đây chính là cùng chân võ môn môn chủ một cái cấp bậc nhân vật, phóng tới huấn nguyên tông bậc này đỉnh tiêm thế lực bên trong cũng thuộc về trưởng lão, phong chủ một cấp cao tầng. Như vạn hoa truyền thông có thể đem lục luyện tiêu như thế một vị tương lai thần cảnh cột lên bọn hắn trên xa, tương lai phát triển, bọn hắn đem lại không cần lo lắng đến từ võ đạo giới phương diện chế hành. Các ngươi cùng chân võ môn hợp tác hiệp nghị còn bao lâu? Hai tháng, sát thực nói là hai tháng linh bốn ngày. Được, lục luyện tiêu nói, ta sẽ đem sự tình hướng phong chủ nói rõ. Nếu như chúng ta phong chủ có ý hướng này, ta biết an bài một cái thời gian, để các ngươi giao lưu chờ các ngươi hiệp nghị sắp tới lúc, đem hiệp nghị từ chân võ môn chuyển tới chúng ta hôn nguyên tông. nghe được lục luyện tiêu đáp ứng, thạch lỗi như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đa tạ lục tiên sinh, đỉnh cấp lưu lượng mình tinh tư liệu ta lập tức phát cho ngài. ta ở đây sớm chúc chúng ta vạn hoa truyền thông cùng hôn nguyên tông hợp tác vui vẻ. hợp tác vui vẻ. lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. vạn hoa truyền thông con đường đối lục luyện tiêu đến nói hiển nhiên có không nhỏ trợ giúp. đối với chuyện này hắn cũng tương đối đầy bụng. bất quá vạn hoa truyền thông cùng chân võ môn hợp tác hiệp nghị còn có hai tháng, trong hai tháng bọn hắn hôn nguyên tông đoạt chân võ môn hợp tác hiệp nghị kia là hôn nguyên tông ủy thế hiếp người nhưng nếu như hợp tác hiệp nghị đến kỳ vạn hoa truyền thông lựa chọn cùng hôn nguyên tông hợp tác đó chính là đối phương mình thương nghiệp lựa chọn bọn hắn chiếm lấy chữ lý sau đó chân võ môn dám lại hồ ngôn loạn ngữ dở trò hôn nguyên tông không ngại để bọn hắn lại mở mang kiến thức một chút cái gì là đỉnh tiêm thế lực nguy hiểm trở lại thái nguyên phong về sau ngay lập tức cùng nhiễm hải cầm đề cập việc này bởi vì lần trước chân võ môn chủ động kêu khích nhiễm hải cầm đối chân võ môn cũng rất không có hào cảm chuyện này không chút do dự đồng ý sau đó một đoạn thời gian lục luyện tiêu sinh hoạt trở nên bình tĩnh trở lại Mỗi ngày thời gian cơ hội đều dùng tại Hoán huyết, luyện bí pháp, cùng đối thất tinh chuyển hồn thuật cùng trận điểm ngưng tụ chi pháp bên trên. Đương nhiên, Thỉnh phẳng hắn cũng sẽ đi một chuyến Thiên Hải Nghệ thuật Đại học, hướng Vương Vân Sơn thỉnh giáo một chút từ khúc biên soạn tâm đắc, vì sắp ban bố ca khúc mới làm chuẩn bị. Lần trước ca khúc tao ngộ họa tơ lụ, lần này ca khúc mới hắn chút xuống đại lượng tinh lực, tâm huyết, thế tất yếu viết ra một bài chấn kinh thế nhân, ca khúc đến, thu hoạch được đại lượng tinh quang, để nhất khẩu khí đem chuẩn âm cường hóa đến nhị thập giai đi, cho nên hắn đối bài hát này mười phần dụng tâm. 2 tháng tại trong lúc đội vàng trôi qua, đỉnh tiêm tu hành tài nguyên để ta tu hành một tháng tương đương với thường người tu hành nửa năm mà tạo hóa thôn tiên thuật để ta đối đỉnh tiêm tu hành tài nguyên luyện hóa hiệu suất cũng là tăng lên rất nhiều từ ta bước vào hoàn huyết đến nay nửa năm không đến đã tiểu thành rồi chiếu cái này su xu thế xuống dưới nửa năm một cái tiểu giai đoạn không khó lục luyện tiêu cảm thụ được thể nội khí huyết phun trào mang theo bọc lấy năng lượng khổng lồ tâm tình có chút vui vẻ năng lực chuyển vận đến toàn thân cao thấp mỗi một cái góc, không ngừng cường hóa lấy thân thể này hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình lực lượng nhanh nhẹn thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng thân vì nhân loại hắn. Chỉ để tại hướng một đầu hình người hung thú thuế biến. Mặc dù hắn hiện tại chưa từng luyện thành cương khí, có thể chỉ dựa vào lấy huyết nhục chi khu, một cái bán ngọn, đều có thể trực tiếp đem một cỗ xe còn đỡ bay. Loại lực lượng này như cùng người bình thường tiến hành chém giết, quả thực là nghiêng về một bên tàn sát. Khí huyết chuyển hóa vừa qua bốn thành, chủ yếu là đoạn thời gian gần nhất tu luyện trở nên chậm. Lúc trước tích lũy xuống kia đạo tinh quang, cùng nửa tháng trước mới tăng thêm tinh quang, đều bị ta cường hóa ra ngoài hình tượng, làm cái này thuộc tính đạt tới tứ giai, nhưng bây giờ tinh quang tăng trưởng càng ngày càng chậm, nếu như không phát ca khúc mới. Số một đạo tinh quang cô động sợ là phải đợi một năm sau. Lục luyện tiêu thoáng động gẩy một cái thân thể, cảm thụ được thể nội ngưng kết một đường khí huyết chi lực. Cái này hai đạo khí huyết chi lực có chút cùng loại với đạo gia kim đan, lại phản phất phật ra xá lợi. Bất quá nó người sáng lập cách gọi đem hắn xưng là tinh thần. Đây là thất tinh chuyển hồn thuật ngưng kết ra bản mệnh tinh thần. Xét thực nói là thất tinh chuyển hồn thuật cùng được từ chân võ môn trận điểm cô động chi pháp ngưng kết ra bản mệnh tinh thần. Môn bí pháp này trên thực tế chính là thu thập thể nội dư thừa khí huyết, đem hắn làm làm một loại năng lực dự trữ, tuần lưu tại trong thân thể. Tại có cần thời điểm lại đem hắn phóng xuất ra. Nguyên lý rất đơn giản, có thể làm lại cực kỳ gian nan. Tựa như một người, không có khả năng đem ăn hết đồ vật tồn tại trong dạ dày. Các loại lúc cần phải lại để cho dạ dày tiêu hóa hóa thành cung ứng thân thể vận chuyển năng lực. Thân cảnh có lẽ miễn cưỡng làm được điểm này, có thể khí huyết võ sư. Giờ cái này các loại tinh chuẩn khống chế còn rất sớm. Môn bí pháp này tu hành cực kỳ khó khăn. Khó khăn nguyên nhân ở chỗ, nương tụ bản mệnh tinh thần lúc một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn đến khí huyết bị loạn. nhẹ thì tu dưỡng ba năm ngày, nặng thì sung kích phế phủ, miệng phun máu tươi. Lục luyện tiêu trong mấy tháng này, mỗi lần phát giác được tạo hóa thôn thiên thuật vận chuyển đối dạ dày phụ tại đạt đến cực hạn lúc, liền rút ra mấy ngày qua toàn lực tu hành thất tinh chuyển hồn thuật, ngưng tụ bản mệnh tinh thần, các loại khí huyết bị loạn, thương tới phế phủ lúc, lập tức thêm một chút ngoại hình điều trị tự thân, không bao lâu thân thể liền sẽ khôi phục lại. Dựa vào loại thiên phú này, tại thổ huyết nhiều lần về sau, hắn mới khó khăn lắm ngưng tụ ra viên thứ nhất bản mệnh tinh thần. Đáng tiếc, ngoại hình thuộc tính loại này đối nhục thân kết cấu điều chỉnh có cái quá trình, cũng không phải là nháy mắt khôi phục, lại thêm điều chỉnh qua đi thân thể có một đoạn thời gian không thích ứng sẽ ảnh hưởng đến võ giả đối thân thể trường khống. Bằng không, lục luyện tiêu hoàn toàn có thể dựa vào ngoại hình thân dị. Tại bản thân bị trọng thương lúc đột nhiên thêm điểm, đầy máu đầy mana, xoay chuyển cắn khôn Nói trở lại, theo ngoại hình cường hóa đến bún, thân thể của ta xác thực dần dần hướng tới hoàn mỹ, thậm chí ngay cả khí huyết lưu chuyển tựa hồ cũng thông thuận không ít. Người cùng ngoại giới, càng là ẩn ẩn sinh ra một loại. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng được ra một cái tử. Tự nhiên, người cung ngoại giới phù hợp vô cùng tự nhiên. Thật giống như những cái kia tu đạo nhiều năm đạo nhân trên thân ẩn ẩn sinh ra một loại thiên nhân hợp nhất diệu tướng nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên lục luyện tiêu trong miệng mặc niệm lấy đoạn văn này đây là thiên đạo kiếm tông treo tại cửa ra vào câu đối cứ việc chỉ là nửa liên lục luyện tiêu năm đó còn nhà danh qua hẳn là còn phải phụ trợ lên đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật làm một cái khác đoạn mới là nhưng bây giờ theo hắn ngoại hình thuộc tính tăng cao hắn đối đoạn văn này cũng có cảm ngộ mới huấn nguyên trong tông người tu đạo không phải số ít năm đó cấp cao tầng một lòng tu tiên nghĩ đến phi thăng thiên giới thọ cùng trời đất gia gia nếu là Hỗn Nguyên Tông xuất thân, hắn lập nên Tiên Đạo Kiếm Tông biết lưu lại đoạn văn này làm câu đối hai bên cửa, cũng không kỳ quái. Câu nói này đầu mượn, càng là đến từ Đạo Gia Thánh Điện. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, trong lòng tự dưng sinh ra một loại chờ mong. Ngoại hình có thể làm cho thân thể của hắn càng thêm gần sát tự nhiên, để người đối nó hình thể cảnh đẹp ý vui. Nếu như hắn đem ngoại hình thuộc tính tăng lên tới thập giai, khiến cho phát sinh siêu phàm thể biến, sẽ sinh ra cái gì thần dị? Tiên Tiên Đạo thể, Chân Tiên thân thể, hay là cái khác? Đến lúc đó, hắn vị này trăm năm mới gặp võ học kỳ tài có thể hay không bị huấn nguyên tông cao tầng nhận định là trăm năm mới gặp tu đạo kỳ tài sau đó thái thượng trưởng lão nhảy ra nói với hắn thiếu niên khác luyện võ đi với ta học đạo tu tiên đi bất quá rất nhanh hắn vẫn là đem loại này không rời đầu suy nghĩ đuổi ra não hải tu tiên 9 năm trước thái thượng trưởng lão gia nhập quá huyền hảo đế quốc lên mặt trăng kế hoạch leo lên mặt trăng đã biết được trên mặt trăng không có tiên cùng, trên trời cũng không có tiên đoán chừng kéo người tu tiên loại sự tình này sẽ không lại phát sinh chỉ là từ đó về sau huấn nguyên tông thái thượng trưởng lão cũng triệt để tinh thần xa suốt nghe nói ngay cả nhiễm phong chủ đều có nhiều năm chưa từng nhìn thấy thái thượng trưởng lão giảng đạo lục luyện tiêu suy nghĩ lúc đã 18 tám tuổi chỗ mã cảng phát ra đáng yêu nam tư âm xuất hiện tại ngoài viện lục sư huynh sư phó tìm ngươi trong miệng nàng sư phó chính là nhiễm hải cẩm thái nguyên phong chân truyền đệ tử không ít nhưng có thể coi như nàng đệ tử chỉ có hai cái dưới khâu nguyệt chỉ một cái một cái khác chính là nam tư âm còn lại nửa cái dĩ nhiên chính là nhiễm thanh tỷ sở dĩ là nửa cái là bởi vì thân phận của nàng rõ ràng so đệ tử còn phải cao hơn một bậc ngày bình thường cùng nàng cùng ăn cùng ở học tập nàng môi tiếng nói cử động đây là đệ tử tầm thường đều chưa chắc có đánh ngộ ta liền tới đây lục luyện tiêu nói một tiếng rất mau tới đến nhiễm hải cầm viện tử trong viện trừ nhiễm hải cầm bên ngoài tông chủ hứa thê an thế mà cũng đến nhìn thấy lục luyện tiêu hứa thê an cười nói một tiếng lục luyện tiêu ngươi đến tông chủ mấy tháng trước ngươi xông huân nguyên trận lúc nói ngươi tại thính lực phương diện có được trời yêu ái thiên phú chúng ta đều cho rằng ngươi rất thích hợp tu luyện thần đạo tông thiên nhị thần thông cho nên ta cố ý đưa tin một tiếng thần đạo tông để bọn hắn chuẩn bị thiên nhị thần thông thiên nhị thần thông Lục luyện Tiêu hai mắt tỏa sáng, hắn sớm liền muốn biết những này thần thông cùng hắn cường hóa chuẩn âm thuộc tính khác nhau ở chỗ nào, thần đạo tông nguyện ý đổi cho chúng ta Hôn Nguyên Tông. Đương nhiên, chúng ta Hôn Nguyên Tông có không minh dịch, chỉ cần chúng ta cam lòng dùng không minh dịch tiến hành giao dịch, bọn hắn thứ gì đều nguyện ý lấy ra hối đoái. Hứa Thế An trong thần sắc mang theo một tiêm ngạo nghễ. Hôn Nguyên Tông không minh dịch đủ để cho bất kỳ một thế lực nào điên cuồng truy phủng. Hắn trực tiếp đem một quyển sách nhỏ đưa cho Lục luyện Tiêu, đây chính là Thiên Nhị thần thông, hiện tại miễn phí tặng cho ngươi, hy vọng ngươi tại tính lực phương diện có thể càng lên một bậc thang. Chương 156: Tâm tính biến hóa. Hứa thề An cố ý đổi tới Thái Nguyên Phong, chính là vì Lục Luyện Tiêu đưa môn này Thiên Nhị Thần Thông mà đến, từ một điểm này có thể thấy được bọn hắn đối Lục Luyện Tiêu loại năng lực này đến cỡ nào nhìn chúng. Nhiễm Hải Cầm nhìn xem không kịp chờ đợi là xem lên sách nhỏ Lục Luyện Tiêu, dặn do một tiếng, Thiên Nhị Thần Thông cần tu luyện, tu vi cũng không thể rơi xuống, tông môn là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ tuần sát khu mỏ Quảng Tận khả năng nhiều tiêu trừ một chút tu minh thú, tốt mở rộng khu mỏ Quảng diện tích, để đào đất trùng thu thập được càng nhiều không minh thạch, nhưng nếu là tu vi của ngươi không đạt tiêu chuẩn, ta cũng sẽ không cho phép ngươi đi mạo hiểm, cho nên ngươi bây giờ nhất cần phải làm là mau sớm hoàn huyết viên mãn, lại bắt đầu ngưng tụ cương khí. Nói đến đây, nàng cười nói, nếu có thể nhất khẩu khí đến ngưng cương đại thành tiệu không còn gì tốt hơn. Dạng này lại có tát chiến tiểu đội phối hợp, tại trong hầm mộ cũng đủ để tự vệ. Ta mới vừa vận hoàn huyết tiểu thành, cách hoàn huyết viên mãn đều phải một năm dưới gần thời gian hai năm, cách ngưng cương còn sớm. Ngưng cương tu hành nên sớm không nên chậm trễ. Nhiễm Hải cầm nói, lục luyện tiêu thấy thế cũng không tiếp tục giải thích. Cầm môn này thiên nhĩ thần thông. Hắn rất mau trở lại đến viện tử của mình lật nhìn lại, lam đã hủy diệt Phật môn Lục thần thông một trong Thiên nhị thần thông tu hành rất trọng thiền định. Lục luyện tiêu nhìn xem, luôn có loại huấn luyện chương trình học huấn luyện người khác tuyệt đối âm cảm cảm giác. Chỉ bất quá môn thần thông này ghi chép cao thâm hơn, tinh xảo một chút. Không chỉ có tuyệt đối âm cảm, trong đó còn bao gồm lục luyện tiêu cố ý nghiên cứu qua tiếng vang định bị pháp, siêu thanh tạo ảnh pháp vân vân. đương nhiên, phía trên này miêu tả có chút huyền diệu, có thể lục luyện tiêu làm chuẩn âm mười sáu người, một chút liền có thể nhìn thấu bản chất của môn thần thông này bởi vì có thể xem thấu bản chất của môn thần thông này, lục luyện tiêu cũng là có chút bội phục môn thần thông này sáng lập người trí tuệ, mà lại nó thần dị cũng là để lục luyện tiêu hơi xúc động. môn thần thông này viên mãn, sợ là có thể làm được ta chuẩn âm thập giai lúc nhìn đến sóng âm hoàn cảnh, thần thông chi danh danh bất hư truyền. lục luyện tiêu lên nhìn, bên trong một chút tiểu kỹ xảo đối với hắn cũng là rất có trợ giúp, có thể làm cho hắn chính xác hơn khống chế sóng âm phạm chủ. lúc trước hắn mỗi một lần lắng nghe tiếng vang phản hồi lúc đều sẽ tiếp thu được rất nhiều không tất yếu tạp âm, từ đó giảm xuống tiếp thu hiệu suất. Đây cũng là vì cái gì hắn mỗi một lần thấy rõ người khác thân thể tần suất lúc, thường thường đều phải tốn hao một chút thời gian cùng đối phương giao lưu. Giao lưu quá trình chính là sóng âm và sóng âm cộng hưởng tiến hành hình ảnh phản hồi. Tại làm không được tinh chuẩn phán đoán tình huống dưới hắn chỉ có thể dùng loại này lặp lại phương pháp gia tăng sát suất thành công. Nguyên bản hắn coi là được đến chuẩn âm 20 lúc mới có thể giải quyết vấn đề này, thiên nhị thần thông xuất hiện lại làm cho hắn nhìn thấy phương hướng. Nếu như môn thần thông này có miêu tả kỹ năng hiệu quả, như vậy nhất định là kỹ năng phóng thích thời gian giảm bớt 50% thuộc tính cái này âm điệu có thể hay không khá hơn một chút, chuyển hóa quá nhanh dễ dàng tạo thành đại náo nhận biết mệt nhọc, kia đổi thành dê điệu, cho nên nói, đây cũng là một bài dùng để luyện kỹ ca khúc sao? Không phải, ta chỉ là muốn để ta tiếng ca rung động lòng người. Phương Vân Sơn trong biệt tự, lục luyện tiêu ngay tại hướng vị đại sư này cấp nhân vật thỉnh giáo. hắn biểu đạt quan điểm của mình, cũng không phải là ta không nghĩ sáng tác cần chứa lưu hành nguyên tố ca khúc, chỉ là những này ca khúc, đại bộ phận đều thuộc về loại kia nước bọt đúng, chính là nước bọt tiết tấu có lẽ vui sướng, hát lên có lẽ trôi chảy sáng sủa trôi chảy, nhưng loại này ca lại rất khó mang cho người ta cảm xúc lên của mình. Cảm xúc lên của mình. Phương Vân Sơn không chỉ một lần nghe tới Lục Luyện Tiêu hướng hắn biểu đạt loại này quan điểm, đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý một mực giúp Lục Luyện Tiêu nguyên nhân. Cùng bối cảnh của hắn, cùng đưa tới lễ vật không có bất cứ quan hệ nào. Cũng là bởi vì Lục Luyện Tiêu đối âm nhạc loại này thuần túy cùng yêu thích. Hắn hy vọng mình mỗi một ca khúc đều rung động tâm linh. Mà không phải giống những cái kia lưu hành ca sĩ đồng dạng, cái gì ca lưu hành, cái gì ca lựa nóng, bọn hắn liền hát cái gì ca, phát cái gì ca, tuyển cái gì ca? Ta minh bạch, người bài hát này tiết điệu biến hóa nhanh như vậy, sát thực đủ để thật sâu gây nên người khác cảm xúc chập trùng. Phương Vân Sơn nói, thoáng cân nhắc một chút ngôn ngữ, cứ việc trước mắt ta nghe tới, bài hát này mỹ cảm có khiếm quyết, nhưng nếu như Vận Doanh tốt, ta tin tưởng nó vẫn có thể xem là một bài thành công tác phẩm. Lục luyện tiêu nghe xong, phân chân tinh thần. Vận Doanh tốt, cái này hắn am hiểu. Ngoài ra, mỹ cảm khiếm quyết. thuyết pháp này hắn mấy tháng trước còn nghe Ngư Tiểu Nhu nói qua, kia thủ Nam Thần Chi Vũ nàng chính là như vậy đánh giá, nhưng cuối cùng chứng minh, tại Hiu hiệu Vận Doanh hạ. Bài hát này thay hắn thu hoạch gần 10 đạo tinh quang, trực tiếp để thực lực của hắn hiện bay vọt tức tăng trưởng. Dưới mắt bài hát này được đến Phương Vân Sơn cùng loại đánh giá. Ổn. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận oanh oanh yến yến trò chuyện âm thanh. Ngay sau đó, liền thấy Lý Đinh Đình, Ngư Tiểu Nhu, Trương Tiểu Uyển ba người từ bên ngoài đi vào. Ba người nhìn thấy Lục Luyện Tiêu lúc nào nào. Nhưng rất nhanh, các nàng hay là kịp phản ứng, nhao nhao hướng Phương Vân Sơn chào hỏi. Các người đến, ngồi trước một hồi, ta đi chuẩn bị một vài thứ. Phương Vân Sơn cùng Lục Luyện Tiêu đã nói chuyện phiếm không sai biệt lắm, liền đứng dậy chạy lên lầu, hắn vừa rời đi, âm nhạc thất bên trong chỉ còn lại lục luyện tiêu cùng ngư tiểu nhu đắng người, không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, một lát, tính cách trực tiếp nhất trương tiểu uyển trước tiên mở miệng, lục luyện tiêu, ngươi đoạn thời gian gần nhất đều không thế nào đi trường học rồi? Vâng, đoạn thời gian gần nhất có chút bận điệu đùa, đi trường học thời gian tương đối ít, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, đi trường học đi thiếu, có thể ngươi cùng tiểu nhu đều có gần 10 thiên không gặp mà đi, có lâu như vậy rồi sao? Lục luyện tiêu khẽ giật mình, bất quá rất nhanh hắn đã kìm phản ứng, thật có lỗi. Khoảng thời gian này ta vì sáng tác mới khúc, cơ hồ đều tự giam mình ở trong nhà, hoặc là đợi ở trên núi, đều xem nhẹ thời gian trôi qua, các loại bận bịu qua đoạn thời gian này, ta mời các ngươi cùng nhau ăn cơm. Mới khúc, ngươi tại chuẩn bị ca khúc mới a? Trương Tiểu Huyền nghe, thần sắc thoáng dịu đi một chút. Vâng, các ngươi hẳn phải biết, ta lên một ca khúc tiếng vọng không thật là tốt, cho nên cái này thủ ca khúc mới ta nhất định phải đem nó viết xong, hát tốt, tranh thủ giống Nam Thần Chi vũ mã não thạch, một tiếng hót lên làm kinh người. Không, tốt nhất là vượt qua cái này hai bài ca. Lục luyện tiêu nghiêm mặt nói. Hắn hiện tại vô luận là tu hành thất tinh chuyển hồn thuật hay là hóa huyết đối ngoại hình thuộc tính yêu cầu cũng rất cao, thúng chi hắn vẫn chờ đem chuẩn âm cường hóa đến nhị thập giai, đem đối sóng âm năng lực phân tích tiến hóa thành bản năng, bước thiết cần đại lượng tinh quang để hoàn thành đối với mình cường hóa. Dưới loại tình huống này, đối với ca khúc mới, hắn xác thực ký thác kỳ vọng, không phải ca khúc mới lại giống lên một bài như vậy không chịu nổi, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn chậm lại. Trương Tiểu Huyền, Lý Đình Đình hai người nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Lục Luyện Tiêu, phảng phất nghĩ đến cái gì, Lục Luyện Tiêu lên một ca khúc thành tích không lý tưởng không thể không đem toàn bộ tinh lực chuốt xuống tại ca khúc mới bên trên, đến mức gần nhất 1 2 tháng bên trong đều không thế nào tìm tiểu Nhu. Hắn hiện tại, áp lực khẳng định rất lớn đi. Ngư Tiểu Nhu cũng nghĩ đến điểm này, do dự nói, "Lục học trưởng, mặc dù ta năng lực cũng là bình thường, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi bổ sung." "Không cần, các ngươi lập tức liền muốn đi thực tập, tiếp xuống một đoạn thời gian cũng sẽ mười phần bận rộn, ta làm sao tốt quấy rầy các ngươi?" Lục Luyện Tiêu nói, nhìn Ngư Tiểu Nhu một chút, "Ngươi nghĩ kỹ đi nhà nào thực tập công ty sao?" Phương lão sư đề cử ta đi Thiên Tinh giải trí soạn bộ. Ngư Tiểu Nhu nói. Lúc này, Phương Vân Sơn đã cầm đồ vật đi xuống lầu. Nghe tới Ngư Tiểu Nhu, cười đối Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, ở nơi đó ta treo cái trước, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho nàng điểm chiếu cố. Lục Luyện Tiêu ngược lại là có thể an bài Ngư Tiểu Nhu tiến vạn Hoa Truyền Thông. Bất quá bây giờ hắn cuối cùng chưa trở thành Vạn Hoa Truyền Thông đại cổ đông, và lại, hắn cũng không biết Ngư Tiểu Nhu sẽ hay không tiếp nhận, bởi vậy vẫn chưa mở miệng. Mắt thấy Phương Vân Sơn tựa hồ muốn cho ba người lên lớp, Lục Luyện Tiêu cáo từ một tiếng, rời đi biệt thự. Ra Phương Vân Sơn biệt thự, Lục Luyện Tiêu thân hình dừng một chút. Hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Mấy năm trước tại Khải Minh tinh thị, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, hắn cùng mẫu Thân Trưng Lệ, đệ đệ Lục Tiên Cơ cô nhi quả mẫu trông coi mấy ngàn vạn gia sản, thời thời khắp khắp đứng trước uy hiếp. Lúc ấy hắn cũng có chút sức tự vệ, nhưng mới 13 tuổi Lục Tiên Cơ cùng mẫu Thân Trưng Lệ, bất kỳ cái gì một võ giả đều có thể đem hắn đánh giết, bởi vậy, vì bảo vệ bọn hắn, hắn sinh ra một chút tâm tư khác. Mà ý nghĩ thế này, tại hắn nhìn thấy Ngư Tiểu Du, hiểu rõ tính cách của nàng về sau, quyết định nàng làm mục tiêu. Nhưng bây giờ, hắn võ đạo nhập Hôn Nguyên Tông, Thành vì cái này định tiêm võ đạo thế lực chân truyền đệ tử, cũng rất được phong chủ cùng tông chủ nhìn chúng. Trên sinh hoạt cũng là thành nguyên thạch công ty hội đồng quản trị đồng sự, tương lai chia hoa hồng sẽ không thiếu, trên xã hội cũng có thể thu hoạch được không sai địa vị. Loại điều kiện này, bối cảnh, để hắn đã có truy cầu tương lai mình nhân sinh quyền lợi. Lúc này như lại lựa chọn cùng Ngư Tiểu Nhu ở chung. Trừ phi hắn thật sự có thể đối nàng mọi chuyện che giấu, mọi chuyện nh nhịn, dùng bố cục tâm thái đi bao dung nàng hết thảy, nếu không, hai cái tam quan khác biệt to lớn như thế người, không có khả năng sinh hoạt chung một chỗ. Nguyên nhân chính là như thế. Trong mấy tháng này, hắn dần dần giảm bớt cùng Ngư Tiểu Nhu đám người gặp mặt số lần, định dùng loại phương thức này cắt ra giữa hai người liên hệ. Nhìn một lát, Lục Luyện Tiêu quay người, đi bộ vài trăm mét, nhìn lướt qua lui tới cỗ xe về sau, đánh một cái taxi. Người dục vọng, vĩnh xa vô bờ bến. Trên xe, Lục Luyện Tiêu có chút tự giễu, tại Khải Minh Tinh thị lúc, ta chỉ hy vọng có một cái an tĩnh hoàn cảnh, không để người nhà an toàn nhận uy hiếp là được, chờ đến Thiên Hải thị, ngay lập tức nghĩ đến chính là tìm chỗ dựa, chính vờ đạo hiệp hội phí binh bên kia sẽ có cái gì tiểu động tác, mà bây giờ, chỗ dựa có thân phận địa vị có, lại nghĩ đến truy cầu nhân sinh của mình tương lai, từng trong suy nghĩ nghĩ tới sinh hoạt. Nếu như hắn ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ăn bữa hôm lo bữa mai, đoán chừng liền căn bản không cần vì những vấn đề này đi hao tâm tổn trí đi. Lắc đầu, lục luyện tiêu không tiếp tục để ý. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong truyền đến thạch lôi thanh âm, lục tiên sinh, chân võ môn người muốn cùng chúng ta cưỡng ép tổ chức trưởng. Mấy ngày nay nguyên náo hội đồng quản trị cũng có chút lòng người lưu động, ngài nhìn muốn hay không dành thời gian đến một chuyến vạn hoa truyền thông. Chúng ta trước ký tên một phần mục đích hiệp nghị, đến yên ổn một chút lòng người. Kịch bản thẻ, hôm nay không thể mã ra chương 4, đến, chỉ có 3 chương. Chương 157, ký kết. Vạn Hoa Truyền Thông. Lục Luyện Tiêu không phải lần đầu tiên đến Vạn Hoa Truyền Thông tổng bộ, bất quá trước kia đều là trực tiếp đi âm nhạc công ty chỗ phân tầng. Lần này, hắn đi thẳng tới các cao tầng chỗ tầng lầu. Cùng hắn đồng hành, còn có Lấy Vệ Sơn Hà cầm đầu năm cái tác chiến tiểu đội thành viên. Cái này tác chiến tiểu đội mặc dù là phụ trách đóng giữ Nguyên Thạch công ty, nhưng Lục Luyện Tiêu tốt xấu là Nguyên Thạch công ty đồng sự. Tự nhiên có thể điều động được bọn hắn. Lại thêm lần này đến đây vạn hoa truyền thông, tương đương với đối đầu chân võ môn. Mặc dù chân võ môn theo lý thuyết không có can đảm đối với hắn cái này chân truyền đệ tử bất lợi, lại bản thân hắn chiến lược cũng không yếu tại bình thường ngưng gương, nhưng bên người nhiều mang ít người luôn là không sai. Bọn hắn một nhóm sáu người đến nơi tầng này lúc, Thạch lôi đã cùng thư ký tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy lục luyện tiêu đám người, Thạch lôi liền vội vàng tiến lên nói, Lục tiên sinh, Hôn nguyên tông các vị quý khách, mời vào bên trong. Ta đã thông chi hội đồng quản trị những đồng nghiệp khác biết được chúng ta vạn hoa truyền thông có thể cùng Hôn nguyên tông ký kết. Hội đồng quản trị các thành viên tất nhiên có thể càng cao hứng hơn. Dân chúng đối với chúng ta vạn hoa truyền thông thị trường biểu hiện cũng sẽ càng có lòng tin. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, cùng vệ sơn hà cùng một chỗ đi tới phòng họp. Theo một đoàn người đi tới phòng họp lúc đã có to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái đồng sự mang theo tin được tâm phúc nhân viên tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy thạch lôi tiến đến, những người này từng cái chào hỏi một tiếng, chủ tịch. Thạch lôi nhẹ gật đầu, ánh mắt ở trong sân đồng sự trên thân khẽ quét mà qua. Những mày nói, minh nhật chi tinh đại biểu cùng ngô thành đồng sự còn chưa tới à? Ngô đồng sự nói trên đường cất xe còn cần một chút thời gian. một vị tiểu đồng sự tình mở miệng nói, ta sáng hôm nay lúc liền sẽ biết bọn hắn hôm nay muốn tổ chức hội đồng quản trị. nô đồng sự đã thờ ơ, như vậy coi như hắn cùng minh nhật chi tinh đại biểu bỏ quyền tốt. thạch lôi không chút do dự nói, minh nhật chi tinh cùng nô đồng sự thế nhưng là chúng ta vạn hoa truyền thông thứ hai, thứ tư đồng sự tổ chức hội đồng quản trị không có bọn hắn tham dự không khỏi không ổn. một vị rõ ràng đảo hướng minh nhật chi tinh cùng nô thành đồng sự nói, chiếu trương đồng sự ý tứ, về sau hội đồng quản trị không có có bọn họ liền có thể không ra rồi. Tập đoàn tất cả quyết sách cũng có thể không để ý tới rồi. Đó có phải hay không về sau tập đoàn xảy ra vấn đề gì cũng từ bọn hắn toàn quyền phụ trách. Thạch Lỗi lạnh lùng nói, ta chính là xét cái ý kiến. Vị kia trương đồng sự ngượng ngùng về một tiếng, hiện nhiên không có cùng Thạch Lỗi đối chọi gây gắt dũng khí. Thạch Lỗi liếc mắt nhìn trên đồng hồ biểu hiện thời gian, thời gian đã đến, mặc kệ bọn hắn, bây giờ bắt đầu buổi họp. Nói xong, hắn nói thẳng, trước mắt bày ở chúng ta vạn hoa truyền thông trước mặt hàng đầu vấn đề chính là cùng chân võ môn hợp tác tụ gớp vấn đề, cứ việc chúng ta cùng chân võ môn đã có giải đến mấy năm hợp tác nhưng ta cảm thấy những năm gần đây chân võ môn một chút quyết sách đã chế ước vạn hoa truyền thông phát triển, bởi vậy ta quyết định năm nay không còn cùng chân võ môn tụ gốc. cứ việc giữa sân thành viên hội đồng quản trị sớm thu được tương quan phong thành, nhưng khi thạch lôi chân chính đem quyết định này vạch trần ra lúc, hội đồng quản trị những đồng nghiệp khác vẫn một trận xôn xao. trong đó vị kia trương đồng sự nhịn không được nói chủ tịch việc này muốn hay không cùng chân võ môn bên kia trước biết biết một chút, các loại mới ý hướng hợp tác ký tên hoàn tất sau chúng ta tự nhiên sẽ cáo trì chân võ môn. thạch lôi mắt thấy vị kia trương đồng sự nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì. Giữa sân những đồng nghiệp khác nhóm cũng là tâm tư lưu động hắn lúc này vây tay mở dẫn đem sau lưng lục luyện tiêu dẫn ra về chúng ta mới đối tượng hợp tác ta đến cùng chư vị đồng sự giới thiệu một chút lục luyện tiêu lục tiên sinh huân nguyên tông chân truyền đệ tử hắn đại biểu cho huân nguyên tông thái nguyên phong toàn quyền phụ trách cùng chúng ta vạn hoa truyền thông hợp tác hạng mục công việc nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại chư vị đồng sự mặc dù không phải võ đạo giới người nhưng đối võ đạo giới tin tức hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có lưu lại ý không có khả năng không biết huân nguyên tông thái nguyên phong à thạch lỗi lời nói vừa nói ra khỏi miệng Giữa sân tốt mấy vị đồng sự đồng thời hai mắt tỏa sáng. Trong đó hai vị biết rõ Hôn Nguyên Tông cùng chân võ môn kém những đồng nghiệp khác càng là lập tức nói, có thể cùng Hôn Nguyên Tông ký kết mà nói ta không có ý kiến. Ta đồng ý chủ tịch quyết định. Vị kia trưởng đồng sự thì là có chút khiếp sợ nhìn xem Lục luyện Tiêu, trong mắt có chút kiêng kỵ, trong lòng càng là khó có thể tin, Thạch chủ tịch lúc nào cùng Hôn Nguyên Tông liên hệ với? Mà lại, Hôn Nguyên Tông cùng thương giới công ty lớn, đại tập đoàn, không phải trên cơ bản không có cái gì liên lụy a? Duy nhất liên lụy, đoán chừng chính là những cái kia hạ sơn chân truyền nhóm mở sảng nghiệp. Về phần phụ thuộc tông môn, những tông môn này dù phụ thuộc vào Hôn Nguyên Tông, cũng mỗi năm cống lên, có thể trên cơ bản đồng đẳng với phí bảo hộ, trừ phi bọn hắn trốn đến Hôn Nguyên Tông đi. Nếu không, Hôn Nguyên Tông căn bản sẽ không để ý tới sống chết của bọn hắn. Hôn Nguyên Tông nguyện ý cùng chúng ta ký tên hợp tác hiệp nghị, cơ hội này là quý báo dường nào không cần ta nhiều lời. Bởi vậy, chúng ta bây giờ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Bước đầu tiên, phải trang hủy bỏ cùng chân Võ Môn Tu Cước. Thạch Lỗi rèn sắt khi còn nóng, cấp tốc tiến vào biểu quyết quá trình. Hủy bỏ. Đồng ý hủy bỏ cùng Trần Võ Môn Cước. Đồng ý. Từng vị đồng sự nhau nhau mở miệng. "Chủ tịch, bực này trọng yếu biểu quyết không cần các loại ngôi sao tương lai đại biểu cùng ngô đồng sự cùng một chỗ a." Trương đồng sự vội vàng nói. "Có thể thạch lôi ánh mắt lại là ở trong sân trên thân mọi người từng cái đảo qua, biểu quyết nhân viên trong tay cổ quyền tỷ trọng đã vượt qua 67%, đồng ý hủy bỏ cùng chân võ môn tổ cước người vượt qua 51%, biểu quyết thông qua, vạn hoa truyền thông bỏ dở cùng chân võ môn tổ cước." Hắn trực tiếp không để ý đến Trương đồng sự đem chuyện này định tính xuống tới. Dù sao hắn làm hết thảy hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Hiện tại chúng ta tiến hành xuống một hạng biểu quyết thạch lỗi lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vội vàng truyền tới một thanh âm, hủy bỏ cùng chân võ môn hợp tác, ta không đồng ý. ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, một nhóm mấy người xuất hiện tại phòng họp bên ngoài. ta không đồng ý hủy bỏ cùng chân võ môn tổ cướp quyết định, chạy tới một người trong đó nhắc lại. nhìn thấy đoàn người này, thạch lỗi cười lạnh một tiếng, tôn đại biểu, nô đồng sự, các ngươi ngược lại là bỏ được chạy tới rồi. đáng tiếc, hủy bỏ cùng chân võ môn tổ cướp đề án đã thông qua, các ngươi tới chậm. ồ, những năm gần đây chúng ta tự nghĩ cùng vạn hoa truyền thông hợp tác cũng coi là tận tâm tận lực. Vạn Hoa truyền thống có chỗ nào đối với chúng ta bất mãn có thể nói ra? Chúng ta chậm rãi hiệp thường, dưới mắt không nói lời gì liền muốn bỏ dở cùng chúng ta chân võ môn tiếp tục hợp tác. Đây là đối với chúng ta chân võ môn bất mãn đâu? Hay là không đem chúng ta chân võ môn để vào mắt? Lại hoặc là muốn dùng loại phương thức này chửi đời chúng ta chân võ môn danh dự, đả kích chúng ta chân võ môn uy tín? Lúc này lại một thanh âm theo sát lấy từ bên ngoài truyền vào, chỉ thấy một cái nhìn qua không đến 50 mươi lão giả mang theo 3 vị chân võ môn võ sư, long hành hội bộ bước vào trong phòng họp. Tất Trưởng lão nhìn thấy vị lão giả này. Nô thành động sự liền vội vàng tiến lên khách khí hành lễ chào hỏi, đồng thời hắn còn dùng quẹt mắt liếc qua quét thạch lũy một chút, bên quẹt miệng mang theo một tia lanh ý. Đáng tiếc, hắn cái nhìn này, nhưng lại chưa nhìn thấy thạch lũy trong mắt ý sợ hãi, vị này chủ tịch chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía một bên một cái có chút trẻ tuổi, tựa hồ hai mươi mấy tuổi nam tử, trong thần sắc có chút cung kính. Nam tử đối bên cạnh một người nhẹ gật đầu, kia người nhất thời tiến lên một bước, thản nhiên nói, chân võ môn trưởng lao tiết chân, thể diện thật lớn, người ta vạn hoa truyền thông nội bộ tiến hành quyết sách, các ngươi chân võ môn người đều muốn khoa tay múa chân làm sao? cái này là muốn nhỉ thế hiếp người cưỡng ép chiếm đoạt vạn hoa truyền thông A. Ừm, người là cái gì? Lao giả những mày, bản năng hừ lạnh một tiếng. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng nam tử bộ dáng về sau, cường thế lợi nói lại rất nhanh ngăn ở trong cổ họng, thần sắc cũng là trở nên kinh nghi bất định, hôn nguyên tông người. Sau một khắc, hắn tự hồ là thấy rõ phía sau nam tử người trẻ tuổi kia, đồng tử lập tức co rụt lại, thái nguyên phong lục luyện tiêu, lục luyện tiêu khẽ gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. Ngược lại là vệ sơn hà, đi đến thạch lũa bên cạnh, rõ ràng lấy vì hắn đứng đài. Khó trách đoạn thời gian gần nhất chúng ta thường thường nhận được tin tức, nói Thiên Hải thị một vùng võ đạo giới tập tụ bại hoại, tùy ý ước hiếp thương nhân nhân sĩ, để sinh ý càng ngày càng khó thực hiện, nguyên lai là các ngươi chân võ môn ở bên trong giở trò. Hôn Nguyên tông thái Nguyên Phong, các ngươi muốn làm gì? Thiết chân thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Làm gì? Chúng ta. Vệ Sơn Hà đang muốn nói chuyện, Lục Luyện Tiêu lại là nói một tiếng, chúng ta đại thương quốc chính phổ biến trung bộ quật khởi kế hoạch, gắng đạt tới lấy Thiên Hải thị làm trung tâm, chế tạo Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng, dưới loại tình huống này, Thiên Hải thị các giới đều cần duy trì công bằng. Mở ra lý niệm vì tất cả đến Thiên Hải thị xí nghiệp cung cấp thuận tiện, có thể chân võ môn lại ủy vào mình tại Thiên Hải thị lực ảnh hưởng làm sằng làm bậy, dưới mắt càng là mở miệng uy hiếp một cái. Đỉnh Tiêm thương nghiệp tập đoàn người cầm lái, loại hành vi này làm cho người rất thất vọng. Nói, hắn tràn đầy tiếc nối lắc đầu, chúng ta Hôn Nguyên tông làm lang vân sơn mạch một vùng đỉnh tiêm võ đạo thế lực, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ ngăn lại chân võ môn loại này mổ gà lấy trứng điên cuồng hành động, giữ gìn chính sách quốc gia, còn Thiên Hải đô thị vòng một mảnh thái bình. Lục Chân truyền nói không sai. Vệ Sơn Hà nhìn chằm chằm vị này tiết trưởng lão, Nghe tới rồi sao? Các ngươi chân võ môn thật muốn tự tuyệt khắp thiên hạ sao? Chúng ta chân võ môn tuyệt đối không có cùng chính sách quốc gia đối kháng y tứ, tương phản, chân võ môn một mực đang vì thiên hạ thị ổn định cống hiến mình lực lượng, ngược lại là Hôn Nguyên Tông, trong khoảng thời gian này, trêu chọc ra không ít thị thị phi phi. Làm cản. Tiết chân lời còn chưa nói hết, Vệ Sơn Hà đã một tiếng quát chói tai, "Chúng ta Hôn Nguyên Tông làm việc cái kia đến phiên các ngươi chân võ môn khoa tay múa chân. Xem ra ngươi vị này chân võ môn trưởng lão là cảm thấy mình có năng lực, có thể chỉ điểm được chúng ta Hôn Nguyên trong tông bộ công việc rồi. Rất tốt." Đến, để ta nhìn ngươi đến tụt cùng học chương chân võ mấy thành bản sự, lại có như thế dũng khí ở trước mặt ta giống dạ. Tiết chân bị vệ sơn hà khí thế khóa chặt, sắc mặt một trận biến ảo, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám trực tiếp đối đầu hôn Nguyên Tông, đành phải nhìn Lục Luyện Tiêu một đoàn người một chút, tựa hồ muốn bọn hắn toàn bộ ghi ở trong lòng. Sau đó, chúng ta đi. Chương 158, Đỉnh Lưu. Nhìn thấy bị mình xem như hậu trường chân võ môn trưởng lao tại Lục Luyện Tiêu, Vệ Sơn Hà hai vị hôn Nguyên Tông đệ tử trước mặt ngay cả nói vài lời cứng rắn lời nói dũng khí đều không có, vị Lai Chi Tinh đại biểu lôi thành đồng sự hai người khí diễm rất nhanh trượt rơi xuống. thạch lôi cũng là hợp thời nhìn hai người bọn họ một chút. hai vị đối ta lựa chọn cùng huân nguyên tông hợp tác quyết định có dị nghị? không có, không có. hai người vội vàng nói. Chư vị đồng sự đâu. thạch lôi lại lần nữa cười nhìn về phía những người khác. những này thành viên hội đồng quản trị kiến thức đến huân nguyên tông uy nghiêm, trong thần sắc cũng là có chút phân chấn. đối cùng huân nguyên tông ký tên hợp tác hiệp nghị, chúng ta trăm phần trăm đồng ý. có thể cùng huân nguyên tông hợp tác đây là chúng ta vạn hoa truyền thông vinh hạnh làm cho chúng ta đại thương quốc đứng đầu nhất võ đạo thế lực một trong, chúng ta tuyệt đối tin qua được Hỗn Nguyên Tông thực lực cùng lực ảnh hưởng. Từng vị đồng sự thành viên nhao nhao mở miệng. Thạch Lỗi thấy thế, cũng là gật đầu cười, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đến ký tên hợp tác hiệp nghị đi. Liền, tại hội đồng quản trị chứng kiến cùng biểu quyết hạ, Lục Luyện Tiêu đại biểu Hỗn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong, cùng Thạch Lỗi ký tên hợp tác hiệp nghị, cùng những công ty khác khác biệt, làm giá trị thị trường 600 ức vạn hoa truyền thông, hàng năm vẹn vẹn là ký tên phí liền đạt tới bu lức. Nói một cách khác, Thái Nguyên Phong chuyện gì đều không cần làm vẹn vẹn đem huấn nguyên tông thái nguyên phong thanh danh cấp cho vạn hoa truyền thông sử dụng hàng năm đều có thể tại vạn hoa truyền thông bên trong thu hoạch được bốn nước kích lợi như vạn hoa truyền thông gặp được một chút hiệp nghị bên ngoài phiến phức, cần mời thái nguyên phong người xuất thủ còn muốn ngoài định mức thanh toán phí tổn tựa như thạch lỗi thỉnh cầu nhiễm hải cầm giúp hắn giải quyết vạn tiêu ảnh thị thành hạng mục phiến phức, liền trả giá ảnh thị thành ba thanh đích lợi ký tên xong hiệp nghị thạch lỗi nhiệt tình muốn mời lục luyện tiêu ban đêm cùng nhau ăn cơm lục luyện tiêu cũng không có cự tuyệt tại cùng vệ sơn hà rời đi vạn hoa truyền thông lúc hắn lại là nghĩ đến cái gì có ý riêng nói. Chân võ môn thật đem mình xem như thiên hải thị chủ nhân, thế mà ẩn ẩn có loại nghị cùng chúng ta huân nguyên tông đối chọi gay gắt xu thế, đối chọi gay gắt, bọn hắn còn không có lá gan kia, không thấy được cái kia gọi tiết chân, bị ta mấy câu nói cũng không dám phản bác rồi. Vệ sơn hà suy cười một tiếng, không phải nói cách làm của bọn hắn, mà là ánh mắt của bọn hắn, cùng. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, rất nhanh nghĩ đến một cái thích hợp từ ngữ, hình thái ý thức, hình thái ý thức, đúng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, hắn liên tưởng đến từ một năm trước, chân võ môn bắt đầu chửi bới huân nguyên tông. Hỏng huấn nguyên tông thanh danh, ngay sau đó lại thông qua đủ loại phương pháp tìm huấn nguyên tông phiền phức, thăm dò huấn nguyên tông cất giấu tất cả lực lượng, lại thêm chân võ môn nội bộ hình thái ý thức tạo nên. một cái yếu tiểu quốc gia muốn cùng cường đại quốc gia khai chiến, đầu tiên đến làm cái gì? chứ biết người biết ta bên ngoài, còn phải để dân chúng vượt qua đối đại quốc e ngại, tiêu trừ hai quốc gia lực lượng tỷ lệ. ngoài ra, diễn kịch cũng tốt, chăm chỉ cũng được, đến kích phát trong nước phản kháng cảm xúc, để dân chúng sinh ra cùng chung mối thù chi tâm, cứ như vậy cho dù thật buộc phát chiến tranh, nước yếu cũng sẽ có được ngọc thạch câu phần. Chí ít sẽ có được chính diện một trận chiến rúng khí. Nếu như đang chiến đấu chi sơ lấy được mấy trận đại thắng, chiến tranh thế cục đem lập tức xoay chuyển. Có thể là chân võ môn lôi kéo vân tiêu lâu, long tự tông, thanh hà kiếm phái vạn tinh môn tổ kiến thiên hải minh sau trở nên tràn đầy tự tin thôi. Bọn hắn nhìn qua đội hình không nhỏ, nhưng trên thực tế cũng bất quá một đám người ô hầu thôi. Nếu như chúng ta hôn nguyên tông hữu tâm, dễ như trở bàn tay liền có thể đem thiên hải minh giải điên. Vệ sơn hà xuất thân hôn nguyên tông, đối hôn nguyên tông có lòng tin tuyệt đối. Phải biết hôn nguyên tông ba đại tông chủ, tứ đại phong chủ không nói đều là thần cảnh. Trong môn còn có nghe nói đạt tới hai chữ số trưởng lão, cũng đều là thần cảnh cường giả. Chỉ là một ít trưởng lão nhóm tuổi tăng lớn, khí huyết cường độ không bằng lúc trước, cũng lười tiếp qua hỏi tông môn sự tình. Phần lớn thời gian tại Lăng Vân Sơn mạch nội bộ dưỡng lao thôi. Chớ nói chi là tại trưởng lão, phong chủ, tông chủ phía trên, còn có kia đánh vỡ người cùng thiên địa chi gian buộc luyện thần phản hư thái thượng trưởng lão tồn tại. Có lẽ đi. Bất quá ta luôn cảm thấy chân võ môn có cái kế hoạch lớn. Lục luyện tiêu nói đến đây, nhìn vệ sơn hà một chút, các ngươi tiểu đội phụ trách đóng giữ nguyên thạch công ty. Nguyên Thạch công ty ngay tại Thiên Hải thị bên trong, bận rộn, làm phiền vệ đội trưởng nhiều lưu ý thêm một chút chân võ môn gió thổi cỏ lay. Vệ Sơn Hà cảm thấy Lục Luyện Tiêu có chút chuyện bé xé ra to, chân võ môn cũng tốt, Thiên Hải Minh cũng được, cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông thể lượng trên lệch quá lớn, cho dù bọn hắn có Thiên Đại Âm ưu, song phương thực lực sai biệt bảy ở đây, bọn hắn như thế nào làm gì được chúng ta Hỗn Nguyên Tông nửa phần. "Đừng nói tông chủ, phong chủ, các trưởng lão, Thiên Hải Minh bảy đại thần cảnh liên thủ, đều không đủ thái thượng trưởng lão một người đánh." "Co như là ta bườn lo vô cớ đi." Lục Luyện Tiêu nói. Chú ý cẩn thận một chút luôn là không sai. Vệ Sơn Hà thấy thế, đành phải đồng ý, "Được, ta biết lưu ý." Lục Luyện Tiêu nhìn liền biết, chuyện này chỉ sợ còn phải hắn tự mình đến. Song Phương giao lưu một lát, tại Nguyên Thạch công ty tách ra. Lục Luyện Tiêu lấy điện thoại di động ra, hướng cách đó không xa một cái cùng hưởng xe đạp đặt điểm đi đến, lúc này, Lục Luyện Tiêu trên điện thoại di động tựa hồ có một cái tin tức đầy đưa. Hắn liếc mắt nhìn, chính là đang hồng thần tượng từ doanh tin tức. Tin tức xưng vị này Vạn Hoa truyền thông chủ đẩy, có được đỉnh tiêm lưu lượng thần tượng tại hôn qua thương diễn bên trong bởi vì bất mãn hoạt động phe tổ chức cán bài đoàn đích thành hiệu, lên đài sau hoàn toàn giả hát vân vân. Lục Luyện Tiêu sở dĩ chú ý cái này gọi từ doanh nữ tinh, cũng là bởi vì nàng là mình ca khúc mới lựa chọn hợp tác ca sĩ. Nàng nguyên bản là thuộc về đình lưu. Theo một tháng trước Lục Luyện Tiêu tuyển định nàng vì chính mình hợp sướng mục tiêu, Thạch Lỗi liền có ý thức tập trung tại nguyên đời nàng, để để sự nổi tiếng của nàng tại Lục Luyện Tiêu phát ca lúc nâng cao một bước, sự thật chứng minh, hiệu quả rất không tệ. Vạn Hoa truyền thông bực này trong nước đỉnh tiêm công ty giải trí phát lực, trực tiếp để từ doanh trở thành hiện nay đại thương trạng tay có thể bỏng nữ tình. Tình huống như thế nào? Nhìn xem những này hướng gió không đúng tin tức, Lục Luyện Tiêu có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn vốn là muốn trực tiếp liên hệ Thạch Lỗi, bất quá cân nhắc đến Thạch Lỗi làm chủ tịch, không có khả năng thời khắc đem tinh lực tập trung ở một người nghệ sĩ trên thân, nhất là loại này vừa nát tiền lưu lượng Minh Tinh. Tại danh bạ lật một lát, hắn tìm tới Lữ Phượng số điện thoại di động, gọi tới. Rất nhanh, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Lữ Phượng có chút câu nội thanh âm, "Lục tiên sinh, ngài tốt." Vạn Hoa truyền thông dốc hết toàn lực để cử Lục Luyện Tiêu ca khúc mới, lại thêm Lưu Minh bởi vì Lữ Vương từng làm qua hắn lâm thời người đại diện sự tình một chút tin tức thoáng hướng nàng lộ ra một phen, khiến nàng ý thức được vị này khúc chi âm căn bản không phải cái gì vì âm nhạc ngậm muốn tùy tiện chơi đùa nhà giàu mới nổi, mà là chân chân chính chính có quan hệ, có thực lực đỉnh tiêm tư bản. nhất là nàng trong lúc vô tình hiểu rõ đến lục luyện tiêu thế mà là nguyên thạch công ty đồng sự về sau đối đại thái độ của hắn càng là phát sinh cự biến hoa lớn. dưới mắt đối mặt hắn đánh tới điện thoại này, tự nhiên hiển đến cẩn thận từng ly từng tí. ngươi tốt, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một chút tin tức, không biết phải trang là thuận tiện. xin mời ngài nói, chỉ cần ta biết, tất nhiên hết sức. chính là tư doanh. Lục luyện tiêu nói, đoạn thời gian gần nhất từ Doanh Phong Bình Tựa Hồ có chút không tốt, ta muốn biết đến cùng là có người tại nhầm vào nàng cố ý bôi đen, hay là nguyên nhân gì khác. Từ Doanh, Lữ Phượng tự nhiên biết bọn hắn Vạn Hoa truyền thông vị này đình lưu, trong lúc nhất thời có chút chần chở. Bất quá nàng chần chở vẹn vẹn tiếp tục một lát lập tức nói, người đỏ thị phi nhiều, Từ Doanh danh khí lớn, lại thêm khoảng thời gian này tập đoàn đại lực đẩy nàng, đoạt không ít người tài nguyên, tất nhiên là gây nên một chút người đỏ mắt. Nói xong, nàng lập tức bổ sung một câu, đương nhiên, cùng bản thân nàng tính cách cũng có một chút quan hệ. Tính cách? Lục Luyện Tiêu nhìn thấy tư liệu, hắn trong ấn tượng cái này gọi từ doanh thuộc về loại kia tính cách thẳng thắn, thẳng tới thẳng lui cá tính, rất nhiều người cũng là bởi vì điểm này thích nàng chân thực không làm bộ. Có thể ngay sau đó hắn cũng lấy lại tinh thần đến, tính cách loại vật này, thường thường là công ty giải trí thay nàng chế tạo thiết lập nhân vật, ngoại nhân nhìn qua hắn tựa hồ đơn thuần thẳng thắn, nhưng trên thực tế đến cùng như thế nào? Ai biết được. Lục Luyện Tiêu đối với mình cái này thủ ca khúc mới 10 phần coi trọng. Nguyên Thạch công ty gần nhất 1-2 năm nghe nói cũng sẽ không chia hoa hồng, Vạn Hoa truyền thông chia hoa hồng đoán chừng phải các loại sang năm mà tại Hỗn Nguyên Tông có tốt đẹp tiện trình hắn không có khả năng thời thời khắc khắc dùng điểm cống hiến hối đoái tiền tài, gia tăng tài chính. Nói một cách khác, hắn tương lai trong một năm không có ước cấp thu nhập. Bởi vậy, hắn đem cái này thủ ca khúc mới coi là xoay người chi chiến, điểm này từ hắn cẩn trọng không ngừng thỉnh giáo Phương Vân Sơn soạn vấn đề liền có thể nhìn ra một hai. Nếu như bản thân hắn không có lật xe, lại bởi vì có lưỡng lượng, tại hợp sướng nhân viên tự doanh trên thân lật xe. Vậy liên Loan Uổng, an bài một chút, ta gặp một lần cái này tự doanh đi." Lúc Luyện Tiêu nói, không phải nàng trên màn ảnh hình tượng, mà là nàng chân chính hình tượng ngươi an bài một chút, có chuyện gì khó xử trực tiếp gọi điện thoại cho thật lỗi, liền nói là yêu cầu của ta." Lữ Vượng nghe lập tức phấn chấn một chút tinh thần, "Vâng, ta lập tức an bài, ngài chờ một lát, ta một hồi gọi điện thoại cho ngài." "Được." Lục Luyện Tiêu về một tiếng. Lữ Vượng hiệu suất rất nhanh, 10 phút đồng hồ không đến điện lời đã đánh tới, từ doanh xế chiều hôm nay muốn đi phòng thu âm quay chụp một cái quảng cáo, ta cùng quay chụp tổ lấy được liên hệ, đến lúc đó ngài lấy công ty quảng cáo thân phận cùng nàng trò chuyện chút. "Không cần công ty quảng cáo, liền an bài cho ta một cái thợ quay phim thân phận đi." Lục Luyện Tiêu nói thợ quen phim, không có vấn đề, ta cái này liền ăn bài. Lữ Phượng lập tức đồng ý. cứ việc thân là đỉnh lưu từ doanh có chuyên môn trợ lý tiểu tổ, có thể Lữ Phượng tại Vạn Hoa Truyền Thông bản thân cũng không ít quan hệ, lại thêm nàng cùng Lưu Minh biết biết một tiếng, vị này đã tăng gia trị tổng giám đốc biết được nàng là cho Lục luyện Tiêu làm việc về sau, lập tức khơi thông quan hệ, tiếp xuống ăn bài tất nhiên là trở nên dễ như trở bàn tay. Sau một tiếng Lục luyện Tiêu lại lần nữa đi tới Vạn Hoa Truyền Thông, Lữ Phượng, Lưu Minh hai người tiếp đai hắn. một phen ăn bài, hắn rất nhanh tới một cái phòng chụp ảnh, gia nhập công việc này tiểu tổ. Tiểu tổ trưởng mặc dù không biết Lục Luyện Tiêu thân phận, nhưng nhìn thấy hắn từ âm nhạc công ty tổng giám đốc Lưu Minh tự mình tiếp khách, lại vị này tổng giám đốc ở trước mặt hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí, cũng là không dám có bất kỳ lãnh đạm, trực tiếp đem hắn an bài tại số một vị. Chương 159, mở rộng phương án, phong chụp ảnh. Lục Luyện Tiêu cùng công tác tiểu tổ thành viên lặng lặng chờ. Hắn nhìn đồng hồ, ước định cẩn thận là 7 giờ rưỡi quay chụp, quay chụp thời gian dự tính 2 đến 3 giờ. Mà bây giờ, 8 giờ rưỡi. 1 giờ cứ như vậy lãng phí. Cứ việc có người gọi điện thoại thúc giục, Bên kia nói là đường xe kẹt xe, nhưng Lục Luyện Tiêu xưa nay không nhìn qua trình, chỉ thấy kết quả. Tựa như có đôi khi cũng bay long kỵ mặt, có thể lên thua lúc vẫn thua. Lục Luyện Tiêu mở ra cuốn sổ, nhớ dưới đệ nhất điểm, đến chế. 9 giờ, Từ Doanh rốt cục chạy tới, gần 10 người vây quanh nàng chuyển, phô trương lớn, khí chẳng đủ, nghiêm nhiên quốc tế cự tình phong phạm. Bất quá, không thể không thừa nhận một điểm, Từ Doanh có thể lựa chạy đến, sát thực có đầy đủ tư bản, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, nên có điều có. Mà lại nghe nói hắn phía sau còn đứng lấy một vị nào đó vạn hoa truyền thông đồng sự đương nhiên vị nào lục luyện tiêu không để ý đến cũng không thèm để ý chỉ cần nàng có thể làm tốt công cụ nhân buồn phận là được bất quá theo quảng cáo quay trụ bắt đầu lục luyện tiêu rõ ràng cảm giác ra từ doanh qua loa đối đãi công việc cực không chăm chú lại đối đãi nhân viên công tác cũng là rất không khách khí tựa hồ thành minh tinh liền trở nên cao cao tại thượng một màn này lập tức để hắn bất đắc dĩ mặt giấy tư liệu hại người chết màn ảnh hình tượng không thể tin a có lẽ tại trên màn ảnh một ít nữ tinh ngây thơ đơn thuần bạch ngọc không tỳ vết nhưng trên thực tế hút thuốc lá hung rượu hình xăm đi ba mọi thứ đều tới Lục Luyện Tiêu cũng không có trách thạch lỗi. Thạch lỗi đem vạn hoa truyền thông sáu vị lưu lượng minh tinh tư liệu phát cho hắn, có thể hắn bởi vì thời gian bận quá, không có đi từng cái phỏng vấn, chẳng qua là cảm thấy ai tư liệu viết xinh đẹp, nhân khi đủ cao liền tuyển ai. Hiện tại xem ra, trên màn ảnh minh tinh cùng trong âm thầm minh tinh căn bản chính là hai người. Khó trách cái gọi là đỉnh lưu cơ hồ đều khó mà lâu dài, lửa cái một hai năm, lập tức chẳng khác người thường, một số người gặp được một chút quan hệ xã hội nguy cơ, càng là biết mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem quay chụp không đến một giờ, liên lấy đủ loại lấy cớ làm lý do muốn rời khỏi Từ Doanh cùng nàng người đại diện cũng không có hiền thân. Từ Doanh trên thân loại tình huống này rất dễ hiểu Bành Trướng một tiểu nha đầu đột nhiên bước vào năm nhập quá trăm triệu tầng cấp cũng bị vô số người chỗ truy phùng thưởng thụ vô số reo hò cùng tiếng vỗ tay phi tốc Bành Trướng đến mức không nhìn rõ mình biến thành bộ dáng này hắn không có đứng ra chỉ trỏ ý tứ chỉ là tại các nàng rời đi về sau mới cầm ra tay cơ trực tiếp gọi cho thạch lôi cái kia Từ Doanh không được nàng phiu quá nghiêm trọng trên mạng hiện tại đã có mắt đỏ người tại nhầm vào nàng lại thêm nàng loại thái độ này cùng tính cách, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất tại hợp tác với ta phát ca một hai tháng bên trong tuân ra mấy cái đại lôi, ta ca cũng sẽ nhận ảnh hưởng. thật có lỗi thật có lỗi, lục tiên sinh, đây là ta không có an bài thỏa đáng. không trách ngươi, là ta lúc trước không có suy nghĩ kỹ càng, ta có thể hiểu được, người đỏ thị phi nhiều, như loại này lưu lượng mình tinh bản thân liền là dựa vào chủ đề ăn cơm, không có có chủ đề, không có tranh luận, ngược lại sẽ chẳng khác người thường, ta chỉ là muốn càng ổn thỏa một điểm thôi. lục luyện tiêu nói, về suy nghĩ một chút kia năm cái đỉnh lưu tư liệu mặc dù ta không bài xích những cái kia cần dựa vào lẫn lộn mới có lưu lượng minh tinh, nhưng trên người nàng không thể có cái gì quá lớn chỗ bẩn, chỉ ít những này chỗ bẩn sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngươi lại an bài cho ta ba người, ta tự mình phỏng vấn. Cái này, thạch lỗi có chút khó khăn. Đối với lưu lượng minh tinh đến nói, chuyện xấu, vượt quá giới hạn loại hình không phải cơ bản thao tác à? Đem những tin tức này phát ra ngoài, thu hoạch nhất ba lưu lượng sau làm sáng tỏ chính là. Không làm như vậy, những minh tinh này làm sao lại có nhiệt độ? Dưới mắt lục luyện tiêu yêu cầu một cái không có gì chỗ bẩn lưu lượng minh tinh. Không có chỗ bẩn, ở đâu ra lưu lượng, còn nghĩ thành minh tinh. Lục Tiên Sinh, loại này nghệ nhân công ty của chúng ta dưới cờ tự nhiên cũng có, bất quá, trên thân lưu lượng lại kém lên một cấp, đương nhiên, chúng ta tiếp xuống tập trung tinh lực đẩy các nàng, để trên người các nàng nhiệt độ lên một bậc thang không thành vấn đề, có thể muốn đạt tới hiện tại từ doanh trình độ. Chỉ sợ cũng có chút khó." Thạch Lối luyện chuyển nói. "Hồn thỏa trọng yếu nhất, ta cũng không hy vọng cái này lưu lượng minh tinh đến lúc đó ra vài việc gì đó, nhiệt độ trực tiếp rất xuống ngàn trượng." Lục Luyện Tiêu nói. "Lục Tiên Sinh, trên thực tế nếu quả thật ra vài việc gì đó ngược lại là chuyện tốt ngài cần nhất chính là nhiệt độ cái gì nhiệt độ so ra mà vượt một cái đỉnh lưu vẫn lạc lúc bạo phát đi ra nhiệt độ đâu Ừm. ý của ngươi là ngài đã đối cái này từ doanh bất mãn chúng ta có thể hy sinh cái này đỉnh lưu ngựa nàng chế tạo một cái cự đại đảo ngược đảo ngược lục luyện tiêu cẩn thận một lần vị rất nhanh đoán được thạch lỗi dự định cách làm lưu lượng minh tinh vẫn lạc nhiệt độ có thể sẽ rất xuống ngàn trượng nhưng ở nàng vẫn lạc đoạn thời gian kia mười ngày nửa tháng bên trong bạo phát đi ra nhiệt độ tuyệt đối giống như một viên óng ánh thiêu đốt lưu tinh phương pháp này thật đúng là có thể thực hiện hắn cùng từ doanh hợp sướng ca khúc sắc thực biết chịu ảnh hưởng nhưng nếu như đem thời gian nắm chắc tốt bài hát này nói không chừng có thể có hiệu quả dù sao hắn chỉ cần bài hát kia có nhiệt độ là được về phần nhiệt độ là chính diện còn là mặt trái cũng không trọng yếu thạch lôi còn tại giới thiệu lục tiên sinh chúng ta là dự định để ngài cùng từ doanh hợp sướng cũng kiệt lực bảo trì ngài ca khúc mới nhiệt độ các loại bài hát này nhiệt độ sắp ngã xuống lúc tiêu tốn từ doanh lại lần nữa buộc phát ra một hồi to lớn dư luận mang đến to lớn nhiệt độ. Cứ việc dư luận có thể sẽ lan đến gần ngài trên thân, nhưng xin yên tâm, chúng ta biết lấy tốc độ nhanh nhất vận hành, đem ngài từ chuyện này ảnh hưởng bên trong tách ra ngoài, dù sao ngài bản thân chỉ là bị liên lụy, bóc ra độ khó không lớn. Không, không cần quá nhanh bóc ra. Lục luyện tiêu nói, nếu như quá nhanh bóc ra, bất lợi cho đến lúc đó đảo ngược, các ngươi chân chính cần làm, là tiến hành dẫn đạo. Nói đến đây, hắn nghĩ tới Lý Trường Minh, dẫn đạo cái này một khối ta sẽ để cho người phụ trách. Cái này, lục tiên sinh nếu như không nhanh chóng bóc ra mà nói có thể sẽ có không ít hấp tử đến nhằm vào ngài. không sao, ta đã dự định đi ngành giải trí con đường này, liền làm tốt sẽ bị đen chuẩn bị. các ngươi chỉ cần dẫn đạo mục tiêu, đi đen ta hát ca, kim băng đối cá nhân ta là được. vừa lúc thông qua những cái kia đòn khiêng tinh các loại đen, còn có thể để ta nhìn ra ta ca khúc lên không đủ, khiến cho ta tương lai sáng tác ra ca khúc tiến thêm một bước. lục luyện tiêu rộng rãi nói, loại thái độ này để thạch lỗi trong lòng bội phục, lục tiên sinh bực này nhân vật đối âm nhạc sự nghiệp thế mà cũng dũng tâm như vậy, khó trách ngài có thể sáng tác ra nhiều như vậy danh tác. Xin yên tâm, sự tình giao cho chúng ta, chúng ta cái này liền ăn bài, thậm chí tại ngài cùng nàng tiến hành ca khúc thu lúc cũng làm một điểm phục bút, thuận tiện đến lúc đó dùng để thay ngài tiến hành đảo ngược. Làm phiền. Lục Luyện Tiêu nói, các ngươi trước định ra một chút kế hoạch, phát ca thời gian, chúng ta liền định tại một tháng sau đi. Được. Thạch Lỗi thống khoái đáp ứng xuống. Cúp điện thoại, Lục Luyện Tiêu rời đi Vạn Hoa truyền thông, đi tới Lăng Vân Sơn mạch chân núi. Ở đây, hắn nhìn thấy phụ trách giúp hắn xuất thủ điểm cống hiến Trình Ngự Phong. Lục sư huynh, bởi vì trên tay của ta đẻ ép không ít danh sách Ngài đám đầu tiên một vạn điểm cống hiến ta tại cái này hơn 3 tháng bên trong đã hoàn thành bán ra, xin yên tâm, cái này một bút điểm cống hiến tuyệt đối không cần lo lắng sẽ có phiền phức." Trình Ngự Phong lời thể son sắc bảo đảm nói. "Tốt, ta biết bất thời gian đi U Minh chi môn chém giết U Minh thú, đến lúc đó nhiệm vụ người thi hành bên trong viết lên tên của ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem điểm cống hiến ban thưởng chuyển tới ngươi danh nghĩa." Lục Luyện Tiêu nói. "Đa tạ Lục sư huynh chiếu cố việc buôn bán của ta." Trình Ngự Phong cười ha hả đồng ý. Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, cảm thấy hắn rất có năng lực. Suy nghĩ một phen, nói Trên thực tế ta cảm thấy việc buôn bán của ngươi không nên chỉ giới hạn tại hôn nguyên trong tông, còn phải bao quát hôn nguyên bên ngoài tông. Hôn nguyên bên ngoài tông, đúng. Ngươi tại trong tông làm ăn phong sinh thủy khởi, là bởi vì trình ngự kiếm trưởng lão quan hệ, nhưng ta hôn nguyên tông trưởng lão thân phận, lực ảnh hưởng cũng không chỉ giới hạn tại tông môn nội bộ. Ngươi có thể đem mục tiêu hợp tác chuyển hướng những cái kia hạ sơn chân truyền, phụ thuộc thế lực, tạo dựng một trương mạng lưới quan hệ to lớn, nhất là phụ thuộc thế lực, những thế lực này mỗi một nhà đều có hơn trăm người, mấy trăm người, cộng lại, lẻ loi tổng tổng chính là hơn vạn người. Cái này là bực nào khổng lồ một cái thị trường, nếu là tùy tiện bỏ qua không khỏi đáng tiếc." Lục Luyện Tiêu nói. Trì Ngự Phong nghe có chút ý động. "Chúng ta Hỗn Nguyên Tông cứ việc giảng cứu tị thế thanh tu, nhưng nhất 10 năm gần đây bên trong đã có một chút biến hóa, đối với núi sự tình dần dần coi trọng, Nguyên Thạch Công ty thành lập chính là ví dụ tốt nhất, nhiều khi ta nghĩ dưới chân núi nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng cũng không tìm tới thích hợp con đường, nghĩ đến những người khác cũng là như thế, nếu như ngươi có thể đệm chương này mạng lưới quan hệ lạc tạo dựng ra đến, làm cho tất cả mọi người bù đắp nhau, cuối cùng có thể mang cho ngươi đến lực lợi." tuyệt đối so ở trên núi buôn đi bán lại cao hơn nhiều. Lục luyện tiêu tiếp tục giật dây. Nếu quả thật có như thế một chương mạng lưới quan hệ tồn tại, Hôn Nguyên Tông phụ thuộc thế lực cùng dưới núi các đệ tử liên hệ tất trở nên chặt chẽ. Chỗ tốt như vậy chính là gặp được nguy cơ lúc có thể thông qua tấm lưới này lạc dọc theo đi xuất giác ngay lập tức phát giác, lại để cho cao tầng tiến hành phản chế. Trước mắt Hôn Nguyên Tông người đều mù quáng tự tin, đối tông môn lực ảnh hưởng tràn ngập lòng tin. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Như thế một tấm lưới lạc nếu như có thể xây dựng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tạo được một chút cảnh giới tác dụng. Lục sư huynh ngươi nói rất có tiền cảnh, chỉ là ta không biết từ đâu hạ thủ." Trí Ngự Phong khổ não nói. "Không sao, ta có thể giúp ngươi." Lục Luyện Tiêu nói, lúc trước hứa tông chủ cho phép ta một chi U Minh tiểu phân đội quyền điều độc đích. bọn hắn bản thân liền là điều tra tin tức nhân sĩ chuyên nghiệp, ta đem để bọn hắn hiệp trợ ngươi, thay ngươi nhanh chóng đem giàn khung dựng dựng lên." Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, "Đương nhiên, cụ thể như thế nào kéo tất cả phụ thuộc thế lực, dưới núi các đệ tử chân truyền nhà bọn, liền phải chính ngươi đi chạy." U Minh tiểu đội. Trí Ngự Phong tự nhiên biết cái này một bộ môn uy danh hiển hách, Thần sắc lập tức phấn chấn, lục sư Huynh Yên Tâm có bọn hắn hỗ trợ, ta tuyệt đối có thể đè tấm lưới này lạc dựng ra. Vậy được, ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi." Lục Luyện Tiêu vừa cười vừa nói. Trình Ngự phong trọng trọng gật đầu, đem một vạn điểm cống hiến đổi được tài chính chuyển cho Lục Luyện Tiêu về sau, rất nhanh chuẩn bị đi. Mà Lục Luyện Tiêu tại hắn rời đi sau cũng là cầm ra tay cơ, bấm lý trường minh điện thoại, xin ý tới. Chương 160, mưa gió sắp đến. Trấn Võ Môn. Môn chủ Trương Chấn Võ, đại trưởng lão Phương Tiệt, cùng tăng phong tiết chân các loại số ít mấy vị đối chân võ môn trung thành cảnh cảnh cũng hiểu rõ chân võ môn tổ kiến thiên hải minh chân trinh kế hoạch trưởng lão tụ tập cùng một chỗ vẻ mặt nghiêm túc thương lượng cái gì chúng ta chân võ môn nhằm vào hồn nguyên tông sách lược nhận cực lớn ảnh hưởng thứ nhất thứ hai thứ ba giai đoạn đều không có đạt tới chúng ta hiệu quả dự trù nhất là theo nguyên thạch công ty thành lập bọn hắn thông qua cái công ty này không ngừng tại thiên hải thị thực hiện lấy thuộc về hồn nguyên tông lực ảnh hưởng xoay chuyển lấy võ đạo giới đối hồn nguyên tông giác quan làm cho chúng ta thứ nhất thứ hai thứ ba giai đoạn nhiệm vụ cơ hội được cho cuối cùng đều là thất bại giờ phút này chính đang nói chuyện chính là tăng phong. thân sắc của hắn có chút nghiêm trọng, hiện nhiên là thế cục không thể lạc quan. Hỗn nguyên tông trung quy là đỉnh tiêm thế lực một trong, chúng ta chân võ môn trừ phi chịu tiến về những châu khác, nếu không, lại thế nào phát triển cũng đột phá không được hỗn nguyên tông một ngày này trần nhà mang tới giang bực. trương chân võ nói, những châu khác cũng vô dụng, đại thương 19 châu, đã sớm bị những này đỉnh tiêm thế lực hoặc là cùng quân bộ quan hệ mật thiết thế lực chia cắt. chúng ta đợi tại thiên hải thị, tình cảnh so với cái khác nhất lưu tông môn đến trên thực tế còn tốt một chút. Chí ít Hỗn Nguyên Tông còn duy trì lấy tỷ thế thanh tu đại phương trầm, để chúng ta những này nhất lưu thế lực có đầy đủ thở dốc không gian. Phương Tiệt lắc đầu. Thở dốc không gian. Có thể đoạn thời gian gần nhất Hỗn Nguyên Tông đã ý thức được võ đạo giới thế cục biến hóa, dần dần tăng thêm đối Lăng Vân Sơn mạch xung quanh chư thành kinh doanh, lúc trước thành khu phân chia cùng Nguyên Thạch Công ty thành lập chính là chứng minh tốt nhất, nếu như còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ lại khó có xoay người cơ hội. Trương Chân Võ thần sắc nghiêm nghị. Ngược lại là Tằng Phong nhìn nhà mình môn chủ một chút. Trần Võ môn, Long Tượng Tông Vấn tiêu lâu những thế lực này tại hôn Nguyên Tông khu quản hạt nội sinh tồn so cái khác nhất lưu thế lực tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực khu quản hạt bên trong sinh tồn muốn thoải mái nhiều. Hôn Nguyên Tông trừ để bọn hắn tiến cống, duy trì được đỉnh tiêm đại tông mặt mũi bên ngoài, cơ hội lưỡi nhát quản bọn họ phát triển, đối Lăng Vân Sơn mạch một vùng võ đạo thị trường cũng không muốn để ý tới. Có thể cũng là bởi vì loại này phong túng, khiến cho chân võ môn nhóm thế lực độc bá Lăng Vân Sơn mạch võ đạo giới thị trường số định mức, cũng thừa dịp quốc gia phổ biến trung bộ quật khởi kế hoạch, thu hoạch được phong phú đến cực điểm ích lợi. Những này ích lợi đầu nhập phát triển, còn để chân võ môn Thanh hạ kiếm phái, vân tiêu lâu các loại môn phái cấp tốc trưởng thành lên, dần dần trưởng thành là từng tôn quái vật khổng lồ. Nhất là chân võ môn. Bái nhập Cựu cung kiếm phái trưởng tử tại Cựu cung kiếm phái dọc lòng bồi dưỡng xuống đã đột phá, bước vào thần cảnh, phương tiệt mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng cũng là thần cảnh cường giả, lại thêm môn chủ trương chấn võ. Một môn tam thần cảnh. Cỡ nào lực ảnh hưởng? Có thể có được tam đại thần cảnh chân võ môn, chiếm cứ địa bàn, ích lợi, lại không thấy so chỉ có một tôn thần cảnh vân tiêu lâu. Long tự tông, vạn tinh môn nhiều kiếm bao nhiêu, cái này tất nhiên là để trong lòng bọn họ không cân bằng có thể huấn nguyên tông một ngày nay trần nhà ở trên đỉnh đầu đè ép không cân bằng bọn hắn có thể làm sao trừ phi đem huấn nguyên tông là tung muốn trách liền phải quái huấn nguyên tông những năm này để chân võ môn phát triển quá tốt nếu như dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu hiện tại thiên hải thị võ đạo giới đối huấn nguyên tông hẳn là cực kỳ phản cảm cứu thị phụ thuộc thế lực tại bị chúng ta thăm dò rõ ràng nội tình về sau cũng sẽ bị từng cái trừ bỏ trừ bỏ những này phụ thuộc thế lực sau khi bởi vì dưới núi làm mà bị từ trước đến nay giảng cứu siêu trần thoát tủ Thị thế Thanh Tu Hỗn Nguyên Tông dứt khoát liền không thèm để ý dưới núi vụn vật tục sự, lựa chọn phong sơn. Cứ như vậy, chúng ta chân võ môn tất nhiên nên đón cao tốc thời kỳ phát triển, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chúng ta chân võ môn thần cảnh trí ít có thể tăng gấp đôi, đến lúc đó lại chiếm đoạt Thanh Hà kiếm phái, Long tự tông, Vân Tiêu lâu, Vạn tinh môn. Hỗn Nguyên Tông nghĩ đụng đến bọn ta cũng ép. Kiên kỵ vạn phần. Càn Phong nói, thở dài một cái. Rất tường tận kế hoạch, bọn hắn đã tính xong Hỗn Nguyên Tông sợ có thể có tất cả phản ứng. Kết quả chân chính chấp hành, để người thất vọng. Trước mắt hốn nguyên tông tại thiên hải thị lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, không ít công ty lớn, đại tập đoàn đều khắc sâu nhận thức đến, hốn nguyên tông mới là thiên hải đô thị vòng bá chủ, vạn hoa truyền thông bỏ dở cùng chúng ta tụ cước đem chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như chúng ta không nhanh làm chút gì, tiếp xuống, không nguyện ý cùng chúng ta tụ cước công ty lớn, đại tập đoàn sẽ càng ngày càng nhiều, trong một năm, chân võ môn thu nhập đem giảm xuống một nửa, hai năm sau, ít lợi càng là không đủ hiện tại bà thành. Thiết chân xuất ra một cái số liệu, tu luyện cần tài nguyên. Trần võ môn những năm gần đây có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy ngưng cương cường giả cũng là bởi vì nhiều tiền cho các đệ tử dùng đều là cao các loại tư nguyên, tài nguyên tốt, tu luyện hiệu suất tự nhiên liền lên đi, cũng càng thêm dễ dàng đản sinh ra đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ khi nào ích lợi giảm mạnh, xuống đến không đủ hiện tại ba thành, chúng ta tuyệt không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Trương Trần võ trầm giọng nói, nhưng chúng ta căn bản không có đối kháng huấn nguyên tông năng lực. Phương Tiệt cao mày nói, chúng ta mặc dù tổ kiến thiên hải minh nhất minh bảy thần cảnh, như tính đến đại công tử chứng bát đại thần cảnh nhưng cố lực lượng này tại hỗn nguyên tông trước mặt còn chưa đáng kể chúng ta không cần đối kháng chính diện trương chân võ nói chúng ta so với hỗn nguyên tông đến ưu thế lớn nhất chính là những năm này đối thiên hải thị kinh doanh chúng ta con đường nhãn tuyến ám tử trải rộng đến thiên hải thị mỗi một cái góc ý của ngươi là đoạn thời gian gần nhất tinh châu bạch diệu châu dung chuyển tư bản chạy bọn hắn đào vong hàng đầu mục tiêu chính là trung bộ quật khởi kế hoạch người ký tên đầu tiên trong văn kiện người thiên hải thị bọn hắn đến mang đến không ít võ giả khiến cho thiên hải thị chỉ an rõ ràng kém cô ít ngươi nói trong lúc này Nếu như Hỗn Nguyên Tông có cái gì chân truyền đệ tử xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp biến mất, có thể hay không để bọn hắn có chỗ thu liễm? Thu liễm? Sợ là sợ Hỗn Nguyên Tông Lôi Đình tức giận, mấy cái tác chiến tiểu đội đồng thời hạ sơn, muốn đảo sâu ba thước tìm ra hung thủ. Phương Tiệt không chút do dự nói, Tàng Phong cũng là theo sát lấy khoát tay áo, "Môn chủ, chúng ta còn chưa tới cùng Hỗn Nguyên Tông xung đột chính diện thời điểm. Ta nói, không cần đối kháng chính diện, chúng ta không xuất thủ, để Bạch Điểu Châu, Tinh Châu người xuất thủ." Trương Chân Võ nói đến đây, cười lạnh nói: Hồn nguyên trong tông đại bộ phận người vẫn duy trì lấy tị thế thanh tu lý niệm, chân chính thích dưới chân núi dày vò chỉ có hai phe, một phe là hồn nguyên tông tông chủ hứa thế ăn, một phương khác chính là thái nguyên phong phong chủ nhiễm hải cẩm. Vì thế, hồn nguyên trong tông thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh tranh chấp âm ý, chỉ cần chúng ta đem hai phe này nhanh vớt đánh dụng, hồn nguyên tông tuyệt đối sẽ trung thực, ngoan ngoãn tiếp tục đi lên núi thanh tu. Chỉ nhằm vào hồn nguyên tông chủ mạch cùng thái nguyên phong, phương tiện nghĩ ngợi, cứ như vậy chân võ môn chỗ gặp phải áp lực sát thực liền nhỏ rất nhiều, chủ mạch một nhà cơ hồ liền so ra mà vượt ba phong chi lực chúng ta trước tiên có thể từ nhầm vào Thái Nguyên Phong Phương tiện nói tiếp tục mở miệng hiệu cung kiếm phái cùng chúng ta chân võ môn hợp tác chân chính mục đích chúng ta đều đoán Thái Huyền Đế quốc đối đại thương quốc bạch điều châu Tinh Châu nhìn chằm chằm, bọn hắn nhất định phải vì chính mình nhu cầu mới đường ra cho nên bọn hắn mới tìm lên chúng ta chân võ môn đem ánh mắt bỏ vào trung bộ quật khởi kế hoạch người ký tên đầu tiên trong văn kiện thành thị Thiên Hải thị nói đến đây hắn trùng điệp vung tay lên đã bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta nhập chủ Thiên Hải thị chúng ta không ngại cũng lợi dụng bọn hắn buộc bọn họ hạ tràng ồ Nếu như có thể để cho cựu cung kiếm phái hạ chàng không còn gì tốt hơn, có thể bạch điểu châu cùng tình châu bên kia làm ầm ĩ còn không có kết quả, bọn hắn rõ ràng còn ôm hy vọng, không muốn cùng hôn nguyên tông xung đột chính diện, chỉ muốn để chúng ta chân võ môn thay bọn họ xông pha chiến đấu, sư thúc ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch này hay là từ ngươi vừa mới nói được đơn độc nhằm vào thái nguyên phong lên nghĩ tới? Phương Thiệt cười lạnh một tiếng, nhiễm hải cầm làm bốn phong phong chủ một trong, nàng như xảy ra vấn đề. Hỗn Nguyên tông tất nhiên lôi đỉnh tức giận, đến lúc đó cựu Cung kiếm phái chỉ sợ đều chọn bo bo giữ mình đem chúng ta chân võ môn ném đi ra làm kẻ chết thay, cho nên không thể ra tay với Nhiễm Hải Cầm, có thể Thái Nguyên Phong bên trong trừ cái Nhiễm Hải Cầm bên ngoài, còn có một người được Vinh Dự thần cảnh hẳn giống, tại Hỗn Nguyên trong tông hy vọng chưa chắc so Nhiễm Hải Cầm kẻ bao. Nhiều, thu thập còn nhẹ nhõm phải thêm. Lục Luận Tiêu, Thiết Chân ngay lập tức kêu lên cái tên này. Đúng, là hắn. Phương Thiên nói, chúng ta vải cái cục, từ Cửu Cung kiếm phái mời một cái trọng lượng cấp nhân vật đến để hắn cùng lục luyện tiêu phát sinh xung đột, trận này trong xung đột, lục luyện tiêu thắng, cựu cung kiếm phái người chết, bọn hắn tất nhiên biết nhân cơ hội này nhập chủ thiên hải thị, nhưng nếu là lục luyện tiêu bại, tại chỗ bỏ mình, ngươi nói, đến lúc đó hồn nguyên tông biết làm thế nào? Trước mắt mọi người đồng thời sáng lên, mà lại ta điều tra cái này lục luyện tiêu, hắn cùng hồn nguyên tông một cái khác thần cảnh hạt giống thượng quan kiếm tâm khác biệt, thượng quan kiếm tâm một lòng khổ tu, suốt ngày đợi tại hồn nguyên tông, không có chỗ xuống tay, có thể lục luyện tiêu, thường thường muốn đi một chuyến dưới núi, hơn nữa còn tại nguyên thạch công ty mặc cho động sự trước bố cục đối phó hắn có thể so đối phó cái khác người có phân lượng dễ dàng hơn nhiều. Phương Tiết nói, như vậy, vấn đề là muốn thế nào để Cựu Cung Kiếm Phái trọng lượng cấp nhân vật cùng Lục luyện Tiêu phát sinh xung đột? Thang Phong nhịn không được hỏi. Phương Tiết nhìn Tiết chân một chút, chuyện này đến rơi xuống Vạn Hoa Truyền Thông trên đầu. Vạn Hoa Truyền Thông sự tình, không được, phần này lợi ích căn bản không đủ để để Cựu Cung Kiếm Phái người cùng hỗn Nguyên Tông Lục luyện Tiêu bộc phát xung đột. Ngoài ra, Cựu Cung Kiếm Phái người không phải người ngu, như lấy lý do này tham gia Vạn Hoa Truyền Thông lại ra tay với Lục Luận Tiêu. Cựu cung kiếm phái người liếc mắt liền nhìn ra tới là chúng ta đang lợi dụng hắn. Đến lúc đó chúng ta không chỉ biết đắc tội hồn nguyên tông, sẽ còn đắc tội cựu cung kiếm phái. Phải, cũng không phải. Phương Tiệt nói, đem một phần thổ địa nhượng lại thư đem ra, chư vị mời nhìn, đây chính là chúng ta bố cục hạch tâm chỗ. Đây là. Vạn Hoa truyền thông ảnh thị thành hạng ngụm. Ngươi nói, chúng ta đem mảnh đất này hiến cho cựu cung kiếm phái, để hắn làm sơn môn trụ sở như thế nào? Phương Tiệt khẽ cười nói, đương nhiên, đối cựu cung kiếm phái chúng ta chỉ là tuyên bố đây là bọn hắn một chỗ phân viện, nhưng đối hồn nguyên tông nhà. Chúng ta để bọn hắn minh bạch, cựu cung kiếm phái muốn tới đoạt địa bàn liền đúng rồi. Diệu, diệu. Trương Chân Võ lập tức liên tục vỗ tay, lần này không sợ Hỗn Nguyên tông lục luyện tiêu không cùng cựu cung kiếm phái đối mặt, hai hộ tranh chấp, chúng ta chân võ môn mới có từ đó mưu lợi bất chính cơ hội. Nguyệt phiếu 3400 tăng thêm. Mới kịch bản bắt đầu. AS, trực, thanh cao quá cũng dễ chưa ta. Chương 161, ngộ cảnh. Cộc cộc cộc cộc. Đây là hạt tiêu máy bay trực thăng Vũ Trang 24NL hình 23 mở mở dây truyền hàng pháo bắn phá thanh âm. Mặt đất bị thẳng tắp cắt qua, hoa cỏ điêu khắc, đèn đường, bảng thông báo, nhân loại tỉ mỉ chế tạo đủ loại tạo vật tại bực này hỏa lực trước mặt là như thế yếu ớt, đoán chừng coi như mạnh như ngưng cương, tại bực này pháo máy bắn giết xuống cũng sẽ bị không chút huyền niệm xé thành phân vụn. Cái này là nhân loại dựa vào trí tuệ cùng công nghiệp chế tạo ra cỗ máy giết chóc, ngưng cương, lục luyện tiêu trong đầu diễn sinh ra ý nghĩ này lúc cũng là rất nhanh ý thức được cái gì, là một cảnh, hoặc là nói lại là cái mộng cảnh này, tại cái mộng cảnh này bên trong hắn tựa như là một người đứng xem, dùng cái này thị giác mắt thấy trước mắt từng màn phát sinh thu thiết tiêu diên máu tươi khói đảo liệt diễm thử vong hủy diệt còn có sợ hãi cùng tâm hận hắn không chế không là cái gì duy nhất có thể làm chỉ có nhìn xem một lần một lần nhìn xem đồng thời hoàn cảnh bốn phía tựa hồ trở nên mơ hồ dù là hắn khống chế tầm mắt của mình muốn đem tinh lực tập trung ở cái khác trên tấm hình nhìn thấy trạng cảnh vẫn có chút mơ hồ ác mộng a lục luyện tiêu trong lòng thở dài trong mắt của hắn chỉ có cái kia đạo từ liệt diễm bên trong chậm rãi rõ ràng thân ảnh cái kia bị hắn bác bỏ là cố trường thiên 30 trên dưới nam tử. Hắn đi tới Lục Luyện Tiêu trước mặt, đọc lấy tiêu đoạn chính lục luyện tiêu đều đã có thể đọc thuộc lòng xuống tới lời kịch. Vì thế giới này tương lai, cuối cùng phải có người đứng ra, cỡ nào mục tiêu vĩ đại. Lục Luyện Tiêu nhìn xem nam tử này đọc thuộc lòng lời kịch, trong lòng lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua phía sau nam tử, nhìn xem bốn phía phế tích, thành trì bị san thành bình địa. Khói đặc cùng liệt diễm tràn ngập tầm mắt. Thật sự là một cái, Làm người tuyệt vọng thế giới. Lại liên tưởng đến hắn nhìn qua không chỉ một lần, sắp xây thành Nam Á quốc tế cao Úc, Lục Luyện Tiêu trong lòng tự lẩm bẩm, Thiên Hải thị thật không nghĩ tỏa thành thị này tương lai một ngày nào đó biến thành bộ dáng này. Lúc này căn cứ kịch bản nam tử hẳn là trầm xuống, sau đó một cái bộc phát bay lên mà lên. Tại 60 mươi mét bên ngoài nam á cao ốc vách tường một mũi lực, hai tay cầm kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, ngự kiếm phi hành đụng nát bức tường âm thanh thẳng lên trời cao, thi triển ra môn kia hoàng kim thánh kiếm thuật phượng dực cao tường. Nhưng lúc này đây nam tử tựa hồ từ hắn ánh mắt bên trong phát giác được cái gì, người đang nhìn cái gì? Hắn đột nhiên hỏi một tiếng. Lặng lặng chờ đợi kịch bản đang phát triển lục luyện tiêu nao nao, ngay sau đó. Hắn đồng tử kịch có lại, hiện ra át không chế trụ nổi khó có thể tin. Xảy ra chuyện gì? Nam tử này, tại nói chuyện cùng hắn, ở trong giấc mộng đối thoại với hắn, cái này, không phải là mộng cảnh a? Đây không phải một đoạn phản phất ký ức không ngừng lặp lại hình tượng a? Hắn làm sao có thể? Không đợi lục luyện tiêu tới kịp khống chế mình thân thể này nói chuyện. Cục cục cục. Hắc tiêu máy bay trực thăng vũ trang đạn thẳng tắp cày tới. Bởi vì lần này nam tử trẻ tuổi không có ngay lập tức xông lên Vân Tiêu, lấy kiếm thuật đem bộ này máy bay trực thăng vũ trang xé thành phân vụn, nó đạn, cuối cùng thuận mặt đất rơi đến trên người hắn. Xuy, suy, suy, suy. Sau một khắc, cả người hắn phản phất bị đầu nhập vào một cái trong máy giặt quần áo, trời đất quay cuồng, nương theo lấy vô số màu đỏ đổ vật bắn tung tóe. Dần dần, tầm mắt của hắn đú ám, mơ hồ. Hô! Thái Nguyên Phong, Lục Luyện Tiêu trong sân, hắn đột nhiên đứng dậy, từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Giật mình tỉnh lại, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, sắc mặt có chút trắng bệnh, trên trán càng là mang theo tinh mịn mồ hôi. Làm sao có thể? Lục Luyện Tiêu trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này. Khó có thể tin. Hắn hơn 6 năm thời gian, làm không hạ 300 lần ác mộng giấc mộng kia bên trong nam tử, thế mà tại nói chuyện cùng hắn, lấy một loại hắn không thể nào hiểu được, vô pháp phương thức cảm giác, vượt qua thời không cùng ký ức nói với hắn lời nói. Cái này, đến cùng là hắn vô pháp giải thích huyền huyễn hiện tượng, hay là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng? Bởi vì suy nghĩ của hắn quá mức sinh động, cho nên mới dẫn đến mộng cảnh sinh ra dị biến. Không đúng, nếu thật là tư duy quá mức sinh động nguyên nhân, mộng cảnh đã sớm nên phát sinh biến hóa, 6 năm trước ta vừa mới bắt đầu làm cái này mộng lúc Vì phá giải cái này mộng, chút xuống thời gian tinh lực so hiện tại thêm ra vô số lần, cái kia giống bây giờ, tâm lý cơ bản lên đã chết lặng, đem cái mộng cảnh này xem như một lần kịch bản lặp lại phim đến nối đãi. Lục Luyện Tiêu không hiểu rõ, vì sao lại có loại tình huống này? Mấy ngày nay hắn làm cái gì? Cái gì cũng không làm. Lại không phải cái gì thời khắc mấu chốt tiết điểm, có thể mộng cảnh biến hóa vẫn không sai xuất hiện vào lúc này. Quả thực là gặp quỷ. Lục Luyện Tiêu nhìn đồng hồ, năm 2019 ngày 11 tháng 8 6 giờ 7 phút. Thời gian này, lại muốn chìm vào giấc ngủ. Không thể nghi ngờ đã không thích hợp. Lục Luyện Tiêu nhắm mắt lại. Chiến tranh. Lục Luyện Tiêu căn cứ Nam Á Quốc tế cao ốp phán đoán, trong ngộng cảnh vậy sẽ thiên hải thị san thành bình địa hình tượng hẳn là 6 đến 9 năm sau. Có thể đem thiên hải thị san thành bình địa hình tượng là 6 đến 9 năm sau, không có nghĩa là chiến tranh, hoặc là thuyết phục loạn tại 6 đến 9 năm sau giáng lâm. Nghiêm khắc nói, náo động đã bắt đầu. Tinh Châu. Bạch Điểu Châu. Nguyên bản Tinh Châu, Bạch Điểu Châu thường thường là 3 năm một tiểu náo, 10 năm một đại náo. Nhưng lần này, từ 3 năm trước đây bắt đầu, vẫn không có ngừng qua. Trước mắt liền ngay cả hắn đều cảm thấy tinh châu, bạch điểu châu dung chuyển mang tới ảnh hưởng. Đại lượng tư bản tiến vào thiên hải thị, liên đối lấy không ít ở vào tinh châu, bạch điểu châu võ đạo thế lực vì để tránh cho bị liên lụy, cũng nhao nhao trong chiều lục di chuyển, hoặc một bước đúng chỗ tiến vào thiên hải thị phạm vi, hoặc lân cận định cư tại đông châu, vũ châu các nơi. Quan hải tân khu võ đạo hiệp hội mỗi tuần sẽ còn cho hắn một phần tin vắn, tin vắn lên hắn có thể rõ ràng đánh giá ra. Đoạn thời gian gần nhất thiên hải thị rõ ràng loạn một chút. đương nhiên, tại võ đạo hiệp hội đàn áp hạ, hỗn loạn còn không có mở rộng. Nhưng một chút võ sư muốn tại Thiên Hải thị khai tông lập quán, không thể tránh né cùng bản địa võ quán phát sinh xung đột. Lấy tháng trước làm thí dụ, võ sư cấp quyết đấu có 5 trận, trong đó có 2 trận quyết ra sinh tử. Nếu như chiến tranh càn quét Thiên Hải thị, Hôn Nguyên tông sợ cũng không cách nào tránh khỏi đi. Lục luyện Tiêu nói, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất vượt qua không gian ngăn cách, hướng Bạch Điểu Châu, Tinh Châu phương hướng nhìn lại. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, chính là đại thương quốc xếp hạng trước 5 phồn hoa đại châu, lấy Tinh Châu cầm đầu tinh thành siêu cấp đô thị vọng, càng là đại thương quốc cùng đế đô Vân thân nổi danh ba thành phố lớn vòng một trong, vì tinh thành đô thị vòng trước mặt, tân sinh thiên hải đô thị vòng đều phải đứng sang bên cạnh. Kia hai cái châu chiếm cứ hai nhà đỉnh tiêm thế lực, cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái, hai môn phái đều thuộc về đại thương một trong lục phái, giữa lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau, chiến tranh nhất định sẽ phát sinh. Nếu như chiến tranh phát sinh, đứng mũi chịu sào chính là tinh châu cùng bạch diệu châu. Tại bực này đại thương quốc cùng thái huyền đế quốc tầng cấp chiến tranh toàn diện bên trong, mạnh như cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái đỉnh tiêm thế lực đều không đáng mỉm cười một cái. Cương Thiết cùng Hỏa Diễm tạo thành quần cuộn dòng lũ, sẽ không chút lưu tình đem Cựu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái Sơn môn ép thành trôn vẫn. Lục Luyện Tiêu tư duy lưu chuyện, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, nếu như hai môn phái này bên trong tồn tại ánh mắt chắc tuyệt hưu thức chi sĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn một con đường lui. Đường lui, chọn nơi nào? Vân Thân. Đế Đô. Đế Đô chiếm cứ vô cực thánh điện cùng từng cái đỉnh tiêm thế gia, Cựu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái tùy tiện tiến về tuyệt đối sẽ đụng cái đầu rơi máu chảy. Vân Thân bên trong Trường sinh giáo cùng cực lạc giáo vì tranh đoạt cái này siêu cấp đô thị vòng thống trị địa vị, đầu óc đều nhanh đánh ra đến, nhất là mấy năm này, hàng năm đều phải chết một hai cái thần cảnh. Cái này tranh vào vũng nước đục, bọn hắn không dám trôi. Tốt nhất mục tiêu là nơi nào? Trung bộ quật khởi người ký tên đầu tiên trong văn kiện thành thị, lớn thứ tư siêu cấp đô thị vòng Thiên Hải đô thị vòng, hôn nguyên tông cực kỳ cường đại, có thần cảnh số lượng đủ để cho bất luận cái gì đỉnh tiêm thế lực đau đầu. Nhưng cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái nếu như muốn di chuyển, Thiên Hải đô thị vòng tuyệt đối là mục tiêu tốt nhất. Thiên Hải đô thị vọng, tuyệt đối để cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái trông mà thèm. Nhưng huân nguyên tông ba đại tông chủ, tứ đại phong chủ, mười mấy vị trưởng lao hướng kia một chạm, cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái tuyệt đối tê cả ra đầu. Bọn hắn cho dù liên thủ, cùng huân nguyên tông cùng chết đều có thể là ngọc thạch câu phần kết quả. Chúm chi, cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái là tử đối đầu. Vạn nhất huân nguyên tông lựa chọn kéo một phái đánh một phái, bị đánh kia, phái tuyệt đối sẽ bị nháy mắt hố chết. Lục luyện tiêu hít sâu một hơi, cho nên huân nguyên tông thậm chí cả cái khắc đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không tin tưởng cái này hai thế lực lớn có dũng khí cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông cùng chết. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn biết, đợi đến Tinh Châu, Bạch Điểu Châu thế cục kịch liệt chuyển biến xấu, chiến tranh tiến đến, bọn hắn đem gặp phải bất tử đập liền diệt môn vận mệnh, cho đến lúc đó, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Không. Cho dù hiện tại, Tửu cung kiếm phái cùng Ly Giang kiếm phái so ở tại Thiên Hải thị Hỗn Nguyên Tông càng có thể cảm nhận được chiến tranh bộ pháp tới gần, hai tông bên trong hiếu thức chi sĩ cũng đã đang bố trí ám thủ. Lục Luyện Tiêu ngay lập tức liên tưởng đến chân võ môn liên tưởng đến tổ kiến mà thành thiên hải minh lấy chân võ môn cầm đầu thiên hải minh không bị lục luyện tiêu để vào mắt nhưng nếu như lại thêm cựu cung kiếm phái hoặc ly giang kiếm phái bên trong mổ một nhà đâu. lục luyện tiêu trầm mặt một lát đứng dậy chuyện này phải cùng phong chủ nói một câu vô luận bọn hắn có tin hay không ta phải làm cho hôn nguyên tông sớm dự phòng hắn thu thập một chút đi tới mình ở lại trong sân hôn nguyên tông chân truyền đệ tử vốn là từ mấy người một cái viện nhưng theo lục luyện tiêu sông qua hôn nguyên tông cửu trọng trở thành tiểu bảng thứ nhất cũng được xưng là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài Hắn có khả năng được hưởng đái ngộ cũng là nước lên thì thủy lên. Hiện tại đã đổi một cái đơn độc vi lạc. Lại cái nhà này cách phong chủ nhiệm hải cầm cùng sư tỷ nhiễm thanh ti ở viện tử không đến 100 mét. đương nhiên, cái nhà này bên trong cũng không tại hắn một người ở lại, còn có lục tiên cơ. Lục luyện tiêu đi tới trong viện, trực tiếp luyện lên cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm. Hắn cố ý áp chế kiếm thuật thi triển lúc sấm rền thanh âm, nhưng thi triển lúc phương diện tốc độ vẫn nhanh như thiểm điện. Đáng tiếc, cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm bên trong với thân thể người khí quan tạo thành cộng hưởng tổn thương hiệu quả nhất định phải có người cho hắn thí nghiệm mới có thể nhìn ra được cụ thể hiệu quả, phương diện này hắn cũng chỉ có thể tùy tiện luyện một chút. Luyện kiếm một lát, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, ra việc tử, tiến hành mấy chục mét, rất nhanh, tại một chỗ rừng rậm bên trong, nhìn thấy một đường đằng chuyển lấp loé khổ luyện kiếm pháp thân ảnh, chính là Lục Tiên Cơ. Lục Luyện Tiêu nhìn đồng hồ, 6 giờ 22, chương 162, thân cảnh. Nhìn điện thoại di động lên hiện ra thời gian, Lục Luyện Tiêu hoặc nhiều hoặc ít minh bạch vì sao Lục Tiên Cơ có thể tuổi còn trẻ bước vào luyện đàng, cũng đem thiên đạo kiếm thế tu luyện tới đàng phong tạo cực cảnh giới. Lúc này, Luyện Kiếm Lục Tiên Cơ cũng phát giác được đi tới Lục Luyện Tiêu, kiếm thế dừng một chút, "Ca, sớm như vậy, ngủ không được, hoạt động một chút." Lục Luyện Tiêu nói, đồng thời cười nói, "Không sai, rất cố gắng nha. Ta bây giờ mới biết muốn xông qua Hỗn Nguyên trận cửu trọng là khó khăn bực nào." Lục Tiên Cơ cười khổ nói, "Biết khó rồi." Lục Luyện Tiêu cười cười. Lục Tiên Cơ hiện tại mới 16 tuổi, 3 năm sau cũng mới 19 tuổi, 19 tuổi muốn xông qua Hỗn Nguyên trận cửu trọng, thanh này Lục Luyện Tiêu cùng thượng quan kiếm tâm đều đè xuống. Phải biết, Lục Luyện Tiêu xông Hỗn Nguyên trận lúc đã qua 21 tuổi sinh nhật. Tính 22, thượng quan kiếm tâm so hắn còn lớn hơn một tuổi. Lục Tiên Cơ nếu là thật có thể tại 19 tuổi lúc xong qua Hôn Nguyên trận cự trọng, không thể nghi ngờ đem cái này ghi chép sớm 2 năm, tương lai chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng không ai có thể đem hắn đánh vỡ. Rất khó. Lục Tiên Cơ nặng nề gật đầu, chính là bởi vì khó, cho nên ta mới phải càng thêm cố gắng. Hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, ta cùng ngươi đồng dạng là luyện tạm tu vi nhập Hôn Nguyên tông, có thể ca ngươi tại vừa nhập Hôn Nguyên tông lúc cái gì tài nguyên đều không có, kiếm thuật, thân pháp đều đến tự nghĩ biện pháp đi thu hoạch, nhưng là ta Tu luyện dùng chính là đỉnh tiêm tài nguyên, mỗi lần còn có thể đi theo bên cạnh ngươi cùng một chỗ. Nghe theo nhiệm sư tỉ giảng giải tiên tiên luyện khí thuật, kiếm thuật, thân pháp cũng mọi thứ không thiếu. Dưới loại tình huống này nếu như cũng không thể tại ba năm sau sông qua huấn nguyên trận cửu trọng, cái kia cũng quá mức không chịu nổi. Lục luyện tiêu nghe được đều cảm thấy mình đối đệ đệ lục tiên cơ khích lệ có chút quá mức. Hắn cùng những người khác khác biệt, mặc dù hắn thiên phú thường thường, nhưng hắn có thần bí tinh thể a, thần bí tinh thể mang tới phụ trợ cũng không thể dùng thiên phú đi cấn nhắc. Trước ăn điểm tâm đi. Lục luyện tiêu nói. Bụng giống luyện kiếm đối thân thể không tốt. Không sao, ta làm được, huống chi, ca ngươi không phải cũng thường xuyên bụng giống luyện kiếm a? Ta cùng ngươi không giống. Lục Luyện Tiêu dạ dày sớm tại luyện tạo hóa thôn thiên thuật lúc luyện hỏng, không không bụng giống vấn đề thật không lớn, dù sao đến lúc đó đều muốn dựa vào ngoại hình thuộc tính tiến hành từ bên trong ra ngoài chữa trị. Tốt, ăn cơm, ta đi tìm phòng chủ có chút việc." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, liền, Lục Tiên Cơ kết thúc tu luyện. Các loại ăn bữa sáng, Lục Luyện Tiêu đem mình suy đoán tin tức làm một fan trình lý, để có thể tốt hơn tiến hành biểu đạt. 9 điểm thời gian Hắn đi tới Nhiễm Hải Cầm trong sân. Luyện Tiêu đến, ngồi. Nhiễm Hải Cầm mỉm cười chào hỏi, "Ăn sáng xong rồi sao? Nếu như không có ta để thanh ti thay ngươi chuẩn bị một chút." Đến qua, Lục Luyện Tiêu đem sửa sang lại tư liệu đưa tới Nhiễm Hải Cầm trước người. "Phong chủ, ta có một loại dự cảm, tiếp xuống một đoạn thời gian, hôn Nguyên Tông tình cảnh có chút hung hiểm, đây là ta căn cứ ta trước mắt nắm giữ tin tức đối tương lai 10 năm tiến hành phỏng đoán, mời xem qua." Nhiễm Hải Cầm đối Lục Luyện Tiêu từ trước đến nay tương đối coi trọng. Ừ việc cái gọi là hung hiểm vừa nói nàng cho rằng có chút nói chuyện giật gần, nhưng vẫn là tiếp nhận tư liệu tra nhìn lại sau mười mấy phút nhiễm hải cầm đem tư liệu xem hết ánh mắt rơi xuống lục luyện tiêu trên thân có chút không biết như thế nào mở miệng một hồi lâu nàng mới nói một tiếng luyện tiêu ngươi có hay không cảm thấy ngươi đoạn thời gian gần nhất thư giáng rồi ừm theo ta được biết ngươi mấy tháng này chạy xuống núi tần suất rõ ràng thêm ra một mảng lớn nhất là tại cái kia cùng chúng ta mới ký tên hiệp nghị vạn hoa truyền thông ngươi trong mấy tháng này chạy không hạ mười chuyến đi ta còn nghe nói Ngươi đem phần lớn thời gian tinh lực đầu nhập tại ca khúc sáng tác lên. Nhiễm Hải cầm nói đến đây, nhìn xem Lục Lược Tiêu, có chút lời nói thấm thiết, ngươi cũng đã biết, Thượng Quan Kiếm Tâm mấy tháng này đang làm cái gì. Hắn kể từ không thể trước ngươi một bước cầm tới Hỗn Nguyên Bảng tiểu bảng đệ nhất về sau, trong mấy tháng này một mực đang chuyên cần khổ luyện, tu vi nghe nói đã lại có đột phá, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ đến thử Ngưng Cương, hắn giống như ngươi, đều thuộc về trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, một khi Ngưng Cương, tức khả năng trong thời gian ngắn bước vào Cương Khí đại thành chi cảnh, lại thêm kiếm thuật của hắn tạo nghệ, thân pháp tạo nghệ Nói không chừng biết liên phá Hỗn Nguyên. Đại trận nhị, tam trọng. Phong chủ xin yên tâm, ta về mặt tu luyện cũng không có nửa điểm thứ giãn. Lục luyện Tiêu thận trọng nói. Nhiễm Hải cầm lắc đầu, ta từ trước đến nay không nhìn một người nói thế nào, mà nhìn một người làm thế nào. Nàng chỉ vào Lục luyện Tiêu chuẩn bị kỹ càng phần tài liệu này, ngươi quan tâm tông môn tiền đồ, vì tông môn tương lai nhọc lòng, cái này là một chuyện tốt, nhưng làm cho chúng ta Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử, trong năm mới gặp võ đạo kỳ tài, ngươi chân chính cần phải làm là hảo hảo tu luyện, xứng ngày cương khí viên mãn, đợi đến thời cơ thành tựu cảm thấy mình có nắm chắc lúc phục dụng không minh dịch, luyện khí hóa thần, thành tựu thần cảnh, lúc kia ngươi lại tới suy nghĩ tông môn. Thương lai quyết sách không muộn. Phong chủ, ta hy vọng ngài có thể nghiêm túc đối đại những tài liệu này, tốt nhất đưa chúng nó chuyển giao cho tông chủ. Cựu cung kiếm phái hoặc Ly Giang kiếm phái liên hợp Thiên Hải Minh, muốn nhằm vào chúng ta hôn Nguyên Tông. Không nói đến chúng ta cùng hai cái này đỉnh tiêm thế lực không có xung đột, cho dù giống ngươi nói, có, Cựu cung kiếm phái như thế nào cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông cùng chết. Nhiễm Hải cầm nói, chúng ta lấy giáp đất hai cái tiểu quốc gia làm thí dụ bởi vì đối phương chiếm cứ vị trí địa lý tốt, ất tiểu quốc liền muốn xâm lược giáp tiểu quốc, nhắc lên chiến tranh. dù là ất tiểu quốc quốc chủ muốn làm như vậy, trong nước đại thần, con dân cũng biết toàn diện phản chiến, bởi vì chiến tranh một khi mở ra, sẽ có vô số người đổ máu, mất mạng, nhất là bọn hắn muốn đối phó, hay là một cái quốc lực thượng mạnh hơn bọn họ một điểm quốc gia. phong chủ, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tông môn ý chí không giống với cá nhân ý chí. trong thời gian này dính đến một cái lực chấp hành vấn đề, cá nhân ý chí, tự nhiên nghĩ đến cái gì, liền có thể đi làm cái gì có thể tông môn khác biệt, tựa như một quốc gia tổng thống, như bởi vì người nhà bị địch quốc giết chết, dưới sự phẫn nộ muốn phát xạ đạn hạt nhân, dẫn phát chiến tranh hạt nhân, kết quả sau cùng sẽ chỉ là vị kia nhất tổng thống bị đuổi xuống ghế, đổi tổng thống mới lên lại. Nghiễm Hải cầm nói, nhìn Lục luyện tiêu tư liệu một chút, huống chi, người lý do căn bản chân đứng không vững, chiến tranh. Bạch Điểu Châu cùng Tình Châu cái này trong hơn 10 năm cái kia mấy năm không đều phải làm ẩm ý một lần. Thật sẽ khiến chiến tranh, chiến tranh đã sớm vài thập niên trước nên một phát. Liên quan tới chiến tranh nhất định sẽ bộc phát chuyện này. Lục luyện tiêu cũng vô pháp hướng nhiễm hải cầm giải thích, mà chỉ cần chiến tranh sẽ không bùng phát, cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái liền không khả năng cùng hỗn nguyên tông cùng chết. Ngươi phần tài liệu này, ta sẽ cho hứa tông chủ, nhưng cho dù chiến tranh thật bùng phát, cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái thật đã sớm cùng chân võ môn hứng cấu kết lại với nhau, chúng ta chân chính có thể làm, cũng chỉ có tiếp tục cường hóa mình, chỉ cần thực lực cường đại, bất kỳ cái gì uy hiếp đều đem tan thành mây khói. Nhiễm hải cầm dàn dỏ, ta minh bạch. Lục luyện tiêu nói, lắc đầu, có thể là ta gần nhất luôn là làm một chút không tốt mọi cảnh. Từ đó sầu lo quá mức đi. Mộng cảnh. Nhiễm Hải Cầm nói một tiếng, mộng cảnh quá nhiều, có thể là áp lực quá lớn, lại hoặc là giấc ngủ không đủ gây nên, những này đều cùng thần có quan hệ. Đúng, người tinh thần không phấn chấn, tất nhiên là suy nghĩ không yên, từ đó dẫn phát mất ngủ nhiều mộng. Nói đến đây, Nhiễm Hải Cầm có chút kỳ quái, theo lý thuyết luyện tạng oán huyết giai đoạn này, chính là tinh khí song đủ thời kỳ, người tu hành thời thời khắc khắc tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, nhất là tại cương khí viên mãn diễn sinh ra tiên thiên cương khí lúc, người tu hành tinh khí thần trạng thái càng là có thể xưng đỉnh phong cái này mới có luyện khí hóa thần cơ sở. Nàng thoáng suy nghĩ một lát, nói: "Một hồi ta để người thay ngươi xem một chút, mở một chương dùng thuốc lưu thông khí huyết an thần đơn thuốc cho ngươi điều trị một chút." Lục Luyện Tiêu nghe được Nhiễm Hải cầm lời nói, phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: "Nếu như mộng cảnh cùng thần có quan hệ, như vậy, có thể hay không thông qua cường hóa thần đến đối mộng cảnh tạo thành ảnh hưởng?" Đương nhiên có thể, bất quá, tại thần cảnh trước đó, người tu hành thần tăng trưởng chỉ có thể dựa vào tinh khí hoãn dưỡng bị động tăng lên, chỉ có đến thần cảnh về sau, mới có thể dính đến nhằm vào thần tu luyện. Nhằm vào thần tu luyện Lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng, phong chủ có thể cùng ta nói một chút thần cảnh tu hành chi bí. Nhiễm hải cầm nhìn lục luyện tiêu một chút, ngươi bây giờ hiểu rõ những này cũng không có tác dụng gì, mộng cảnh đối ta ảnh hưởng rất lớn. Lục luyện tiêu nói, nhiễm hải cầm nghe, trầm ngâm một lát, cái này mới nói, thôi được, thần cảnh tu hành nhất định phải hoàn thành luyện khí hóa thần giai đoạn sau mới có cơ sở, tựa như một cái động cơ, chế tạo tinh mỹ đến đâu, không có nguồn năng lượng cũng vô pháp khởi động, cứ việc để ngươi sớm biết được thần cảnh tu hành cũng không có tác dụng, nhưng ngươi muốn nghe cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Nói đến đây nàng tổ chức một chút muôn nữ luyện thần giai đoạn tu hành và khí huyết giai đoạn tu hành không sai biệt lắm có thể chia làm ba cái giai đoạn chân ngã thiên địa cùng chúng sinh chân ngã thiên địa chúng sinh chân ngã chi cảnh nhận biết nhược vi giai đoạn này người tu hành có thể tinh chuẩn thấy rõ thân lên bất luận cái gì một chỗ nhỏ bé chi biến hóa nhục thân giấu thần thân tức chân thần cầu được chân ngã phương thấy chân thần nói đến đây nhiễm hải cầm ngữ khí dừng lại đại bộ phận thần cảnh đều là ở vào giai đoạn này ta mấy vị khách phong chủ phó tông chủ dưới núi thiên hải minh những người kia đều là như thế bởi vì rất nhiều người tu luyện luyện tinh hóa khí lúc tuổi tăng lớn biết tổn thương căn cơ chân ngã chi thần có thiếu tự nhiên khó mà lại hướng trước rào bước tiến lên lục luyện tiêu nhẹ gật đầu giai đoạn thứ hai thiên địa chi cảnh coi là thật ta chi thần không ngừng lớn mạnh tràn đầy tự thân lúc nhục thân liền sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu đối với thiên địa sẽ có hoàn toàn mới lý giải bọn hắn có thể nhìn đến trong ánh nắng bảy màu sắc có thể nhìn đến hiện tượng tự nhiên biến hóa quy luật trong thiên địa tất cả tại trước mặt bọn hắn có dấu vết mà lần theo giai đoạn này là vì thiên địa cảnh nhiễm hải công nói có chút dừng lại hứa thông chủ Hạ trưởng lão bọn hắn là thuộc về cảnh giới này. Nhìn thấy trong ánh nắng bảy màu sắc, nhìn thấy hiện tượng tự nhiên biến hóa quy luật, Lục luyện tiêu có chút ngạc nhiên. Loại thủ đoạn này, dân dân có chút huyền huyễn. Chương 163, tu tiên. Đệ tam cảnh, chúng sinh cảnh, giai đoạn này, người tu luyện không chỉ có thể nhìn ra quy luật tự nhiên, dòng năng lượng chuyển, càng có thể khám phá chúng sinh sinh lão hư suy, thậm chí có thể thấy rõ tâm linh, dò được nhân loại nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, cuối cùng, càng có thể làm đến ta tức chúng sinh, chúng sinh vị ta cấp độ. Nghiễm Hải Cầm nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại nhất rõ rệt đặc điểm chính là chúng sinh cảnh có thể mượn vật hiện hình phụ thể thần du mượn vật hiện hình phụ thể thần du lục luyện tiêu đồng tử vô ý thức mở rộng cái này đây là tu tiên đi rất kinh ngạc nhiễm hải cầm cười nói không phải ngươi cho rằng võ đạo giới vì sao có thể cùng quân giới bình khởi bình toàn dù sao hiện tại khoa kỹ tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu siêu xem cách tác chiến tên lửa xuyên lục địa các loại quân sự thiết bị tầng tầng lớp lớp võ giả không có, có chút thủ đoạn làm sao có thể thu hoạch được đầy đủ quyền lên tiếng thấy rõ tâm linh Phụ thể thần du, Lục Luyện Tiêu cảm khái, có loại thủ đoạn này, một khi hai nước giao chiến, một vị chúng sinh cảnh luyện thần chỉ cần khống chế một chi quân đội tối cao lãnh tụ, liền có thể trực tiếp đem chi quân đội này tăng dã, thậm chí, nếu như hắn để chi quân đội này lãnh tụ hạ đạt sai lầm mệnh lệnh, chi quân đội này còn có thể trở thành đối thủ một chi hữu hiệu lực lượng. Năm đó đại thương quốc có được cường đại cương thiết hạm đội, nhưng vì cái gì vẫn bại thảm như vậy? Chính là nguyên nhân này, một vị chúng sinh cảnh luyện thần, đủ để khống chế một tàu chiến hạm, đương trong tâm linh bí mật bị thấy rõ, đương thân thể đều bị người phụ thể khống chế. Bọn hắn nắm giữ hết thể ngoại vật đều phái không lên bất kỳ công dụng gì. Nhiễm Hải cầm thẳng như nói, một người địch một quân, luyện thần tam trọng cảnh liền giống như ngưng cương, đều là đối thần loại lực lượng này vận dụng, cũng tại vận dụng quá trình bên trong không ngừng cường hóa, có thể loại này cường hóa tại luyện thần giai đoạn chém giết bên trong sinh ra không được tính quyết định tác dụng, luyện thần chúng sinh cảnh vô pháp dựa vào thần cường đại khống chế luyện thần chân ngã cảnh, đơn giản là bọn hắn có càng tinh tế hơn thao tác thôi, tựa như mới vào ngưng cương cùng ngưng cương viên mãn. Nhiễm Hải cầm nói đến đây ngữ khí dừng lại luyện thần cường đại thể hiện tại đối với người bình thường đáng sợ trên sự không chế ngưng cương làm đến cực hạn cũng đơn giản tại địa hình phức tạp bên trong đối kháng một cái hiện đại hóa đột kích đại đội có thể luyện thần chúng sinh cảnh lại có thể một người chấn nhất quốc chấn quốc lục luyện tiêu rất nhanh nghĩ đến đem một đoạn tin tức thông qua quyền ý phương thức truyền lại đến trong đầu của hắn Bước này chúng sinh cảnh có khả năng có thủ đoạn nói chấn quốc không quá đáng chỉ là cố trường tiên luôn miệng nói toàn bộ đại thương quốc không người ngăn cản được hắn làm việc chúng sinh cảnh hẳn không phải là cực hạn của hắn cho nên lại hướng lên chính là luyện thần phản hư Lục luyện tiêu nói, nhiễm hải cầm nhẹ gật đầu, nàng nhìn lục luyện tiêu một chút, ta cả đời này không có hư cảnh hy vọng, nhưng ngươi khác biệt, ngươi có thể làm được. Nói đến đây, trong mắt của nàng có chút ngẩn người mê mẩn, loại kia thiên địa dư ngã cộng, vạn vật dư ngã nhất, thiên địa cùng ta chung, vạn vật cùng ta một, ngã tức thái hư, vạn vật vì ngã đích cảnh giới, ta tức thái hư, vạn vật vì ta cảnh giới. Thiên địa dư ngã cộng, vạn vật dư ngã nhất, thiên địa cùng ta chung, vạn vật cùng ta một. Luyện thân ba cảnh, đều chỉ là đối thần cường hóa, có lẽ sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nội thần dị. Đồng thời đem thân thể người tiềm năng kích phát đến cực hạn, nhưng cuối cùng còn thuộc về người phạm chủ, để hắn đi nghênh kháng đạn tháo bọn hắn vẫn sẽ chết, bị đao kiếm đâm xuyên, vẫn biết thụ thường, tựa như một khối một ký lô cương thiết, người chế tạo thành đao kiếm cũng tốt, súng ống cũng tốt, đều chỉ là cương thiết phạm chủ, ngươi sẽ rách không được giang hạ, dung chuyển không. Được đại sơn. Nhiễm Hải Cầm nói, thấp giọng nói, nhưng hư cảnh, kia là một loại khác lĩnh vực. Phi hành. Lục thân phá âm trướng. Lục luyện tiêu hỏi một tiếng. Ta không biết. Nhiễm Hải Cầm nói ta chưa có thể may mắn nhìn thấy qua Thái Thượng trưởng lao thân tự xuất thủ, nhưng nghĩ đến có thể làm được loại tình trạng này, hư cảnh. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. luyện tiêu, thiên phú của ngươi thật không nên lãng phí ở không tất yếu vụn vặt công việc bên trên, công ty kinh doanh cũng tốt, âm nhạc mộng tưởng cũng được, tại hư cảnh bực này lại siêu thoát, đại thăng hoa trước mặt, đều là như vậy không có ý nghĩa. nếu như ngươi có thể đạt tới loại cảnh giới này, phiến tiên địa này ngoại trừ ngươi mình bên ngoài, đem lại không có bất kỳ người nào có thể hạn chế được ngươi. nhiễm hải cầm nói. lục luyện tiêu thận trọng nhẹ gật đầu. một lát. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phong chủ, cá nhân ý chí ảnh hưởng không được tông môn ý chí, nhưng nếu như làm ra để cựu cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái Di chuyển Thiên Hải thị, nhằm vào chúng ta Hôn Nguyên tông hạ thủ, là bọn hắn Thái thượng trưởng lão đâu? Nhiễm Hải Cầm nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, có chút im lặng. Tiểu tử này, làm sao liền ham tại trong hố ra không được rồi? Ta minh bạch nói cho ngươi, không có khả năng. 13 năm trước đây, Đại Nhật kiếm tông đại nhật kiếm chủ từng cùng chúng ta Hôn Nguyên tông thái thượng trưởng lão bộ phát một trận đại chiến, đại nhật kiếm chủ địch dương chiến bại, suýt nữa chết trên tay thái thượng trưởng lão. Mà đại nhật kiếm chủ dịch dương lại cùng ly giang kiếm phái tổ sư giao thủ qua tháng một triều, ly giang kiếm phái cùng cửu cung kiếm phái tám lạng nửa cân, ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, cái này hai đại kiếm phái tổ sư sẽ hạ đạt cùng chúng ta hôn, nguyên tông cùng chết mệnh lệnh a, nhiễm hải cầm không thể không lại giải thích một câu, lục luyện tiêu biết mình không có khả năng thuyết phục được nhiễm phong chủ, trận này đối thoại tại nhiễm hải cầm căn dặn bên trong cáo tại đoạn, cho nên nhiễm phong chủ hứa tông chủ cứu không được hôn nguyên tông, lục luyện tiêu từ nhiễm hải cầm trong sân đi tới, trong lòng có chút bất lực. Loại này biết rõ sẽ có hỏng chuyện phát sinh lại không cách nào ngăn cản cảm giác, để hắn phản phất trở lại khải minh tinh thị lúc thân bất do kỷ. Ta cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử thôi, cứ việc trên tiểu bảng lấy được thứ nhất, có thể theo bọn hắn nghĩ vẫn chỉ là một cái tân tấn chân truyền chiến lược bên trên, ta coi như cùng một vị ngưng cương đại thành liều mạng tranh đấu đều chưa chắc có thể có 10 thành tỷ số thắng. Lục luyện tiêu lẩm bẩm, ẩn ẩn cảm giác được mình tựa hồ tiến vào trạng thái một loại, có thể kích phát một loại nào đó kỳ lạ tâm linh thuộc tính trạng thái, chân chính có thể quyết định hồn nguyên tông tương lai đi hướng chỉ có những cái kia thần cảnh cấp độ cao tầng, đồng thời, Hôn Nguyên Tông tương lai cho dù thật xảy ra vấn đề gì, địch nhân đoán chừng cũng chỉ biết đối những cái kia cấp cao tầng chém tận giết tuyệt, tựa như hai cái võ quán cùng chết, thường thường chỉ giết quán chủ cùng số ít đệ tử, đối với những cái tiên nguyện ý rời đi đệ tử, cùng học đồ, thường thường bỏ mặc, ta dù là chân truyền đệ tử, có thể cuối cùng chỉ là cái tân tấn. Chân truyền. Lục Luyện Tiêu trong lòng an ủi mình, có thể an ủi đến lúc này, hắn an ủi không đi xuống. Gặp Quỷ Tân Tân chân truyền, Hôn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất. Trong năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Nguyên Thạch tập đoàn hội đồng quản trị đồng sự. Còn lần lượt phá hư chân võ môn kế hoạch. Một khi một ngày kia hôn Nguyên Tông thật bị công phá, địch nhân sẽ bỏ qua hắn. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút hối hận. Hắn tại hôn Nguyên Tông mà biểu hiện quá kiêu căng. Tiên lặng lấy Thái Nguyên phong chân truyền đệ tử thân phận tu luyện không tốt sao? Bất quá, nếu là hắn thật như vậy làm, đoán Trường hiện tại đừng nói hoán huyết tiểu thành rồi, có thể hay không luyện tạng đại thành đều rất có vấn đề. Có lẽ, hắn có thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân tương đối hái tài, nguyện ý cho hắn sinh lộ, tiếp nhận hắn đầu hàng trên con đường này. Thế nhưng là, Nhiễm Hải Cầm cùng Nhiễm Thanh Ti đâu? Hắn có thể trợn mắt nhìn Nhiễm Hải Cầm chết, hắn có thể trợn mắt nhìn Nhiễm Thanh Ti chết. Lục Luyện Tiêu ngừng lại, hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn, xuyên thấu qua trong núi bóng cây xanh râm mát cây khẽ hở, gần phân nửa thái nguyên phong thu hết vào mắt, đem tầm mắt phóng xa, càng có thể nhìn thấy cuối cùng dưới núi kia phiến Liên Nguyên Bất Tuyệt khu kiến trúc. Kia là phụ thuộc vào hôn Nguyên Tông tạo dựng lên dưới núi tiểu trấn. Hỗn Nguyên Tông người, cứu không được Hỗn Nguyên Tông. Lục Luyện Tiêu dần dần có giác ngộ, có thể cứu Hỗn Nguyên Tông, chỉ có ta, Thiên Đạo Kiếm Tông Thiên đạo hoàng hoàng. Lục Luyện Tiêu quay người, hạ sơn, thẳng đến Vạn Hoa Truyền Thông mà đi. Sau đó không lâu, Lục Luyện Tiêu cùng đỉnh cấp lưu lượng Minh Tinh từ doanh hợp sướng ca khúc mới Mưa Tuyết Tuyên Bố. Tại Vạn Hoa Truyền Thông tuyên truyền hạ, từ doanh thời khắc này, nhân khí giống như liệt hỏa nấu dầu, như mặt trời ban trưa, nàng một phát ca khúc mới, hay là cùng Lục Luyện Tiêu hai người hợp tác ca khúc mới, lập tức buộc phát ra không gì sánh kịp nhiệt độ. Lục Sóc Bảng, Huyền Âm, Hỏa Diễm, Sa Trạm, rất nhiều trên bình đài tràn ngập bài hát này tin tức tương quan. Vạn Hoa Truyền Thông giới cỡ cùng một chút cùng vạn hoa truyền thông giao hảo nghệ nhân nhao nhao phát biểu phát bài hát này lại thêm lục luyện tiêu vận dụng mình thân là nguyên thạch công ty đồng sự quyền lợi tại rất nhiều ép gọt tổ lên cũng là thỏa thích tuyên truyền lấy cái này thủ ca khúc mới trong lúc nhất thời bài hát này nhiệt độ thế mà bảy biện gia vượt qua mã nào thạch nam thần chi vũ su thế ẩn ẩn toàn dân hò sướng bài hát này nguyên bản có được không nhỏ độ khó hát ra sắc thực có loại rung động lòng người hiệu quả nhưng từ doanh làm một lưu lượng minh tinh căn bản không có cái gì biểu diễn năng lực cuối cùng lục luyện tiêu không thể không giảm xuống đối bài hát này diễn dịch hiệu quả chờ mong nhưng dù cho như thế Từ doanh hát lên bài hát này đến vẫn làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Ở trước mặt nàng, lục luyện tiêu ca hát kỹ xảo đã đủ để xưng lên một tiếng đại sư. Hai người hợp sướng bài hát này luyện gần nửa tháng, từ đầu đến cuối không có một cái có thể đem ra được phiên bản. Không phải chạy điều, chính là có tắt âm, hoặc là phá âm vân vân. Hết lần này tới lần khác vạn hoa truyền thông sớm một tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền hai người bọn họ hợp sướng ca khúc mới. Không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Bất đắc dĩ, vạn hoa truyền thông tế ra sát triều, hơn trăm vạn tu âm sư lúc này mới có thể để bài hát này thuận lợi tuyên bố trải qua trăm vạn tu âm sư điều chế qua đi ban bố bài hát này biểu hiện nghe nhìn hiệu quả cực giày dù sao từ doanh bạn thân liền là dựa vào mặt tan cơm đỉnh lưu MV biểu hiện tràn ngập mỹ cảm đây cũng là bài hát này tuyên bố sau dẫn tới một mảnh reo họ cùng khen ngợi nguyên nhân tại trong một đoạn thời gian rất dài tất cả diễn đàn khu thảo luận tràn ngập đủ loại chính diện đánh giá có thể các thính giả không phải người ngu coi như các thính giả nghe không hiểu có thể những cái kia chuyên nghiệp âm nhạc người lại giúp lấy bọn hắn đem bài hát này tu âm tu đến sai lệch sau đủ loại vấn đề vạch ra tới Vấn đề một bài lộ, đủ loại dư luận giáp giới mà tới. Nguyên bản một mảnh khen ngợi ca khúc dần dần hiện ra lưỡng cực phân hóa, gọi tốt cùng hát suy song phương không ngừng ma sát và chạm, khiến cho bài hát này nhiệt độ lại lần nữa kéo lên mới đỉnh phong, liền ngay cả Lục Luyện Tiêu lúc trước ghi chép mã não thạch cùng Nam Thần Chi Vũ đều bị cái này thủ mưa tuyết bỏ lại đằng sau. Lập tức, đại thương quốc ngu nhạc giới triệt để bị bài hát này xoát bình phong. Chương 03, sẽ tới chín điểm. Chương 164, đường ra. Thiên Hải thị thương nghiệp đường phố. Một gian cửa hàng đồ ngọt bên trong bốn cái mỗi người đều mang đặc sắc nữ tử ngồi cùng một chỗ, xoát điện thoại di động lên tin tức, thỉnh thoảng tập hợp lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Lục học trưởng bài hát này thật sự là nóng nảy, thật sự là một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cùng tứ doanh học sướng, có thể không lựa sao? Mặc dù mọi người bởi vì tu âm sự tình cãi nhau, có thể đây chính là nhân khí tràn đầy biểu hiện phương thức. Lục học trưởng thật lợi hại, lại có thể hợp tác với tứ doanh. Lần này trên internet lúc trước đối với hắn thực lực biểu thị hoài nghi người không phản đối nữa đi. Mấy người thân sắc bên trong mang theo phân chấn, chính là ngư tiểu nhu, lý đình đình một nhóm. Lợi hại nhất hay là tiểu viện ngươi, ngươi ký tên còn giữ sao? Lần này, Lục học trưởng thật muốn thành đại minh tinh, mà lại bởi vì hắn rất ít có mặt hoạt động nguyên nhân, bên ngoài lưu truyền ký tên rất ít. Lý Đình Đình nhìn Trương Tiểu Uyển một chút. Đương nhiên giữ lại, lúc trước có người ra 600 khối một trương muốn mua ta ta đều không có bán. Trương Tiểu Uyển rất đắc ý. 600, ta cảm thấy bài hát này qua đi, ngươi đi vụ vô, vô lợi, nói không chừng ngàn đều có người mua, đây chính là hắn còn không có hạ chi trước ký tên, quý giá đâu." Một bên Diêu Tuyết nhìn nói. Đỏ mặt ta. Au da ka bất quá các ngươi cũng đừng hâm mộ, có thể tự mình đi tìm lục học trưởng muốn a, ta tin tưởng chút chuyện nhỏ này lục học trưởng sẽ không cự tuyệt. trương tiểu uyển nói, vậy vẫn là được rồi, lục học trưởng hiện tại thế nhưng là rất bận rộn, không có ý tứ vì chút chuyện nhỏ này phiền phức hắn. diêu tuyết nhi khoát tay áo, cái này có cái gì, đại không được để tiểu nhu giúp đỡ đến hỏi. trương tiểu uyển bản năng mở miệng, có thể lần này lời vừa nói ra, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm đột nhiên ít đi một chút, mấy người khác cũng là theo sát lấy ý thức được cái gì. Trận bên trong nguyên bản có chút vui đùa ẩm ĩ, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một tháng. Lần trước, Lục Luyện Tiêu cùng Ngư Tiểu Nhu hay là 10 ngày không gặp mặt, nhưng lúc này đây, dòng dã một tháng. Tận quản các nàng biết Lục Luyện Tiêu khoảng thời gian này vội vàng tuyên bố ca khúc mới, không có thời gian, có thể dòng dã một tháng không thấy mặt, này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Trương Tiểu Uyển lén lén nhìn Ngư Tiểu Nhu một chút. Ngư Tiểu Nhu bị nàng liếc mắt nhìn, ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng vẫn là giải thích một tiếng, "Lục học trưởng lần trước không phải nói với chúng ta sao, hắn tại chuẩn bị ca khúc mới, rất bận rộn." đúng đúng đúng, lục học trưởng đối bài hát này thế nhưng là dụng tâm vô cùng, dù sao bài hát này có thể hay không lựa đối sự nghiệp của hắn ảnh hưởng quá lớn. trương tiểu huyền vội vàng thuận lời của nàng nói, có thể một bên lý đình đình, diêu tuyết nhi lại là liếc nhau một cái trong lòng minh bạch, lục luyện tiêu cùng ngư tiểu du, hai người bọn họ sợ là xảy ra vấn đề. bất quá, liên tưởng đến lục luyện tiêu giờ phút này có thành tựu, nhìn nhìn lại ngư tiểu du, mặc dù dáng dấp thanh lệ thanh tú, có loại giang nam nữ tử tiểu gia bích ngọc ôn nhu cảm giác, nhưng so với lúc trước quang mang vạn trường lục luyện tiêu đến hai người quả thật có chút không thế nào xứng đôi. hết lần này tới lần khác các nàng liền ngay cả chỉ trích lục luyện tiêu là cặn bã nam đều không thể làm được. bởi vì ngư tiểu nhu tính cách nguyên nhân rõ ràng đối lục luyện tiêu có chỗ hảo cảm, lại sẽ không to gan biểu lộ ra. mà lục luyện tiêu trước đây ít năm mặc dù đối ngư tiểu nhu một mực rất dụng tâm, nhưng cũng chưa từng có thổ lộ qua. hai người muốn nói là cực kỳ tốt bằng hữu cũng nói còn nghe được. dưới loại tình huống này, lục luyện tiêu đột nhiên khí ngư tiểu nhu mà đi, các nàng cũng không biết như thế nào đối với hắn tiến hành chỉ trích. a, giống như sẽ ra chuyện. lúc này là xem điện thoại di động Lý Đình Đình phảng phất phát rắc được cái gì, đột nhiên gọi một tiếng, các ngươi nhìn tin tức này. Đang khi nói chuyện đưa điện thoại di động đưa tới, mấy người xem xét, phía trên đẩy tặng rõ ràng là từ doanh tại thành danh chi sơ, đồng thời đàm sáu người bạn trai tin tức, hắn bên trong một người bạn trai càng đem có quan hệ với nàng một chút bất nhã video trực tiếp bại lộ tại trên mạng. Loại tin tức này, từ trước đến nay dễ dàng hấp dẫn ăn dưa còn chúng, trong lúc nhất thời vô số người nhao nhao bình luận, nghị muốn hiểu chân tướng sự tình, trên internet một loại, một dưa khó cẩu. Lần này xong. Diêu Tuyết Nhi hô nhỏ một tiếng. Từ doanh phải xui xẻo. Kia lục học trưởng mới tuyên bố không lâu ca khúc mới sẽ không nhận ảnh hưởng A. Nư Tiểu Nhu nhịn không được hỏi. Cái này, ứng sẽ không phải đi, dù sao chỉ là từ doanh xảy ra vấn đề. Có thể bài hát này là từ doanh cùng lục học trưởng hợp sướng, MV nhân vật nữ chính đều là từ doanh đâu. Lý Đình Đình cùng Diêu Tuyết Nhi hai người minh lộ ra ý kiến khác biệt. Cứ việc đối lục luyện tiêu làm nhạt mình cùng Nư Tiểu Nhu quan hệ giữa có chút bất mãn, nhưng làm bằng hữu, mấy người vẫn không tự chủ được vì lục luyện tiêu lo lắng. Sau đó cũng lạ như là Diêu Tuyết Nhi suy đoán như vậy, tình thế chuyển tiếp đột ngột bởi vì từ doanh một chuyện, nàng cùng lục luyện tiêu hợp sướng cái này thủ mưa tuyết cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có tin tức ngầm sưng, lục luyện tiêu chính là từ doanh tìm mới nhân tình, điểm này nhìn hai người bọn họ tại trên internet mắt đi mậy lại liền có thể nhìn ra một hai, những này tin tức ngầm nói có bài bản hằn hoi, không ngừng đem chủ đề hướng lục luyện tiêu, cũng chính là khúc chi âm trên thân mang, còn tổ chức một đợt người phân tích ca khúc mới ca tử, từ trong câu chữ phán đoán đây có phải hay không là hai người khác loại quan tuyên, khúc chi âm cái tên này bản thân liền có không ít chủ đề độ cùng nổi tiếng. Mọi người vui lòng dùng cái này đưa tin đến kiếm người nhãn cầu. Lập tức, tiếng mắng chửi, xem thường âm thanh, cùng hô hào mọi người tỉnh táo lại, lý trí đối đai chuyện này thanh âm hỗn náo trên đó, trên internet phản phất tán tát, đều là cãi nhau. Ở bên ngoài chửi rủa một mảnh lúc, Lục Luyện Tiêu cũng là xoát điện thoại di động, nhìn xem bình luận. Bình luận khu bên trong tất nhiên là thuần một sắc mặt trái bình luận, tâm tính người tốt đến đâu nhìn đoán chừng đều muốn đánh người. Nhưng, Lục Luyện Tiêu cảm giác đám người chửi rủa đồng thời, thần bí tinh thể kia liên tục không ngừng tăng trưởng năng lực, lại là thần sắc cũng dùng, một điểm sinh khi ý tứ đều không có tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, hắn năng lượng thần bí tăng trưởng ròng rã bốn đạo. trong đó một đường, hắn thêm tại vô cùng cần thiết điều chỉnh ngoại hình bên trên, làm ngoại hình thuộc tính cường hóa đến ngũ giai. mặt khác ba đạo đều không ngoại lệ toàn bộ đầu nhập tại chuẩn âm bên trong. ngày hôm nay, tại mọi người tận hết sức lực, thậm chí mang tâm lực lao lực quá độ cảm xúc khái động hạng, hắn đạo thứ 5 tinh quang ngưng tụ thành công. đạo thứ 5. tại cái này đạo tinh quang ngưng tụ thành hình thời khắc, lục luyện tiêu tinh thần rất nhanh tập trung đến chuẩn âm thuộc tính bên trên. nương theo lấy cái này đạo tinh quang hướng mình nhân vật tạo ở trong quan chú mà đi. Chuẩn âm thuộc tính nháy mắt được cường hóa đến 20. Mà tại chuẩn âm cường hóa đến 20 sanh à, Lục Luyện Tiêu rõ ràng phát giác được mình cả người tựa hồ phát sinh một loại biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này đến cùng ở nơi nào, hắn lại không nói ra được. Tựa như là ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong giấc ngủ, đột nhiên liền thanh tỉnh. Lại hình như một cái mấy trăm độ cận thị mắt cận thị, đeo một bộ thích hợp hắn số độ kính mắt, thế giới trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Hắn lặng lặng lắng nghe lấy tất cả sóng âm. Giờ khắc này Đại não không cần tiếp tục lại hao tốn sức lực đi phân tích sóng âm đại biểu ý nghĩa như khoảng cách, cường độ, tần suất vân vân. Thật giống như một người, đưa ánh mắt của hắn từ một gốc cây trước mặt lướt qua, căn bản không cần mơ mộng liền biết kia là một cái cây, quét qua một chiếc xe hơi, trong đầu cũng sinh ra ô tô khái niệm, nếu là xâm nhập một phen, còn có thể phân tích ra ô tô màu sắc, nhãn hiệu, loại hình. Tự nhiên mà vậy bản năng. Loại cảm giác này. Lục Luyện Tiêu cảm khái một tiếng, cuối cùng không dùng lại trong đầu tạo dựng mô hình, cũng vận dụng sóng âm định vị phác tính. Hắn lờ còn chưa dứt, tựa hồ lại nhìn đến cái gì là thân thể của mình. Nguyên bản hắn còn phải thông qua nhân vật của mình mô hình đến kỹ càng hiểu rõ trạng muốn thân thể của mình, nhưng bây giờ tại hắn nói chuyện lúc sóng âm đã thẩm thấu đến thân thể của hắn, đồng thời lấy cực kỳ tinh chuẩn tốc độ đem đủ loại tin tức đều phản hồi tới. Chi hóa tính, không đến một giây, hiệu suất cơ hồ theo kiềm chế đần độn một chút người phản ứng thần kinh tốc độ. Hoán huyết, lục luyện tiêu trong miệng lẩm bẩm cái từ ngữ này, hắn đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ thầm thì, một trận vô hình hạ âm sóng xuyên trấu lả ra, hóa thành năng lực đối huyết dịch địa bộ, làm huyết dịch vận chuyển tốc độ nhanh hơn một chút. Đây là thanh âm công suất, Lục Luyện Tiêu trong lòng minh ngộ. Thanh âm bản chất chính là máy móc sóng, cùng sóng điện từ đã có tương tự, lại có khác nhau chỗ. Loại này sóng thông qua chất môi giới truyền bá, trong không khí tiêu tán hiệu suất cực nhanh, trong chân không càng là vô pháp truyền bá. Nhưng nó tại chất lỏng, thể rắn bên trong truyền bá hiệu suất lại vượt xa không khí phía trên. Nó đã chấn động chất môi giới, tự nhiên liền sẽ đối chất môi giới đập bộ, từ đó sinh ra năng lực. Loại này năng lực giờ phút này thể hiện trên người Lục Luyện Tiêu, chính là thôi động mình thể nội khí huyết lưu chuyển, thậm chí, theo hắn chuẩn âm thuộc tính gia tăng, Hắn còn có thể thông qua đối nục thân chấn động, cấp độ càng sâu cường hóa nục thân, đào móc nục thân tiềm lực. Bực này thần dị, cùng loại với hổ Báo Lôi Âm Thuật, nhưng lại mạnh hơn hổ Báo Lôi Âm Thuật. Chuẩn âm 20, sinh ra vòng thứ 2 siêu phàm thủy biến, có thể thôi động máu của ta vận chuyển, gia tốc máu của ta tốc độ, mang tới hiệu quả, đã có thể gia tăng hoán huyết cảnh tu hành hiệu suất, lại có thể tăng cường khí huyết lực lượng đột phát. Lục Luyện Tiêu rất nhanh phát giác những này nhỏ xíu khác biệt. Tựa như một người ở trên đất bằng chạy, cùng đường xuống dốc chạy, tốc độ, tiêu hao thể lực hiện nhiên cũng không giống nhau. Mấu chốt là đối nhục thân chấn động. Loại chấn động này, không giờ khắc nào không tại cường hóa lấy ta gân cốt huyết nhục, tăng cường lấy thân thể của ta. Mà lại, theo ta chuẩn âm gia tăng, âm bực tăng lên, loại này tăng cường hiệu quả sẽ càng phát ra rõ rệt, nói một cách khác, tương lai, ta đối nhục thân lực lượng đào móc, sợ rằng sẽ vượt qua thân cảnh. Thân cảnh đối nhục thân lực lượng đào móc là thông qua chân ngã chi thần nhận biết nhục thân, kinh lực nhập vi đối thân thể tiến hành cường hóa, có thể kinh lực lại thế nào nhập vi, như thế nào so ra mà vượt hạ âm sóng vô cùng bất nhập chấn động, cường hóa. Ý thức được điểm này, Lục Luyện Tiêu trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. Trong khoảng thời gian này bởi vì cựu cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái những này đỉnh tiêm thế lực uy hiếp tiềm ẩn mang tới u ám, cũng đi theo tiêu tán không ít. Ta chí ít cần một năm rưỡi mới có thể hoàn huyết, nhưng cương giai đoạn nặng nộ tính, còn không biết muốn tốn mấy năm, cho dù chỉ trì hoãn 3-5 năm, cái kia cũng 5, 6 năm trôi qua, các loại 6 đến 9 năm sau, chiến tranh tiến đến, ta nhiều nhất chỉ là thần cảnh. Thần cảnh tu vi, tại bực này trong loạn thế căn bản không đáng chú ý. Cho nên, Luyện Võ Cứu không được Hôn Nguyên Tông, cũng thiếu không được quốc gia. Thừa dịp hiện tại thời kỳ hòa bình, nắm chặt thời gian ca hát mới là đường ra duy nhất. Chương 04, đến, nguyện phiếu 3.500 tăng thêm. Chương 165, hoán huyết đại thành. Trên Internet, có quan hệ với khúc chi âm cùng từ doanh tin tức vẫn đang không ngừng lên men. Bất quá có thể đoán được chính là, theo tin tức không ngừng vạch trần, vị này có được đỉnh tiêm lưu lượng nữ tinh từ doanh triệt để lạnh. Tại người hưu tâm không ngừng mang tiết tấu tình hồn dưới, khúc chi âm cùng nàng hợp sướng cái này thủ ca khúc mới mưa tuyết cũng là nhận hơn nửa tháng dùng ngòi bút làm vũ khí. Có thể loại này dùng ngòi bút làm vũ khí tin tức tựa hồ nhìn đến mức quá nhiều, tại một ngày nào đó bên trong, đột nhiên xuất hiện đảo ngược. Đại lượng có quan hệ với khúc chi âm là vô tội thụ liên lụy tin tức bị ném ra ngoài. Có đồ có chứng tướng, chứng cứ vô cùng xác thực. Tại đại lượng chứng cứ, cùng phong thanh dẫn hướng dẫn dắt hạ, khúc chi âm cấp tốc bị tẩy trắng. Vô số đại vê, chuyên gia, quyền uy nhân sĩ nhao nhao đứng ra cho khúc chi âm đứng đài, chứng minh hắn tại sự kiện này bên trong là bực nào vô tội, liền ngay cả những minh tinh kia nhóm cũng là nhao nhao ra mặt, luôn mổn cam đoan, khúc chi âm là cái khiếm tổn, địa tốc Tài đức vẹn toàn, một lòng nhào vào bảng gốc bên trên, chỉ vì vì mọi người mang đến chấn động linh hồn ca khúc tốt ca sĩ. Cứ việc những minh tinh này, tây bản chưa từng nhìn thấy khúc chi âm bản nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đem hắn những này yêu lương phẩm đức nói lời thể son sắt. Vô số người thay hắn học thuộc lòng, kém chút đem hắn tẩy thành một loại chỉ ở trong tiểu thuyết mới có thể tồn tại hoàn mỹ nam nhân. Dưới loại tình huống này, lại thêm người hiu tâm dẫn đạo hạng, trên internet vô số người tại hô to, chúng ta thiếu khúc chi âm một cái xin lỗi. Nguyên bản vô số đối khúc chi âm dùng ngòi bút làm vũ khí đám dân mạng tự nhiên không thèm để ý lần này tuyên ngôn, nhưng tại người hữu tâm dẫn đầu hạng trên internet lại tự phát tính khởi sướng cùng loại hoạt động, mà lại một khi tuyên bố, lập tức tạo thành ảnh hưởng cực lớn, tựa hồ có ít lấy trăm vạn, ngàn vạn mà tính người gia nhập hàng ngũ này bên trong, như thế hạo động tinh lớn, tự nhiên hấp dẫn không ít người đến xem náo nhiệt, lại thêm trên internet nói lời xin lỗi cũng sẽ không rơi một khối vỏ, đến mức nói xin lỗi đội ngũ dần dần lớn mạnh. Đúng vào lúc này, lại có người đề nghị, miệng xin lỗi chẳng bằng đến điểm hành động thực tế, vì khúc chi âm ca khúc mới điểm tán vì hắn những ngày này bởi vì bọn hắn thảo phạt mà tổn thất nhân khí cống hiến một điểm mình quý giá lực lượng không cầu để hắn khôi phục nguyên bản nhân khí chỉ ít không thể để cho như thế một bài vốn nên chuyển xương cả nước tốt ca từ đó mai một nếu không chính là toàn bộ đại thương quốc âm nhạc giới tổn thất thế là tại bầy cừu hiệu ứng hạ đại bộ đội lại sẽ lực chú ý chuyển hướng lục luyện tiêu ca khúc mới khiến cho cái này thủ nhiệt độ cơ hồ không thế nào suy yếu mưa tuyết lại lần nữa tỏa ra nhiệt liệt nhân khí tại tất cả âm nhạc trên bảng danh sách thẳng tiến không lùi đang đỉnh đệ nhất cái này một đợt thao tác. Vạn Hoa Truyền Thông cùng Thiên Trạch Số Liệu công ty có thể nói là vận doanh để người đáp ứng công sở. Đừng nói An dưa quần chúng nhìn nộm, liền ngay cả những nhà khác công ty giải trí cũng không hiểu rõ. Dù sao lần này Vạn Hoa Truyền Thông mặc dù là khúc chi âm hấp dẫn to lớn nhiệt độ, nhưng lại hy sinh từ doanh như thế một cái đỉnh cấp hấp kim thú, thật muốn từ công ty trên lợi ích đến xem, tổn thất của bọn họ thậm chí lớn hơn ích lợi. KHK tinh tại kiếm tiền phương diện làm sao có thể cùng đỉnh cấp lưu lượng minh tinh so sánh. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể phòng đoán, tự doanh trên thân tồn tại vấn đề đã ép không được. Bọn hắn thông qua loại phương thức này tận khả năng thay công ty vãn hồi tổn thất. Ngoại giới ý nghĩ lục luyện tiêu cũng không để ý tới, hắn đại bộ phận tinh lực tập trung ở tinh quang tăng trưởng bên trên. Tháng thứ nhất bên trong, tinh quang tăng trưởng năm đạo, thuận lợi giúp hắn đem chuẩn âm tăng lên tới nhị thập giai. Tháng thứ hai, khúc chi âm cái này áo lót bị tẩy trắng, tựa hồ là thiên trạch số liệu tiết tấu mang quá tốt, vô số người đền bù tính đặt hàng lục luyện tiêu ca khúc mới, đến mức bài hát này thế mà tỏa sáng đệ nhị xuân, trực tiếp tăng trưởng sáu đạo tinh quang, sáu đạo tinh quang bên trong. Lục luyện tiêu bởi vì tu luyện tạo hóa thôn thiên thuật cùng thử nghiệm dùng máy móc sóng thôi động huyết dịch lưu chuyển tăng tốc hoán huyết tiến độ nguyên nhân, thể nội sinh ra bệnh biến, không thể không lại lần nữa cường hóa một vòng ngoại hình, đem ngoại hình thuộc tính tăng lên tới lục giai. Còn lại năm đạo tinh quang thì bị hắn vùi đầu vào âm vực bên trong, trực tiếp đem âm vực tăng lên tới thập cửu giai. Bất quá cái này còn không phải kết thúc. Căn cứ lưu lại nhiệt độ, tại thời gian rời đổi hạng, tương lai trong vòng mấy tháng, hắn hẳn là vẫn có thể thu được hai ba đạo tinh quang tăng trưởng, đến lúc đó đem âm vực cường hóa đến 20 sinh ra vòng thứ hai siêu phàm thuế biến tuyệt không phải việc khó. Còn giữ lại tinh quang cũng đủ để duy trì hắn 2-3 tháng tu hành. Các loại 2-3 tháng qua đi, hắn lại có thể chuẩn bị một vòng mới ca khúc tuyên bố. Nửa năm một lần, vòng đi vòng lại, hình thành tốt tuần hoàn. Thật nhanh, cái này liền hoán huyết đại thành rồi. Hôn Nguyên trong tông, Lục Luyện Tiêu cảm thụ được thể nội khí huyết biến hóa, mang trên mặt một tia kinh dị. Bày xong rồi. Hôm nay tu hành kết thúc về sau, hắn hoán huyết tỷ lệ trực tiếp đạt tới 7 thành. Cái số này, mang ý nghĩa hoán huyết đại thành. Phải biết, hắn là tại hơn 3 tháng trước mới vừa vận hoán huyết tiểu thành, dưới mắt, 4 tháng Hoán huyết đã đến đại thành chi cảnh, hiệu suất cỡ nào kinh người. Luyện tạng viên mãn đến hoán huyết dùng nửa năm, mới vào hoán huyết đến hoán huyết tiểu thành dùng 5 tháng, hiện tại, hoán huyết tiểu thành đến hoán huyết đại thành càng là chỉ cần hơn 3 tháng, cứ theo tốc độ này, hắn chẳng phải là có thể tại sau 3 tháng trực tiếp hoán huyết viên mãn. Một năm, hoàn thành hoán huyết giai đoạn tu hành. Liên liên tân vì trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài thượng quan kiếm tâm, tại hoán huyết giai đoạn cũng dùng gần thời gian 3 năm. Lúc luyện tiêu cái kia sợ sớm đã dự đoán mình hoán huyết tốc độ biết rất nhanh, có thể tốc độ này, vẫn so hắn trong dự liệu nhanh hơn gấp đôi không chỉ tu vi hoán huyết đại thành, ta gân cốt màng da, huyết nục so với lúc trước đến cường đại ba thành, nói một cách khác, nhục thể của ta có thể thừa nhận được tiếp nhận mạnh hơn một phát, gân cốt cũng có thể đánh ra mạnh hơn kinh lực. Lục luyện Tiêu nói xong, manh vung quyền, quyền phong gào thét, cuốn lên hất bụi, tại trong sân phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang. Đơn thuần lấy kinh lực mà nói, nhanh bị kịp được ngưng cương cường giả lấy hai thành khí huyết buộc phát cương khí. Đương nhiên, ngưng cương cường giả cương khí nhất thành, cơ hồ liền có thể nhất khẩu khí đánh ra tương đương với thể nội bốn thành khí huyết tổn thương, hắn hai thành khí huyết cách chân chính cương khí uy năng còn kém một chút, nhưng cương khí bộc phát, đối khí huyết hao tổn cực lớn, đánh không ra mấy lần, thường thường chỉ là tại thời khắc mấu chốt coi như sát chiêu quyết phần thắng thua, có thể phổ thông tinh lực, lại có thể nương theo lấy quyền đỉnh, chân đỉnh, không ngừng bộc phát. giữa hai bên tính chất không thể cùng nói mà nói âm vực tới một mức độ nào đó quyết định sóng âm loại này máy móc sóng công suất cùng tần suất, điểm này từ ta cường hóa âm vực về sau mang tới tần suất, công suất tăng phúc liền có thể nhìn ra một hai, tần suất, công suất càng cao, càng lớn, đối nhục thân rèn luyện hiệu quả lại càng tốt. Lục Luyện Tiêu nhận biết một chút hiện tại thoáng chậm lại năng lực tăng phúc hiệu suất. Một tháng sau, đại khái có thể lại đem một đạo tinh quang ngưng tụ ra, mau chóng đem âm vực cường hóa đến 20, sinh ra vòng thứ 2 siêu phàm thủy biến. Đến lúc đó, hắn nhục thân rèn luyện hiệu suất tất nhiên càng nhanh. Đáng tiếc, loại phương pháp này vô pháp mở rộng, cũng vô pháp đối người khác sử dụng. Lục Luyện Tiêu có 20 chuẩn âm đều sẽ đối nhục thân sinh ra tổn thương, chỉ có thể dựa vào ngoại hình chữa trị, chớ nói chi là đem cố lực lượng này thực hiện trên người người khác, vì người khác cường hóa nhục thân. Âm vực 20. Nếu như xuống một đạo tinh quang cường hóa âm vực Ta tu luyện chỉ sợ cũng đến chịu ảnh hưởng. Hắn hiện tại tu luyện 10 phầnỷ lại tạo hóa thôn thiên thuật, lại không ngừng lấy sóng âm năng lực thôi động thể nội huyết dịch lưu chuyển, tăng tốc hoán huyết hiệu suất, đối tự thân phụ tải quá lớn, cơ hồ một tháng liền phải thêm nhất giai ngoại hình điều chỉnh một chút, nhiều nhất kéo không được nửa tháng. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, hắn nhiều nhất lại được 2-3 đạo tinh quang. Không có tinh quang điều chỉnh ngoại hình, tiêu trừ nội thân thai hoang ẩm, luyện lên 2-3 tháng thân thể của hắn liên phế. Tinh quang năng lực quả nhiên là vĩnh thiếu sử dụng, âm vực kém một đường liền có thể tiến hành vòng thứ 2 siêu phàm thủy biến. Ngoại hình hiện tại cũng cường hóa đến lục giai, tương lai mấy tháng chí ít sẽ còn cường hóa hai lần, đến lúc đó cách siêu phàm thuế biến cũng chỉ kém hai đạo. Lục Luyện Tiêu đối ngoại hình cái này, một thuộc tính cũng có chút chờ mong, mỗi một cái thuộc tính thập giai sau đều sẽ có một vòng siêu phàm thuế biến, ngoại hình, để ta bên ngoài hình thái tựa hồ càng ngày càng gần sát tự nhiên, thập giai siêu phàm thuế biến biết mang đến biến hóa như thế nào. Tiên tiên đạo thể, thật tiên thể, thần thánh thân thể. Lúc này, bên ngoài truyền đến nhiễm thanh ti thanh âm. Sư đệ. Lục Luyện Tiêu đình chỉ hoán huyết tu hành, về một tiếng, sư tỷ. Đi chúng ta đi chủ mạch nhìn cái náo nhiệt. Náo nhiệt? Cái gì náo nhiệt? Tân tấn Chân Truyền náo nhiệt. Nghiễm Thanh Ti cười nói, bình thường Tân tấn Chân Truyền tại nhập chúng ta Hỗn Nguyên tông lúc sẽ có một cái thực lực tăng trưởng nhanh như gió kỳ, cái này tăng trưởng kỳ thường thường là 4 tháng đến nửa năm, bởi vậy, nửa năm sau, đệ tử mới nhập môn đều sẽ bắt đầu đếm thử xung kích Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng. Lục Luyện Tiêu đối loại hành vi này tỏ ra là đã hiểu. Dù sao tiểu bảng đối Tân Tân Chân Truyền đến nói cơ hội tương đương với phúc lợi, càng sớm xông qua Hỗn Nguyên bảng mới cửa ải, càng dễ dàng thu hoạch được đủ nhiều điểm công hiến bọn hắn lại đem những này điểm cống hiến chuyển hóa thành tu hành tài nguyên, từ ma tiến vào tốt tuần hoàn, trên phạm vi lớn rút ngắn mình cùng y tín lâu năm chân truyền đệ tử trinh lệnh. giống hắn, nếu không phải dựa vào mấy chục vạn mấy chục vạn điểm cống hiến nhập trường, làm sao có thể có năm chắc trong một năm hoàn huyết viên mãn? tối thiểu đến hai năm. tốt, ta đi tám. ừm. nhiễm thanh tì nói, đem trên tay một cái túi cầm lên trước, đối sứ đệ, ta cho ngươi đặt trước một bộ quần áo, ngươi một hồi nhìn xem, có vừa người không? lục luyện tiêu dừng một chút, ngay sau đó nhìn xem nàng, tiếp nhận cái túi, ta tin được sư tỷ ánh mắt. Niệm Thanh Ti cũng không né tránh lục luyện tiêu ánh mắt, tự nhiên hảo phóng mỉm cười, đi đổi một cái. Được. Lục luyện tiêu đi về tử. Chừng 10 phút đồng hồ sau lại xuất hiện, đã thay đổi một thân cổ kính trường bào màu xanh, trường bào lên một gốc thanh trúc mở rộng cánh lá, tô điểm tại màu trắng vải vóc bên trong, tràn đầy một loại lịch sự tao nhã phong vận. Cái này Triều Cao Bảo cùng Niệm Thanh Ti trên thân kia lăng la vờn quanh màu xanh váy dài tương ánh thành huy, nhìn qua rõ ràng là cùng một loại kiểu dáng. Hai người đứng chung một chỗ, càng lạ như là cổ đại thư trong tranh đi ra đến thần tiên quý nữ, vì cả viện đều bằng thêm một điểm sát thái phía trên này đồ án. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Thanh trúc nói: "Ta vẽ ra, sư đệ thích không?" "Thích." "Ừm." Nghiêm Thanh Ti vuốt vuốt mái tóc, mỉm cười nói: "Vậy chúng ta đi." Chương 166: Người mới. Hỗn Nguyên trận chỗ vi lạc. Bởi vì gần nhất một hai tháng là tân tấn chân truyền sông sáo hỗn nguyên trận giờ cao điểm, lúc này mảnh này khu kiến trúc bên ngoài ngược lại là tụ tập không ít người. Khóa này chân truyền đệ tử tuyển nhận không ít. Lục Luyện Tiêu nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hỗn Nguyên tông càng náo nhiệt một điểm. Lúc trước mỗi một lần chân truyền đệ tử tuyển nhận chỉ có mấy trăm người. Lần này nhân số vượt qua lúc trước 3 lần có thừa, đến mức tuyển nhận chân truyền đệ tử số lượng cũng vượt qua 3 chữ số, đạt tới 134 người, những này chân truyền đệ tử bên trong, chúng ta Thái Nguyên Phong muốn 26 người, chủ mạch muốn 38 người, còn lại bị cái khác 3 phong phân phối. Nhiệm Thanh Tỳ nói, nàng lâu dài cư trú ở Hôn Nguyên Tông, đối Hôn Nguyên Tông lớn nhỏ công việc biết sơ lược. 134 người, cái số này, so với lúc trước Hôn Nguyên Tông đệ tử tăng trưởng đã kéo lên một mạng lớn, cũng không biết cái này một nhóm đệ tử có bao nhiêu người có thể thuận lợi ngưng tụ cương khí lại có bao nhiêu người có thể tại 30 tuổi tiền trạng tại thần cảnh trước đại môn." Lục Luyện Tiêu nói, "Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử nếu có thể tại trước 30 tuổi ngưng cương viên mãn, tại cùng tông môn ký tên tương quan hiệp định sau có thể thu hoạch được tông môn ban cho không minh dịch, giúp đỡ luyện khí hóa thần, đăng lâm thần cảnh. 30 tuổi về sau mới hoàn thành ngưng cương tu hành, cũng chỉ có thể mình kiếm lấy công hiến, tìm kiếm luyện khí hóa thần thời cơ. Chỉ là, luyện khí hóa thần quá trình bên trong biết tiêu hao đại lượng sinh mệnh tinh khí, bốn trước kia 10 tuổi hoàn thành một bước này, đột nhiên tài năng không ảnh hưởng đến tự thân tuột độ." mà muốn tại trong 10 năm thu hoạch được đủ để đổi được không minh dịch trăm vạn công hiến, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cũng có người không dựa vào không minh dịch, mượn nhờ cái khác cơ duyên đồng dạng có thể luyện khí hóa thần, nhưng cái này liền giống người bình thường muốn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được 100 ức đồng dạng, độ khó không lời nào có khả năng cân nhắc. Lục Luyện Tiêu trước mắt tại Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối được cho danh nhân, nhất là hắn tiểu bảng thứ nhất thành tích, cách khóa này tân tấn chân truyền đến nói giống như ngay tại hôm qua, bởi vậy, hắn cùng Nhiễm Thanh Ti đến trong đám người gây nên một trận phạm vi nhỏ bạo động. Là Lục Luyện Tiêu lục sư huynh, Hắn chính là lần trước chân truyền đệ tử bên trong tiểu bảng đệ nhất. Lục sư huynh kinh lịch phảng phất truyền kỳ, nghe nói hắn so một lần kia chân truyền đệ tử đều nuốt nhập môn một năm, lại hắn nhập môn lúc mới vừa vận luyện tạng không lâu, nhưng dựa vào hôn nguyên trong tông bộ tài nguyên ủng hộ, ngắn ngủi trong hai năm hắn đột phi manh tiến, thực hiện hoàn mỹ nghịch tập, nhất cử sông qua hôn nguyên, cựu trọng trận, đang đỉnh tiểu bảng đệ nhất nhân. Bên cạnh hắn Nhiễm sư tỷ cũng rất lợi hại, chúng ta hôn nguyên tông mời trở xuống đệ tử bên trong, một cái duy nhất đem tiên tiên luyện khí thuật tu luyện tới ngũ trọng thiên đệ tử. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật sự là như cùng một đôi bích nhân. Từng vị chân truyền đệ tử nhìn qua sóng vai mà đến hai người, trong thần sắc tràn đầy kích động, phân chấn. Những này chân truyền đệ tử do xét lục luyện tiêu lúc, hai người cũng là đang quan sát những này chân truyền đệ tử. Khóa này chân truyền đệ tử mà biểu hiện tốt nhất có bốn cái, một cái là hạ trưởng lão Tằng Tôn Hạ Đông Lai, một cái là Liên Phong, Hạ Sơn chân truyền hậu duệ, thân gia trong sạch, một cái là Phương Nguyên Như, chúng ta Hỗn Nguyên tông phụ thuộc tông môn tông chủ chi nữ, cái thứ tư Tiêu Y Nhân, chúng ta Thiên Hải thị có chút danh tiếng xí nghiệp, Tiêu thị tập đoàn chủ tịch Tiểu Lữ Nhi. Nghiêm Thanh Ti ở bên giới thiệu một phen, trong mấy người này Phương Uyển như cùng Liên Phong đã xông qua Huân Nguyên Trận, lần thứ nhất liền xông ra Huân Nguyên Trận tứ trọng thành tích tốt, vượt qua ngươi một lần. Kia hứa thần cùng Phương Tiêu Tiêu, một đời người mới thắng người cũ, lợi hại. Lục luyện tiêu tán thưởng một tiếng. Hôm nay Hạ Đông Lai, Tiêu Y Nhân hai người hẹn nhau xông trận, loại này hình tượng cũng không phổ biến, không biết hai người bọn họ thành tích như thế nào, có thể hay không đến Huân Nguyên Trận ngũ trọng. Nhiệm Thanh Tý nói, Hạ Đông Lai nếu như là hạ trưởng lão dốc lòng điều giáo, thành tích hẳn là rất kinh người. Lục luyện tiêu nói, hạ trưởng lão chính là chỉ nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh luyện thần thiên địa cảnh nhân vật cứ việc luyện thần ba cảnh tại cùng cùng cảnh giới chém giết lên mạnh yếu khác biệt cũng không rõ rệt nhưng bọn hắn nắm giữ thủ đoạn đối không phải thần cảnh đến nói có thể sương huyền huyễn thiên địa cảnh đối thiên địa quy tắc quy luật tự nhiên có đặc biệt lý giải rất nhẹ nhàng liền có thể nhân thế đạo lợi chỉ điểm ra người khác kiếm thuật quyền pháp trên việc tu luyện không đủ chúng sinh cảnh lại càng không cần phải nói phụ thể thần du có thể trực tiếp đem ý chí của mình tinh thần tư duy rót vào hắn bộ não người bên trong cái này đối người khác tu hành phụ trợ đến nói quả thực có thể sương thần tích đương nhiên. Loại sự tình này không thể làm nhiều, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt hiệp trợ hắn một chút sức lực. Nếu là dựa vì ỷ lại, bị dạy cả đời này đều không thể siêu việt giáo đạo người, dân gia thậm chí biết đánh mất bản thân, trở thành giáo đạo người cái bóng tồn tại. Hạ trưởng lao tránh hiềm nghi, không có hiền thân, nhưng khuất trưởng lão, Lôi trưởng lão hai người đều đến, đồng thời vì Hạ Đông Lai, Tiêu y nhân hai người chủ trì khảo hạch, hẳn là rất nhanh liền biết có kết quả. Nghiêm Thanh Ti mỉm cười nói, Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Một đoàn người lặng lặng chờ. Không bao lâu, cửa sân truyền đến rối loạn tiếng mừng. Ngay sau đó, liên thấy một cái nhìn qua có chút mỏi mệt nữ tử tại một người cùng đi đi ra là tiêu y nhân nhiễm thanh tý nói không cần hai người bọn họ đi hỏi thăm tiêu y nhân thành tích trong đám người đã có người kinh hô lên đệ tứ trọng lại là một cái đệ tứ trọng khóa này tân tấn chân truyền thật mạnh lần trước bên trong trừ cái thượng quan kiếm tâm bên ngoài hứa thần phương tiêu tiêu đều chỉ là nằm ở hồn nguyên trận đệ tam trọng lần này chúng ta trực tiếp tới ba cái hồn nguyên trận tứ trọng tiếp xuống liền chờ hạ đông lai không biết thành tích của hắn có thể đạt tới trình độ nào đệ tứ trọng đệ ngũ trọng hay là Cùng năm đó thượng quan kiếm tâm đồng dạng, xông đến đệ lục trọng, ở trên cao nhìn xuống, khinh thường quân hùng, đủ loại la lên không ngừng vang lên. Hạ đông lai cũng không có để đám người đợi lâu. Mấy phút sau, đồng dạng thần sắc mỏi mệt, trên thân còn dính nhuộm vết máu hạ đông lai xuất hiện tại ngoài viện, mà trên mặt của hắn thì là tràn ngập tiêu nạo. đệ ngũ trọng, hạ đông lai xông qua hôn nguyên trận ngũ trọng, kém một chút, liền kém một chút liền đổi kịp thượng quan kiếm tâm. Cái này không tính là gì, thượng quan kiếm tâm là sau khi nhập môn chín tháng mới xông hôn nguyên trận. Hạ Đông Lai nhập môn thời gian so với Thượng Quan Kiếm Tâm đến còn kém mấy tháng đâu, các loại 9 tháng sau hắn lại xông một lần, nói không chừng liền có thể xông đến Hỗn Nguyên trận lục trọng. Trong đám người cũng là theo Hạ Đông Lai hiện thân lại lần nữa náo nhiệt lên. Khóa này người mới thứ nhất, không thể nghi ngờ là Hạ Đông Lai bị thu hoạch. Lục Chân chuyển. Lúc này, phụ trách Hỗn Nguyên trận khảo hạch chấp sự Cao Phi đi tới, đối Lục Luyện tiêu chấp tay. Khóa này quả thật không tệ, một cái Hỗn Nguyên trận ngũ trọng, ba cái Hỗn Nguyên trận tứ trọng, mấy người bọn hắn đợi đến mấy năm sau, xông đến Hỗn Nguyên trận lục trọng cũng không thành vấn đề, mà trước trước một nửa thành tích tốt nhất đều dừng bước tại huân nguyên trận lục trọng, lục luyện tiêu cười nói, sư đệ nhìn lấy bọn hắn có cảm tưởng gì, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, trường giang sóng sau đệ sóng trước, lục luyện tiêu từ đáy lòng nói một tiếng, tiên cơ kiếm thuật tạo nghệ cực cao, lại thêm hắn đã luyện tạng tiểu thành, như sông huân nguyên trận cũng có niềm tin rất lớn sông qua đệ tứ trọng, sư đệ đánh tính lúc nào để hắn đến thử một chút, nhiễm thanh ti hiếu kỳ nói, khóa này tân tấn chân truyền bên trong còn có cái huân nguyên trận tứ trọng hạt giống, cao phi cũng hơi kinh ngạc, tiên cơ còn kém một chút, hắn kinh nghiệm thực chiến có chút khiếm khuyết. Lục Luyện Tiêu nói: "Nếu như không có kinh lịch mộng cảnh dị biến, Lục Luyện Tiêu xác thực dự định để Lục Tiên Cơ thuận theo đại lưu. Nhưng bây giờ, hắn lại quyết định để Lục Tiên Cơ giấu một tay. Đợi 3 năm kỳ hạn sắp tới lúc lại một tiếng hót lên làm kinh người, miễn cho quá sớm bạo lộ ra, dẫn tới quá nhiều ánh mắt dò dò xét. Dù sao hắn không giống với mình, mình năm đó sông hỗn nguyên trận là vì tài nguyên tu luyện, có thể Lục Tiên Cơ. Có mình 50 vạn điểm cống hiến thay hắn lập tẩy, hắn căn bản không lo không có đủ tài nguyên dùng." Lục Sư Minh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Đã thấy Hạ Đông Lai ánh mắt dạng dỡ nhìn xem hắn, ta nhất định sẽ lấy sớm hơn tốc độ, tại 2 năm sau, thậm chí 1 năm rưỡi về sau, xông qua Hôn Nguyên trận Cự Trọng. 2 năm sau, 1 năm rưỡi. Hắn thật có thể nhanh như vậy xông qua Hôn Nguyên trận đệ Cự Trọng, không thể nghi ngờ là đem Lục Luyện Tiêu ghi chép đều đánh vỡ. Lục Luyện Tiêu nghe, cười cười, vậy ngươi nhưng phải cố lên. Ta biết hướng ra ra của ta, hướng hứa tông chủ, Hướng Hôn Nguyên tông chỗ có người chứng minh, ta Hạ Đông Lai cũng là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Cứ việc ta tiểu các ngươi một giới, nhưng ta tin tưởng vững chắc. Ta biết đuổi kịp ngươi cùng thượng quan kiếm tâm bộ pháp, Hạ Đông Lai ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất một đầu kiêu ngạo không tước. Còn có ta, một bên Tiêu Y Nhân cũng là không cam lòng yếu thế nói một tiếng, ta cũng sẽ xông lên hôn nguyên trận đệ cửu trọng, đuổi ngang các ngươi ghi chép. Nàng xông qua hôn nguyên trận tứ trọng mặc dù mỏi mệnh nhưng cũng không có bị thương gì, sở dĩ không xông hôn nguyên trận ngũ trọng chỉ là ra ngoài chú ý cẩn thận cân nhắc, nếu như liều một phen, chưa hẳn không thể giống như Hạ Đông Lai, đăng lâm hôn nguyên bảng ngũ trọng. Cho nên nàng cũng không cho là mình biết so vì qua hôn nguyên trận ngũ trọng thụ thường không nhẹ Hạ Đông Lai kém bao nhiêu nhìn xem cái này hai tấm gương mặt trẻ tuổi Lục luyện tiêu trong lòng có chút cảm khái hắn chân thành nói các ngươi đều là ta hôn nguyên tông lương đống chi tài ta chờ đợi các ngươi đuổi kịp ta ngày đó ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa Hạ Đông Lai trầm giọng nói tựa hồ dạng này có thể làm cho lời của hắn càng có sức thuyết phục cố lên Lục luyện tiêu đối hai người phất phất tay liền Lục luyện tiêu cùng Nhiễm Thanh Ti hai người cáo từ trở về tại trên đường trở về nhiễm thanh ti tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười nói một tiếng, đối xử đệ, ta nghe nói nửa tháng trước, thượng quan kiếm tâm đã nhìn ra khí huyết cùng cương khí ở giữa chuyển hóa chi bí, bước vào ngưng cương chi cảnh, lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ rất có hy vọng trong 3 tháng ngưng cương đại thành. đến ngưng cương đại thành về sau, đoán chừng hắn liền muốn sông sáo huấn nguyên bảng đại bảng đi. lục luyện tiêu nhìn xem tựa hồ cùng hắn nói chuyện phiếm nhiễm thanh ti một chút, có chút bất đắc dĩ cười cười. khó trách nhiễm thanh ti nay ngày thế mà cố ý chạy đến tìm hắn đi nhìn tân tấn chân truyền nhóm sông sáo huấn nguyên trận, nàng là thông qua thế hệ trẻ tuổi khích lệ để cho hắn đem càng nhiều tâm tư phóng về mặt tu luyện. Dưới mắt đề cập thượng quan kiếm tâm, đồng dạng là đạo lý này. Hắn biết, đây là nhiễu thanh tâm một mảnh hảo tâm, nhưng ta biết, yên tâm, ta sẽ không bị thượng quan kiếm tâm rơi xuống quá xa. Chương 167, Album, Vạn Hoa truyền thông. Thật lỗi, Lý Trường Minh hai người đều tại. Lục Luyện Tiêu cố ý một điện thoại đem hai người đánh tới, hỏi đến như thế nào tại tương lai trong vòng mấy tháng mở rộng hắn ca khúc lực ảnh hưởng. Không thể phát ca khúc mới a? Lý Trường Minh hỏi. Không là không được, nhưng không thể tuyên bố trong nước bạn ca khúc ban bố quá tấp nập không phải chuyện tốt, trừ phi có thể tại quốc tế thị trường mở rộng, gia tăng ta mê ca nhạc cơ số. Lục luyện tiêu nói, người cảm xúc có một cái mềm nứt kỳ, mỗi ngày thấy đồ vật liền sẽ mất đi mới mẹ cảm giác. Dần già, cho dù cái này đồ vật thật hết sức ưu tú, bọn hắn cũng sẽ tập mãi thành thói quen. Tựa như có được phong cảnh như vẽ cảnh điểm thành thị, ngẫu nhiên đi du lịch một lần, tất nhiên là cảm giác đăng giá, nhưng nếu như trực tiếp dọn nhà ở đến tòa thành thị kia, không bao lâu liền sẽ cảm giác phiền chán. Quốc tế thị trường lời nói. Chúng ta Vạn Hoa Truyền Thông mặc dù có không ít hợp tác phương, nhưng đến lúc đó mở rộng cường độ hiện nhiên vô pháp làm được trong nước trình độ." Thạch Lôi nói. "Trên thực tế ta chỗ này ngược lại là có một cái phương án, bất quá muốn mở rộng mà nói cần phải có một chút đầu nhập." Lý Trường Minh mở miệng. "A, ngươi nói. Lục Tiên Sinh là muốn mở rộng ca khúc lực ảnh hưởng, nhưng lại không tốt một lần nữa phát ca đúng không?" "Đúng." "Như vậy, sao không tuyên bố một album?" Lý Trường Minh nói, vội vàng đổi giọng, xác thực nói là một chương tiểu album, bởi vì Lục Tiên Sinh ngươi biểu diễn nổi danh, ca khúc vẫn chưa tới mười thủ một album kém một chút. Album. Thật lỗi mặc dù không tham dự ca khúc vận doanh, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng là vạn hoa truyền thông chủ tịch, tự nhiên hiểu được hiện trường giá thị trường, niên đại này. Còn có người biết mua album sao? Figure đều có người mua, huống chi album. H chi. Chúng ta làm album mục đích cũng không phải là vì bán, mà là đưa tạo. Đưa tạo? Đúng, đưa tạo. Lý Trường Minh nhẹ gật đầu, nhưng đưa tặng có cái trước đưa, đó chính là bình luận. Bất luận kẻ nào, đối ngươi ca khúc có chuyên nghiệp tính bình luận, thu hoạch được không ít điểm tán đế đều có thể được đến cái này album đưa tạo. Cái này rất khó dẫn tới chúng người tham dự vào, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể viết ra chuyên nghiệp tính bình luận. Thạch Lỗi lắc đầu nói, cho nên chúng ta muốn hai bút cùng vẽ, chúng ta có thể thiết một cái chuyên nghiệp thưởng. Điểm tán đếm nhiều nhất 100 người có thể thu hoạch được chuyên nghiệp thưởng đưa ra ngoài album. Sau đó chúng ta tái thiết đưa một vạn cái fan hâm mộ thưởng. Cái này một vạn cái fan hâm mộ thưởng từ phụ trách bình luận may mắn fan hâm mộ bên trong rút ra. Lý Trường Minh nói, chuyên nghiệp thưởng cùng fan hâm mộ thưởng phương pháp này cũng không tệ. Chúng ta đến lúc đó tái dẫn lưu một fan, thậm chí dẫn đạo một fan tiết tấu, một cái âm nhạc bình luận người chuyên không chuyên nghiệp, liền xem bọn hắn tại một vòng này bình luận trong hoạt động có thể đạt được hay không đáng người tán thành. Thạch Lỗi nhẹ gật đầu. Còn có thể có một đợt từ doanh nhiệt độ, nói những này fan hâm mộ giải thưởng là lục tiên sinh bởi vì mấy tháng trước từ doanh một chuyện đối fan hâm mộ đèn mù, loại thực lực này xung phấn hành vi tất nhiên có thể nhận trên internet nhất trí tán thưởng, nếu có thể đem quy mô xử lý lớn một chút, càng là có thể tạo nên một cái sự vang dội chủ đề, chúng ta lại để cho người dẫn đạo nói cho đám dân mạng, người phải hiểu được cảm ơn. Học được có qua có lại, càng có thể đẩy những này ca khúc nhiệt độ. Lý Trường Minh tiếp tục đề nghị phương pháp này có thể thực hiện, người đều có từ chúng tâm lý, mà lại loại thực lực này súng phấn sát thực có thể vì lục tiên sinh nghệ danh tăng thêm không ít hảo cảm. Thạch Lỗi nhẹ gật đầu, bất quá ở trong đó còn dính đến một cái tương đối vấn đề trọng yếu, đó chính là người tham dự. Nếu như album làm không tốt, chỉ sợ tham dự nhân số sẽ không quá nhiều. Nếu như đến lúc đó ngay cả một vạn cái fan hâm mộ thưởng đều quất không đủ, khó tránh khỏi có chút. Cho nên ta nói cái này mở rộng phương pháp cần một chút đầu nhập cũng chính là chi phí. Lý Trường Minh nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, con đường phương Diện có vạn hoa truyền thông cùng nguyên thạch công ty đã đầy đủ, nhiệt độ dẫn đạo phương diện chúng ta thiên trách số liệu cũng biết toàn quyền phụ trách, mấu chốt là album đẳng cấp cùng những này giải thưởng bên trong lễ vật. Làm một cái huy chương." Lục Luyện Tiêu nói, huy chương phải làm cực kỳ tinh mỹ, để bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy liền đối nó tràn ngập yêu thích, từ đó tỏa sáng nhiệt tình vui đầu vào trận này trong hoạt động. Vừa nhìn thấy liền tràn ngập yêu thích, tỏa sáng nhiệt tình đầu nhập trận này hoạt động. Cái này chỉ sợ rất khó, không có cái gì huy chương có loại này ma lực. Không Có. Lục Luyện Tiêu nói, chân kim cùng Bạch Ngân." Hắn nghiêm mặt nói, "Ta muốn làm một cái hoàng kim nhạc bình người huy chương." Mặt khác, đám Phan Hâm mộ đồng dạng có huy chương, trong đó, hoàng kim nhạc bình người huy chương dùng hoàng kim chế tạo, ta chỉ là thiên tốc kim, trọng lượng 100 gram, nói một cách khác, vẹn vẹn hoàng kim giá trị đều phải tại 4 vạn trở lên, toàn bộ huy chương, trải qua nghệ thuật gia công về sau, chúng ta tuyên truyền hắn giá cả là 10 vạn, Phan Hâm mộ huy chương thì toàn thân Bạch Ngân, trọng lượng giống như trên, tiết giá thì là 1000. 100 gram hoàng kim, Bạch Ngân chế tạo huy chương." Lý Trường Minh Thạch lôi hai người sử sở. 100 răng hoàng kim, giá vốn tại 4 vạn trên dưới, như tính đến điêu khắc công nghệ, 5 vạn đủ đủ rồi, 100 tấm huy chương chính là 500 vạn. Bạch Ngân không sai biệt lắm. Nói một cách khác, những huy chương này chi phí, trên thực tế cũng liền chừng 1000 vạn. Có thể chừng 1000 vạn chuyển đổi thành hoàng kim, Bạch Ngân đáp lên cùng một chỗ, mang tới đánh vào thị giác tuyệt đối có thể sương rung động, cái này bản thân liền là một cái phi phạm chủ đề. Mà lại hai người bọn họ không hoài nghi chút nào lục luyện tiêu năng lực. Dù sao vị Phát ca, hắn quang tại tuyên truyền bên trong đã tạm mấy cái ức. So với mấy đứa đến, cái này một ngàn vạn đáng là gì? Lục Luyện Tiêu nếu quả thật đem những này vàng dòng bạc trắng lấy ra phản hồi fan hâm mộ, bọn hắn lại sắp xếp người mang một chút tiết tấu, lẫn lộn một phen. Có thể lựa. Lý Trường Minh ngôn từ chuẩn xác nói, Lục Tiên Sinh, một phương này pháp mặc dù bạo lực trực tiếp, nhưng tuyệt đối có thể lựa. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, mà lại, ngài loại này phản hồi fan hâm mộ phương pháp, cường độ có thể xứng trước nay chưa từng có, không có bất kỳ cái gì một mình tinh bỏ được xuất ra khủng lộ như thế một bút vàng dòng bạc trắng tới hồi báo fan hâm mộ, bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần nhắc lên thứ nhất, bản thân liền là cực lớn chủ đề lượng. đến lúc đó chúng ta lại tiến hành dẫn đạo. Ngài phát hành những cái kia ca khúc, tuyệt đối có thể nên đón vòng thứ hai tân sinh. vậy liền theo cái này cái phương thức tới đi. lục luyện tiêu nói, không có vấn đề, chúng ta trở về liền để chuẩn bị. lý trường minh nói, vạn hoa truyền thông sẽ dốc toàn lực phối hợp. thạch lôi cũng là theo chân hứa hẹn. ừm. lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. thùng thùng. lúc này bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. chủ tịch, là thạch lôi thư ký thanh âm. thạch lôi nghe tới tiếng kêu của hắn những mày không biết mình ngay tại cùng đi lục luyện tiêu a điểm này nhãn lực đều không có. bất quá lục luyện tiêu thông qua phi phạm tính lực, tựa hồ nghe ra hắn vội vàng cùng khẩn trương nói một tiếng, đoán chừng là công ty có chuyện gì, ngươi gọi hắn vào đi. vâng, thạch lỗi lên tiếng, đồng thời đối ngoại gọi một tiếng, chủ tịch xảy ra chuyện, thư ký nói có thể bởi vì lý trường minh tồn tại, hắn cũng không có nói ra chuyện gì, lý trường minh cũng là hợp thời đứng dậy, vậy ta trước cáo từ đi chuẩn bị cụ thể phương án. lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Bởi vì biết Lục Luyện Tiêu cũng là công ty đồng sự một trong, Lý Trường Minh vừa rời đi, thư ký lập tức nói, ảnh thị thành hạng mục bên kia truyền đến tin tức, chân Võ Môn dẫn người đi ảnh thị thành, công bố bọn hắn đã mua xuống ảnh thị thành cùng xung quanh sở chiếm cứ ba cây số vương thổ địa, xiết khiến chúng ta lập tức rời xa. Mua xuống ảnh thị thành thổ địa. Thạch Lỗi khẽ giật mình, ngay sau đó có chút khó tin, chúng ta chưa bắt lại kìa khối thổ địa. Chủ tịch, lúc ấy bởi vì nội bộ công ty có người không thể nào đồng ý đem đại lượng tài chính đầu nhập cái này khối thổ địa mua, chúng ta chỉ là cùng địa phương đương cục ký tên 99 năm thuê bằng hợp nghị. Thư ký lập tức nói, Thạch Lôi cũng là đột nhiên nhớ tới, 6 năm trước Minh Nhật Chi Tinh cùng Ngô Thành hai người đối mua đất cái này, một kế hoạch phản đối lợi hại nhất, cuối cùng nói phục hắn luôn rồi cùng hội đồng quản trị, thậm chí còn chuẩn bị tốt địa phương đương cục quan hệ, lấy một cái tương đối rẻ tiền giá cả thu hoạch được ảnh thị thành hạng mục sở thuộc thổ địa 99 năm sử dụng hiệp nghị. Nghe nói lúc ấy địa phương đương cục là muốn mượn vạn hoa truyền thông lực lượng phát triển ảnh thị thành kia phiến khu mới, cho điều kiện 10 phần ưu đãi. Lại thêm 99 năm thuê, cùng mua xuống cái này khối thổ địa cũng không có gì khác biệt, cuối cùng Thạch Lôi đáp ứng xuống có thể hiện tại xem ra. Lô Thành, Thạch Lôi trong miệng phát ra một trận gầm thét. Cái này căn bản là Ngô Thành cho hắn đào xuống một cái bẫy. Hoặc là nói, sớm tại 6 năm trước, Ngô Thành cùng Trần Võ Môn liền nghĩ để Thạch Lôi vận dụng Vạn Hoa truyền thông tài chính đem ảnh thị thành hạng mục chế tạo ra đến, lại kéo theo kia phiến khu mới phát triển, mà đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc, bọn hắn lại trực tiếp xuất thủ, xuất ra khế đất, trực tiếp chiếm lấy ảnh thị thành. Đương nhiên, địa phương đương cục khẳng định cũng có người hỗn tạp ở trong đó. Điểm này từ địa phương đương cục trái với điều ước cần thiết trả giá chút ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng năm đó địa phương đương cục vì hấp dẫn Vạn Hoa truyền thông tại kia phiến khu mới đầu tư, cho đủ loại chính sách ưu đãi, thuê giá cả cực kỳ rẻ tiền, nói là miễn phí đưa tặng cũng không đủ. Thạch Lỗi lúc ấy không có có mơ tưởng, cho rằng địa phương đương cục sẽ không làm loại này mổ gà lấy chứng sự tình, dù sao, địa phương đương cục không cần thiết vì một mảnh đất đắc tội Vạn Hoa truyền thông dạng này một cái nộp thuế nhà giàu. Nhưng bây giờ, bởi vì những này ưu đãi mang tới rẻ tiền tiền thuê khiến cho địa phương đương cục cần thiết bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng căn bản không đáng mỉm cười một cái. Cái này ước, bọn hắn hoàn toàn làm trái lên. Chúng ta bị hố. Thạch lôi nói. Trần Võ môn, Nô Thành cùng đương bộ môn liên hợp làm một cái cục. Lục luyện tiêu hỏi một tiếng. Thạch lôi lúc này cũng là nghĩ đến cái gì, vội vàng chuyển hướng Lục luyện tiêu. Lục tiên sinh, chuyện này chỉ sợ chỉ có ngài có thể cứu được chúng ta vạn hoa truyền thông. Sáu năm qua chúng ta vì hoàn thành ảnh thị thành hạng mục kiến thiết, đã đầu tư vượt qua hai ức. Nếu như hạng mục xảy ra vấn đề vạn hoa truyền thông chỉ sợ đều sẽ bởi vì này một ngã không phân chấn chân võ môn lục luyện tiêu hí mắt yên tâm chuyện này ta thái nguyên phong sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hắn đã sớm dự liệu được chân võ môn sẽ không từ bỏ ý đồ không tại cự lãng khoa kỹ một chuyện lên nổi lên liền sẽ từ trên thân vạn hoa truyền thông bảo tay quả nhiên không ngoài sở liệu trước 168, định ngày hẹn liền để ta xem các ngươi dự định như thế nào hạ thủ lục luyện tiêu nghĩ thầm lấy điện thoại di động ra gọi vệ sơn hà điện thoại làm phiền ngươi mang theo đặc chiến tiểu đội người đến một chuyến nói xong. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại hướng tông môn thỉnh cầu một cái tác chiến tiểu đội. Cúp điện thoại, hắn lại lần nữa gọi một cái mã số. Mời nói. Bên trong rất nhanh truyền tới một có chút thanh âm trầm thấp. Đây là ưu hình tiểu đội người liên lạc Lưu Phong dã số. Ta muốn biết Vạn Hoa Truyền Thông ảnh thị thành hạng mục một chuyện tiền căn hậu quả. Mặt khác, ta muốn biết chuyện này phía sau có người nào. Lục luyện tiêu nói thẳng. Sau một tiếng ta sẽ cho ngươi một phần tin vắn, tài liệu cẩn kẽ thời gian chưa định. Lưu Phong đáp lại một tiếng. Cúp máy điện thoại di động. Tốt, chúng ta chuẩn bị một chút các loại vệ sơn hà tới liền lên đường đi các ngươi ảnh thị thành hạng mục bộ đi toàn ý vào lục tiên sinh thạch lôi cung kính hành lễ đây là chúng ta phải làm hướng chi cái này ảnh thị thành hạng mục cũng có chúng ta thái nguyên phong ba thành ích lợi ở bên trong lục luyện tiêu nói rất nhanh vệ sơn hà mang theo một chi tác chiến tiểu đội người chạy tới tác chiến tiểu đội vốn chỉ là phụ trách giữ gìn nguyên thạch công ty trật tự bảo đảm công ty nhân viên an nguy lục luyện tiêu giờ phút này đem tiểu đội điều tới có chút công khí tư dụng ý tứ nhưng tác chiến tiểu đội từ đội trưởng cho tới thành viên lại không có người nào sinh lòng bất mãn Lục luyện tiêu tuổi còn trẻ xông qua huân nguyên trận cửu trọng đoạt được tiểu bảng thứ nhất đã là tông môn dự bị thần cảnh hạt giống tương lai thành tiểu thần cảnh xếp vào tông môn cao tầng đã là chắc chắn sự tình thậm chí lấy thiên phú của hắn chưa hẳn không thể tại thần cảnh con đường lên lại lần nữa hướng về phía trước nếu có thể phóng ra kia đánh phá thiên địa giằng buộc con đường đem nhảy lên trở thành toàn bộ võ đạo giới đứng đầu nhất tồn tại tương lai huân nguyên tông sợ đều sẽ bị chấp trường trong tay hắn dưới loại tình huống này chưa gì lục luyện tiêu còn chưa hoàn toàn trưởng thành bọn hắn tự nhiên không ngại nhiều bán cho hắn một ít nhân tình hảo hảo kết giao làm phiên chư vị. Lục Luyện Tiêu nói, "Lục Chân truyền khách khí. Nhiệm vụ của chúng ta vốn chính là bảo đảm Nguyên Thạch Tập đoàn cao tầng an nguy, Lục Chân truyền thế nhưng là Nguyên Thạch Tập đoàn đồng sự, bảo hộ ngươi không phải hẳn là sao?" Vệ Sơn Hà cùng mấy người khác khách khí nói. Một đoàn người lên xe, tốc độ cao nhất hướng Ảnh thị thành hạng mục mà đi. Vạn Hoa truyền thông Ảnh thị thành hạng mục thiết lập ở chiêu Dương Tân khu. So với tận sức tại Kiến Thiết Thành Đại học thành khu Quan Hải Tân khu, cái này tân khu tương lai sẽ bị chế tạo thành một cái tập giải trí, văn hóa, du lịch làm một thể tân khu, trước mắt mặc dù người không nhiều, Nhưng khắp nơi đều tại tu đường cái, xây nhà, có thể đoán được chính là cái này tân khu tương lai tất khả năng hấp dẫn đại lượng nhân viên vào ở. Trên thực tế hiện tại rất nhiều bất động sản nhà đầu tư đã tại đối công trình của mình tòa nhà sớm tiến hành dự bán. Nơi đó dân chúng cũng là tốn hao cha mẹ mình cả đời tích xúc, nhao nhao tràn vào mảnh này tân khu muốn mua nhà. Không biết các loại 6 đến 9 năm sau Thiên Hải thị đều bị san thành bình địa về sau, những người này nên như thế nào tự xử. Bất quá lúc kia có thể giữ được hay không tính mệnh mới là bọn hắn xa cầu, về phần phòng ở, xe các loại vật phẩm, đoán chừng đã không có người để ý tới đi tại lục luyện tiêu chạy tới ảnh thị thành hạng mục trên đường điện thoại di động của hắn quang mang lóe lên một phần văn kiện phát đưa tới lục luyện tiêu lớn mở văn kiện xem xét một lát quả nhiên đây chính là một cái sớm tại 6 năm trước liền bố trí song mổ heo bàn nô thành chân võ môn địa phương đương cục một cái phụ trách ở xây cấp 2 quan viên lưu nghị cấu thành bàn ngọn nguồn giết thì là vạn hoa truyền thông con lợn này lục luyện tiêu xem hết phần kế hoạch này thư có chút suy nghĩ trước mắt ảnh thị thành hạng mục cách kết thúc công việc đầu nhập kinh doanh hẳn là còn có một thời gian hai năm chân võ môn thật nghĩ đem ảnh thị thành nhất khẩu khí nuốt vào Theo lý thuyết còn phải chờ 1 2 năm sau mới được, bất quá chúng ta Hỗn Nguyên Tông tham gia khiến cho chân võ môn người cảm nhận được nguy cơ, lúc này mới chọn sớm phát động kế hoạch. Về phần sau đó Vạn Hoa truyền thông trả thù. Vạn Hoa truyền thông có thể làm sao trả thù? Nô Thành, vị lai chi tinh hiển nhiên đã cùng chân võ môn cấu kết đến cùng một chỗ, các loại ảnh thị thành hạng mục thất bại về sau nhất định phải có người có nổi, có ai biết so thạch lỗi cái này chủ tịch thích hợp hơn. Đem thạch lỗi, cùng thạch lỗi một phái người thanh lý bị loại, toàn bộ Vạn Hoa truyền thông đều sẽ bị chân võ môn triệt cắt, Lô Thành Vị Lai Chi tinh ngành đầu tư cũng lại bởi vì chiếm đoạt chủ tịch thạch lõi cực kỳ phe phái nhân viên, có khả năng được đến rích lợi tuyệt đối là chủ tỷ cấp. Thật sự là giỏi tính toán. Lục Luyện Tiêu từ đấy lòng nói một tiếng, đáng tiếc, hiện tại Vạn Hoa truyền thông không giống với di Vãng, ảnh thị thành hạng mục càng có ta Hôn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong cổ phần, các ngươi chân võ môn cùng địa phương đương cục nưu đồ ta Hôn Nguyên Tông lợi ích, có hay không đem chúng ta Hôn Nguyên Tông để vào mắt. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn máy động. Không đúng, Hôn Nguyên Tông mấy tháng trước liền cùng Vạn Hoa truyền thông ký tên hiệp nghị. Trần võ môn lúc ấy còn có trưởng lão tiết chân kinh nghiệm bản thân việc này, nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn lấy ảnh thị thành hạng mục nổi lên. Dừng xe. Lục luyện tiêu đột nhiên nói: Thạch Lôi, cùng đồng dạng ngồi trên xe vệ sơn hà có chút không rõ ràng cho lắm. Sự tình có chút không đúng. Lục luyện tiêu nói, chuyển hướng Thạch Lôi nói: Để ngươi người đi tìm hiểu ảnh thị thành hạng mục tình huống cặn kẽ. Mặc khác, lấy danh nghĩa của ngươi, ước đảm trần võ môn đại biểu, địa phương đương cục người phụ trách lưu nghị. Nói xong, hắn nhắc lại một câu: Ghi nhớ, là lấy danh nghĩa của ngươi. Ta sợ bọn họ chưa chắc sẽ thấy ta. Thạch Lôi do dự nói: "Không sao, ngươi đem thái độ của ngươi biểu hiện đến là được, mặt khác." Lục Luyện Tiêu chuyển hướng Vệ Sơn Hà: "Vệ đội trưởng, ta cảm giác chuyện này có chút không đơn giản, ngươi để một tiểu đội tiếp xuống một đoạn thời gian bảo hộ một chút Thạch Lôi chủ tịch." Chưa hẳn muốn vẽ vời thêm chuyện, chỉ là chân võ môn, ai dám làm càn, trực tiếp giết hay bọn hắn còn dám phản kháng không thành." Vệ Sơn Hà nói: "Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Lục Luyện Tiêu nói nhắc lại: "Thạch chủ tịch đã an toàn liền làm phiền các ngươi." "Được." Vệ Sơn Hà nhẹ gật đầu. Mà Lục Luyện Tiêu lập tức lấy điện thoại di động ra, lại lần nữa bấm ưu hình tiểu đội liên lạc viên Lưu Phong điện thoại, ta muốn biết, chân võ môn gần nhất 3 tháng phải chăng cùng người nào có hợp tác, lại hoặc là tiếp đại khách nhân nào. Nói, hắn một chút suy nghĩ, ta cho ngươi ba cái đại khái mục tiêu điều tra, cái thứ nhất, Đại Nhật kiếm tông, cái thứ hai Cửu cung kiếm phái, cái thứ ba Ly Giang kiếm phái. Thu được. Lưu Phong lên tiếng, rất nhanh cúp điện thoại. Chuyện này chẳng lẽ liên lụy đến cái khác đỉnh tiêm thế rồi. Vệ Sơn Hà nhìn thấy Lục Luyện Tiêu thận trọng như thế, không khỏi hỏi một tiếng. Có muốn hay không ta lại điều hai cái tác chiến tiểu đội xuống tới. Tạm thời trước không cần. Lục luyện tiêu về một tiếng. Một bên khác, Thạch Lôi muốn nước đảm chân võ môn đại biểu cùng địa phương đương cục lưu nghị, quả nhiên cùng hắn suy đoán như vậy, hai người tránh mà không thấy. Loại thái độ này, nói rõ là muốn cho sau lưng của hắn Hỗn Nguyên Tông xuất mã. Lần này, Vệ Sơn Hà cũng ẩn ẩn cảm giác ra một chút không đúng. Thạch Lôi dù nói thế nào cũng là Vạn Hoa truyền thông chủ tịch, Vạn Hoa truyền thông làm giá trị thị trường hơn 60 tỷ cỡ lớn xí nghiệp. Cho dù tại Thiên Hải thị loại này, trung bộ quật khởi kế hoạch người ký tên đầu tiên trong văn kiện trong thành thị cũng không tính là nhỏ, ước đạt một cái cấp 2 quan viên, đối phương không đến nỗi ngay cả một cơ hội cũng không cho. Cô xe trở về, chạy tới Nguyên Thạch công ty. Chờ xe nhanh đến Nguyên Thạch công ty dưới lầu lúc, điện thoại di động của hắn vang lên, chờ hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền ra Lưu Phong thanh âm. Cha rõ ràng, gần nhất chân võ môn tiếp xúc nhân viên bên trong, mức độ nguy hiểm cao nhất là Thanh Hà kiếm phái trưởng môn. Lưu Phong nhất nhất giới thiệu. Đầu tiên là giới thiệu thần cảnh, ngay sau đó lời nói xoay chuyện. Ta căn cứ ngươi cung cấp mục tiêu phương hướng tỉ mỉ điều tra, hai ngày trước chân võ môn môn chủ trường chân võ thứ tử trưởng Vĩnh Tồn tiếp kiến Cựu Cung Kiếm phái trưởng môn Lãnh Hồng Đồ con thứ ba Lãnh Đình Quang, Lãnh Đình Quang đồng dạng là Lãnh Hồng Đồ tam tử hai nữ bên trong, thiên phú cao nhất một cái, được vinh dự võ đạo kỳ tài, năm 26 đã ngưng cương đại thành, tương lai thần cảnh có hy vọng, tại Cựu Cung. Kiếm phái bên trong bị tôn xưng là thiếu trưởng môn. Thiếu trưởng môn, cái thân phận này, không thể bảo là không nặng. Như vậy, ta muốn biết, vì sao Cựu Cung Kiếm phái thiếu trưởng môn sẽ đến đến chân võ môn? Trần Võ Môn cùng cựu cung kiếm phái ở giữa có tồn tại hay không lấy càng sâu một tầng liên hệ. Chúng ta đang tra. Lưu Phong nói. Còn muốn tra? Lục luyện tiêu nhúng mày. U Minh Bộ không nói đối Đại Thương Quốc tất cả đỉnh tiêm thế lực có hiểu biết, chỉ ít đối xung quanh đỉnh tiêm thế lực tình huống đến dò nghe đi. Lưu Phong thanh âm dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói, thật có lỗi, chúng ta U Minh Bộ nhân viên có hạn, kỹ càng giám sát phạm vi cũng chỉ giới hạn tại Lang Vân Sơn mạch xung quanh mấy trăm cây số. Mặt khác, Trần Võ Môn trước lúc này cũng không có bị liệt là trọng điểm giám sát tư cách. Nói cho cùng, chính là ngạo khí. Hôn nguyên tông trên dưới tất cả mọi người đều có kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo, làm đến bọn hắn căn bản không đem chỉ là chân võ môn để ở trong lòng, đoán chừng trừ chừ chân võ môn ai ai ai đột phá đến thần cảnh bọn hắn mới có thể chú ý một chút bên ngoài, cái khác tin tức. Tùy bọn hắn đi dày vò, nhân thủ không đủ liền mở rộng nhân thủ, ta hy vọng hiểu rõ cựu cung kiếm phái cùng chân võ môn quan hệ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói bổ sung, còn có ly giang kiếm phái cùng chân võ môn quan hệ, cùng ly giang kiếm phái cùng cựu cung kiếm phái là có hay không thủy hỏa bất dung, mặt khác. Đại nhật kiếm tông động tĩnh ta cũng hy nhìn các ngươi có thể dụng tâm giám sát. Chúng ta biết tận lực. Lưu Phong lên tiếng. Đi thôi, ta chờ đám các ngươi tin tức. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Ưu Minh Bộ, Hôn Nguyên Tông Tông chủ tự mình nắm giữ một cỗ lực lượng. Tại vừa nghe tới cái ngành này, lúc hắn lấy vì cái ngành này rất mạnh, nhãn tuyến trải rộng đại thương mỗi một cái góc. Hôm nay phen này trò chuyện hắn mới phát hiện, hắn quá ngây thơ. Khó trách thân là tông chủ hứa thế an đối một ít tin tức sẽ phản ứng chậm lụt như thế. Lúc này, cỗ xe dừng lại, Lục Luyện Tiêu xuống xe, trực tiếp đối vệ sơn hà nói. Hứa Chủ tịch có đó không? Lúc ta tới hắn còn ở công ty. Được. Lục luyện tiêu bước nhanh về phía trước. Tiếp tân mấy vị ăn mặc đồng phục, dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ nhìn thấy hắn đến, liền vội vàng tiến lên. Lục tổng tốt. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, xài bước đi hướng thang máy. Từ có mắt sắc nhân viên công tác thay hắn trước tiên đem thang máy theo tốt. Vào thang máy Lục luyện tiêu thẳng đến Hứa Tinh văn phòng mà đi. Lục sư đệ đến rồi. Nhìn thấy vị này tông môn tương lai thần cảnh hạt giống, Hứa Tinh chủ động đứng dậy chào hỏi. Hứa sư huynh. Lục luyện tiêu đi thẳng vào vấn đề, ta hy vọng lấy danh nghĩa của ngươi đơn độc góc gặp một chút ngay tại Thiên Hải thị Cựu Cung kiếm phái thiếu trưởng môn, Lãnh Đình Quang. Nguyệt phiếu 3600 tăng thêm. Chương 169, độ biến. Tinh đô khách sạn. Thiên Hải thị đỉnh tiêm khách sạn. Giờ phút này, tại một chỗ chừng hơn 200 mét vuông trong phòng, Lãnh Đình Quang nhìn xem từ nhỏ hầu hạ hắn lớn lên lỗ vận, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Hỗn Nguyên tông tông chủ hứa thế an chi tự hứa tinh định ngày hẹn ta? Vâng, bọn hắn gửi tới mời, định ngày hẹn địa điểm chính là khách sạn lầu 2 phòng ăn, hy vọng buổi tối hôm nay đơn độc mời ngươi ăn cái cơm rau dưa cũng không hy vọng có chân võ môn người ở đây. Lỗ Văn nói, chuyện gì xảy ra? Lãnh đỉnh quang cao mày, chúng ta cựu cung kiếm phái mặc dù hưu tâm đem thiên hải thị coi như tông môn đường lui, cũng bày ra chân võ môn dạng này một quân cờ, nhưng cũng không có trực tiếp tham dự nhằm vào huân nguyên tông hành động. Dưới loại tình huống này, thân là huân nguyên tông tông chủ hứa thế an chi tử hứa tinh mời ta, hắn muốn làm gì? Cho đến trước mắt chúng ta không có điều tra rõ ràng hứa tinh mời thiếu trưởng môn người chân chính mục đích, nhưng có thể đoán được chính là, tuyệt không phải vì tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lỗ Văn nói, thoáng cân nhắc một chút ngôn ngữ hắn nâng lên chân võ môn, sự tình có lẽ cùng chân võ môn có quan hệ. như vậy lỗ thúc, ngươi nói trận này gặp mặt ta có đi hay là không? quyết quyết định tại thiếu trưởng môn ngài trên tay. lỗ vận không dám ở nơi này loại sự tình lên tùy tiện thay hắn làm quyết định. lãnh đỉnh quang nghĩ ngợi, cựu cung kiếm phái mặc dù tại mưu đồ thiên hải thị, nhưng cũng không có cùng hôn nguyên tông cùng chết ý tứ, lại thêm bọn hắn trước mắt chỉ là đem thiên hải thị xem như một con đường lùi, càng thêm sẽ không bước lên treo trò hôn nguyên tông, cái này một quái vật khổng lồ phong hiểm cùng hôn nguyên tông phát sinh xung đột, bọn hắn là ý nghĩ này từ trước đến nay huân nguyên tông cũng kém không nhiều, bởi vậy an toàn của hắn hẳn là không đến mức chịu ảnh hưởng. nếu như hứa tinh thật muốn đối phó hắn, liền sẽ không để người đến mời gặp mặt hắn, mà là trực tiếp điều động tác chiến tiểu đội bắt người. thiên hải thị là huân nguyên tông địa bàn, huân nguyên tông muốn bắt người, chân võ môn đều không gánh nổi hắn. chúng ta lần này đến thiên hải thị, một mặt là hiểu rõ thiên hải thị trước mắt hoàn cảnh biến hóa, một phương diện khác thì là tuân theo phụ thân ta chi ý, tìm chân võ môn, bọn hắn nguyện ý đem một phần khế đất giao cho chúng ta, dùng cho hiệp giúp bọn ta cửu cung kiếm phái tại thiên hải thị thành lập phân viện. Khế đất chúng ta nghiệp chứng là thật, chẳng lẽ Hôn Nguyên Tông là vì chuyện này cảnh cáo chúng ta tới rồi? Lãnh Đình Quang suy nghĩ nói, rất có thể chúng ta dùng hợp lý hợp pháp phương thức ở chỗ này mua khối tiếp theo địa làm phân viện, lại không phải muốn đem cả môn phái chuyển tới, uy hiếp bọn hắn tại Lăng Vân Sơn mạch một vùng địa vị, như Hôn Nguyên Tông vẫn từ đó ngăn trở, không khỏi quá mức bá đạo. Lãnh Đình Quang nói đến đây, con mắt khẽ híp một cái, nếu như là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta xác thực đến gặp bọn họ một chút, mặt mũi là lẫn nhau trò, ít nhất phải để bọn hắn biết chúng ta cửu cung kiếm phái cũng chưa chắc sợ bọn hắn huấn nguyên tông, ta sẽ thông báo cho, cho tối bảo hậu người viên, dốc hết toàn lực bảo đảm thiếu trưởng môn an nguy. Lỗ Văn nói, lãnh đỉnh quang nhẹ gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt. mặc dù hắn bản thân liền là một vị ngưng cương đại thành, cũng người mang tuyệt thế kiếm thuật đỉnh tiêm cao thủ, thuộc về thần cảnh phía dưới mạnh nhất một nhóm người, nhưng biết rõ khả năng có tình huống nguy hiểm hạ, nên có các biện pháp an ninh hắn cũng sẽ không cự tuyệt. làm quyết định, lãnh đỉnh quang rất mau tới chuẩn bị, dưới tay hắn nhân mã cũng là nho nhao tiến về lầu hai phòng ăn, dự phòng có cái gì mai phục. lúc này. Phụ trách tác đổi trương vĩnh tuẩn tựa hồ cũng phát giác được không đúng, đến đây hỏi thăm. Bất quá hứa tinh cũng tốt, lãnh đỉnh quang cũng được, trong lòng bọn họ, trương vĩnh tuẩn đều thuộc về tiểu đệ cấp độ, nhập không phải mắt, đã hứa tinh mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không đem việc này cáo chi. Về phần sau đó chính hắn điều tra ra, điều tra ra liền điều tra ra, trương vĩnh tuẩn còn dám bởi vì hắn cùng hứa tinh gặp mặt một chuyện ở trước mặt hắn nói này nói kia không thành. 6 giờ tối nữa, hứa tinh tới đúng lúc tinh đô khách sạn lầu hai phòng ăn một cái ghế lô bên trong, trong bao xương cũng chỉ có lãnh đỉnh quang cùng lỗ vận hai người mà hứa tinh cũng là chỉ mang một người đến đây. bất quá, lãnh đỉnh quang khi nhìn đến hắn người sau lưng ngay lập tức liền phân biệt nhận ra được lục luyện tiêu. nghĩ không ra lãnh thiếu trưởng môn cũng đã được nghe nói danh hào của ta. lục luyện tiêu cười nói một tiếng. lần trước huấn nguyên tông chân truyền đệ tử bên trong ra hai vị danh sừng trăm năm mới gặp võ đạo thiên tài, ta tất nhiên là có chỗ nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên dáng vẻ đường đường, không tầm thường. lãnh đỉnh quang nói một tiếng. lục luyện tiêu đối với mấy cái này tán thưởng nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng. quả nhiên có trăm năm mới gặp võ đạo thiên tài cái này danh hiệu tại. Hắn lại nghĩ tại Hỗn Nguyên Tông làm cái tiểu trong xuất hiện, nhiên là không được. Dưới loại tình huống này, tương lai nguy cơ đến lúc, hắn liền càng hẳn là bảo trụ Hỗn Nguyên Tông cây đại thụ này, tránh nó đổ xuống, mất đi cái này che gió che mưa bình thường. Lãnh đỉnh quang cùng lục luyện tiêu lễ phép tính trò chuyện một câu, ánh mắt rất nhanh rơi xuống hứa tinh trên thân, hứa thiếu tông chủ lần này mời ta đến, không biết có gì chỉ giáo. Hiển nhiên, thân phận của hắn, cùng hắn tiếp xuống ngôn ngữ khả năng dính đến tín hiệu so lục luyện tiêu cái này trăm năm mới gặp võ đạo thiên tài càng thêm để hắn coi trọng. Trên thực tế hôm nay mạo muội mời. Chủ yếu là bởi vì Vạn Hoa Truyền Thông ảnh thị thành hạng mục mà tới. Ừm, lãnh đỉnh quang biến sắc. Bất quá hứa tinh ngữ tốc cực nhanh, lập tức trần thuật lên sự tình tiền căn hậu quả. Cái này ảnh thị thành hạng mục, trên thực tế là Vạn Hoa Truyền Thông nội ứng nô thành, chân võ môn đại biểu liên hợp địa phương đương cục tương quan người phụ trách lưu nghị muốn thôn tính Vạn Hoa Truyền Thông một cái bấy. Vạn Hoa Truyền Thông chủ tịch hiển nhiên phát giác được điểm này. Mấy tháng trước đó hướng chúng ta Hôn Nguyên Tông cầu viện, bỏ dở cùng chân võ môn hợp tác, cũng cùng chúng ta ký tên tương. Quan hiệp nghị, cũng đem ảnh thị thành hạng mục ba thành tích lợi chuyển giao đến chúng ta Hôn Nguyên Tông trên tay mấy tháng trước, lãnh đỉnh quang có thể bị mang theo thiếu trưởng môn cái danh xưng này cũng là cực kỳ thông minh, rất nhanh bắt lấy cái này một điểm mấu chốt của sự tình. đúng, xác thực nói là 3 tháng dưới trước. hứa tinh nói, lục luyện tiêu đã tiến lên, đem một phần hiệp nghị sao chép kiện đưa tới lãnh đỉnh quang trước người, đồng thời nói, chúng ta cùng vạn hoa truyền thông ký tên phần này hiệp nghị lúc cứ việc không có huy động nhân lực, nhưng cũng không ít người mắt thấy, lãnh thiếu trưởng môn không tin có thể để người đi hỏi thăm một chút, tự nhiên liền có thể nghe nóng ra lần này hiệp nghị chân trinh ký tên thời gian. lãnh đỉnh quang nhìn xem sao chép kiện lên này lại liên tưởng đến chân võ môn người đến nơi Cựu Cung kiếm phái du thuyết phụ thân hắn Lãnh Hồng Đồ, cũng nguyện ý đem cái này thối thổ địa hiến cho Cựu Cung kiếm phái, giúp bọn hắn thành lập phân viện thuyết pháp, rất nhanh minh bạch cái gì, sắc mặt nháy mắt có một tia biến hóa. Lục Luyện Tiêu nhạy cảm phát giác được cái này một tia dị thường. Nguyên bản trong lòng của hắn vẫn chỉ là một cái suy đoán, nhưng thông qua Lãnh đỉnh quang nhịp tim biến hóa rất nhỏ, suy đoán dần dần chứng thực. Liên hắn cười nói, chúng ta lần này mời Lãnh thiếu trưởng môn đến đây, một mặt là vì tận một tận tình địa chủ hữu nghị, một phương diện khác, cũng là hy vọng chúng ta hai nhà sau này, tương lai đều có thể sống chung hòa bình, làm nhiều giao lưu, miễn cho tại một chút không tất yếu vụn vặt công việc lên náo ra hiểu lầm, phá hư hai nhà chúng ta quan hệ. Lục chân truyền nói không sai, một số việc lên hai nhà chúng ta xác thực hẳn là làm nhiều giao lưu, mặt bởi vì lầm sẽ phá hư quan hệ. Lãnh đỉnh quang có chút một gật đầu, một bên hứa tinh phát giác được lãnh đỉnh quang trong thần sắc biến hóa rất nhỏ, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức cười chuyển di chủ đề, đúng đúng, vì hai nhà chúng ta hữu nghị, ta cố ý mang đến chúng ta hôn nguyên tông đặc sản, vân vụng ngọc lưỡng, tới tới tới. tới lãnh thiếu trưởng môn nếm thử nhìn, nói hắn trước rót cho mình một ly, lãnh thiếu trưởng môn đến lâu như vậy ta đều không có ngay lập tức tiếp đãi, ta lời đầu tiên phạt một chén, nói xong dùng một cái trong suốt ly pha lê ngay trước mặt lãnh đỉnh quang đem rượu uống một hơi cạn sạch, lãnh đỉnh quang thấy thế mỉm cười là ta chưa kịp ngay lập tức bái phỏng hứa thiếu tông chủ mới là, sau đó giao lưu trở nên thân mật hài hòa, cái này một bữa tiếp tục một cái đến giờ, song phương tựa hồ riêng phần mình hài lòng từng cái rời đi, trước khi chia tay hứa tinh lễ phép tính mời lãnh đỉnh quang tiến đến huân nguyên tông xem, lãnh đỉnh quang lễ phép tính đồng ý chờ lần sau có cơ hội cũng đi theo lời hứa tinh tiến đến Tinh Châu Cựu Cung kiếm phái Du ngoạn. Hứa Tinh tự nhiên cũng là đồng ý, song phương tại lần sau nhất định hữu hảo hiệp thương bên trong phân biệt. Lãnh đỉnh Quang ngay lập tức để Lỗ Vận thu dọn đồ đạc, đồng thời không có thông chi trương vĩnh tổn, lấy tốc độ nhanh nhất lên một cỗ phổ thông xe con, cùng Lỗ Vận hai người lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Hải thị. Thẳng đến cỗ xe mở ra Thiên Hải thị nội thành đều không có bất kỳ cái gì bị truy tung, bị theo đuôi xu thế về sau, vị này Cựu Cung kiếm phái thiếu trưởng Môn trên mặt mới hiện ra một tia vẻ lo lắng, Trần Võ Môn, thật sự là thật to gan. Thiếu trưởng Môn Xem ra chân võ môn con cờ này muốn thoát cách chúng ta Cựu Cung kiếm phái Trừng khống. Lộ vận cũng là minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Biết người biết mặt không biết lòng, lúc có năng lực về sau, người dã tâm, dục vọng liền sẽ vô hạn bành trướng. Hướng chi, chân võ môn cho tới nay đều nghĩ đến lật tung Hỗn Nguyên tông tòa này, gắt gao đặt ở đỉnh đầu bọn họ lên đại sơn, thay vào đó lấy trở thành Thiên Hải thị đô thị vòng bá chủ, đem chân võ môn đưa vào đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Có phương pháp gì so để bọn hắn cùng chúng ta Cựu Cung kiếm phái cùng chết, cuối cùng liệu cái lưỡng bại câu thương đến hữu hiệu." Lãnh Đình Quang nói đến đây, nước khí có chút dừng lại, nhất là chúng ta cựu Cung kiếm phái đúng là mưu đồ Thiên Hải thị để làm đường lui, đồng thời còn là thông qua Trần Võ môn tiến hành. Nói một cách khác, Trần Võ môn trên tay có chứng cứ. Nếu là bọn hắn cựu Cung kiếm phái thật không rõ nội tình chiếm lấy Hỗn Nguyên tông có được ba thành cổ phần ảnh thị thành ngữ, Trần Võ môn lại âm thầm đem cựu Cung kiếm phái mưu đồ Thiên Hải thị chứng cứ giao đến Hỗn Nguyên tông trên tay, biết được bọn hắn cựu Cung kiếm phái đều đem bản tay đến nhà mình đại bản doanh, lấy Hỗn Nguyên tông bá đạo, tuyệt đối mang theo thế lôi đỉnh và quân, đem bọn hắn Cửu Cung kiếm phái chỗ kia phân viện san thành bình địa. Phụ trách phân viện kiến thiết lãnh đình quang cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cho đến lúc đó, cựu cung kiếm phái làm sao bây giờ? Trả thù hay là không trả thù? Không trả thù, hắn cái này thiếu trưởng môn đều bị người giết, cựu cung kiếm phái còn mặt mũi nào mà tồn tại? Như trả thù? Hừ, tâm nhìn hạn hẹp mưu sườn. Lãnh đình quang lạnh hừ một tiếng, ngay lập tức lấy điện thoại di động ra gọi phụ thân hắn, cũng chính là cựu cung kiếm phái trưởng môn nhân lãnh hồng đồ điện thoại, đồng thời tỉnh táo khách quan trình bày việc này, chọn vẹn trung mười phút đồng hồ, hắn mới đưa mình nắm giữ cùng đoán được tin tức giảng thuật hoàn tất. Cuối cùng, hắn mới trầm giọng nói, phụ thân, Trần Võ Môn con chó này như thế không nghe lời, là thời điểm cho bọn hắn một bài học. Bất quá lãnh hồng đồ nhưng lại chưa thuận đề tài của hắn nói tiếp, mà chỉ nói, chuyện này ngươi không có cùng Trần Võ Môn bên kia thông khí à? Không có, ta sẽ không đánh cỏ động rắn. Bất quá, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta hiện tại đã ra Thiên Hải thị. Trở về. Lãnh hồng đồ nặng nề nói, ừm, phụ thân, lãnh đỉnh quang có chút không rõ ràng cho lắm. Mảnh đất kia Trần Võ Môn cho chúng ta, chúng ta có khế đất nó chính là chúng ta cựu cung kiếm phái tài sản hợp lý hợp pháp chân võ môn vạn hoa truyền thông hôn nguyên tông thái nguyên phong bọn hắn đơn đoán tính toán cùng chúng ta cựu cung kiếm phái không có bất cứ quan hệ nào minh bạch chưa lãnh hồng đổ trầm giọng nói lãnh đỉnh quang ngạc nhiên cơ hồ chưa kịp phản ứng một hồi lâu hắn mới nói thế nhưng là phụ thân chuyện này rõ ràng là là hôn nguyên tông ủy vào mình địa đầu xa muốn lức hiếp chúng ta cựu cung kiếm phái à nào đến bất kỳ địa phương nào đều là chúng ta cựu cung kiếm phái chiếm cứ chữa lý lãnh hùng đầu ngôn từ chuẩn xác lãnh đỉnh quang có chút ngọng hắn có chút không xoay chuyển được tới trở về sáng sớm ngày mai lôi chân phó trưởng môn tứ trưởng lão ngũ trưởng lão lục trưởng lão biết mang theo bốn chi tác chiến tiểu đội lặng lẽ đuổi tới thiên hải thị đến lúc đó ngươi đem việc này cáo chi chân võ môn lãnh hồng đổ rất lời cúp điện thoại chân 170, bàn giao tinh châu thủ phủ tinh thành đại thương quốc ba đại siêu cấp đô thị vòng một trong trong nước giàu có nhất toàn cầu kinh tế phát đạt nhất khu vực một trong lam đỉnh tiêm thế lực cựu cung kiếm phái tọa lạc tại tòa thành thị này vùng ngoại thành sư thiếu bán đảo bên trên lúc này tại cựu cung kiếm phái ven biển một chỗ cỡ lớn trong biệt thự Trưởng môn Lãnh Hồng Đồ vừa mới để điện thoại di động xuống, Thần sắc của hắn bên trong mang theo ngưng trọng cùng trầm mặc. Thông qua cửa sổ, dõi mắt nhìn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tầm mắt cuối mặt biển lên từng chiếc từng chiếc hành xử mà qua quân hạm. Đại thương quốc tận khả năng tại Phong tỏa Tinh Châu, Bạch Điểu Châu tin tức, dưới loại tình huống này, người bình thường chỉ biết Tinh Châu, Bạch Điểu Châu rất loạn, nhưng loạn đến trình độ nào, không có người biết. Bất quá, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Sắp nhận kết quả ra đã đến rồi sao? Lãnh Hồng Đồ lại lần nữa nói, Sắp nhận Sau lưng hắn là một cái nhìn qua năm 60 đến tuổi lão giả, căn cứ chúng ta vòng thứ 2 xác nhận, đại nhật kiếm chủ dịch Dương 20 năm trước xác thực có một cái tôn nữ bởi vì tính tình phản nghịch lạc đường, 4 năm sau, cũng chính là 16 năm trước cùng Thái Huyền đế quốc thiếu tướng hạ hợp nhất mến nhau đi vào hôn nhân địa đường. Hạ hợp nhất cái này Thái Huyền đế quốc thiếu tướng thân phận đã có thể xứng hết sức quan trọng. Mấu chốt là phụ thân của hắn. Thái Huyền đế quốc Ngũ tinh thượng tướng. Phương Tây quân đội tổng tư lệnh hạ trung nguyên. Phương Tây quân đội, đồng dạng là cách đại thương tinh châu, Bạch điểu châu gần nhất một cái quân đội. Cho nên Đại Nhật Kiếm Tông vị tông chủ kia truyền tới tin tức. Là thật. Vâng. Lần này, Thái Huyền muốn tới thật đúng không? Lãnh Hồng Đồ nhìn qua phương xa chiến hạm, thần sắc có chút thống khổ. Lão giả không nói gì, trên mặt đồng dạng có chút thảm đạm. Ai cũng không hy vọng một màn kia phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác liền muốn phát sinh. Một hồi lâu, Lãnh Hồng Đồ thật dài thở ra một hơi. Đại Nhật Kiếm Tông, cái này là muốn để chúng ta đi làm đầy tớ a. Hôn Nguyên Tông cùng Đại Nhật Kiếm Tông mâu thuẫn là từ bắt đầu Thần Sơn rời ra vỡ vụn lúc lưu lại. Hai đại tông môn tại kia mười mấy năm bên trong Bộ phát qua không chỉ một vòng xung đột, thần cảnh đều chết không chỉ một hai cái, kịch liệt nhất thời điểm, Hỗn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lao trực tiếp cùng Đại Nhật Kiếm Tông Đại Nhật Kiếm chủ ra tay đánh nhau. Trận chiến kia, lấy Đại Nhật Kiếm chủ chiến bại chấm dứt. Từ đó về sau, Đại Nhật Kiếm Tông cấp tốc thu liễm lực lượng, tránh đi Hỗn Nguyên Tông phong màn, lại thêm lúc ấy trong nước hoàn cảnh lớn xuống cầu ôn, có võ đạo hiệp hội từ đó cân đối, Hỗn Nguyên Tông cũng không muốn giết địch một ngàn tự tổn 800, bị người nhặt tiền nghi, cuối cùng hung hăng dọa giẫm Đại Nhật Kiếm Tông một bút về sau, sự tình không giải quyết được gì. Nhưng Đại Nhật Kiếm Tông lại một mực ghi khắc lấy lần này sỉ nhục nghĩ đến một ngày kia có thể báo thủ rửa hận. Bọn hắn mục đích chủ yếu hẳn là mượn lực lượng của chúng ta tiến hành thăm dò, ta cũng không cảm thấy, nếu như bọn hắn cho ra tin tức nếu như có thể xác nhận là thật, bọn hắn sẽ đem cơ hội động thủ cột cho chúng ta cựu Cung kiếm phái." Lãnh Hồng Đồ nói. Thăm dò." Lao giả liên tưởng đến Đại Nhật kiếm tông gửi tới một chương đồ. Một chương tại 9 năm trước, Hỗn Nguyên tông thái thượng trưởng lão mới từ du hành vũ trụ khí bên trên xuống tới, thất hồn lạc phách gìn sót. Đại Thương quốc không có lên mặt trăng năng lực, lần trước lên mặt trăng hành động là từ Thái Huyền Đế quốc chủ trì, Đại Thương quốc chỉ là hợp tác phương có thể dưới loại tình huống này, Hỗn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao thế mà hôn đến một cái danh lệch. Lúc trước hắn không thể nào hiểu được, nhưng phải biết Đại Nhật Kiếm Tông tự thân buộc lộ ra cùng Thái Huyền Đế Quốc quan hệ giữa về sau, bọn hắn lẩn lẩn minh bạch. chuyện này, sợ là có Đại Nhật Kiếm Tông trong bóng tối thúc đẩy. đương nhiên, Thái Huyền Đế quốc bản thân khẳng định cũng muốn biết, kia danh sương đánh vỡ nhân thể ràng buộc cùng thiên địa ràng buộc đáng sợ võ giả ở trong vũ trụ biết có phản ứng gì. những này một tay số liệu cực kỳ quý giá. hết lần này tới lần khác Thái Huyền Đế quốc nội bộ cấp độ này tồn tại chưa hẳn nguyện ý đi mạo hiểm, lúc này mới thuận thế mà làm đem cơ hội này cho Hôn Nguyên Tông, Hư Cảnh, tại bất kỳ quốc gia nào đều thuộc về đứng tại đứng đầu nhất tồn tại, có thể mở một nhà đỉnh cấp thế lực. Thái Huyền Đế quốc cũng không ngoại lệ. Trưởng môn, chúng ta, vậy liền thăm dò đi. Lãnh hồng đồ thân sắc dần dần lạnh lẽo, các loại thật thăm dò ra kết quả lại phải làm như thế nào, chính là chúng ta nói được rồi. Hán Đại Nhật Kiếm Tông, cuối cùng cách xa chút, vậy ta đây liền đi thông chi lôi chân phó trưởng môn. Lôi chân phó trưởng môn tiến về Thiên Hải thị chân chính ý nghĩa cũng không phải vì ra sân, mà là đốc súc, đốc súc. Lão giả rất nhanh kịp phản ứng, Chân Võ môn. Không sai. Lãnh Hồng Đồ cười lạnh một tiếng, Chân Võ môn tính toán đến chúng ta Cựu Cung kiếm phái trên đầu, không cho bọn hắn một bài học bọn hắn còn cho là chúng ta Cựu Cung kiếm phái tiện nghi tốt chiếm, vừa vận Thiên Hải Minh hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cái ra dáng thế lực, để bọn hắn đi dò xét, không là sự chọn lựa tốt nhất a. Trường môn anh minh, một cái chân võ môn cũng không đủ. Lãnh Hồng Đồ trong mắt hơi híp, thông chi đại Nhật kiếm tông, chúng ta Cựu Cung kiếm phái muốn cùng Hỗn Nguyên tông khai chiến. Vâng. Đơn giản đối thoại cáo tại đoạn. Võ giả mạnh yếu Từ tứ phương mặt phân đoán, tu vi, võ kỹ, bí thuật cùng tâm linh ý chí. Tâm linh ý chí đối với võ giả, võ sư là cái có chút xa xôi khái niệm, hư vô mờ mịt, chỉ có đến luyện thần chi cảnh mới có thể thoáng tiếp xúc. Nó chân chính ý nghĩa tại luyện thần về sau. Hư cảnh. Lấy mình tâm thế thiên tâm, chấp trưởng hư không vạn vật. Tâm linh, ý chí, tín niệm chính là bọn hắn nghiệm chứng hư không vạn vật trung cực tiêu chuẩn. Cái này chân võ môn, càng phát ngang ngược càng rỡ, lần này lại muốn tính toán chúng ta Hôn Nguyên Tông, nghĩ lấy ảnh thị thành hạng mục vì đoàn đội. Bước lên chúng ta Hôn Nguyên Tông cùng Cựu Cung Kiếm phái chi tranh, bọn hắn tốt từ đó mưu lợi bất chính. Trên đường trở về, Hứa Tinh trong thần sắc tràn đầy lạnh lẽo, ta cái này liền lên núi, đem việc này cáo chi tông chủ. Chuyện này không chỉ là Thái Nguyên Phong một gia sự, còn quan hệ đến chúng ta Hôn Nguyên Tông mặt mũi, Chân Võ môn như nhận rõ không được định vị của mình, liền để bọn hắn biến mất tốt. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, đừng nhìn Chân Võ môn tính không được cái gì, có thể tạo thành thiên hải minh về sau, đã tính có khí hậu, chúng ta Hôn Nguyên Tông như không cho coi trọng, sớm thôi muốn trên tay bọn họ bị ăn phải cái thiệt to lớn, bởi vậy Sớm chấn sắt chân võ môn, tốt nhất là đem thiên hải mình đánh tan, lúc này mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Đánh tan thiên hải mình a. Hứa Tinh đối với thuyết pháp này cũng là tán thành, lập tức nói, chúng ta cùng nhau lên núi đi. Được. Lục Luyện Tiêu hướng Thanh, rất nhanh hướng Hôn Nguyên Tông phương hướng mà đi. Ở trên trước núi, Hứa Tinh đã gọi điện thoại, bởi vậy khi bọn hắn đi tới Hôn Nguyên Tông chủ mạch lúc, Hứa Thế An đã rút ra thời gian. Sự tình ta đã biết, chân võ môn lại dám kiếm loại này tiểu động tác, chúng ta Hôn Nguyên Tông sẽ không bỏ qua, Cựu cung kiếm phái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa thì An đi thẳng vào vấn đề nói, bất quá Thiên Hải thị, thậm chí cả Lăng Vân Sơn mạch sùng quanh thành thị trùng quy là chúng ta Hôn Nguyên Tông địa bàn, nếu để cựu cung kiếm phái người ra mặt đối phó chân võ môn, vừa đến chúng ta mặt mũi không dễ nhìn, thứ hai, cũng không đủ hiện lộ rõ ràng chúng ta Hôn Nguyên Tông uy nguy nghiêm, cho nên, chuyện này chỉ có thể từ chúng ta Hôn Nguyên Tông ra mặt, chân võ môn như cho không ra chúng ta giá thỏa mãn, trực tiếp diệt môn. Tông chủ anh minh. Chuyện này cùng Thái Nguyên Phong có quan hệ, lần này xuất thủ đánh tan chân võ môn, Nhiễm Phong chủ cần ra mặt, mặc khác, chướng trấn võ, phương tiện trùng quy là tận cảnh vì bảo đảm vạn vô nhất thất ta sẽ để cho hoàng phụ tông chủ, ô tông chủ cùng lôi tinh trưởng lao đồng hành, lại triệu tập bốn cái tác chiến tiểu đội cùng đi, cố lực lượng này đủ để đem chân võ môn triệt để giải liên. hứa thế an thần sắc hở hững, huấn nguyên tông thần cảnh người mang tuyệt thế kiếm thuật đối đầu dưới núi thần cảnh không nói lấy một địch hai, một trọi một tình hung dưới ưu thế rõ rệt. huống chi lần này hai trọi một, tông chủ, hiện tại chân võ môn đã không còn chỉ là một cái đơn thuần chân võ môn, bọn hắn còn tổ kiến thiên hải minh, chúng ta huấn nguyên tông đã muốn xuống tay với chân võ môn, bọn hắn thế tất phản kháng vẹn vẹn để nhiệm phong chủ hoàng phủ tông chủ ô tông chủ lôi tính trưởng lão bốn người mang bốn chi tác chiến tiểu đội cùng đi khó tránh khỏi có chút không đủ ta đề nghị để thạch phong chủ trương phong chủ khuất trưởng lão trình trưởng lão đồng hành lại dẫn đầu bốn chi tác chiến tiểu đội cứ như vậy chí ít tại thần cảnh về số lượng chúng ta đối đầu thiên hải minh cũng có chút ưu thế lục luyện tiêu nói hứa thế an có chút im lặng nhìn lục luyện tiêu một chút đối phó cái nho nhỏ chân võ môn chỉ thiếu chút nữa dốc toàn bộ lực lượng rồi thiên hải minh dù kết thành đồng minh nhưng lại không phải chỉ bọn hắn bảy đại thần cảnh tụ tập vạn tinh môn môn chủ chú nhất minh vân tiêu lâu lâu chủ hạ cựu ca thanh hà kiếm phái trưởng môn giang sĩ sí những người này như thường đợi tại bọn hắn trong tông môn nói một cách khác chân võ môn bên trong liền phương tiệt cùng trương chân võ hai vị thần cảnh nhiễm phong chủ hoàng phủ tông chủ ô tông chủ lôi trưởng lao bốn người đi qua dư sải. một bên hứa tinh giải thích một tiếng có thể chân võ môn người đông thế mạnh hàng ngàn hàng vạn nhân số ít dù là chân áp được chân võ môn cũng dễ dàng tạo thành nhân viên tổn thương lục luyện tiêu nói chân võ môn đệ tử đông đảo nhưng bất quá đám ôi hợp thôi, chúng ta hồn nguyên tông cỡ nào vì thế. Chiến đội vừa đến, những cái được gọi là hàng ngàn hàng vạn đệ tử tự nhiên tại hồn nguyên tông uy danh xuống tan thành mây khói, lại có bao nhiêu người dám chân chính vì tất nhiên biết bị hủy diệt chân võ môn cùng chúng ta hồn nguyên tông tử chiến. Hứa Thế An Thản nhân nói, không chỉ hắn, Hứa Tinh Đồng dạng có thân là đỉnh tiêm tông môn một viên ngạo khí, biết rõ rơi vào tình huống ngất phải chết, chân võ môn có mấy người dám cùng hồn nguyên tông ăn thua đủ, chỉ sợ tính đến luyện thể cấp đệ tử, cuối cùng có thể góp đủ trăm người liền là cực hạn. Kiến nhiều cắn chết voi, tông chủ không thể không đề phòng." Lục Luyện Tiêu thận trọng nói, "Cân nhắc đến chân võ môn đệ tử quy mô xác thực khổng lồ, hứa thế An suy nghĩ một lát, vẫn là đầu, vậy liền lại sai phái thêm hai chi tác chiến tiểu đội đi. Lại nhiều, trưởng lão hội bên kia chưa hẳn có thể thông qua." Lục Luyện Tiêu nghe, mặc dù cảm thấy nhân thủ còn có chút không đủ, lại cũng không tốt bác nghịch tông chủ ý tứ, chỉ là quyết định đến lúc đó đem nguyên thạch công ty tác chiến tiểu đội cũng điều tới. Bảy chi tác chiến tiểu đội, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Xuất động 4 vị thần cảnh, trưởng lão hội bên kia cần báo cáo chuẩn bị một tiếng, hôm nay thì đã trễ. Lại triệu tập nhân thủ triển khai hội nghị đã có chút không tiện, sáng sớm ngày mai chúng ta thương nghị một phen, liền để Nhiễm Phong chủ, Hoàng phủ tông chủ, ô tông chủ, Lôi Tĩnh trưởng lão đem dẫn người trực tiếp xuống núi. Hứa Thế An nói một tiếng: "Đêm nay không được a." Lục Luyện Tiêu nói: "Cần biết binh quý thần tốc, chúng ta đã quyết định muốn đối phó chân võ môn, tự nhiên liền nên lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan, không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội thở dốc mới được." Xuất động thần cảnh tác chiến, loại sự tình này nhất định phải trải qua trưởng lão hội đồng ý, mà khác, chúng ta còn phải mời Lôi Tĩnh trưởng lão, Hoa Khất lãng trưởng lão xuất thủ cũng tránh không khỏi trưởng lão hội. Hứa Thế An nói: "Cảm tạ Lam Quan Tỉnh Tuyết Minh chủ khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ, hiện tại nguyện phiếu còn có 6 lần tăng thêm, Minh chủ phương diện, tăng thêm Lam Quan Tỉnh Tuyết Minh chủ khen thưởng còn có 3 lần tăng thêm, thuận gió đều nhớ, chúng ta cố lên." Chương 171: Bước bách. Hôn Nguyên Tông truyền thừa đến nay 600 năm, sớm có một bộ hoàn chỉnh chế độ, nội bộ tương hỗ chế hành. Tông chủ phụ trách tông môn to to nhỏ nhỏ vụn vặt công việc, quyền lợi cực lớn, nhưng một chút trọng đại quyết sách, liền nhất định phải trải qua trưởng lão hội cho phép. Mà lại, một khi tông chủ làm theo ý mình vị ý làm vậy, chỉ cần trưởng lão hội 2/3 trưởng lão cùng ba vị phong chủ liên hợp, liền có thể đem tông chủ bãi miễn, đổi những người khác thừa vị. Bởi vậy, Hứa Thế An cũng có hắn khó xử. Lục Luyện Tiêu nghĩ đến điểm này, đành phải tạm thời kềm chế mình tâm tư. Ngay kế tiếp, Hứa Thế An triệu tập tông môn hội nghị cấp cao, từng vị trưởng lão, phong chủ có mặt. Khi biết được chân võ môn lại dám tại trước mặt bọn hắn tính toán, Nưu Trí, Khôn ngoan, châm ngòi Hỗn Nguyên Tông cùng Cựu Cung Kiếm phái nội đấu lúc, trên tông môn xuống khó được đối hứa Thế An quyết định không chần chờ. Dù là từ trước đến nay, giảng cứu bảo thủ nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh cũng đồng ý hứa thế an để Nhiễm Hải Cẩm, Hoàng Phủ Dung, Ô Vân Vũ, Lôi Tình bốn người dẫn đội hạ sơn, dẹp yên chân võ môn, để Thiên Hải thị võ đạo giới tất cả mọi người minh mạch, Lăng Vân Sơn Mạch Phương Viên mấy trăm cây số đến tụt cùng là ai mới thật sự là chúa tể. Hôn Nguyên Tông mặc dù tị thế thanh tu, không để ý tới dưới núi vụn vật sự tình, có thể cũng không có nghĩa là người khác đều tính toán bọn hắn trên đầu đến bọn hắn vẫn luôn nén giận. Liền, gần phân nửa Hôn Nguyên Tông triệt để bắt đầu chuyển động. Bốn vị thần cảnh đồng thời hiện thân. Tới đồng hành còn có Lục Luận Tiêu. Chư Tinh, dù sao hợp tác với Vạn Hoa truyền thông một chuyện cơ hồ từ Lục luyện tiêu toàn quyền phụ trách, trấn võ môn dị thường cũng là hắn ngay lập tức phát giác, hắn không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Mấy người bọn hắn, lại thêm 6 chi tác chiến tiểu đội. Tổng số người siêu 70 người. Cái đội ngũ này quy mô xuất hiện, để hôn Nguyên bên ngoài tông vây những cái kia mắt thấy một màn này đệ tử, phụ thuộc thế lực bị chấn động mạnh. Ngay bình thường hôn Nguyên tông tác chiến tiểu đội mặc dù có thành đôi xuất động ví dụ, nhưng số lần cũng không tập nập, đại bộ phận thời điểm đều là 3 người 3 người tiểu đội đi phụ trách chấp hành, trấn áp mạo phạm Hỗn Nguyên tông địch nhân nhưng lúc này đây không chỉ tách chiến tiểu đội nhiều đến sáu chi, ngay cả thần cảnh cao tầng thế mà đều xuất động bốn tôn. đây là một cỗ đủ để triệt để dẹp yên một cái cỡ lớn tông môn lực lượng đáng sợ. gia đại sự, huân nguyên tông vì sao xuất động nhiều như vậy cường giả, bốn tôn thần cảnh, mười mấy vị ngưng cương, hơn mười vị võ sư, toàn bộ thiên hải thị có thể đáng giá huân nguyên tông xuất động cố lực lượng này, chỉ có chân võ môn, chẳng lẽ chân võ môn treo chọc huân nguyên tông, dẫn tới tôn này quái vật khổng lồ lôi đình tức giận, từng cái ngoại vi đệ tử phụ thuộc tông môn thành viên trong lòng run động. Nhau nhau đem tin tức này cáo chi người bên cạnh. Lập tức, Hỗn Nguyên Tông huy động nhân lực tin tức lấy tốc độ cực nhanh hướng Lang Vân Sơn dưới truyền đi. Loại trang diện này, Lục Luyện Tiêu cảm thấy không cần thiết. Nếu là muốn đối phó chân võ môn, liền nên lặng yên không một tiếng động giết tới, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hắn diệt sát, không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào, đường lui, miễn đến bọn hắn vùng vây dây chết cho Hỗn Nguyên Tông một phương mang đến tử thương. Có thể Hỗn Nguyên Tông, bao quát tông chủ hứa thế an ở bên trong đều cảm thấy, đây là một cái cơ hội rất tốt, có thể làm cho thế nhân kiến thức đến Hỗn Nguyên Tông cường thế. Đối Tuyên Dương Hỗn Nguyên Tông uy danh có chỗ tốt rất lớn. Dưới loại tình huống này, Hỗn Nguyên Tông không chỉ quy mô to lớn, hành động còn có chút chậm chạp. Có thể đoán được chính là, cứ theo tốc độ này, chờ bọn hắn đuổi đến chân võ môn lúc, chân võ môn đã sớm đem phân biệt đóng tại các nơi ngưng cương cường giả, luyện tạng hoán huyết võ sư đều tìm về, nên đón bọn hắn chính là chân võ môn dĩ giật đái lao tốt nhất hình thái. Trên thực tế chân võ môn phản ứng so lục luyện tiêu dự liệu còn phải sớm hơn. Tại Trương Chân Võ biết được lục luyện tiêu cùng hứa Tinh hai người tự mình hội kiến Cựu Cung Kiếm phái thiếu trưởng Môn Lãnh Đỉnh quang lúc, Trương Chân Võ đã cảm giác được có chút không ổn. Nhất là sau đó hắn biết được Lãnh đỉnh Quang tựa hồ lái xe muốn rời khỏi Thiên Hải thị lúc, một trái tim càng là triệt để chìm xuống dưới. Cũng may, tại Lãnh đỉnh Quang sắp ra Thiên Hải thị lúc, chẳng biết tại sao, hắn lại gãy trở lại. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một tia may mắn, nhưng nên có để phòng hắn một điểm không có bung xuống, toàn bộ chân võ môn từ một nơi bí mật gần đó nhau nhau bắt đầu chuyển động. Tiêm phục tại Hỗn Nguyên Tông ám tử càng là dốc hết toàn lực đi lục soát tin tức. Đồng thời hắn còn để Trương Vĩnh Tuần nghĩ biện pháp đi Lãnh Đình Quang nơi đó đi dò xét ý, đương nhiên, đối phương lấy thời gian không về sớm tới hắn, vẫn chưa lộ diện. Một đêm tại lo lắng bất an bên trong vượt qua trường chân võ chưa kịp lại có những an bài khác, hồn nguyên tông tứ đại thần cảnh, rất nhiều đệ tử tiến hành hợp thành tin tức đã truyền tới. Sự tình tựa hồ chính hướng phía bế tắc nhất phương hướng phát triển. Trong mặt một lát, hắn cấp tốc đưa tin cho Thiên Hải Minh mấy vị thành viên khác, đại đam môi hở răng lệnh đạo lý, triệu tập bọn hắn đến đây vì chân võ môn trợ thế. Vân Tiêu Thành Phố, Thanh Hà Thị, Vân Hải Thị các loại thành thị đều ở vào Thiên Hải Thị xung quanh, xa nhất đều không cao hơn một cây số, gần một chút như biển mây thành phố, càng là chỉ có ba bốn cây số so hôn nguyên tông đến thiên hải thị đều gần những này đỉnh tiêm thế lực tông môn được đến tin tức cũng là không tốt lãnh đạo bọn hắn sợ hôn nguyên tông diệt chân võ môn sau đem mục tiêu kế tiếp chuyển tới trên người bọn họ các tông tông chủ môn chủ trưởng môn cũng là nhao nhao lên đường dẫn đầu nhân mã hướng chân võ môn tiến đến mặc dù bọn hắn trong lòng một vạn cái không muốn cùng hôn nguyên tông trực tiếp đối kháng nhưng nếu như thật cùng đường mặt lộ vì tông môn tiền đồ bọn hắn chí ít cũng phải thể hiện ra phân lượng của bọn họ để tương lai bị hôn nguyên tông chiếm đoạt lúc có thể thu được một cái tốt hơn lãnh ngộ đúng vào lúc này. Trương Vĩnh Tồn đem lãnh đỉnh quang đưa đến chân võ môn, cùng hắn đồng hành còn có một cái đội mũ, mặc một thân cao cổ áo khoác nam tử. Trương môn chủ, cửa này, các ngươi chân võ môn sợ là sẽ phải không dễ chịu đi. Lãnh đỉnh quang nhìn xem ngay lập tức nhẫn chút thời gian gặp hắn Trương chân võ, thản nhiên nói một câu. Lãnh thiếu trương môn, lần này chúng ta chân võ môn đến dựa vào các ngươi hỗ trợ mới có thể vượt qua kiếp nạn, dù sao chúng ta chân võ môn sợ dĩ không ngừng cùng huân nguyên tông đối đầu, đều là nghe theo kiểu cung kiếm phái mệnh lệnh làm việc. Dưới mắt huân nguyên tông tức giận, muốn tìm chúng ta chân võ môn tính sổ sách quý phái tuyệt đối không thể bỏ mặc ta. Trương Trần võ vội vàng nói, nghe theo chúng ta cựu cung kiếm phái làm việc. Tại Hôn Nguyên Tông rõ ràng đã hạ tràng ảnh thị thành hạng mục bên trong động thủ đạo cước, luôn mồm muốn đem cái này khối thổ địa đưa cho chúng ta cựu cung kiếm phái thành lập phân viện, đây cũng là nghe theo mệnh lệnh của chúng ta làm việc. Lãnh đỉnh quang lạnh hừ một tiếng. Trương Trần võ tại đêm qua lúc liền đoán được, tám chín phần 10 là chuyện này lên xảy ra vấn đề. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hôn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong một phương lục luyện tiêu cư nhiên như thế cẩn thận, thế mà không có ngay lập tức vọt tới Vạn Hoa truyền thông ảnh thị thành đi lúc ấy lãnh đỉnh quang mặc dù không tại ảnh thị thành bên trong có thể đối hắn trung thành cảnh cảnh lỗ vận lại tại đến lúc đó song phương buộc phát điểm xung đột vô luận ai chết kế hoạch của hắn đều đem có thể chấp hành chỉ là lục luyện tiêu cẩn thận để hắn đỉnh chỉ tiến về ảnh thị thành nhất là để người không hiểu là hắn thế mà ngay lập tức tra ra lãnh đỉnh quang đến thăm cũng căn cứ chuyện này nhìn ra bọn hắn trần võ môn kế hoạch phải biết thiên hải thị thế nhưng là có 3.000 ngàn người ngày bình thường ra vào thiên hải thị võ giả cũng là nhiều vô số kể dưới loại tình huống này tìm tới một người bạn thân cũng không phải là chuyện dễ dàng nhất là còn tinh chuẩn tìm tới cái này một kế hoạch nhân vật mấu chốt quả thực là gặp quỷ. cái này liền tương đương với một tòa thành thị bên trong hai xí nghiệp lớn tiến hành thương nghiệp cạnh tranh một cái khác tỉnh lớn người đứng đầu chi tử đi ngang qua cái này tỉnh lị tiến hành dung loạn dưới loại tình huống này ai sẽ đem hai cái xí nghiệp cạnh tranh liên lụy đến vị này một cái khác tỉnh lị người đứng đầu chi tử trên thân còn tinh chuẩn tìm tới hắn phá hư kế hoạch của bọn hắn trương chân võ trong lòng bất đắc dĩ nhưng đối mặt lanh đỉnh quang chất vấn hắn hay là đến giả trang ra một bộ bị khuất bộ dáng oan uổng à trên thực tế chúng ta chỉ là nghe nói cựu cung kiếm phái muốn tại thiên hải thị thành lập phân công vì cảm kích cựu cung kiếm phái đối với chúng ta chân võ môn trợ giúp tăng tâm tình nguyện đem cái này khối thổ địa dâng ra cho các ngươi sớm trải đường chỉ là chúng ta không nghĩ tới tại mấu chốt của sự tình thời kỳ hôn nguyên tông biết tra như thế một tay nói xong hắn lời thề son sắt nói chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt khế đất chính là tốt nhất chứng cứ lãnh đỉnh quang minh bạch phụ thân lãnh hùng đồ ý tứ bọn hắn cựu cung kiếm phái còn phải để chân võ môn thậm chí là thiên hải minh sông pha chiến đấu mặc dù hắn bất mãn trong lòng trương chân võ tiểu động tác thế nhưng không có khả năng bởi vậy cùng chân võ môn triệt để vạch mặt liên giả vờ như thần sắc hòa hoan nói ta lười đi suy nghĩ nhiều bên trong chi tiết dưới mắt huân nguyên tông muốn đối các ngươi chân võ môn hạ thủ chân võ môn nếu muốn bảo trụ chuyển thừa của mình cũng chỉ có ủy lại chúng ta cựu cung kiếm phái một cái biện pháp nhưng không khỏi các ngươi chân võ môn lại giống lần này khoái gió nổi mưa chân võ môn phải cùng huân nguyên tông tranh tài một hồi thể hiện ra thành ý của các ngươi trương chân võ biến sắc cái này chúng ta chân võ môn như thế nào đối kháng được cường đại huân nguyên tông yên tâm Hỗn Nguyên Tông không thể là vì các ngươi chỉ là một cái chân võ môn dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi còn chưa đủ tư cách này, các ngươi cần làm chỉ là đem một vòng này Hỗn Nguyên Tông thế công đánh lui thôi. Các loại đem một vòng này thế công đánh lui, chứng minh các ngươi chân võ môn lập trường về sau, chúng ta Cựu Cung Kiếm Phái tự sẽ đứng ra thay các ngươi chân võ môn chỗ dựa. Cho đến lúc đó Hỗn Nguyên Tông lại nghĩ dốc toàn bộ lực lượng, liền phải suy nghĩ kỹ càng cùng chúng ta. Cựu Cung Kiếm Phái toàn diện khai chiến hậu quả. Lãnh đỉnh quan nói, lời nói này không thể nghi ngờ là đang ép trường chân võ đi đánh tiên phong, mà lại cùng lúc trước khác biệt chính là bọn hắn mặc dù trong bóng tối nhằm vào hôn nguyên tông khoé gió nổi mưa có thể cuối cùng không có nháo đến trên mặt bàn đi dù là hôn nguyên tông cao tầng đoán chừng đều chẳng qua là cảm thấy bọn hắn chân võ môn có chút nảy thoát không thế nào để ở trong lòng sau đó cho dù sinh đã xảy ra biến cố gì chân võ môn đem tư thái hạ thấp một chút cho đủ bọn hắn mặt mũi lại nguyện ý đầu nhập hôn nguyên tông lấy hôn nguyên tông cao tầng tính cách hắn cũng không cần lo lắng mình có nguy hiểm tính mạng nhưng lúc này đây như chân võ môn thật cùng hôn nguyên tông thần cảnh đấu thủ không thể nghi ngờ là cùng hôn nguyên tông về mặt cho đến lúc đó trừ̉ ị lại Cựu Cung kiếm phái, bọn hắn sẽ không còn lựa chọn. Thậm chí cho dù Cựu Cung kiếm phái cùng Hỗn Nguyên tông khai chiến, chân võ môn cũng là trước hết nhất bị hy sinh phá hôi, sau đó bọn hắn chân võ môn còn có thể hay không bảo toàn chuyển thừa đều rất có vấn đề. Kẻ yếu không nhân quyền, không ngoài như vậy. Chương 172: Tới cửa. Chư môn chủ, ngươi nhưng phải gấp rút nghĩ kỹ, Hỗn Nguyên tông cao thủ đang theo bên này chạy đến, các ngươi là tùy ý chân võ môn tại Hỗn Nguyên tông đã kích xuống tan thành mây khói, hay là hưởng chúng ta Cựu Cung kiếm phái cho thấy thành ý, liên thủ với chúng ta đối kháng Hỗn Nguyên tông? Ngươi phải nắm lấy thời gian mau chóng làm quyết định." Lãnh Đình Quang nói đến đây ngữ khí dừng lại, đương nhiên, ngươi có thể bỏ qua tông môn, thu thập tế nhuyễn thừa dịp Hỗn Nguyên Tông cao thủ đến trước đào tẩu, dạng này tự nhiên có thể giữ được tính mạng, có thể từ nay về sau, tất cả vinh hoa phú quý đều như thoảng qua như mây khói, vì tránh né Hỗn Nguyên Tông truy sát, ngươi từ nay về sau cũng phải qua tận trốn đông trốn tây thời gian. Trương Chân Võ nhìn xem Lãnh Đình Quang, hắn biết, vị này Cựu Cung Kiếm Phái thiếu trưởng môn nói là thật. Sự tình náo đến loại tình trạng này, Chân Võ môn lựa chọn chỉ có hai cái hoặc là trở thành cựu cung kiếm phái tiên phong buông tay đánh cược một lần, hoặc là đầu nhập hôn nguyên tông, chỉ cần hắn trương chân võ hoàn toàn bỏ qua mặt mũi, hướng hôn nguyên tông đầu hàng, trở thành hôn nguyên tông tay chân phụ thuộc tông môn, thậm chí giải tán chân võ môn, thân là thần cảnh, hắn giữ được tính mạng vẫn là có hy vọng, cũng sẽ không giống lãnh đỉnh quang nói như vậy, từ nay về sau trốn đông trốn tây, chỉ là chân võ môn chính là hắn vô số năm tâm huyết, cứ như vậy bỏ qua, hắn cam tâm sao? hoặc là nói hắn cam tâm từ nay về sau trở thành hôn nguyên tông một con chó? Thay hôn nguyên tông bốn phía cắn người sao? Đáp án là phủ định. Nghĩ đến nơi này, trương chân võ thần sắc dần dần lãnh lệ. Chúng ta chân võ môn những năm gần đây được sự giúp đỡ của cựu cung kiếm phái phát triển cấp tốc. Ta trưởng tử càng là tại cựu cung kiếm phái tu luyện, đến phó hi thái thượng tự mình chỉ điểm. Đăng lâm thần cảnh, chân võ môn cùng cựu cung kiếm phái ở giữa từ trước đến nay đoàn kết hữu hảo, mà hai phái chúng ta liên hợp cùng chống chọi với hôn nguyên tông, cũng là chúng ta mười năm trước liền định ra xuống tới xét lượng, điểm này sẽ không cải biến. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, bất quá. Hôn Nguyên Tông lần này xuất động hai vị Phó Tông Chủ, một vị Phong Chủ, một vị trưởng Lão, tứ đại thần cảnh, cái này đội hình vượt qua chúng ta chân võ môn có khả năng đối kháng cực hạn. Chúng ta mặc dù muốn cùng Hôn Nguyên Tông cùng chết, cũng chưa chắc có năng lực như thế. Khẩn cầu thiếu trưởng môn nói cho ta như thế nào phá cục. Rất đơn giản, chân võ môn một nhà lực lượng đối kháng không được Hôn Nguyên Tông, nhưng các ngươi chân võ môn không phải một cái cá thể, hay là Thiên Hải Minh Minh Chủ. Lãnh đỉnh Quang nói, Hôn Nguyên Tông sai lầm lớn nhất chính là quá mức cao điệu, hắn vì đem chuyện này liên náo mọi người đều biết, tốc độ đi tới chậm chạp, mặc cho sự tình lên men. Cái này liền cho ngươi thừa dịp cơ hội, ngươi đã phát ra tin tức hướng Thiên Hải Minh những nhà khác cầu viện, bọn hắn tất nhiên có thể tại hôn Nguyên Tông đến nơi chân võ môn trước chạy đến tiếp viện, đến lúc đó các ngươi một phương liền tương đương với có 5 6 vị, thậm chí cả 6 7 vị thần cảnh, hôn Nguyên tông đội hình mạnh hơn, đối mặt các ngươi Thiên Hải Minh 6 7 vị thần cảnh cũng chưa chắc dám động thủ tử chiến, đến lúc đó không có khả năng. Trương Chân Võ cười khổ nói, Thiên Hải Minh mặc dù tổ kiến thành lập, ta cũng là trở thành Thiên Hải Minh minh chủ, nhưng cái khác bốn nhà không thể là vì chúng ta chân võ môn đi đối kháng Hỗn Nguyên Tông. Nói đến đây Hắn trong lòng hơi động, trừ phi các ngươi cựu cung kiếm phái nguyện ý ra mặt, thậm chí nguyện ý tự mình hạ tràng kháng trụ huân nguyên tông đợt thứ hai phản kích. Có thể lãnh đỉnh quang thần sắc bình tĩnh, có thể nói ra ngữ lại là để trương chân võ nhịn không được khiếp sợ mở to hai mắt. Chúng ta cựu cung kiếm phái có thể ra mặt kháng trụ huân nguyên tông đợt thứ hai phản kích. Cái này trương chân võ một mặt hai nhiên, có chút khó có thể tin. Các ngươi cựu cung kiếm phái muốn đích thân hạ tràng, hắn vẫn cho là mình chân võ môn chỉ là cựu cung kiếm phái tiên phong phá hôi. Một khi huân nguyên tông lôi đỉnh tức giận, cường thế phản kích. Cựu cung kiếm phái vì bảo toàn thế lực tất nhiên rời trận. Có thể hiện tại xem ra, sự tình giống như cũng không là hắn tưởng tượng như vậy. Cựu cung kiếm phái muốn toàn diện nhập chủ Thiên Hải thị, rất kỳ quái sao? Lãnh đỉnh Quang Thản nhiên nói: Các ngươi, các ngươi nếu là hạ tràng, Hôn Nguyên Tông phản ứng, tuyệt đối sẽ kịch liệt hơn, thậm chí là dốc toàn bộ lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng. Ta Cựu Cung Kiếm Phái cũng chưa chắc sợ Hôn Nguyên Tông. Lãnh đỉnh quang nói, Hôn Nguyên Tông không phải liền là thần cảnh so với chúng ta Cựu Cung Kiếm Phái nhiều như vậy mấy vị, như đến Thiên Hải Minh tương trợ. Trên thần cảnh chúng ta đã không kém hơn hôn nguyên tông, đến lúc đó, bọn hắn dám khai chiến sao? Cái này, Trương Chân Võ hay là cảm thấy khó có thể tin. Cựu cung kiếm phái tiểu đả tiểu nháo thế mà biến thành đến thật. Bọn hắn chẳng lẽ thật phải bỏ qua rơi tinh thành kinh doanh trên trăm năm sân môn, vào hết thiên hải thị. Vì cái gì a? Đem đại thành thị tài sản, sự nghiệp toàn bộ bán tháo, đến một cái có trở thành đại thành thị tiềm lực, nhưng vẫn là trung đẳng thành thị thành khu lại lần nữa phát triển. Nói không thông a. Cũng bởi vì Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu dung chuyện. Có thể đây không phải cơ bản thao tác sao? Ba năm một nhỏ não, mười năm một đại náo, mọi người sớm quen thuộc. Cựu cung kiếm phái thật muốn hạ tràng. Trương chân võ nhịn không được lại lần nữa hỏi. Ta nghĩ ta đến đủ để chứng minh chúng ta cựu cung kiếm phái quyết tâm. Lúc này một vị vẫn đứng sau lưng lãnh đỉnh quang, tổ đại cảm không cao nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng. Đang khi nói chuyện, hắn khẽ ngẩng đầu lộ ra nguyên bản bị mũ che lại khuôn mặt. Nhìn thấy vị trung niên nam tử này, vừa rồi lực chú ý một mực trên người lãnh đỉnh quang, trương chân võ đầu tiên là kẽ giật mình, ngay sau đó đồng tử kịch co lại, lôi chấn trừng môn. Xem ra trương môn chủ còn nhận ra ta cựu cung kiếm phái phó trưởng môn lôi chấn cười cười nói trương chân võ nhìn xem lôi chấn nhìn lại lăng đình quang ai cũng không biết giờ khắc này nội tâm của hắn chấn động cơ nào to lớn cựu cung kiếm phái phó trưởng môn đều đến rồi đây đã là cựu cung kiếm phái tuyệt đối cao tầng hắn đến chứng minh cựu cung kiếm phái dự định tự mình ra trận thuyết pháp tuyệt không phải một câu nói xuông không chỉ là ta chúng ta cựu cung kiếm phái còn tới một chút những trưởng lão khác lôi chấn nhạt vừa cười vừa nói một chút trương chân võ nhạy cảm bắt được cái này mang tính then chốt hình dung tử lôi chấn khẽ gật đầu các ngươi thiên hải minh mấy người khác Ta sẽ đi thuyết phục, đồng thời, ta có thể hướng Thiên Hải Minh người hứa hẹn, tương lai, Cựu Cung kiếm phái, chỉ cần Thiên Hải thị, xung quanh những thành thị khác, giao cho bọn hắn thống trị. Chỉ cần Thiên Hải thị. Vậy bọn hắn chân võ môn. Lôi Chấn Phảng phất nhìn ra hắn ý nghĩ, lại lần nữa nói, Trương môn chủ chi tử đã đột phá thần cảnh, việc này qua đi, chúng ta Cựu Cung kiếm phái nội bộ biết tổ chức trưởng lão hội, bổ nhiệm hắn vì ta Cựu Cung kiếm phái phó trưởng môn. Phó trưởng môn. Trương Chân Võ đồng tử kịch có lại, chuyện này là thật. Đương nhiên. Lôi Chấn cười nói, mà lại ngươi hẳn phải biết Ta Cựu Cung kiếm phái có thể truyền thừa trên trăm năm, nội bộ từ có một bộ điều lệ chế độ, bất kỳ cái gì một vị phó trưởng môn như tại nhiệm chức trong lúc đó biểu hiện xuất sắc, các loại hiện nhậm trưởng môn từ nhiệm sau đều có hy vọng tấn thăng trưởng môn chức vị. Ta đang nghĩ, có cái dạng gì công lao có thể so với được khai cương khoách thổ, để ta Cựu Cung kiếm phái lại tòa tiếp theo siêu cấp cự thành đến to lớn. Trương Trần Võ nghe đến nơi này, hô hấp thoáng có một chút gấp rút. Cứ việc, cứ như vậy chân võ môn trở nên chỉ còn trên danh nghĩa. Thậm chí tương lai đem lại biến thành Cựu Cung kiếm phái tên tòa tiếp theo chân vũ viện, nhưng Như con của mình tương lai thật sự có thể trở thành cựu cung kiếm phái trưởng môn, chấp trưởng cựu cung kiếm phái, chân võ môn trở nên chỉ còn trên danh nghĩa lại như thế nào? Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, đồng thời truyền đến còn có phương tiện thanh âm. Môn chủ, thiên hải minh mấy vị khác người cầm lái đã đến. Mặt khác, huấn nguyên tông tứ đại thần cảnh nửa giờ sau cũng sẽ đến nơi chúng ta chân võ môn. Môn chủ hay là mau chóng bất thời gian gặp một lần mấy vị người cầm lái đi. Trương chân võ nghe thôi, tỉnh táo lại. vô luận tương lai chân võ môn biết đi về phương nào, bọn hắn đều phải trước vượt qua trước mắt cái này trường tiết nạn cũng hướng cựu cung kiếm phái biểu hiện ra đầy đủ thành ý lại nói, Liên hắn trầm giọng nói, hy vọng quý phái nói lời giữ lời. Lời nói này là trưởng môn chính miệng đối ta nói, không có giả. Lôi trấn nói, tiếp tục nói, trưởng môn chủ, ta nhìn, không ngại đem tiên hải minh mấy vị khác người cầm lái mời tới nơi này, chúng ta cùng một chỗ hướng bọn hắn giảng thuật một phen ngôi hở răng lạnh đạo lý. Như Lôi trưởng môn mong muốn. Trương chân vo nói, rất nhanh đi ra cửa. Lúc này, Lãnh Đình cong nhíu mày, vụng trộm nhìn Lôi trấn một chút, Lôi trưởng môn, ngươi lời nói mới rồi. Là thật. Khai cương khoát thổ. Đúng. Tự nhiên là thật." Lôi Chấn Bình tĩnh nói, điểm này đã được đến Lao tổ tán đồng. Lao tổ?" "Không sai." Lôi Chấn ý vị thâm trường mà nói, ai có thể khai cương thác thổ, cho chúng ta Cửu Cung kiếm phái mở mới căn cơ, người đó là đời tiếp theo trưởng môn. Hôn Nguyên Tông tứ đại thần cảnh, sáu chi tác chiến tiểu đội, tăng thêm lục luyện tiêu từ nguyên thạch công ty điều đến chi kia tác chiến đội ngũ, vượt qua 80 người, không vội không chậm đi đường, rốt cục đi tới chân võ môn chỗ cư đại viện là trước. Tại tốc đất tốc vàng thiên hải thị trung tâm, chân võ môn chiếm diện tích vẫn vượt qua 3 vạn mét vuông. Không phải kiến trúc diện tích mà là chiếm diện tích. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, mấy chục năm kinh doanh, chân võ môn cường đại đến mức nào. Bất quá không đợi nhiễm hải cẩm, hoàng phủ đương cả đám người tiến vào chân võ môn. Sớm nghe tới tin tức chờ ở đây võ đạo hiệp hội cả đám người nhanh chóng tiến lên đón. Cầm đầu nhân viên tại trừ thiên hải thị võ đạo hiệp hội phó hội trưởng vu Liệt bên ngoài, còn có thần cảnh cấp độ hội trưởng mạnh tứ hải, tài quyết trưởng kỳ liên thành. Về phần võ sư cấp tài quyết giả số lượng càng là vượt qua bốn người. Đây đã là võ đạo hiệp hội tại thiên hải thị chỗ có thể điều động nhân thủ cực hạn. Nhân số mặc dù không nhiều. Nhưng phải xem cùng người nào so. Tại Hôn Nguyên Tông trước mặt tự nhiên có chút không đáng chú ý, có thể tổng hợp lực lượng, đã không còn chân võ môn, vân tiêu lâu, thanh hà kiếm phái các loại cỡ lớn thế lực phía dưới. Hoàng phủ tông chủ, Ô tông chủ, Nhiệm phong chủ, Lôi trưởng lão, bốn vị bất dở. Mạnh tứ Hải ngay lập tức tiến lên hướng đám người chắp tay chào hỏi. Có thể Hoàng phủ ưng lại không thèm để ý hắn, lấy các ngươi con đường chắc hẳn cũng dò nghe chuyện gì xảy ra, chân võ môn như thế làm cản, ta Hôn Nguyên Tông nếu là thở, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Yên tâm tốt, chúng ta sẽ không náo ra quá chấn động lớn. Chân Võ Môn nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta cũng chỉ chu át thủ. Cái này, chân Võ Môn châm ngòi ly rán cử chỉ quả thật có chút quá mức, bất quá còn xin mấy vị tận lực khắc chế, thiếu tạo sát nghiệt, dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh. Mạnh Tứ Hải thấy nhắc nhở mục đích đã đạt tới, nói hai câu nói mang tính hình thức. Bất quá Hoàng phụ ưng, ô Vân Vũ, nhiễm Hải Cầm, lôi tính đám người nhưng không có lại để ý tới võ đạo hiệp hội đám người, xuất lính bảy chi tắc chiến tiểu đội, sải bước, trực tiếp bước vào Trần Võ Môn. Nguyên phiếu 3800 đổi mới. Chương 173, tên đã trên giây. Chân Võ môn, không chỉ Trương Chân Võ, phương tiệt hai vị thần cảnh tại, Vạn Tinh môn môn chủ Chu Nhất Minh, Vân Tiêu Lâu Lâu chủ hạ Cự Ca, Thanh Hà kiếm phái trưởng môn gia sĩ, Long thượng tông tông chủ Kim Triều Dương tứ đại thần cảnh đồng dạng ở đây. Trừ bọn hắn bên ngoài, bị sớm triệu tập mà đến Chân Võ môn rất nhiều võ sư như Lâm Đại Địch, trong thần sắc tràn ngập để phòng nhìn xem Long hành hội bộ cùng nhau chen vào hôn Nguyên tông đám người. Ừm. Nhìn thấy tựa hồ đã sớm chuẩn bị Chân Võ môn đám người, Hoàng phủ dương nướng mày, có thể một giây sau đã hừ lạnh một tiếng, ta nghĩ ta đã minh bạch Chân Võ môn thái độ coi là thật là yên tâm, có chỗ dựa chắc rất ra. Không phải chúng ta không có sợ hãi, mà là chúng ta chân võ môn nhường lối lại để cho, có thể Hôn Nguyên Tông lại đốt đốt bức bách, cho đến ngày nay, chúng ta chân võ môn đã bị buộc đến vách núi, không thể không đứng ra vì chính mình sinh tồn chiếm được một kia không gian." Trương Chân Võ trầm giọng nói. Song Phương mới mở miệng, đúng là trực tiếp định ra nhạt dạo. Mùi thuốc súng cấp tốc nồng đậm. "Ha ha ha, chúng ta Hôn Nguyên Tông đốt đốt bức bách. Quả thực là sai lầm nghiêm trọng." Hoàng phủ Ưng cười lớn một tiếng, ngay sau đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Chân Võ. Nếu như chúng ta Hôn Nguyên Tông thật sự là đốt đốt bức bách, sớm tại các ngươi chân võ môn lần thứ nhất thành lập lúc liền trực tiếp tại chúng ta Hôn Nguyên Tông đả kích xuống tan thành mấy khói, chúng ta Hôn Nguyên Tông đối khu quản hạt nội tất cả tông môn dung túng, mặc ngươi nhóm phát triển, kết quả lại trở thành các ngươi được một tức lại muốn tiến một tức lý do, chúng ta Hôn Nguyên Tông đối. Các ngươi khoan dung độ lượng tức thì bị các ngươi xem như đương nhiên. Chân Võ môn. Thân hình hắn đột nhiên tiến lên một bước, trên thân khí huyết phun trào, một cỗ phảng phất khủng bố hung thú uy áp dần dần tràn ngập tới mở, ba phủ tổng trưởng, đến. Nói cho ta, ai cho được các ngươi giũ khí? dám can đảm chính diện khiêu khích chúng ta hôn nguyên tông nói xong ánh mắt của hắn từ trương chân võ sau lưng chu nhất minh hạ tiểu ca giang sĩ kim triều dương bốn người trên thân khẽ quét mà qua chính là cái này cái gọi là thiên hải minh sao hôn nguyên tông ba nói chúng ta hôm nay xem như kiến thức đến chúng ta thiên hải minh chỉ là nghĩ tại thiên hải thị một vùng bình thường sinh tồn mà thôi cứ như vậy một điểm yêu cầu nho nhỏ các ngươi cũng không nguyện ý thỏa mãn chúng ta phương tiệt tiến lên mở miệng có thể hắn lời còn chưa nói hết đã bị hoàng phủ ứng nghiêm nghị đánh gãy làm cản Ta và các ngươi chân võ môn môn chủ nói chuyện, còn dung không được ngươi xen vào. Một bên lục luyện tiêu nhìn thấy lực lượng mười phần, một bộ dự định cùng hỗn nguyên tông đối cứng chân võ môn, hoặc là nói thiên hải minh thần sắc có chút nghiêm trọng, không thích hợp. Một cái thiên hải minh không có khả năng để chân võ môn có được cùng chúng ta hỗn nguyên tông khiêu chiến dũng khí. Chẳng lẽ cựu cung kiếm phái? Thế nhưng là không có đạo lý a. Đêm qua hắn mới cùng cựu cung kiếm phái thiếu trưởng môn gặp mặt qua, từ lãnh đỉnh quang ngay lúc đó phản ứng đến xem, hắn biết được mình suýt nữa bị chân võ môn đương đao làm về sau, trong lòng tức giận. Loại kia nhịp tim biến hóa, không giống diễn kịch. Chờ hắn sau khi trở về không trực tiếp triệu tập Cửu Cung kiếm phái cao thủ cho chân võ môn một bài học chính là chưa tốt, không có khả năng lại cho Thiên Hải Minh chỗ dựa. Không phải Cửu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái, lại hoặc là Đại Nhật kiếm tông. Có thể gần nhất cũng không có Đại Nhật kiếm tông cùng Ly Giang kiếm phái ở hiện tại Thiên Hải thị dáng vẻ. Như vậy, sự tình lại quay lại đến Cửu Cung kiếm phái. Lãnh đỉnh Quang sở dĩ biểu hiện như vậy tức giận, có lẽ ngay cả hắn cấp độ đều tiếp xúc không đến Cửu Cung kiếm phái chân chính bộ cục. Cửu cung kiếm phái cao tầng tại hạ một bản cờ rất lớn một ban mặc dù hắn xem không hiểu không biết cựu cung kiếm phái lực lượng bắt nguồn từ nơi nào nhưng lại biết bọn hắn nghị nhất khẩu khí nuốt mất huân nguyên tông đại cờ trong lúc nhất thời lục luyện tiêu kẹp miệng khẽ nhếch thu âm thành tuyến trực tiếp đối trước người nhiễm hải cầm nói phong chủ tình huống có chút không đúng cẩn thận lý do chúng ta hẳn là hướng tông chủ cầu viện nhiễm hải cầm nhìn lục luyện tiêu một chút lại nhìn thiên hải minh một phương lục đại thần cảnh huân nguyên tông một phương thần cảnh bốn người thiên hải minh một phương thần cảnh sáu người nhìn qua huân nguyên tông ở thế yếu nhưng không sao Niệm Hải cầm thảm như nói, chân võ môn tử cho là mình được Thiên Hải Minh bên trong cái khác bốn nhà ủng hộ, liền có thể tại chúng ta hôn nguyên tông trước mặt tiêu gạo. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết, chúng ta hôn nguyên tông cùng bọn hắn chân võ môn vân tiêu lâu, vạn tinh môn nhóm thế lực so sánh, trên lệnh không chỉ là thần cảnh số lượng, còn có chất lượng. Sáu cái thần cảnh lại như thế nào? Băng vào ta cùng Hoàng phụ tông chủ, ô tông chủ, lôi trưởng láo chi lực, tại chỗ cách giết bọn hắn sáu người đều không tại lời nói xuống. Bình Thản trong giọng nói lại tràn đầy đối với mình lực lượng vô tận lòng tin. Phong chủ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trân võ môn ở đâu ra dũng khí khiêu khích chúng ta huấn nguyên tông? Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta huấn nguyên tông chân chính nội tình? Ta lo lắng, chuyện này phía sau có cái khắc đỉnh tiêm thế lực cái bóng, hoặc cửu cung kiếm phái, hoặc đại nhật kiếm tông, hoặc ly giang kiếm phái, lại hoặc là ba phái liên thủ. Người suy nghĩ nhiều, chúng ta huấn nguyên tông cao tầng lại không phải cái gì ngu xuẩn hạng người, biết rõ đại nhật kiếm tông vẫn muốn rửa sạch đục nhã tình huống dưới làm sao không biết thời khắc giám sát bọn hắn đột tĩnh, tông chủ trên tay ưu hình bộ có quá nửa lực lượng tung ra trên người đại nhật kiếm tông. Đại Nhật Kiếm Tông thần cảnh có nửa điểm gió thổi có lay chúng ta, tất nhiên có thể ngay lập tức phát giác. Nhiễm Hải cầm ngắn gọn giới thiệu, về phần Ly Giang Kiếm phái cùng Cựu Cung Kiếm phái, hai nhà này không có bất kỳ cái gì liên hợp khả năng. Liên giống chúng ta Hôn Nguyên Tông, ngươi cảm thấy biết liên thủ với Đại Nhật Kiếm Tông sao? Hôn Nguyên Tông cao tầng nhưng không có biểu hiện ra ngoài như vậy không chịu nổi. Thực lực cường đại để bọn hắn tại mỗi một số chuyện lên cân nhắc không cần quá cẩn thận gây nên, có thể đây cũng không có nghĩa là Hôn Nguyên Tông tất cả mọi người là sẽ không động não má phù. Nên điều tra tình báo, bọn hắn một dạng sẽ không rơi xuống. Phong chủ ta cho rằng, tốt liệu tiêu, tính cách của ngươi cẩn thận, đây là chuyện tốt, nhưng này chủ yếu cùng ngươi xuất thân từ địa phương nhỏ có quan hệ, nhưng chúng ta huân nguyên tông chính là là đường kim thế giới đỉnh tiêm thế lực, đỉnh tiêm thế lực liền có đỉnh tiêm thế lực tác phong làm việc, bất kỳ âm nhu quỷ cái gì, si mị võ lượng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều sẽ bị đường đường chính chính ép thành trôn phấn. Hôm nay ngươi liền xem thật kỹ một chút chúng ta huân nguyên tông chân chính uy phong. Nhiễm Hải Cầm nói, ánh mắt đã chuyển hướng Hoàng Phủ Ung. Giờ phút này Hoàng Phủ Ung càng là lười nhắc nói nhảm, trực tiếp bước vào chủ đề, Trần Võ Muôn cũng tốt, Thiên Hải Minh cũng được. Song tốn nước bọt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, võ giả, cuối cùng muốn giới tay phân cao thấp, các ngươi hai trước đi tìm cái chết. Nói xong, ánh mắt của hắn từ Chu Nhất Minh, Hạ Cửu Ca, Giang sĩ, Kim Triều Dương các cái khác thần cảnh trên thân khẽ quét mà qua, có lẽ hai cái cùng tiến lên cũng được. Hoàng phủ tông chủ mở miệng ta cũng không tốt yếu thế, ta cũng đánh hai cái đi, tránh cho các ngươi nói ta hôn nguyên tông đường đường đỉnh tiêm đại phái, khi nhục các ngươi. Âu Vân Vũ cũng là tiến lên, bình tĩnh nói, kia còn lại hai cái liền giao cho chúng ta. Lôi Tĩnh cười nói, bốn cặp sáu nhưng bọn hắn trong thần sắc toàn vẹn không có nửa điểm ý sợ hãi. chư vị, như thật buộc phát toàn diện đại chiến, đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt, có lẽ chúng ta chân võ môn, thậm chí thiên hải minh đều sẽ bị các ngươi tại chỗ đánh tan. cho dù không có đánh tan, các loại huân nguyên tông tông chủ cùng trưởng lão kịp phản ứng cũng là biết tiến hành trả thù. nhưng trước lúc này, chúng ta chân võ môn bỏ mạng phản công, cũng tuyệt đối có thể đem các ngươi huân nguyên tông giữa sân hơn 80 người hơn phân nửa tính mệnh lưu lại. trương chân võ trầm giọng nói, có chuyện mau nói, nói xong tới lãnh cái chết. hoàng phủ đương một mặt đạm mạc. Trần Võ môn các trưởng lão thụ này Vũ Nục, tất nhiên là trong lòng tức giận, nhưng đối mặt cường thế Hỗn Nguyên Tông cũng không dám phản bác, chỉ là đưa mắt nhìn sang Trương Chân Võ. Mà Trương Chân Võ thì là không kiêu ngạo không tự tin nói, chuyện này nghiêm khắc nói đến, hoàn toàn là từ Vạn Hoa Truyền Thông Ảnh Thị Thành Hạng Mục đưa tới. Vạn Hoa Truyền Thông Ảnh Thị Thành Hạng Mục tuy có Hỗn Nguyên Tông nhập cổ phần, có thể chủ yếu phụ trách lại là Thái Nguyên Phong, đã sự tình bởi vì Thái Nguyên Phong cùng Trần Võ môn mà lên, tự nhiên cũng nên từ đó mà chung kết, bởi vậy, ánh mắt của hắn rơi xuống Thái Nguyên Phong phong chủ nhiễm hải cầm trên thân, ta muốn hướng Thái Nguyên Phong chủ khiêu chiến nếu ta chân Võ Môn thắng, Hôn Nguyên Tông thừa nhận vạn hoa truyền thông ảnh thị thành hạng mục quy chúng ta chân Võ Môn tất cả cũng từ đó tối lui. Như Thái Nguyên Phong chủ thắng, chân Võ Môn giải tán, Thiên Hải Minh giải tán, ta cùng chúng ta bên trong đại trưởng lao phương tiệt, mặc cho Hôn Nguyên Tông xử trí. Nói xong, ánh mắt của hắn mang theo một tia bức bách. Vừa vặn trước đây không lâu, ta chân Võ Môn lên Thái Nguyên Phong lúc vẹn vẹn đệ tử giao chiến để người không phải rất tận hứng. Lần này một đối một, quyết thắng thua, tránh những nhân viên khác không tất yếu thương vong, sắp chết tổn thương xuống đến thấp nhất. Nhiệm Phong chủ sẽ không phải không dám đi. Hoàng Phủ Đương, Âu Văn Vũ. Lôi tính không nói gì, mà là đem quyền quyết định giao đến Nhiễm Hải cầm trên tay. Trần Võ Môn không biết dùng biện pháp gì, thế mà để Thiên Hải Minh thật lấy bọn hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, trung cùng tiến lùi. Điểm này để bọn hắn có chút tính sai. Dưới loại tình huống này nếu bọn họ cương ép xuất thủ, cho dù có thể thắng, Hôn Nguyên Tông một phương cũng sẽ chết thảm trọng. Về phần tạm thời dừng tay hướng Tông môn vị binh, bọn hắn lúc đến khí thế hùng hổ tạo thế, đem Thiên Hải thị võ đạo giới toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đi qua. Nếu như lúc này còn chưa có bắt đầu đánh liền chạy về Tông môn vị bình, cỡ nào buồn cười? quả thực giống như tôm tép nhại nhép. Trên mặt mũi không cho phép bọn hắn làm như thế. Bởi vậy, Trương Chân Võ nói tới phương pháp ngã vẫn có thể xem là giải quyết kế sách. Mà lại, bọn hắn đối Nhiễm Hải Cầm rất có lòng tin. Không chỉ đám bọn hắn, Nhiễm Hải Cầm đối chính mình đồng dạng rất có lòng tin. Nàng trực tiếp tiến lên một bước, hờ hững nói, "Cũng không cần mặc ta xử trí, chiến đấu kết thúc, ngươi sẽ trực tiếp bị ta đánh chết, người chết, ta hồn nguyên tông tự nhiên sẽ không lại truy cứu cái gì." "Tốt." Luận Võ Giáo Ký, sinh tử nghe theo mệnh trời. Trương Chân Võ trầm giọng đối đám người sau lưng Tựa hồ xem náo nhiệt võ đạo hiệp hội hội trưởng Mạnh Tứ Hải chắp tay, làm phiền mạnh hội trưởng thay chúng ta làm chứng. Được. Mạnh Tứ Hải tiến lên gật đầu nói, Hôn Nguyên Tông cùng Thiên Hải Minh đều là Ta Đại Thương Quốc võ đạo giới lương đóng chi tài, có thể thiếu tạo sát nhiệt giải quyết việc này tránh tổn thất Ta Đại Thương Quốc võ đạo giới nguyên khí, không thể tốt hơn. Lục luyện tiêu nhìn trước mắt phảng phất gài bấy trang cảnh, vội vàng lại lần nữa thúc gầm truyền tin, phong chủ, việc này có chả? Nhiễm Hải cầm nhìn Lục luyện tiêu một chút, cũng không nói chuyện. Nhưng Lục luyện tiêu lại xem hiểu Nhiễm Hải cầm cái nhìn này ý tứ, việc đã đến nước này vạn chúng nhìn chừng chừng, tên đã trên dây, không phát không được. nàng bước nhanh đến phía trước, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên, nở rộ toàn trường. trương chân võ, lãnh cái chết. as, trực, toàn mắt để trên trời trách gì thế? trương 174, tính toán. Ken. kiếm minh. trương chân võ kiếm trong tay trực tiếp cùng nhiễm hải cầm đụng vào nhau. hai đại thần cảnh giao phong nháy mắt bộc phát. so với hóa huyết, ngưng cương quyết đấu lúc, cương khí bắn ra mang tới khí lưu chấn động, thần cảnh giao phong tràn đầy thường thường không có gì lạ. cứ việc song kiếm tương giao nhưng trừ kim thiết ánh lửa lại cơ hồ không có bao nhiêu khí lãng nổ tan. nhưng tuy là không còn khí sóng cuồn cuộn, có thể hai vị thần cảnh kiếm nhanh thân pháp lại là nhanh đến cực hạn, lại mũi kiếm ngắn nguội va chạm với khác, phát ra tới tiếng vang rõ ràng không giống bình thường. nếu như sấm rền, rõ ràng cũng không vang rội, lại đủ để chấn nhân tâm phách. cũng may giữa sân có tư cách quan chiến hoặc tham gia chiến trường người đều không ngoại lệ đều là võ sư, luyện tạng có thành tựu, phế phủ cường đại. loại này rơi tại người bình thường trong thay đủ để đánh rách tả tơi bọn hắn mà nghĩ. Thậm chí chấn động bọn hắn phế phủ trầm đục đối giữa sân võ sư nhón ngã không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là để bọn hắn cảm giác hụt hơi tâm mượn, hơi khó chịu thôi. Nhiễm Hải cầm chủ tu chính là Hồn Nguyên Tông Ba Đại Tuyệt Thế Kiếm Thuật một trong Vận Quang Hóa Ảnh Kiếm Thuật. So với nhiễm Thanh Ti đang phong tạo cực, nàng đã đem môn kiếm thuật này tu luyện tới suất Thần Nhập Hóa cấp độ, kiếm quang huy hoàng. Mỗi một kiếm đâm ra đều sẽ có mấy đạo kiếm ảnh đi theo, những này kiếm ảnh bên trong một nửa đã hóa hư làm thật, như coi là chỉ làm mê hoặc nghe nhìn với ảnh, không để ý liền sẽ bị kiếm quang xuyên tung như hầu. Đầu lâu tại chỗ bọn mình mà có thể đem một môn võ kĩ tu luyện tới cảnh giới cỡ này người, toàn bộ hỗn nguyên tông thần cảnh tồn tại bên trong đều chẳng qua một nửa. Chương chân võ tu hành chân võ thương kiếp kiếm dù chuyển thừa từ bắt đấu thần sơn tuyệt thế kiếm thuật thương kiếp kiếm trận, nhưng cũng không hoàn thiện. Luận đến huyền liên diệu, so với phân quang hóa ảnh kiếm đến rõ ràng kém một bậc. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không dám cùng nhiễm hải cầm chính diện đối quyết, ngược lại lựa chọn không ngừng du tẩu. Tại tình huống nguy cấp lúc, dựa vào thương kiếp kiếm trận ngưng kết trận điểm thời cơ, đột nhiên bộc phát, lúc này mới có thể một lần nữa xoay chuyển thế cục. Có thể loại này đấu pháp hung hiểm và phần thủ lâu tất thua một khi có nửa điểm ngoài ý muốn chờ đợi trương chân võ chỉ có bại vong một loại con đường ổn hoàng phủ đương nhìn xem một màn này mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhiễm phong chủ chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế trương chân võ không biết tự lượng sức mình dám can đảm khiêu khích nhiễm phong chủ ta còn tưởng rằng hắn có nhiều năng lực không phải cũng là loại này bình thường tiêu chuẩn a ô vân vũ cùng lôi tính hai người cũng là một mặt thông dong tiến lòng có thể lục luyện tiêu thần sắc lại càng ngưng trọng thêm nhọt giọng truyền âm nói hoàng phủ tông chủ trương chân võ có thể đem chân võ môn làm lớn làm mạnh tới mức này việc không phải người ngu xuẩn, việc này chỉ sợ có chá, lúc trước chân võ môn lên chúng ta Thái Nguyên Phong để hắn tử Trương Vĩnh Tuần cùng chúng ta Thái Nguyên Phong đại đệ tử Tưởng Phong Vân giao thủ, ngay từ đầu lúc cũng là bất phân thắng bại, có thể cuối cùng lại đột nhiên bộc phát, xoay chuyển cán khôn. Một màn kia cùng hôm nay khách quan, sao mà cùng loại. Hoàng phủ Dương nghe được Lục Luyện Tiêu Thi triển ra lần này tinh diệu truyền âm chi thuật, thần sắc hơi kinh ngạc. Ngược lại là đối lời của hắn có mặt khác cái nhìn, ngay từ đầu lúc ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, ta ngược lại là thoáng minh bạch cái gì, gần nhất một thời gian chúng ta Hỗn Nguyên Tông uy thế như mặt trời ban trưa chân võ môn tình cảnh càng phát ra gian nan dưới loại tình huống này bọn hắn muốn xoay chuyển cục diện phương pháp chỉ có một cái đánh công lại liền gia nhập võ đạo giới sinh tồn quy tắc chính là như thế nói hắn nhìn lên trời hải minh đắng người dưới mắt bọn hắn bày ra như thế lớn một phó chân trượng tám chín phần mười muốn biểu hiện ra phân lượng của mình miễn cho đến lúc đó nhập chúng ta hồn nguyên tông lúc không bị chúng ta hồn nguyên tông để ở trong mắt hoàng phủ tông chủ lục luyện tiêu nhìn xem hoàng phủ ương hắn cảm thấy hồn nguyên tông có chút tự cao tự đại bây giờ không phải là mấy chục năm hàng trăm năm trước dưới núi tất cả mọi người phụng hồn nguyên tông người vì tiên sư tùy tiện đi lên xuống chạy một vòng ngu mọi dân chúng liền quỳ xuống một mảnh các trưởng lão loại suy nghĩ này hắn không kỳ quái có thể hoàng phủ ương là hồn nguyên tông phó tông chủ thế mà nhỏ như vậy dò xét đối thủ thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ chân võ môn cùng đường mặt lộ Phẫn mà rút kiếm ngọc thạch câu phần tuyệt không phải quái sự hoàng phủ đương phảng phất thấy rõ lục luyện tiêu ý nghĩ trong lòng nói chỉ có thể nói là người trẻ tuổi cùng người già trung niên tâm tính cái nhìn khác biệt người trẻ tuổi vô câu vô túc không gì kiên kỵ xung quanh giận dữ liền có thể rút kiếm giết người, nhưng trương chân võ làm chân võ môn môn chủ có gia thuộc, có thân nhân, có sản nghiệp, có đệ tử, hắn như thật lựa chọn cùng chúng ta hỗn nguyên tông cùng chết, hôi phi yên diệt là kết quả duy nhất. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, ngươi tại nguyên thạch công ty nhậm chức từ khi biết, ngươi đối một người trung niên như thế nào trách cứ, đều không cần lo lắng hắn từ chức rời đi, có thể người trẻ tuổi trong cơn tức giận liền xoay người rời đi, đạo lý chính là đơn giản như vậy. lục luyện tiêu nghe được có chút bất đắc dĩ, sáo lộ sâu như vậy, trung niên nhân không dám từ chức. Nhưng nếu như có người lương cao đến đảo hắn đây. Đương nhiên, ta biết giữ vương tinh thần tiến hành dự phòng, như chân võ môn thật có quỷ cái gì, ta biết ngay lập tức xuất thủ, diệt chân võ môn cả nhà." Hoàng phủ ưng nói. Về phần công bằng tác chiến quy tắc, trong tông môn hắn biết thủ quy tắc, có thể chân võ môn. Có tư cách gì cùng bọn hắn đàm quy tắc? Hắn hoàng phủ ưng cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Lục luyện tiêu không nói gì nữa. Hắn mặc dù là Hỗn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, tương lai thần cảnh hạt giống, có thể hạt giống cuối cùng chỉ là hạt giống, không phải chân chính thần cảnh không tính là hạch tâm cao tầng, tựa như rất nhiều phim, có hạt giống cũng chưa chắc có thể thuận lợi đầu dạng. hiện tại hắn có thể làm chỉ có tập trung tinh thần, đem mình thính lực kích phát đến cực hạn, để tại phát giác được vấn đề lúc ngay lập tức nhắc nhở. nhiễm hải cầm cùng trương chân võ giao phong cực nhanh, đang truyền nazi, thân hình không ngừng thay đổi, nhìn thấy người nhóm ánh mắt đáp ứng không xuể. cứ việc trương chân võ tình cảnh hung hiểm, tràn ngập nguy hiểm, có thể mỗi một lần tao ngộ nguy hiểm lúc, hắn đều có thể kịp thời tránh đi. ngay từ đầu lúc đám người tin tưởng vững chắc thủ lâu tất vua, không bao lâu trương chân võ liền lại bởi vì sơ sẩy bị nhiễm hải cầm đánh bại có thể theo thời gian chuyển rồi trương chân võ nhưng mỗi lần đều có thể tại nhiễm hải cầm kiếm thuật bộc phát muốn đặt vương thắng cục lúc tránh đi nàng tuyệt sát chi kiếm đám người cũng là ẩn ẩn cảm giác được không đúng không sai biệt lắm trương chân võ vẻ mặt nghiêm túc phân quang hóa ảnh kiếm thuật trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ đến trước đây không lâu lôi chấn mang cho hắn một tin tức hôn nguyên tông lần này đến đây tứ đại thần cảnh bên trong hoàng phủ đương thực lực mạnh nhất ô vân vũ nhiễm hải cầm thứ hai lôi tĩnh yếu nhất theo lý thuyết phá cục điểm liền trên người lôi tĩnh nhưng lôi chấn lại đem phá cục điểm chuyển hướng nhiễm hải cẩm Nhiễm Hải cầm đem phân quang hóa ảnh kiếm thuật tu luyện xuất thần nhập hóa, chiến lược sắc thực cao minh, nhưng mười mấy năm qua, Đại Nhật kiếm tông một mực đang nghiên cứu Hỗn Nguyên tông những này tuyệt thế võ kỹ. Cái khác võ kỹ không có nghiên cứu ra được, nhưng phân quang hóa ảnh kiếm thuật lại là bị bọn hắn tìm được phá giải cùng khắt chế chi pháp. Môn kiếm thuật này sắc thực có thể sương uy lực kinh người, nhất là tại lấy một địch nhiều, lấy cường kích khi còn yếu, quả thực có thể sương cắt cỏ thần kỹ. Nhưng nó nặng biến hóa, sát chiêu phương diện uy thế cũng không cách nào cùng Cựu Tiêu Lôi động kiếm cùng Thiên Đạo kiếm thế so sánh, tại cùng cùng cảnh giới cường giả chém giết bên trong, biểu hiện rõ ràng không bằng thiên đạo kiếm thế cùng cửu tiêu lôi động kiếm đại nhật kiếm tông muốn để cửu cung kiếm phái đánh tiên phong tham dò huân nguyên tông tình huống hiện tại tự nhiên không có khả năng không cho ra chỗ tốt gì phân quan hóa ảnh kiếm thuật phương pháp phá giải chính là một cái trong số đó được môn này phương pháp phá giải cửu cung kiếm phái trợ tay đem cái này một pháp môn giao đến trương chân võ trên tay lúc này mới có trương chân võ nhằm vào nhiễm hải cầm đưa ra vụ cá cược này sở dĩ hắn không có thật sớm phá giải rơi nhiễm hải cầm kiếm thuật một phương diện hắn cần muốn đích thân nghiệm chứng một chút lôi chấn cho ra đổ vật là thật là giả Dùng cái này xác nhận Cựu Cung kiếm phái thành ý, một phương diện khác. Hắn năm nay không đến 50, mà Nhiễm Hải Cầm đã 60 có 6, mang xuống, ưu thế của hắn chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mắt thấy Nhiễm Hải Cầm kiếm thuật biến hóa, thi triển ra phân quang hóa ảnh kiếm thuật bên trong sát chiêu, một mực xây dịch tránh né trương chân võ trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Thể nội ngưng kết trận điểm đồng thời bộc phát. Chân võ thương tiếp kiếm mang theo bọc lấy cố này trận điểm lực bộc phát giống như cuồng long xuất hải, mang theo hạo đãng bàng bạc uy áp hung hăng điểm nhập Nhiễm Hải Cầm chia ra làm 9 kiếm ảnh ở trong. Phanh. Kim Thiết tương giao. Ánh lửa bắn ra, Nhiễm Hải cầm đâm ra mũi kiếm bị Lũy Loa ngăn chặn. Cứ việc mặt khác hai đạo hóa hư làm thật kiếm quang theo sát lấy hướng trương chân võ chèn tới, có thể trương chân võ lại cương khí phồng lên, bí pháp thi triển, ngạnh sinh sinh khiên, cái này hai đạo kiếm quang rào sát, giết. Như kinh lôi gầm nhẹ văng lên, chân võ môn trong mắt Hàn Quang bùng cháy mạnh, mang theo trận điểm lực buộc phát nháy mắt đánh bay Nhiễm Hải cầm phân quang hóa ảnh kiếm kiếm quang, dư thế không giảm hướng Nhiễm Hải cầm trái tim yếu hại đâm tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để tin tưởng vững chắc, Trương Chân Võ tuyệt không dám mạo hiểm lấy chân võ môn bị Hỗn Nguyên Tông diệt môn mà giết người Hoàng phủ hương Thần sắc đại biến, ngay lập tức hét lớn, dừng tay, làm cản. Âu Vân Vũ cũng là gầm lên giận dữ, "Trương Chân Võ, ngươi dám?" Hai đại Hỗn Nguyên Tông thần cảnh đồng thời giơ chân kinh đạo bộc phát, thẳng hướng chiến trường đánh tới. Công bằng thi đấu, Hỗn Nguyên Tông còn muốn không tuân quy củ. Chân Võ môn một phương đại trưởng lão Vương Tiệt theo sát lấy hồ to xuất thủ. Thiên Hải Minh Chu nhất minh đám người chần chờ một lát, nhỏ không thể thấy hướng Chân Võ môn một phương đám người nơi hẻo lánh liếc mắt nhìn, theo sát lấy Nhanh chân hướng về phía trước, đã là công bằng chi chiến, Hỗn Nguyên tông hẳn là muốn lấy nhiều khi ít. Bất quá hoàng phủ ứng cũng tốt, ô Vân Vũ cũng được, hai người cách nhiễm hải cầm, Trương Chân Võ đều cách một điểm khoảng cách, vội vàng xuất thủ đều chậm một điểm. Bọn hắn cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Chân Võ kiếm kích phá nhiễm hải cầm kiếm pháp, dư thế không giảm xuyên qua thân thể của nàng. Bất quá ngay tại hắn dự định buộc phát thần chứa tại mũi kiếm ở trong cương kình triệt để đem nhiễm hải cầm ngũ tạm lục phủ toàn bộ xé nát, dung vị này thái nguyên phong phong chủ tính mệnh hướng cửu cung kiếm phái cho thấy thành ý lúc, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên trường chân võ trận này tiếng vang không chỉ vang vọng náo hải còn mang theo một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi ma lực để trong lòng của hắn hoang hốt không tự chủ được nghĩ đến giết chết nhiễm hải cầm cần thiết gặp phải loại loại hạ trạng buộc phát cương kình cũng là thoáng chần chờ một chút lúc này nhiễm hải cầm cũng là một trường đánh ra trực tiếp rơi xuống trường chân võ lồng ngực cứ việc vội vàng một trường chưa thể kích phát bao nhiêu kinh đạo có thể thần cảnh một kích đều có thể khai sơn phá thạch kinh khủng lực trùng kích đem cả người hắn đập bay ngược mấy mét sau khi rơi xuống đất liền lùi mấy bước Mà hắn nguyên bản xuyên qua Nhiễm Hải cầm trái tim yếu hại một kiếm cũng là theo thân hình hắn đánh bay theo sắt rút ra. Nhiễm Phong chủ, lôi tiếng một tiếng kinh hô. Hoàng phủ Ưng không chút do dự lệnh giọng hạ lệnh, tất chiến tiểu đội nghe lệnh, diệt chân võ môn, một tên cũng không để lại. Ngày mai có việc, còn bận rộn hơn cả ngày, nay minh hai ngày đêm chỉ có bình thường bà canh. AS, trợn, coi quân nghi ngạo mạn mà ngửa cả mắt. Chương 175, kẻ cầm đầu. Giết. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Hôn Nguyên Tông bảy cái tác chiến tiểu đội đồng thời xuất thủ. Làm Hôn Nguyên Tông tác chiến bộ môn Bọn hắn ngày bình thường thường xuyên xuất thủ giải quyết tông môn đệ tử, phụ thuộc thế lực lớn nhỏ công việc, không hề thiếu cùng người cơ hội động thủ, cũng tương tự không thiếu đối cái khác người hạ sát thủ dũng khí. Chớ nói chi là đối phó một cái nho nhỏ chân võ môn. Dừng tay. Hoàng phủ tông chủ, chúng ta nói xong thông qua ta cùng nhiễm phong chủ một trận chiến giải quyết việc này, ngươi muốn nói không giữ lời. Phương Tiệt, trương chân võ đồng thời hô to. Hoàng phủ tông chủ, còn xin giữ lời hứa. Mạnh tứ Hải cũng là theo chân kêu lên. Trương chân võ, ngươi rõ ràng đã sớm thấy rõ ta huấn nguyên tông phân quang hóa ảnh kiếm thuật có thể thấy được ngươi đã sớm học trộm ta Hỗn Nguyên tông cái này nhất tuyệt học, học trộm ta Hỗn Nguyên tông tuyệt thế kiếm thuật. Đáng chém. Hoàng phủ Ưng sai bước, cầm kiếm vút không, trên thân thiên đạo kiếm thế tăng vọt, khẽ động thời khác, một cỗ hảo đáng bảng bạc khủng bố uy áp quần quật mà đến, vốn là thụ nhiễm hải cầm một trượng, cùng bên trong hai kiếm trương chân võ tại cỗ này kiếm thế sung kích xuống đúng là sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Môn chủ cẩn thận. Phương Tiệt một tiếng kinh hô, cầm kiếm tiến lên miểu toàn ngăn cản. Cùng là thân cảnh, có thể hắn mới gọi được Hoàng phủ Ưng trước mặt, đã bị Hoàng phủ Ưng một kiếm mang theo khủng bố kiếm thế cưỡng ép nghiền ép trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào hải khiếu bên trong phạm nhân, mặc cho hắn dây dỗi như thế nào, đều sẽ bị cố này phô thiên cái địa hải khiếu chi lực ép thành trốn phấn. thiên đạo kiếm thế sát chiêu, thiên địa vô cực, áp lực cực lớn hạ, hắn ánh mắt bắn ra, trên thân khí huyết sôi trào, một kiếm đâm ra lúc trong miệng nghiêng nghiêng quá lớn, phá, bành, trong hư không phảng phất truyền đến một trận đinh thai nhức quốc tiếng sấm rền vang, nương theo lấy còn có nổ tan cương khí, kiếm khí, tùy ý mê ngông cuồn cuồn tiêu tán, kiên cố đến cực điểm mặt đất trực tiếp bị xé nứt ra mười mét, thậm chí cả mười mấy mét vết kiếm bắn tung tóe lên hất đuổi lại bị bạo tán lực lượng xung kích cuốn về phía tư phương đối mặt như thế cuồng bạo thiên đạo kiếm thế một kích ngang nhiên ngăn trở phương tiệt một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra thân hình tức thì bị mũi kiếm bên trong mang theo bao lấy khủng bố kình đạo càn quét bay ngược mười mấy mét hung hăng nện ở một vị thông bước lên phía trước muốn tiếp được hắn trưởng lao trên người vị trưởng lão này cũng có được ngưng cương tu vi có thể vẹn vẹn chỉ là đi đón ở bị đánh bay phương tiệt vẫn cảm giác như gặp phải lôi cước liền lùi lại ba bước đồng thời trên thân càng là truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn bất quá phương tiệt cuối cùng cũng là một tôn uy tín lâu năm thần cảnh. Cứ việc tại đối mặt ở giữa bị Hoàng phủ ứng kích thương, nhưng cũng áp chế tán Hoàng phủ ứng khí thế như hồng nghi áp, khiến cho thế công của hắn không tự chủ được dừng một chút. Mà lúc này đây, Thiên Hải Minh mấy vị khác thần cảnh cũng là nhao nhao giật mình tỉnh lại. Hôn Nguyên Tông chính là loại này tắc phong, thua quy nợ, hôm nay ta tính kiến thức đến. Ta Vân Tiêu lâu cùng chân võ môn cùng thuộc Thiên Hải Minh một viên, chung cùng tiến lùi, hôm nay đến lĩnh giáo Hoàng phủ Tông chủ cao chiêu. Đã nói xong lấy một trận chiến này tiêu ân oán, nhân quả, Hoàng phủ Tông chủ lại là vọng hạ sát thủ. Ta vạn tinh môn cái thứ nhất không đáp ứng. Hôn Nguyên Tông lại đại không hơn được một chữ lý. Hôm nay Hôn Nguyên Tông nói không giữ lời phải y thế hiếp người Diệt Thiên Hải Minh chân võ môn. Ngày mai liền sẽ tìm lý do ước hiếp đến Ta Long Tượng Tông trên đầu. Chúng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Vạn Tinh môn môn chủ Chu Nhất Minh, Vân Tiêu lâu lâu chủ hạ cựu ca, Thanh Hà kiếm phái trưởng môn Giang Sĩ, Long Tượng Tông tông chủ Kim Triều Dương. Trung tứ đại thần cảnh đúng là toàn vẹn không có bị Hoàng Phủ Dương cường thế bá đạo làm sợ hãi. Ngược lại, không chút do dự xuất lính bên người đám người hướng theo sát mà đến Ô Văn Vũ, lôi tính mấy người chặn đường mà đi. Chu Nhất Minh thở nổi trương chân võ ngăn lại Hoàng Phủ Dương. Hạ Tiểu Ca, Giang Sĩ ngăn lại ô vân Vũ, Kim Triều Dương thì đối mặt Lôi Tĩnh. Phía sau bọn họ những cái kia mang tới ngưỡng gương, hoán huyết võ sư càng là liên hợp lấy chân võ môn Đông đảo võ sư cùng một chỗ, nháy mắt cùng vệ sơn hà các loại tác chiến tiểu đội cao thủ chiến thành một đoàn, giữa sân hôn chiến lập tức bùng phát. Nhìn thấy Chu Nhất Minh, Hạ Tiểu Ca, Giang Sĩ, Kim Triều Dương đám người thế mà thực có can đảm cùng trương chân võ, Phương Tiệt hai người đồng loạt ra tay, Hoàng Phủ Dương lập tức đổi sắc mặt. Lăng Văn Sơn dưới ngũ đại nhất lưu thế lực tổ kiến Thiên Hải Minh đến nay bất quá mấy tháng thôi liên hợp thời gian còn mới mấy tháng mấy cái tông môn hoàn toàn liền là một đám người ố hợp làm sao có thể bước lên bị hỗn nguyên tông lôi đỉnh lửa giận tiêu cháy thành cho bụi nguy hiểm xuống đắc tội hỗn nguyên tông hắn sở dĩ biểu hiện cường thế như vậy trực tiếp lệnh cưỡng chế tác chiến tiểu đội hủy diệt chân võ môn cũng là bởi vì có năm chắc thiên hải minh cái khác bốn nhà chỉ là phô trương thành thế muốn dùng khí thế đánh vạn tinh môn long tượng tông các loại bốn nhà cùng hỗn nguyên tông đối kháng quyết tâm có thể hiện tại xem ra cái này bốn nhà biết rõ thiên hải minh cùng hỗn nguyên tông đối kháng tiếp chỉ có một con đường chết tình hữu giới thế mà lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng. Bọn hắn ở đâu ra dũng khí? Cũng bởi vì lần này bọn hắn Hỗn Nguyên Tông chỉ có 4 vị thần cảnh hạ sơn. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, cho dù bọn hắn thật sự đem bọn hắn 4 người lưu lại, Hỗn Nguyên Tông vẫn có thể điều động tám tôn, 12 vị thần cảnh cường giả đến, lấy thế tối khô lạc hủ đem bọn hắn những này phí công rãy rựa hết thảy tăng giá. Không thích hợp. Hoàng phủ tông chủ, Nhiễm Phong chủ bị thương nặng, ta mang Nhiễm Phong chủ đi trước. Lúc này Lục Luyện Tiêu thanh âm vang lên. Tốt, để vệ sơn hạ một đội người hộ vệ các ngươi rời đi trước. Hoàng phủ Dương đột nhiên nói, đồng thời đưa tin tông môn. Thiên Hải Minh gan to bằng trời. Bạo lực cùng ta Hôn Nguyên Tông đối kháng chính diện, mời tông chủ mang người xuống núi, diện sát Thiên Hải Minh, lấy chính ta Hôn Nguyên Tông bí danh. Lục luyện tiêu không có chối từ. Bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm. Liền hắn trực tiếp gọi Vệ Sơn Hà một tiếng, mang theo Nhiễm Hải Cẩm, thẳng hướng Chân Võ môn đi ra ngoài. Bọn hắn muốn chạy, cản bọn họ lại. Hôn Nguyên Tông người sợ. Hôn Nguyên Tông người sợ, bọn hắn muốn trốn. Hôn Nguyên Tông cũng sẽ sợ. Bọn hắn không phải không thể chiến thắng. Như là đã hạ thủ, vậy liền hạ tử thủ, khác để bọn hắn chạy đi, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Trần Võ môn một phương truyền đến từng tiếng giống to. Người cầm đầu chính là nhị trưởng lão Tăng Phong. Muốn chết. Hoàng phủ Ưng thần sắc mãnh liệt, sau một khắc, bí thuật kích phát, trên thân đột nhiên hiện ra một cấu ngoài ta còn ai hạo đãng kiếm ý, trường kiếm trong tay chỗ hướng, chu nhất minh vị này vạn tinh môn môn chủ miệng phun máu tươi bay ra. Cẩn thận. Trương Chân Võ đối Tăng Phong hô to. Có thể mang theo bọc lấy cỗ này bảng bạc kiếm ý hoàng phủ Ưng như vào chỗ không người. trên thân có tổn thương Trương Chân Võ căn bản bất lực ngăn cản, hắn trợn mắt nhìn xem vị này Ngôn Nguyên Tông phó tông chủ xông vào trong đám người đuổi theo thần sắc hoảng sợ tầng phong, trực tiếp đem vị này chân võ môn nhị trưởng lao đánh chết. Chết. Không chỉ như vậy, giết tầng phong, trong tay hắn kiếm cương hóa khí, kiếm khí ung tùn. Bát hoang kiếm khí hoành tỏa ra bốn phía, ba vị võ sư bị tại chỗ tiêu đầu, hai vị võ sư thân thể bị xé nứt, một vị võ sư càng bị chém xuống một tay. Trong đám người tựa hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thật mạnh. Cái này, đây chính là Hôn Nguyên tông thần cảnh thực lực. Một kiếm chém giết năm vị võ sư, phế bỏ một người, như thế trấn nhân tâm phách một màn để nguyên vốn có chút cuồng nhiệt chân võ môn chúng đệ tử trong lòng du lên. Một chút vốn là tâm trí không kiên người càng là mặt lộ vẻ sợ hãi, lại không ai lo lắng truy kích nhiệm hải cẩm. Dù là chu nhất minh hạ cửu ca những ngày này hải minh thần cảnh cao thủ trong mắt cũng là có chỗ chần chừ. Không biết bọn hắn vừa mới nhận lấy cửu cung kiếm phái ban cho hư cảnh pháp quyết gia nhập trận này hành động quyết sách là đúng hay sai. Đối đầu cường đại như thế hôn nguyên tông, cho dù là bọn họ mạnh như thần cảnh, đều chỉ là phá hơi. Sau trận chiến này, không biết còn có bao nhiêu người có thể bảo toàn được tính mệnh. Hưu. Mọi người ở đây tâm thần chập chấn lúc đối diện Long Tượng Tông Tông Chủ Kim triều Dương bộc phát ra lôi đình vạn quân thế công lôi tĩnh trưởng lao phảng phất phát rác được cái gì thân hình đột nhiên lóe lên sau một khắc một vị nhìn qua Tựa Hồ chỉ là Ngưng Cương Tu Vi Nam tử Trung niên thông suốt diễn ra kiếm trong tay lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc xuyên thủng hư không nghìn cân treo sợi tóc ở giữa từ nàng bên cạnh thân cắt mà qua tốc độ của nàng chỉ cần chậm nửa nửa phần một kiếm này liền sẽ đưa nàng trực tiếp xuyên thủng thần cảnh Lạt Thanh lôi tĩnh biến sắc Thiên Hải Minh một phương còn có vị thứ bảy thần cảnh có thể không chờ nàng tới kịp biết rõ ràng vị trung niên nam tử này là thần thánh phương nào đối phương lại theo sát đánh tới kiếm thuật của hắn phảng phất tẩn chứa vô tận vận diệu kiếm thuật thi triển thời khắc đưa nàng tất cả biến hóa tránh chuyển đều tính toán nàng bứt ra nhanh lùi lại tựa như vừa lúc rơi vào kiếm thuật của hắn trong tám bấy sau một khắc lạnh dấu xương hàn mang ở trước mặt nàng nở rộ lần này nàng lại không cách nào tránh đi nam tử trung niên tập sát chớ mắt nhìn cái này phảng phất sớm dự liệu được nàng né tránh quỹ tích một kiếm đem thân thể của nàng xuyên thủng lôi tính mở to hai mắt đây là thiên nguyên kiếm thuật Người là chín. Suy, cương khí bộc phát, Lôi Tinh thân thể phảng phất bị súng ngắm chính diện đánh trúng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, huyết vụy trời cao. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Hoàng phủ ứng, Ô Vân Vũ hai người đại não phảng phất bị cử truy đánh trúng, hung hăng một mộng. Chết. Lôi Tinh trưởng lão. Chết. Hiu. Tại bọn hắn kinh ngạc, rung động thời khắc, lạnh tấu xương hàn quang theo sát lấy từ đám bọn hắn bên cạnh thân bộc phát ra. Thần cảnh. Lại là hai đại thần cảnh. Ô Vân Vũ phản ứng thoáng chậm nửa nhịp, mặc dù hắn ngay lập tức bước ra né tránh có thể bả vai vẫn bị một đường mũi kiếm tại chỗ suy thủng nhất là giờ phút này hắn chính đồng thời quyết đấu hạ cửu ca giang xí hai đại thần cảnh cứ việc không tính là rơi vào hạ phòng, nhưng cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng của nhau dưới mắt đột nhiên bị một tôn thần cảnh tập sát hạ cửu ca giang xí hai người nhất thời nắm lấy cơ hội đầu tiên là bị giang xí một kiếm bách không được không bức ra lướt ngang trọng tâm mất hết ngay sau đó bên trong hạ cửu ca một trưởng thân hình bay rất ra ngoài nhân cơ hội này vị tia đột nhiên đánh lén thần cảnh sai bước đánh giết mà tới kiếm cương hoa khí kiếm khí pha không Ngáy mắt từ Mi tâm của hắn ở trong xuyên thủ mà qua. Ô Vân Vũ, Hoàng phủ hưng hai mắt trợn trừng. Hắn cùng lôi tính, Ô Vân Vũ khác biệt, bởi vì Lục luyện tiêu nhiều lần nhắc nhở, sau đó hắn cũng cảm thấy sự tình không thích hợp, đánh lén hắn vị kia thần bí thần cảnh một kiếm bị hắn lấy tốc độ nhanh nhất tránh đi. Kéo dài khoảng cách về sau, hắn nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện vị trung niên nam tử này. Nam tử biểu lộ rất mất tự nhiên, hoặc là nói, căn bản không có biểu lộ. Có thể thấy được hắn mang mặt nạ da người tiến hành ngụy trang. Nhưng hắn vừa rồi tập sát mình chỗ thi triển kiếm thuật, tuyệt đối là tuyệt thế kiếm thuật cấp độ. tuyệt thế kiếm thuật thường thường thuộc về đỉnh tiêm thế lực truyền thừa. đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái, ba cái lục luyện tiêu trên đường đi thường xuyên đề cập danh tự trong đầu chợt lóe lên. cuối cùng dừng lại tại ô vân vũ tông chủ, lôi tinh trưởng lao thân chết, bọn hắn kia phảng phất liệu địch tiên chi chiến thuật lên. loại này tinh tế tính toán phong cách chiến đấu. cựu cung kiếm phái. as đợt mở ngu thì chết chớ bệnh tật cái cờ cờ cho chừa. ít chửi bậy như ta mà còn đeo chịu được độ ngu của bọn ni là hiểu rồi. trước một Cửu cung kiếm phái, cửu cung kiếm phái, thật là cửu cung kiếm phái. Lục luyện Tiêu suy đoán tam đại phía sau hấp thụ một trong. Đáng tiếc, không có đạo lý a. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra vì cái gì. Cửu cung kiếm phái khổ tâm bố cục cùng Hỗn Nguyên tông khai chiến, đến cùng có ý nghĩa gì, có cái gì mục đích, có chỗ tốt gì? Cửu cung kiếm phái đợi bọn hắn tinh thành, Hỗn Nguyên tông đợi bọn hắn lang vân sơn mạch, song phương cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, không có bất kỳ cái gì xung đột. Quả thực tựa như một cái chưa từng trêu chọc người nào người bình thường, lại đột nhiên có người chạy đến muốn giết hắn. Huân chi, cựu cung kiếm phái so với huân nguyên tông đến còn kém nửa phần. Dù là tăng thêm thiên hải minh, nhiều nhất chỉ là có được cùng huân nguyên tông liều cái ngọc thạch câu phần năng lực. Bọn hắn cùng huân nguyên tông cùng chết, đến cùng là vì cái gì? Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ vì cái gì thời điểm. Hoàng phủ đương trên thân có bất kỳ huân nguyên tông cao tầng đều có cao ngạo, đối đãi tất cả không phải đỉnh tiêm thế lực đều không thế nào để mắt. Có thể đã có thể ngồi lên huân nguyên tông phó tông chủ vị trí, ánh mắt của hắn tự nhiên xa không phải những trưởng lão kia có khả năng so sánh. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Tránh đi cái này mang theo mặt nạ cựu cung kiếm phái cao thủ tập sát, hét dài một tiếng, "Lùi!" Hôn Nguyên Tông sở hữu người lùi. Lùi về Hôn Nguyên Tông, mà chính hắn thì là hướng chân võ môn chỗ cửa lớn một trạm, ta đến bậc hầu. Hôn Nguyên Tông sáu chi tác chiến tiểu đội tại tận mắt nhìn thấy Lôi Tĩnh, Ô Vân Vũ hai vị tông môn cao tầng bỏ mình đã có chút lòng người bàng hoàng, nghe được hoàng phủ ương mệnh lệnh, từng cái nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất hướng chân võ môn bên ngoài chạy tới, một số người cổng đi không được, càng là lựa chọn leo tường. Dù sao chân võ môn vách tường đối tác chiến tiểu đội những này kém cỏi nhất đều là võ sư cấp nhân vật đến nói và bình địa không có gì khác biệt hoàng phủ đương không có một ngăn trở một chút ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước ba cái biểu hiện trên mặt không bình thường rõ ràng mang mặt nạ ra người thần cảnh có ba cái ngoài ra thiên hải minh một phương trương chân võ bị thương phương tiệt bị thương chu nhất minh bị thương còn có chiến lực còn có hạ cựu ca giang sĩ kim triều dương ba người lục đại thần cảnh trong đó ba cái còn là đồng dạng xuất thân từ đỉnh tiêm thế lực thần cảnh cựu cung kiếm phái. Ta Hồn Nguyên Tông tự nghĩ cùng các ngươi cựu Cung Kiếm Phái nước giếng không phạm nước sông, có thể các ngươi thế mà liên hợp Thiên Hải Minh giết ta Hồn Nguyên Tông một vị trưởng lão, một vị phó tông chủ, hai nhà chúng ta khai chiến đã không thể tránh né. Bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Cựu Cung Kiếm Phái cùng chúng ta Hồn Nguyên Tông cách xa nhau mấy trăm cây số, những năm này cũng không ấn đoán vì sao cựu Cung Kiếm Phái muốn cùng ta Hồn Nguyên Tông cùng chết. Thật cho là ta Hồn Nguyên Tông thị thế thanh tu liền dễ khi dễ sao? Hoàng Phủ Dương nhìn chòng chọc vào trong ba người, tựa hồ một người cầm đầu. Bất quá người kiếp nhưng lại không nói chuyện nhưng bên cạnh hắn hai người khác lại là lấy tốc độ cực nhanh muốn vượt qua hắn, hướng hỗn nguyên tông tác chiến tiểu đội những người khác đánh tới. hoàng phủ ứng biết những người này là muốn liên lụy tinh lực của hắn, nhưng vẫn là kiếm truyền hướng thiên đạo kiếm thế mang theo bảng bạc uy áp đem hai vị này thần cảnh đặt vào công kích của mình phạm vi. mà một người cầm đầu thì là ngay lập tức tiến lên, nhìn trọng trọng vào hoàng phủ ứng, chờ đợi lấy xuất thủ nhất kích tất sát cơ hội. hôn nguyên tông, các ngươi cũng có hôm nay. lúc này trương chân võ vướt một cái bên khoẹt miệng máu tươi, thân sắc có chút dữ tợn tiến tới góc mặt, trong mắt tràn đầy hung ác. Hảo hảo ở trên núi tu tiên cầu đạo không tốt, phải đem tay cầm đến thiên hải thị đến, khoái gió nổi mưa, khoái gió nổi mưa cũng liền thôi, còn bày ra như vậy dáng vẻ cao cao tại thượng, hôm nay có loại kết cục này, hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão. Trương Trần Võ, các ngươi chết chắc. Hoàng Phủ Dương nhìn xem Trương Trần Võ, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết, ngươi cho rằng cửu cung kiếm phái giữ được ngươi? Ta hôn nguyên tông muốn giết người, cho dù ngươi trốn đến cửu cung kiếm phái đại bản doanh đi, cũng chỉ thường một con đường chết. Không chỉ ngươi, ngươi thân thuộc, hảo hữu của ngươi, ngươi Trần Võ môn tất cả hạch tâm tầng, hết thảy đều phải chết. Ha ha ha, ngươi thật cho là muốn đối phó ngươi Huấn Nguyên Tông chỉ có Cựu Cung Kiếm Phái một nhà. Cựu Cung Kiếm Phái mặc dù đã sớm đang nưu đồ Thiên Hải Thị, nhưng muốn nói nhanh như vậy liền có thể thấy rõ Phân Quang Hóa Ảnh Kiếm Bí Mật hiện nhiên còn chưa đủ hòa hậu. Nhưng Đại Nhật Kiếm Tông khác biệt, Đại Nhật Kiếm Tông cùng các ngươi Huấn Nguyên Tông ân ân đoản đoản có lâu mấy chục năm, phá giải Phân Quang Hóa Ảnh Kiếm thuật chính là công lao của bọn hắn. Trương chân võ trong thần sắc mang theo một tia càn dỡ, một cái Cựu Cung Kiếm Phái các ngươi Huấn Nguyên Tông không sợ, nhưng nếu như lại thêm một cái Đại Nhật Kiếm Tông đâu? Hai nhà liên hợp, các ngươi Huấn Nguyên Tông dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu? Đại Nhật Kiếm Tông phân quang hóa ảnh kiếm thuật là Đại Nhật Kiếm Tông phân tích bài trừ lấy hồn nguyên tông cùng Đại Nhật Kiếm Tông ngân đoán bọn hắn tốn hao tinh lực bài trừ hồn nguyên tông tuyệt thế kiếm thuật hoàn toàn có khả năng này. Ống Long tựa hồ phát giác được Hoàng Phủ Dương phân thần, cựu cung kiếm phái một vị thần cảnh thông suốt xuất, xuất thủ kiếm thuật như cục, nháy mắt đem Hoàng Phủ Dương bao quát ở bên trong, có thể không đợi kiếm thuật của hắn tới kịp tiến một bước diễn dịch, Hoàng Phủ Dương thể nội khí huyết ngũ trời thiên đạo kiếm thế mang tới uy áp quét ngang mà ra, không có dư dỡ, không có biến hóa lấy lực phá xảo thiên nguyên kiếm thuật huyền diệu đều tán loạn bị thiên đạo kiếm thế tỏa định vị kia cựu cung kiếm phái càng là bứt ra nhanh lùi lại mà nhân cơ hội này hoàng phủ ưng thân pháp thi triển cả người đằng không mà lên giống như ương kích trường không lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng về sò phương lao đi tại rời khỏi đại môn lúc hoàng phủ ưng mũi kiếm lắc một cái cùng một tòa hơn ngàn ký nặng sư tử đá bị một kiếm nhấc lên nương theo lấy cương khí bộc phát thạch sư vỡ nát vô số mảnh đá nương theo lấy cương khí kiếm khí còn như viên đạn hướng truy kích mà đến cựu cung kiếm phái thiên hải minh thần cảnh bắn giết mà đi giữa sân càng là khắp lên một trận cuồn cuộn hất bụi Những này mảnh đá tất nhiên là tổn thương không được truy kích mà đến rất nhiều thần cảnh, lại ảnh hưởng đến bọn hắn tiến lên bộ pháp. Một lát trì hoãn, hắn đã xông ra chân võ môn, thẳng hướng Hôn Nguyên Tông phương hướng rút lui. Truy đem hết khả năng chém giết Hôn Nguyên Tông sinh lực. Cựu Cung Kiếm Phái mang theo mặt nạ một người trầm giọng nói, truy sát thời gian tạm định nửa giờ. Nửa giờ sau toàn diện rút về, để tránh bị một mẹ hốt gọn. Cứ việc thanh âm của hắn có biến hóa, nhưng trương chân võ lại nghe được, hắn chính là Cựu Cung Kiếm Phái phó trưởng môn, Lôi Trấn. Nhìn lướt qua biến thành thi thể lôi tĩnh, Âu Văn Vũ hai đại Hôn Nguyên Tông thần cảnh. Trương Trần võ, Phương Tiệt các loại trong lòng người minh ngộ, đến một bước này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Không chỉ đám bọn hắn, Chu Nhất Minh, Hạ Cửu Ca, Giang Sĩ, Kim Triều Dương mấy người cũng là như thế. Bất quá, hư cảnh pháp quyết, tại đỉnh tiêm trong tông môn đều thuộc về trọng yếu nhất truyền thừa, cho dù thần cảnh trưởng lão cũng sẽ không trực tiếp truyền thụ, nhất định phải vì tông môn lập xuống công lao hiển hách mới được. Cựu cung kiếm phái vì để cho bọn hắn hiệp trợ Trần võ môn xuất thủ, trực tiếp đem có thể tu luyện đến hư cảnh công pháp đem ra, đây chính là vạn thế chi cơ trực tiếp đả thông bọn hắn lên cao đến võ đạo giới đỉnh tiêm tấn thăng con đường có như thế một môn công pháp cho dù là bọn họ thật bị cửu cung kiếm phái toàn bộ hố chết con cái của bọn hắn hậu duệ tương lai cũng là có hy vọng dựa vào môn này hư cảnh công pháp đem bọn hắn tông môn phát dương quan đại một lần mạo hiểm thay cái vô hạn khả năng tương lai cho nên cho dù cùng hôn nguyên tông ăn thua đủ bọn hắn cũng sẽ không còn có nửa điểm do dự truy liền mấy vị thần cảnh đồng thời quát khẽ theo sát lấy sòng dài chân võ môn một bên khác mang theo trọng thương nhiễm hải cẩm Lục Luyện Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hỗn Nguyên Tông phương hướng mà đi, đồng thời ngay lập tức bấm tông chủ Hứa Thế An điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Hứa Thế An còn không tới kịp mở miệng, Lục Luyện Tiêu đã lấy tốc độ nhanh nhất nói: "Tông chủ, chúng ta lọt vào Thiên Hải Minh cùng một chi hư hư thực thực đỉnh tiêm tông môn lực lượng thần bí phục kích, nhiệm phong chủ bị thương nặng, hoàng phụ tông chủ, ô tông chủ, Lôi trưởng lão Lâm vào chúng đây." Tràn ngập nguy hiểm, Mạch Hứa tông chủ lập tức làm vị thủ. Bị Thiên Hải Minh cùng một chi hư hư thực thực đỉnh tiêm tông môn lực lượng thần bí phục kích. Thiên Hải Minh, bọn hắn làm sao dám Hứa Thế An trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Thiên Hải Minh người, thật dám đắc tội bọn hắn hôn Nguyên Tông. Bọn hắn sơn môn đều không cần rồi. Trấn Võ môn đến cùng cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê? Không qua phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, các ngươi bây giờ tại đâu? Số lượng địch nhân có bao nhiêu? Ta cái này liền triệu tập nhân thủ tiến đến gấp rút tiếp viện. Ta hiện tại chính mang theo Nhiễm Phong chủ hướng hôn Nguyên Tông đổi, số lượng của địch nhân. Nếu như ta là địch nhân, đã muốn xuất thủ, liền nhất định phải đem Hỗn Nguyên Tông bốn vị thần cảnh, bảy chi tác chiến tiểu đội một mẹ hút gọn, bởi vậy" Trừ Thiên Hải Minh Lục đại thần cảnh bên ngoài, ta chí ít còn sẽ xuất động 6 tôn thần cảnh. Lấy ba lần lực lượng cho hắn lôi đình một kích." Lục Luyện Tiêu nói. "12 vị thần cảnh, cái số này, Hứa Thế An tựa hồ bị chấn nhiếp. Bất quá, cũng chỉ có như vậy nhiều thần cảnh, đồng thời những này thần cảnh phía sau 89 phần 10 là một cái đỉnh tiêm thế lực, mới có đánh bọn hắn Hỗn Nguyên Tông chủ ý dũng khí. Đổi thành thế lực khác, kia là tự tìm đường chết. Ta cùng ba vị phong chủ còn tại Hỗn Nguyên Tông, có thể ngay lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện, Khúc trưởng lão, Hạ trưởng lão, Trình trưởng lão Bao quát đi theo các ngươi hạ sơn lôi trưởng lão phụ trách cái này năm năm chu kỳ chư ban, ta có thể ngay lập tức liên lạc bọn hắn, nhưng cái này cũng mới bảy tôn thần cảnh. Còn lại thần cảnh trưởng lão, ta muốn đem bọn hắn triệu tập cần thời gian, chí ít 3 giờ. 3 giờ? Lục luyện tiêu sững sở. 3 giờ? Các loại hôn nguyên tông tiêu 3 giờ đem các trưởng lão khác triệu tập tới, hoàng phủ tông chủ, ô tông chủ, lôi trưởng lão bọn hắn chỉ sợ ngay cả thi thể đều lạnh tấu. Tại sao lâu như thế? Các trưởng lão khác, không có điện thoại, không có trực tiếp thông tin phương thức, Ta nhất định phải để người từng bước từng bước đi thông chi, hứa thế an thanh em bên trong có chút bất lực. Lục luyện tiêu im lặng. Sớm tại năm đó lần thứ nhất lên hôn nguyên tông lúc hắn liền cùng trình ngự phong nhà rẽ qua hôn nguyên tông cao tầng cổ hữu tiếp thu không được mới mẹ sự vật, thậm chí ngay cả TV, điện thoại các loại vật phẩm đều không sử dụng, tiếp tục như vậy chờ sẽ có một ngày có chuyện gì gấp muốn tìm bọn hắn lúc, đều chưa chắc có thể tìm tới người. Lần này một câu thành sấm. chúng ta đem làm nhóm đầu tiên viện quân trước một bước tiến đến tiếp viện, sau mấy tiếng bị triệu tập các trưởng lão sẽ làm nhóm thứ hai nhân mã lấy tốc độ nhanh nhất đến đây thiết viện. Hứa Thế An lập tức nói, "Lục luyện Tiêu Vồn muốn nói, cái này từng đợt từng đợt bên trên, vạn nhất địch nhân là vây điểm đánh viện binh, không phải anh em hộ lô cứu ra ra à. Có thể để bảo đảm mình cùng Nhiễm Hải cầm an uy." Hắn ý nghĩ này cũng không có thuyết minh ra. "Mời tông chủ mau chóng, ta cùng Nhiễm Phong chủ trốn thoát, nhưng những người khác, hung cắt khó liệu. AS, cả cái tông môn ngu vãi cả lòn, độc mà bực vô độ." Chương 177, Thái thượng trưởng lão. Hôn Nguyên Tông cuối cùng không dám dốc toàn bộ lực lượng Lưu nhị trưởng lão hạ bình sinh chấn thủ tông môn, Hứa Thê An, Khuất Lãng, Trương Nguyên, Thạch Thiên Diệp, thôi chính ngũ đại thần cảnh, ngay lập tức hạ sơn, thẳng đến chân võ môn mà đi. Chỉ là mặc dù bọn hắn năm người hành động cấp tốc, nhưng Hốn Nguyên Tông lúc trước phản chính sát làm cũng không tốt, lại thêm chân võ môn sớm tại mấy năm trước ngay tại bố cục dò xét Hốn Nguyên Tông nội tình, không biết tại Hốn Nguyên trong tông chôn xuống bao nhiêu áng tử. Hốn Nguyên Tông ngũ đại thần cảnh cùng có thể ngay lập tức triệu tập bốn chi tác chiến tiểu đội xuất động một cái, chân võ môn phương diện lập tức thu được tin tức. Lập tức truy kích lấy hoàng phủ đương cùng huân nguyên tông sáu chi tách chiến tiểu đội thiên hải minh rất nhiều võ giả cấp tốc thu nạp lực lượng lui về chân võ môn mà ở xa vân hải thị vân tiêu thị thanh hà thị các loại thành thị thuộc về vạn tinh môn vân tiêu lâu thanh hà kiếm phái long tượng tông đệ tử nhau nhau được đến một cái mệnh lệnh trừ số ít người lựa chọn lấy chân võ môn làm trung tâm hợp thành cùng nhà mình tông chủ trung cùng tiến lùi, những cái kia có thể chuyển thừa tông môn thân thuộc đệ tử đám học đồ thì bị nhau nhau thôi việc cùng người nhà của bọn hắn cùng một chỗ chia thành tốt nhỏ biến mất tại riêng phần mình trong thành thị Hôn Nguyên Tông không thèm để ý Lăng Vân Sơn mạch xuống tục sự ác quả giờ khắc này nổi bật ra. Đương những tông môn này đệ tử, thân thuộc không còn đợi tại tông môn, mà là lựa chọn chia thành tốt nhỏ ẩn nút đi về sau. Hôn Nguyên Tông tin tức con đường căn bản là không có cách đem bọn hắn ngay lập tức bắt tới, mà các loại thời gian lâu dài, vết tích tiêu tán, Hôn Nguyên Tông lại nghĩ tìm tới bọn hắn, cũng không thể nào tìm lên. Trái lại bọn hắn, dựa vào cựu cung kiếm phái cho hư cảnh truyền thừa, tương lai một ngày kia đệ tử bên trong có hư cảnh sinh ra, chờ đợi bọn hắn hẳn là đang lâm võ đạo giới đỉnh tiêm bao la tiền cảnh. Hứa Thế An dẫn theo tứ đại thần cảnh xuống Hỗn Nguyên Tông, đổi đến Thiên Hải thị. Có thể không chờ hắn tới kịp giết tới Chân Võ môn, thủ hắn trực thuộc Cố Hình Bộ cấp tốc truyền đến tin tức, Đại Nhật Kiếm Tông đại trưởng lão Dịch Thiên ánh sáng, tam trưởng lão trương Học Nho, Thanh Tiêu Kiếm tôn Ngô Mùi kiếm, Lôi Tiêu Kiếm tôn Liễu Thiếu đàn mất đi tung tích, hư Hư thực thực rời đi Đại Nhật Kiếm Tông mà đi. Đại Nhật Kiếm Tông. Chiếm được tin tức này, Hứa Thế An trong lòng vẫn chưa cảm giác được kinh hoàng. Biết đối thủ là ai liền tốt. Đại Nhật Kiếm Tông, thế nhưng là bọn hắn Hỗn Nguyên Tông lão đối đầu. Những năm gần đây bởi vì Đại Nhật Kiếm Tông tránh Hỗn Nguyên Tông phong mang, trốn đến ở ngoài ngàn dặm, xem như bình an vô sự, nhưng tại mười mấy năm trước, hai tông thế nhưng là lớn nhỏ chiến đấu không ngừng, chết tại lẫn nhau trong tay thần cảnh cũng không chỉ một hai cái. Dịch Thiên Quang lão gia hỏa này tự mình dẫn đội đến, Hoàng phủ tông chủ bọn hắn giữ nhiều lành ít. Hứa Thế An thần sắc lạnh lùng, chạy tới chân võ môn tốc độ càng nhanh một điểm. Trên đường, bọn hắn vẫn chưa đụng phải Lục Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu bên cạnh có lấy Vệ Sơn Hà cầm đầu tác chiến tiểu đội bảo hộ, cho dù trực diện thần cảnh đều có thể chém giết một phen, lại thêm hắn lo lắng trở về Hôn Nguyên tông trên đường có thể sẽ còn có những người khác mai phục. Cô y thoáng cuốn một chút đường, từ một phương hướng khác lên núi. Song phương giao thoa. Đợi đến Hứa thề An cách chân Võ Môn bất quá 10 cây số khoảng cách lúc, lại là tiếp xúc mấy vị từ chân Võ Môn bên trong rút lui trở về cái khác tác chiến tiểu đội thành viên, cũng từ những này tác chiến tiểu đội thành viên miệng bên trong biết được Hoàng Phủ Ưng hạ lạc. Vì hiểu rõ tình trạng, Hứa thề An cấp tốc đường vòng thuận lợi cùng Hoàng Phủ Ưng tiến hành tụ hợp. Hoàng Phủ Ưng làm Hỗn Nguyên Tông đỉnh tiêm thần cảnh một trong, đối mặt mấy vị thần cảnh truy sát, vẫn toàn thân trở ra. Lại thêm chân Võ Môn truy mấy chục phút, biết được Hứa Thế An mang người xuống núi, tự nhiên không dám tiếp tục đuổi theo. Mất đi cái khác thần cảnh quá nhiều, Hoàng phủ Dương đang rút lui, thời điểm thu nạp một chút tác chiến tiểu đội. Các loại song phương rốt cục tại Thiên Hải thị bên trong cách chân võ môn chừng tầm 10 cây số một chỗ trong bãi đỗ xe hoàn thành tụ hợp lúc, Hoàng phủ Dương bên người đã có hai mươi mấy vị võ sư. Tông chủ. Hoàng phủ Dương nhìn xem Hứa Thế An cùng bên cạnh hắn bốn người khác, cuối cùng phảng thở dài một hơi. Chỉ có ngươi một người. Lôi trưởng lão, Ô tông chủ đâu? Hứa Thế An không kịp chờ đợi truy vấn. Bọn hắn? Hoàng phủ Dương không khỏi liên tưởng đến Lôi Tĩnh, Ô Vân Vũ chết thảm tại chân võ môn chẳng cảnh, thân xác cảm đạm chứ ta cùng sớm rút lui nhiễm phong chủ bọn hắn đều không thể dứt ra tới một vị trưởng lão một vị phó tông chủ bỏ mình tin tức này làm cho hứa thế an trong lòng kịch chấn đi theo hạ sơn cốt lãng thôi chính thạch thiên địa trương nguyên trên mặt càng là tràn ngập khó có thể tin không thể dứt ra đến cái gì gọi là không thể dứt ra đến bọn hắn đến cùng làm sao hoàng phủ dưng trong mắt lóe lên một tia thống khổ nếu như chỉ là thiên hải minh sáu vị thần cảnh tất nhiên là ngăn không được chúng ta chúng ta nếu muốn rút lui bọn hắn sáu người mơ tưởng làm gì được bọn ta nửa phần nhưng ở chúng ta cùng Thiên Hải Minh sáu vị thần cảnh chém giết lúc Cựu Cung Kiếm Phái thần cảnh lại đột nhiên xuất thủ ngang nhiên đánh lén lôi trưởng lão ô trưởng lão đều là dưới loại tình huống này xử trí không kịp để phòng bị đánh giết chờ một chút Cựu Cung Kiếm Phái Hứa Thề An nhìn xem Hoàng phụ ưng, nhịn không được hỏi ngươi nói là Cựu Cung Kiếm Phái không phải Đại Nhật Kiếm Tông không phải Đại Nhật Kiếm Tông cứ việc những người tập kích kia đều tiến hành nguy trang nhưng ta cùng bọn hắn lúc giao thủ phán đoán được đi ra bọn hắn thi triển kiếm pháp chính là Cựu Cung Kiếm Phái mạnh nhất Thiên Nguyên Kiếm Thuật cùng Chu Dịch Kiếm Thuật Có thể đem cái này hai môn tuyệt thế kiếm thuật tu luyện tới tinh thuần như thế, trừ cửu cung kiếm phái ra không còn có thể là ai khác." Hoàng phủ Ưng Nôn từ chuẩn sắt nói. "Không phải Đại Nhật kiếm tông." Hứa Thế An rất nhanh liên tưởng đến cái gì. "Hôn Nguyên tông trưởng lão hết thệ có 16 vị, trong đó 4 vị tuổi tác đã cao, cơ hồ không còn có sức chiến đấu, chết để tiến vào dưỡng lao chờ chết giai đoạn, chân chính có chiến lực chỉ có 12 người, trong 12 người, đại trưởng lão, tam trưởng lão Bê Quan khổ luyện, để có thể tìm được luyện thần phản hư thời cơ, nhất định phải sự tỉnh cung ra, còn lại 10 vị trưởng lão năm người ban một, thay phiên trực ban." mà không chỉ thủ các trưởng lão cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ, bọn hắn đại bộ phận đợi tại U Minh Chi môn quan ổng, giám sát trong hầm mộ động tĩnh, cũng phân thần dùng Không Minh Thạch tinh luyện Không Minh dịch, nếu như U Minh thú bạo động lợi hại, bọn hắn còn phải phụ trách vây quét U Minh thú. Dù sao Không Minh dịch mới là Hỗn Nguyên tông một mực cường thịnh căn cơ sở tại. Nhưng lúc này đây thế cục nguy cơ, địch nhân thần cảnh số lượng nhiều đạt 12 người, cứ việc có 6 người thuộc về phổ thông thần cảnh, chỉ có thể làm 4 cái đối đãi, đó cũng là 10 tôn thần cảnh đối hình. Để bảo đảm ưu thế, trừ bọn hắn 5 người xuống núi bên ngoài, Hắn còn đối 6 vị trưởng lão hạ đạt tiếp viện mệnh lệnh. 6 vị trưởng lão vừa đi, U Minh Chi môn trong hầm mỏ đóng quân trưởng lão, đem chỉ còn lại 2 người. Lại liên tưởng đến hôm qua liền đã lên đường, cho đến nay chưa từng hiện thân Đại Nhật kiếm tông. Không được, điệu hổ ly sơn. Hứa Thế An lập tức kịp phản ứng, cựu cung kiếm phái, Thiên Hải Minh tam 9 phần 10 chỉ là đợi tớ. Đại Nhật kiếm tông chân chính mục tiêu là Không Minh tịch. Nhanh, lập tức đưa tin tông môn, để chư vị tọa trấn U Minh Chi môn quẳng mộ trưởng lão trở về. Hôn Nguyên tông Lục Luyện Tiêu mang theo Nhiễm Hải Cầm trở về Hỗn Nguyên Tông chân núi lúc, căng thẳng nội tâm mới thoáng thư giãn một chút. Trên đường đi thế mà không có lọt vào địch nhân truy sát, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Luyện Tiêu. Lúc này, Nhiễm Hải Cầm mang theo hư nhược thanh âm vang lên. "Phong chủ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đã đến Hỗn Nguyên Tông, lập tức liền có thể để ngươi được hưởng tốt nhất trị liệu." "Không sao, ta cùng ngươi nói qua, thần cảnh đối tự thân trưởng không tinh chuẩn đến cực hạn, sinh mệnh lực cư ngạnh, không thể dùng lẽ thưởng cân nhắc, Trứng chân võ trừ phi tại chỗ đem ta giết chết, hoặc là chém xuống đầu lâu của ta, nếu không Dựa vào động xuyên trái tim kiếm thương còn muốn không được tính mạng của ta. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây, thân sắc có chút thống khổ, "Luyện Tiêu, ta muốn xin lỗi ngươi, là chúng ta không có nghe từ đề nghị của ngươi, quá mức khinh thường chân võ môn cùng Thiên Hải Minh cùng chúng ta đối kháng quyết tâm, cái này mới đưa đến để chúng ta, để Hoàng phủ tông chủ một đoàn người lâm vào cựu tử nhất sinh hiểm địa." Phong chủ ngài không cần hướng ta xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới thế cục biết chuyển biến xấu đến loại trình độ này." Lục Luyện Tiêu nói. Bọn hắn tại trở về Hôn Nguyên Tông lúc đã được đến phía trước tin tức truyền đến, Lôi Tĩnh trưởng lão, Ô Vân Vũ phó tông chủ chiến tử, Hôn Nguyên Tông sáu chi tác chiến tiểu đội càng là tổn thất nặng nề, phòng đoán cẩn thận có vượt qua 20 vị võ sư bọn mình. Bây giờ không phải là chúng ta đẩy trách thời điểm, Luyện Tiêu, ngươi đã sớm phát giác cho tới bây giờ nguy cơ cục diện, vậy ngươi nói cho ta, tại trước mắt loại tình huống này, chúng ta nên làm như thế nào? Nhiễm Hải cẩm hỏi. Lục Luyện Tiêu nhìn Vệ Sơn Hà một chút. Vệ Sơn Hà cùng cái khác tác chiến tiểu đội có liên hệ, chính là thông qua hắn, hắn mới có thể có đến tiền tuyến trực tiếp tư liệu. Bất quá một lát, hắn vẫn chưa mở lời hỏi, mà chỉ nói, trước mắt chân võ môn bên trong có 9 đại thần cảnh. Trong đó Trương Chân Võ, Phương Tiện, Chu Nhất Minh có tổ đường, nặng nhẹ không đồng nhất, lại thêm bọn hắn bản thân hơi thua tại chúng ta Hôn Nguyên Tông trưởng lão, chúng ta lại coi như bọn họ một tôn thần cảnh chiến lược, nhưng còn lại tam đại thần cảnh, lại thêm ba vị cựu cung kiếm phái thần cảnh, cộng lại, bù đắp được sáu tôn thần cảnh. Hứa tông chủ đã mang theo ba vị phong chủ, khuất lãng trưởng lão hướng chân võ môn đánh tới, cũng hạ lệnh điều động sáu đại trưởng lão viện trợ, tổng cộng 11 vị thần cảnh chiến lực, diễn sát chân võ môn một phương dư xài. Một bên Vệ Sơn Hà nói: "Đúng vậy a, dư xài." Lục Luyện Tiêu nói, nhìn xem Vệ Sơn Hà, đã chúng ta đều biết, chúng ta Hôn Nguyên Tông xuất động hứa Tông Chủ ba vị Phong Chủ, Quát lãng trưởng lão, đồng thời sau đó còn có sáu vị trưởng lão tiến đến viện trợ. Một trận này cho Diệt sát Trần Võ môn biết dư sài, kia vì sao? Trần Võ môn những người kia không trốn đâu? Vệ Sơn Hạ khẽ giật mình. Đúng a? Bọn hắn biết rõ bọn hắn giết Hôn Nguyên Tông hai đại thần cảnh, song phương đã tương đương với toàn diện khai chiến, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là Hôn Nguyên Tông lôi đình vạn quân lửa giận, vì cái gì không trốn? Từ Vạn Hoa truyền thông bố cục sáu năm ảnh thị thành hạng mục bị đoạn liền có thể nhìn ra, bọn hắn đồ nhiều năm. Đối với chúng ta Hôn Nguyên tông động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Luyện Tiêu, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Nhiễm Hải cầm trầm giọng nói, chúng ta tuyệt không thể theo lấy ý nghĩ của bọn hắn đi. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, lập tức bỗng nhiên, nhưng chúng ta lại phải theo lấy ý nghĩ của bọn hắn đi. Có ý tứ gì? Ở trong mắt chân Võ Môn, Thiên Hải Minh trong mắt, thậm chí Cựu Cung kiếm phái trong mắt tất cả mọi người, chúng ta Hôn Nguyên tông tâm cao khí ngạo, chỗ này khó đục, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, tất nhiên trả thù đến cùng. Mà chúng ta cũng hẳn là làm như vậy. Dạng này mới sẽ không để thế cục mất khống chế. Đây chẳng phải là cùng hứa tông chủ bọn hắn tại làm một dạng a? Đồng dạng, lại không giống. Chúng ta không để thế cục mất khống chế, lại đến đem thế cục nắm giữ trên tay chính mình." Lục Luyện Tiêu nghiêm nghị nói, đã muốn trả thù, liền nhất định phải mạnh mẽ hữu hiệu, nhất định phải lôi đình vạn quân. "Ý của ngươi là?" Nhiễm Hải cầm nhìn xem hắn, một kích định tàn khôn. Lục Luyện Tiêu ánh mắt chuyển hướng hôn nguyên tông chủ mạch, mời thái thượng trưởng lão rời núi. "A, từ khi làm cờ vở tờ tới nay, lần đầu tiên mà bức xúc đến mức độ này, niệm muốn ném máy tính luôn." Đợt mở. Chương 178, rời núi. Thái thượng trưởng lão. Nhiễm Hải Cẩm, Vệ Sơn Hà hai người đồng thời chấn động. Chuyện này, muốn kinh động Thái thượng trưởng lão, còn muốn cho Thái thượng trưởng lão tự mình rời núi. Bọn hắn những bọn tiểu bối này chủ quan phạm sai lầm, kết quả lại đến làm phiền Thái thượng trưởng lão đến kết thúc công việc. Cái này, đây quả thực tương đương với hai phe tiểu bối đánh nhau, trong đó một phương trực tiếp gọi ra trưởng hỗ trợ đồng dạng. Tuyệt đối sẽ để Hỗn Nguyên Tông toàn tông từ tông chủ, phó tông chủ, tứ đại phong chủ cho tới trưởng lão hội tất cả trưởng lão, toàn bộ mặt núi không ánh sáng. Luyện Tiêu, việc này. Phong chủ, chuyện này đã không phải là chúng ta Hỗn Nguyên Tông một phương nào cùng Chân Võ môn, Cựu Cung kiếm phái chiến đấu, mà là Chân Võ môn, Cựu Cung kiếm phái cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông toàn diện khai chiến. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, ngữ khí dừng lại, là chiến tranh. Sinh tử tồn vong chiến tranh. Sinh tử tồn vong bốn chữ để nhiễm hải cầm một cái giận mình. Hắn liên tưởng đến chết thảm tại Chân Võ môn bên trong Lôi Tĩnh trưởng lão, Ô Vân Vũ phó tông chủ. Hai phe tiểu bối đánh nhau, trong đó một phương gọi ra trưởng sát thực Không Tuân Quỷ Củ, nhưng nếu như đã đánh chết người đâu? Ta chỉ đường. Đi Ngọc tuyến Phong. Nhiễm Hải cầm quyết định thật nhanh. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn Vệ Sơn Hà một chút, làm phiền các ngươi tiếp tục bảo vệ, ta lo lắng Hôn Nguyên trong tông cũng có chân võ môn người chạy vào. Nghĩa bất dung tử. Vệ Sơn Hà nghiêm nghị đồng ý. Bọn hắn trong thần sắc còn có chút phân chấn. Thái thượng trưởng lão a. Lục Luyện Tiêu cùng Nhiễm Hải cầm thế mà muốn đi mời Thái thượng trưởng lão rời núi. Tại Hôn Nguyên Tông trong lòng tất cả mọi người, Thái thượng trưởng lão, đây chính là như là thần chỉ, chân tiên tồn tại, một người địch một quân, một người trấn nhất quốc, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mà dưới mắt Bọn hắn lại có thể có được may mắn được thấy Thái thượng trưởng lão chân dung. Một đoàn người duy trì loại này phân chấn, thậm chí không có đi Thái Nguyên phòng, cũng không có lên Hỗn Nguyên tông chủ mạch cùng tọa trấn tông môn nhị trưởng lão Hạ Bình sinh gặp mặt, trực tiếp hướng ở vào Hỗn Độn tế đàn phía bên phải, cách Du Minh chi môn khoảng mở bất quá chừng 30 cây số ngọc tuyển phong đi đến. Ngọc Tuyển Phong chính là Lăng Vân Sơn mạch chi Phong một trong, ở vào Hỗn Nguyên tông chủ mạch hậu phương. Nói là sơn phong, trên thực tế giống như một tôn to lớn của đá, thẳng đứng tại mặt đất, cao hơn 400m, ở giữa toát ra đại lượng xanh um tươi tốt cây cối, tại hắn đỉnh càng có một vịnh thanh tuyển, thanh tuyển chảy xuôi, hình thành một đầu nhỏ bé thoát nước, vương vai xuống, như ngọc rơi nhân gian, cho nên cứ gọi tên ngọc tuyển phong. Hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đình liền cư trú ở ngọn núi bên trên. Nhiễm hải cầm đi tới ngọc tuyển phong hạ, ngọc tuyển phong lên núi không đường, chỉ có thể vịnh phẳng phất thẳng đứng vách núi tiên hành. Loại này vách núi bởi vì cũng không phải là hoàn toàn quy tắc thẳng đứng, ở giữa tồn tại nếp gấp, đường vân, khe hở, đối với người bình thường đến nói, có thể sương tuyệt địa, nhưng đối với đem tự thân lực lượng trưởng không đến cực hạn thần cảnh mà nói, lại không tính là gì. Đơn giản là tốn hao điểm khí lực thời gian trèo lên phía trên thôi. Chỉ là, Nhiễm Hải Cầm nhìn xem Lục Luyện Tiêu, trên người ta có tổn thường, hiện đang sợ là không lên được Ngọc tuyệt Phong, ngươi tu có lăng tiêu điểm lãng tân pháp, liền từ ngươi trèo lên đỉnh núi, cầu kiến Thái thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu kém chút lại muốn nhả danh Thái thượng trưởng lão vì cái gì không mang điện thoại. Bất quá ngẫm lại một chút nông trong thôn 890 tuổi lưu thủ lão nhân, khả năng ngay cả chữ cũng không nhận ra, để bọn hắn học dùng di động đúng là làm có người. Được. Lục Luyện Tiêu liền nhẹ gật đầu. Hắn đem Nhiễm Hải Cầm đưa xuống. Ánh mắt trên Ngọc Tuyển Phong dừng lại một phen, rất mau tìm đến một đầu tương đối hợp lý lộ tuyến. Thời gian cấp bách, hắn không dám chần mãi, thân hình tối lui mười mấy mét, ngay sau đó, tăng tốc độ, tại tới gần vách núi lúc bay vút mà lên, nương theo lấy dưới chân kình đạo bộc phát, nhảy lên 5-6 mét, đồng thời đưa tay trèo ở một chỗ đường vân, kình đạo bộc phát, chỉ dựa vào lấy 5 ngón tay chi lực, đem tự thân hơn 80 kg thân thể chống lên, lại lần nữa hướng lên tung càng. Đồng thời dưới chân hắn đạp một cái, thủ mạnh bay tán loạn thời khắc, thân hình hướng lên vọt tới, cầm một cây từ vách đá bên trong ương ngạnh mọc ra cây cối chặt cây, mượn lực một cái xoay người, lại lần nữa hướng lên, đường kính hơn 400 trăm mét, cao sân phòng, tại lục luyện tiêu trong tay cấp tốc vượt qua. Tuy là cấp tốc, nhưng khi hắn xuất hiện tại ngọc tuyển phong đỉnh núi lúc, vẫn đi qua nửa giờ. Nửa giờ, đã đủ để quyết ra hai cái đại phái tồn vong. Ngọc tuyển phong đỉnh cũng không nhỏ hẹp, ngược lại có chút rộng rãi, phỏng đoán cẩn thận tại 2.000 ngàn mét vuông trở lên. ở giữa một vịnh ngọc tuyển, có chừng 600 trăm mét vuông trên đường dưới, mặt nước thanh tịnh đến cực điểm, còn có thể nhìn thấy một chút không biết cỡ nào chủ loại con cá du động. đương nhiên, đây rốt cuộc là nước suối, hay là mưa giây mà thành ao nước nhỏ lục luyện tiêu liền không được biết, mà nên nó vì một vịnh không phù hợp định luật vật lý nước suối. Ngọc tuyên một bên có bóng cây xanh râm mát, có hoa cỏ, có cây cối. trong đó ba cây cối tựa hồ có người vì tu bổ, cành lá rậm rạp che trời mà lên, đủ có vài chục mét cao, bao trùm gần phân nửa đỉnh núi. một gian cùng cây cối hoàn toàn tương dung, gần sát tự nhiên nhà gỗ nhỏ, liền xây dựng ở cây cối ở giữa. nhà gỗ bốn phía xanh um tươi tốt, chim hót hoa nở, phía trên hiện đầy lá xanh dây leo. loại này tình cảnh xuống nhà gỗ hẳn là con muỗi đông đảo, có thể nó lại cho người ta một loại sạch sẽ gọn gàng. Hải hòa tự nhiên giác quan, tựa hồ nó đã trở thành cái này đại mỹ thiên địa một bộ phận để người cảnh đẹp ý vui. Lang tiêu điểm lãm tân pháp luyện được không tệ, ngươi là đệ tử của ai? Nhưng vào lúc này một thanh âm truyền tới. Lúc này lục luyện tiêu mới ngạc nhiên phát hiện một thân ảnh chẳng biết lúc nào, cư nhưng đã ra hiện tại hắn bên cạnh 10 mét. Lục luyện tiêu quay đầu khi thấy một người mặc nặng nghề trương bào, khuôn mặt tựa hồ mới trên dưới 50, nhưng lại tóc trắng xơ, tràn đầy tiên phong đạo cốt lão giả loại này bộ dáng lại thêm ở ngọc tuyên phong chi đỉnh thái nguyên phong chân truyền lục luyện tiêu tham kiến thái thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu ngay lập tức hành lễ. Đồng thời, thần sắc hắn có chút khó tin. Kể từ hắn chuẩn âm cường hóa đến 20, đôi bốn phía sóng âm thu thập, phân tích, đã biến thành một loại bản năng. Nói một cách khác, hắn tương đương với một cái không giờ khắc nào không ở vào mở ra trạng thái tiểu công suất sinh vật radar. Cứ việc dò xét phạm vi có hạn, nhưng vương viên 30 mét, rất ít có người nào có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, dù là có thể đem tim đập của mình khống chế đến nhỏ không thể thấy thần cảnh cũng không ngoại lệ. Như hắn cố ý phát ra sóng âm chủ động dò xét, phạm vi càng có thể tăng trưởng đến hơn 100m, vài trăm m. Nhưng mới rồi, Thái Thượng trưởng lao tới gần hắn lại nếu như chưa tỉnh, thật giống như bản thân hắn ngầm thừa nhận Thái Thượng trưởng lao thuộc về phiến tiên địa này tự nhiên, vạn vật bối cảnh một bộ phận. Dạ đã biết tham dò chim bay, chiến cơ, đại đạo, có thể một ít cây tối nham thạch chủng loại làm sao có thể tinh chuẩn phân biệt ra được. Thái Nguyên Phong, Vương Đạo Đình nhìn lục luyện tiêu một chút, cảm thấy hắn xương cuốt thanh kỳ, khí tức trên thân củng tự nhiên cũng là có chút phù hợp, ngẫu nhiên một cái không sai tu đạo hẳn. Giống, trong lòng hơi hài lòng, bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thân sắc có chút thảm đạm. Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh đi qua, Thái Nguyên Phong chân truyền đệ tử lên Ngọc Tuyển Phong đến rồi. Hứa Thế An kia tiểu tử không có cùng các ngươi nói không có việc gì đừng tới quấy rầy ta Hứa tông chủ dẫn theo phó tông chủ, Luân phiên trưởng lão, khác ba vị phong chủ thẳng đến dưới núi mà đi, đồng thời cực khả năng bước vào địch nhân trong cái bẫy, cho nên ta cả gan đến đây cầu kiến Thái thượng trưởng lão, mời Thái thượng trưởng lão rời núi, chém giết dám can đảm khiêu khích ta Hỗn Nguyên Tông nhỏ vụn chi đổ. Cả mấy. Ai? Chân Võ môn cùng Cựu cung kiếm phái. Cựu cung kiếm phái. Vương đạo đỉnh nhíu mày. Hắn trong ấn tượng Hỗn Nguyên tông cùng Cựu cung kiếm phái từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Về phần chân võ môn, không có gì ấn tượng. Nguyên bản muốn lên sơn chính là chúng ta Thái Nguyên Phong Phong chủ Nhiễm Hải Cầm, nhưng phong chủ bị người một kiếm sâu xuyên trái tim, thân chịu trọng thương, bất lực lên núi, mà cho nên mới để ta đến đây cầu kiến Thái thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu lời còn chưa nói hết, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn vốn không nguyện để ý tới, có thể nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện. Vệ Sơn Hà. Vệ Sơn Hà không phải dưới chân núi bảo hộ Nhiễm Hải Cầm a? Chẳng lẽ là Nhiễm phong chủ xảy ra ngoài ý muốn? Trong lúc nhất thời hắn không lo được Thái thượng trưởng lao ở trước mặt, ngay cả vội vàng nói một tiếng, thật có lôi Thái thượng trưởng lão, Nhiễm Phong chủ khả năng gặp nguy hiểm. Đang khi nói chuyện hắn ngay lập tức đem điện thoại kết nối, tiếp thông điện thoại, hắn còn không tới kịp mở miệng, Vệ Sơn Hà đã hấp tấp nói, U Minh chi môn quặng mỏ bị tập kích. Tín hiệu cầu viện đã phát đến, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất tín hiệu cầu viện, chúng ta Hôn Nguyên tông sở hữu tác chiến tiểu đội đều phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới U Minh quặng mỏ. Lục Chân Truyền, ta biết lưu lại một người chiếu khán Nhiễm Phong chủ, chúng ta trước hết chạy tới quặng mỏ. Một Phong chi chủ bị trọng thương, U Minh Chi môn quảng mỏ bị tập kích. Hứa thế an người tông chủ này làm sao làm. Lúc này, vương đạo đình thanh âm từ một bên truyền ra, Ngài. Ngài là thái thượng trưởng lão. Vệ Sơn Hà thanh âm có chút run rẩy, ngay sau đó, hắn lập tức nói, hứa tông chủ đã hạ lệnh để các trưởng lão hồi viên, bọn hắn cũng sẽ tốc độ cao nhất gấp trở về, dự tính một giờ liền có thể đuổi tới U Minh Chi môn quảng mỏ. Các trưởng lão. Lục luyện tiêu trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên, bừng tỉnh đại ngộ, điệu hổ Lý Sơn. Chân võ môn. Cửu Cung Kiếm Phái người biết rõ chúng ta Hôn Nguyên Tông vòng thứ 2 trả thù tất nhiên là lôi đình và quân vẫn một bộ ngoan cố chống lại đến cùng bộ dáng tử thủ không lùi mục đích chính là vì địa hồ Lý Sơn để hứa tông chủ đem nguyên bản trận thủ tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ cắt trưởng lão rời Hạ Sơn vì bọn họ tập kích U Minh Chi Môn quạng mộ cung cấp cơ hội U Minh Chi Môn quạng mộ chính là Hôn Nguyên Tông hoạch trong lòng hải tâm từ trong hầm mộ sản xuất thu thập không minh dịch càng là Hôn Nguyên Tông cường đại cũng từ đầu đến cuối duy trì đông đảo thần cảnh cường giả cơ sở Hôn Nguyên Tông nhiều khi không phải là không có đầy đủ không minh dịch mà là không có đủ thích hợp sử dụng không minh dịch đệ tử thiên tài dù sao đem không minh dịch cho những cái kia khoảng 40 tuổi mới ngưng cương viên mãn đệ tử quá lãng phí điểm này từ hỗn nguyên tông dễ dàng xuất ra không minh dịch cùng môn phái khác giao dịch liền có thể nhìn ra một hai một khi trong hầm mộ đại lượng không minh thạch không minh dịch bị đoạt đi đã sớm chuẩn bị cựu cung kiếm phái một phương thế tất trong thời gian ngắn đạn sinh ra mấy vị thần cảnh làm trong môn thần cảnh số lượng đạt tới mười mấy người thậm chí hai người đến lúc đó xoang vương mạnh yếu chi thế đem lập tức xoay chuyển Dung Cựu Cung Kiếm Phái cùng cái kia chân võ môn làm làm mùi nhử điệu hồ lý sơn, vậy liền ăn hết bọn hắn mùi nhử. Vương Đạo Đình thanh em vang lên, để Hứa Thế An dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Thái thượng trưởng lão, Lục luyện tiêu nhìn xem Vương Đạo Đình, Cựu Cung Kiếm Phái chân võ môn đánh rõ ràng là tin tức kém, trên lệch thời gian, tốn hao mấy năm thời gian bố cục để bọn hắn đối hối nguyên tông cao tầng động tĩnh rõ như lòng bàn tay, đây chính là bọn họ dám mạo hiểm lựu lượng. Bọn hắn tập kích Lục Minh Chi môn quạng thời gian chỉ có không đến một giờ, dù sao Hứa Thế An chưa vị trưởng lão một giờ liền có thể hồi viên, không đúng. Bọn hắn dự liệu tập kích U Minh Chi Môn quăng mỏ thời gian hẳn là chỉ có nửa giờ. Có lẽ bọn hắn ngay cả Hôn Nguyên Tông có người bỏ lên trên Ngọc Tuyển Phong, mời Thái Thượng trưởng Lão Xuất Thủ cứu trận đều tính đi vào. Bọn hắn duy nhất tính sai, chỉ có một điểm. Đó chính là hắn sẽ thuyết phục Nhiễm Phong Chủ, ngay cả Hôn Nguyên Tông Đại Môn đều không tiến, thẳng đến Ngọc Tuyển Phong mà đến. Bởi vậy U Minh Chi Môn quăng mỏ giao cho ta. Vương Đạo Đình dứt lời, đem mình một thân nặng nề trường bào lắc một cái, tại cương khí quan chú, cái này thân mang theo tay áo dài áo bảo phảng phất hóa thành mở rộng cánh chim. Ngay sau đó vị này huân nguyên tông thái thượng trưởng lao thân hình có chút một ngồi sụp tiểu gia hỏa tránh ra một chút vương đạo đình nói lục luyện tiêu thân hình liền lùi lại sau một khắc ầm ầm Phản phất cự pháo hoang minh vương đạo đình vừa mới nơi sống yên ổn giống như bị đạn pháo đánh trúng mảnh đá bún đất hoa cỏ tung bay bắn tung tóe một thân ảnh phản phất một viên tử tử lấp lánh lưu tình từ ngọc tuyển phong đỉnh núi ầm vang bút lên phá toái hư không thẳng hướng u minh chi môn quặn mỏ phương hướng mà đi chương một trăm giết u minh chi môn quặn mỏ một nhóm năm người xuất hiện tại quảng mộ bên ngoài. Nếu như giờ phút này bất kỳ một cái nào đối đại thương quốc võ đạo giới có lưu lại ý võ giả ở đây, tuyệt đối có thể ngay lập tức đem trước mắt năm người danh tự toàn bộ kêu đi ra. Đại nhật kiếm tông đại trưởng lão dịch thiên quang, tam trưởng lão trương học nho, thanh tiêu kiếm tôn nô kiếm phong, lôi tiêu kiếm tôn liễu thiếu cẩm, cùng cựu cung kiếm phái tứ trưởng lão thiệu xuyên, ngũ đại thần cảnh. trong đó, đại nhật kiếm tông đại trưởng lão dịch thiên quang càng là luyện thần thiên địa cảnh cường giả. việc đã đến nước này, năm người cơ hồ không tiếp tục đối tự mình tiến hành ngụy trang. dù sao bên ngoài có thể ngụy trang, nhưng mỗi một cái đỉnh Tiêm tông môn vốn có đặc biệt kiếm thuật lại khó mà nói hừa, nhất là dưới mắt, trong năm người có 4 người thi triển chính là đại nhật kiếm tông chiêu bài kiếm pháp. Hung chi. Thân cảnh tam trọng thực lực sai biệt mặc dù không bằng luyện tạng hoán huyết ngưng cương rõ rệt, có thể bằng vào Dịch Thiên quang luyện thần thiên địa cảnh tu vi, đối đầu Hỗn Nguyên tông thần cảnh đều có thể lấy một địch hai. Nói một cách khác, bọn hắn ngũ đại thần cảnh, chiến lực không kém hơn 6 tôn luyện thần, vẹn vẹn bằng bọn hắn năm cái, đã đủ để chính diện đánh tan toàn bộ Thiên Hải Minh. Chân thủ của minh chi môn quặng mỏ trưởng lão đều đã bị chúng ta cựu cung kiếm phái dẫn đi. Căn cứ ta tuyến nhân hồi báo, hiện tại còn tại trong hầm mỏ trưởng lão chỉ có hai cái, Trình Ngự kiếm cùng Ninh Giang Lưu. Thiệu Xuyên Thanh em tại trong mấy người vang lên, trong đó Trình Ngự kiếm tinh thông ngự thú, thực lực ngã không đủ gây sợ, duy nhất cần coi trọng là Ninh Giang Lưu, hắn mặc dù không có lĩnh ngộ thiên địa chi cảnh, có thể thân kinh bắt chiến, người mang thiên đạo kiếm thế cùng vô lượng chân thân, càng thêm cố đỉnh tiêm thân pháp lăng tiêu điểm lãng, chiến lực so với luyện thần thiên địa cảnh không kém cỏi bao nhiêu, chúng ta cần lấy tốc độ nhanh nhất trấn sát Ninh Giang Lưu. Từ nên như vậy. Dịch Thiên Quang mấy người trở về rồi mới. Thời gian cấp bách. Hỗn Nguyên Tông cho tới nay đối với chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông giám sát cực sâu, chúng ta mấy người có thể che giấu 24 giờ đã coi như là cực hạn, chỉ sợ không bao lâu bọn hắn liền sẽ phát giác được chúng ta tứ đại thần cảnh biến mất, tiến tới ý thức được mục đích của chúng ta trừ tận khả năng tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông sinh lực bên ngoài, còn là hướng về phía Không Minh Dịch Hạ thủ. Không cần chỉ sợ. Lúc này thiệu Xuyên tựa hồ thu được tin tức mới, Hỗn Nguyên Tông đã phát giác, bị điều linh 6 vị trưởng lão chính truyền hướng hướng chúng ta mà tới. Lần này ngược lại là cảnh rắn lên dựa theo tốc độ của bọn hắn, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có một giờ. Không minh dịch châu ba châu ngồi đã cùng hưởng, tất cả mọi người ghi nhớ đi. Lý do an toàn, nửa giờ sau rút lui. Dịch Thiên Quang ra lệnh một tiếng, trực tiếp tung kiếm hướng U Minh chi môn trong hầm mộ đánh tới. vì truy cầu hiệu suất, bọn hắn căn bản không còn giấu kín thân hình, trên đường đi phạm là có hốn nguyên tông cao thủ ngăn cản, không chút do dự cầm kiếm diệt sát. có đôi khi gặp gỡ ngưng cương cảnh cao cấp chấp sự, thậm chí không để ý lấy nhiều khi ít, mấy vị thần cảnh cùng nhau tiến lên, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến Không Minh Dịch sở tại địa điểm cũng là ở thời điểm này, U Minh Chi môn Quạng Mỏ tín hiệu cầu cứu trực Trùng vật Tiêu cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hôn Nguyên Tông. đáng tiếc, U Minh Chi môn Quạng Mỏ cách Hôn Nguyên Tông bản bộ có gần trăm cây số, những cái kia ngưng cương cường giả, hoán huyết võ sư muốn đuổi đến cũng không phải là chuyện dễ dàng. về phần Thần Cảnh nón đã bị đều liên lụy, lại thêm dịch Thiên Quang, thiệu Xuyên đám người mưu đồ việc này nhiều năm, lấy hưu tâm tính vô tâm, như thế nào sẽ để cho tự thân lâm vào Hôn Nguyên Tông rất nhiều võ sư đang bao vây. ngũ đại Thần Cảnh chia ra ba đường, thế như trẻ tre, cấp tốc giết vào chứa đựng Không Minh Dị Chi Địa. Không khỏi Không Minh Dịch bị người chui vào chỗ lấy, Hỗn Nguyên Tông vẫn chưa đem Không Minh Dịch đặt ở một chỗ, mà là phân thuộc bà khu. Trong đó hai đường, Trương Học Nho, Thiệu Xuyên phụ trách, Từ Ninh Giang Lưu hộ vệ một đường, thì là Dịch Thiên Quang mang theo hai đại kiếm tôn đối phó. Ninh Giang Lưu tại phát giác được không thích hợp lúc ngay lập tức mang theo ba phần Không Minh Dịch rút lui, nhưng dù cho như thế, vẫn bị Dịch Thiên Quang mang theo thanh tiêu kiếm tôn nô kiếm phòng, lôi tiêu kiếm tôn liếu thiếu cầm chán, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ qua Không Minh Dịch bảo toàn tính mệnh. Không đầy nửa canh giờ, Dịch Thiên Quang, Thiệu Xuyên. Trường học nho đám người một lần nữa hội tụ ở U Minh chi môn quẩn mò bên ngoài, từng cái trên mặt hớn hở ra mặt. Ta cầm tới 3 phần không minh dịch, trên tay của ta có 2 phần, ta chỗ này có 3 phần, 8 phần không minh dịch. Cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông cũng không thiếu loại kiêng ngưng cương viên mãn, đứng tại thần cảnh trước đại môn chân truyền đệ tử, có cái này 8 phần không minh dịch. Cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông vô cùng có khả năng đản sinh ra tạm tôn luyện thần cường giả. Giá trị, lần này mạo hiểm giá trị. Ha ha, tính đến hôn nguyên tông hao tổn 2 tôn thần cảnh lần này ta đại nhật kiếm tông thần cảnh số lượng chưa hẳn kém hơn huân nguyên tông, dịch thiên quang mang trên mặt tiếu dung, thiệu xuyên cũng giống như thế, bọn hắn cựu cung kiếm phái không chỉ có thể thêm ra ba vị thần cảnh, còn thu nạp thiên hải minh bảy đại thần cảnh, bảy người này chiến lực làm sao cũng bù đắp được huân nguyên tông thần cảnh bốn người, mặc dù bọn hắn trung tâm trình độ so với cựu cung kiếm phái tỉ mỉ bồi dưỡng được đến đệ tử kém một mạng lớn, có thể thần cảnh bản thân có lực uy hiếp bất luận kẻ nào cũng không dám thình thường. nửa giờ nhanh đến, lý do an toàn, đi. xoang vương vừa chạm mặt, dịch thiên quang không dám chế mải, một đoàn người cấp tốc run lùi. Nhưng lại tại mấy người dự định lúc rời đi, nhãn lực phi phàm Triệu Xuyên Phảng Phất nhìn thấy cái gì, đột ngột ngừng đầu, nhìn thẳng thiên không, kia, yeah. đó là cái gì? Ừm. Dịch Thiên Quang đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cuối chân trời một điểm đen, Phảng Phất lướt qua thiên không đại điểu, xuyên qua tầng mây, kích động hai tay, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc thẳng hướng U Minh Chi môn quạng mò mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ tại mọi người vừa mới thấy rõ hắn lúc, giữa hai bên khoảng cách đã không đủ 3000m. Khoảng cách này hạ, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, cái này không phải cái gì lăng không mà tới đại điểu rõ ràng là người một người một cái dựa vào cương khí phồng lên ống tay áo mô phỏng chim bay cánh chim vượt qua đến trên vạn mét khoảng cách bay lượn mà tới người Lăng không hư độ bay lượn trời cao loại thủ đoạn này Dịch Thiên Quang Thiệu Xuyên trương học nho các loại tất cả mọi người đồng thời sắc mặt trắng bệch Nô Kiếm Phong càng là nhịn không được phát ra một trận hoảng sợ gọi có thể lăng không hư độ vượt qua vài trăm mét hơn ngàn mét người chỉ có luyện thần phía trên hư cảnh Hôn Nguyên Tông hư cảnh Thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh chạy chạy chạy mau Dịch Thiên Quang cũng là đột nhiên từ mắt thấy cái kia đạo lăng không giết tới thân ảnh bên trong kịp phản ứng, nghẹn ngào gào thét lớn, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất bộ phát kinh đạo, giống như mũi tên, cướp qua đại địa, hướng Lăng Vân Sơn mạch nội bộ rừng rậm phương hướng chạy tới. Thái thượng trưởng lão, Hôn Nguyên Tông thế mà mời được bọn hắn thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy. Còn lại mấy vị thần cảnh cũng là thần sắc hoảng sợ, lại không lo được tại U Minh Chi môn quặc mò lưu lại nửa phần, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ mạng chạy trốn. Mà lúc này đây, trong hư không lấy tay áo giải hoa cánh, Lăng không hư độm mà tới hỗn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh tựa hồ nhận ra dịch thiên quang thân phận, thân hình nhất chuyển, chấn động cương khí, khống chế phương hướng, thẳng hướng dịch thiên quang vị trí rơi xuống mà đi. Trong lúc nhất thời, hắn thật giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, mang theo khiến người hít thở không thông uy áp. Loại kia tựa hồ chỉ cần đập trúng mặt đất, liền có thể khiến thiên băng địa liệt hủy diệt chi khí, để bị tức cơ khóa lại dịch thiên quang phát ra tuyệt vọng gầm rú. Vương đạo đỉnh, tuyệt vọng gào thét bên trong, dịch thiên quang phấn khởi trường kiếm trong tay, toàn thân trên dưới khí huyết tại bí pháp kích thích xuống tùy ý tiêu đốt giống như một vòng chiếu dội hư không mặt trời, hướng ngay từ trên trời giáng xuống vương đạo đỉnh ầm vang đâm ra, giết, thiêu đốt khí huyết, giống như từ từ bước lên luyện nhật, cùng từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt chi thế lưu tình trong hư không chính diện và chạm. lập tức, hai người vị trí không gian phương viên hơn trăm mét phảng phất bị một viên đánh nổ đạn đánh trúng, lại phảng phất có một khung tốc độ siêu thanh chiến cơ nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh. một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nổ tan ra, phương viên hơn trăm mét nội tất cả cây cối lá cây, vuông cỏ đều bị cỗ này khí lãng nổ thành trôn vấn. Kinh khủng sóng sung kích lấy dịch thiên quang nơi sống yên ổn làm trung tâm, đem mặt đất nhấc lên, còn như một loại nước gợn tầng tầng hướng ra ngoài lan tràn, trực tiếp lan tràn đến ngoài mấy chục thước. À, Ở vào cỗ này lực trùng kích lượng trung tâm dịch thiên quang đầu tiên là ra sức đâm ra bảo kiếm ầm ầm vỡ nát, ngay sau đó, cánh tay của hắn phản phất bị mấy vạn tấn, thậm chí mấy chục vạn tấn mênh ngông vĩ lực đánh trúng, tại chỗ vỡ nát, nổ thành huyết vụ. Cánh tay về sau, nguyên ép mà xuống lực lượng dư thế không giảm càn quét lên thân thể của hắn. Nương theo lấy trong miệng hắn phát ra thống khổ tuyệt vọng gầm rú, thân thể của hắn triệt để bị ép thành tro phấn. Hóa thành huyết vụ, nương theo lấy bụi mù, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Đại Nhật kiếm tông đại trưởng láo Dịch Thiên Quang, luyện thần thiên địa cảnh, chết. Mạnh. Cho tới giờ khắc này, trong hư không mới truyền đến một trận tựa hồ là hai loại sức mạnh va chạm lúc đưa tới tiếng vang minh. Một kích kia va chạm, nghiêm nhiên vượt qua vận tốc cấm thanh. Bất quá vương đạo đình lại căn bản không có để ý tới, thân hình hắn rơi xuống đất, theo sát nửa ngồi, bàng bạc cuồng bạo kình đạo liên tục không ngừng truyền mặt đất, để mặt đất tầng đất lại lần nữa như là sóng nước dập dờn hướng bốn phương tám hướng có thể không chờ hắn tới kịp đem cố lực lượng này đều tan mất nửa ngồi mà xuống thân hình hắn đột nhiên thẳng băng giống như một cây ép xuống lò xo thẳng băng sát na thân hình của hắn lại lần nữa xông lên vân tiêu lần này cứ việc không giống tại ngọc tuyền phong như vậy nhảy lên hơn trăm mét cơ hồ đánh vỡ vân tiêu nhưng vẫn xông lên cao mấy chục mét không sau đó phóng lên cương khí thân hình xoay chuyển như thiểm điện lướt qua trời cao lại lần nữa hướng vài trăm mét bên ngoài đại nhật kiếm tông tam trưởng lao trương học nho bay vuốt mà đi vương đạo đỉnh trương học nho cảm thụ được theo sát mà tới cuồng bạo kình phong trong mắt cũng là hiện lên lấy tuyệt vọng ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Đáp lại hắn là Vương Đạo Đình bóp chỉ thành kiếm, hướng phía dưới đè ép Thiên Đạo Kiếm thế. Lập tức, Trương Học Nho ánh mắt ngưng kết. Thiên Phạt. Hắn nhìn thấy Thiên Phạt, diệt thế Thiên Phạt. ở trước mặt loại sức mạnh này, nhân loại căn bản là không có cách ngăn cản. Bằng, Đại Địa băng liệt, mang theo bọc lấy cuồng bạo cương khí, kinh lực Vương Đạo Đình lại lần nữa rơi xuống mặt đất, phương viên mấy chục mét nội tất cả cây cối, bụi cỏ, thậm chí nham thạch, trực tiếp bị hắn rớt xuống lực va đập đạo lăng không tung bay. Một chút trưởng thành ôm hết thô cây cối tức thì bị cái này cỗ cùng bạo gió lốc nhổ tận gốc. Đến chết, Trương học nho không có đạt được vương đạo đỉnh nữa chữ đáp lại. Lấy lớn hiếp nhỏ. Đại Nhật kiếm tông hư cảnh, đại Nhật kiếm chủ Dịch Dương nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Một cái đại Nhật kiếm tông luyện thần, không có tư cách này. Chương 180, Hỗn Nguyên tông phản kích. Thiên Hải thị. Một cỗ xe thương vụ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng Hỗn Nguyên tông phương hướng hành sự. Dừng xe. Lúc này, trong xe truyền đến một tiếng la lên. Chính là Hứa Thế An thanh âm. Lập tức Phụ trách lái xe đường Tịnh Chi Tử Đường Phong lấy tốc độ nhanh nhất thắng gấp. Cũng may trên xe trừ Hứa Thế An bên ngoài, Thôi Chính, Thạch Tiên Điệu, Trương Nguyên, Khuất Lãng, Hoàng Phủ Dương đều là thần cảnh cao thủ đối tự thân thậm chí ngoại giới hết thảy trưởng không nhập vi rất nhanh ổn định thân hình cũng không có bởi vì thắng gấp xuất hiện cái gì dị thường chỉ là ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Hứa Thế An trên thân vừa mới nhận điện thoại Hứa Thế An trong mắt vẫn còn lưu lại chưa từng tán đi rung động cùng ấy nãy một hồi lâu hắn mới nghĩ đến cái gì đột nhiên nói Đường Phong ta muốn ngươi đổi một con đường. Một đầu không bị giám sát, tương đối bí ẩn con đường, chúng ta muốn tại nửa đường xuống xe. Vâng, tông chủ. Đường Phong trầm giọng đồng ý, phương hướng nhất chuyển chiếc này hoàn toàn đặt trước chế, nghe nói có thể đối phó được súng phóng tên lửa hành kích xe thương vụ cấp tốc hướng một bên tiểu đạo phóng đi. Tông chủ, chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ U Minh Chi môn quặng mỏ bên kia đã? Chúng ta nhận được tin tức lúc đại nhật kiếm tông người đã giết vào U Minh quặng mỏ, nếu như bọn hắn đã sớm chuẩn bị, tức là không minh dịch lấy tốc độ nhanh nhất rút lui căn bản tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Thôi chính, Thạch Thiên địa, Chương Nguyên. Hoàng phủ hứng đắng người thần sắc đều tràn đầy ngưng trọng. Không ai từng nghĩ tới, một cái ngày bình thường căn bản không bị bọn hắn để vào mắt chân võ môn náo động, cuối cùng biết náo thành ác liệt như vậy cục diện. Cứ việc ở trong đó có cựu cung kiếm phái từ đó lưu đồ, nhưng chân võ môn mấy năm bố cục đem Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn thâm thấu, cung cấp lấy tinh chuẩn tình báo tuyệt đối cư công trí vĩ, không có biến cố, mà là Hứa Thế An đầu tiên là thần sắc cảm động, ngay sau đó mới hít sâu một hơi nói, "Là Thái thượng trưởng lão?" "Thái thượng trưởng lão?" "Vâng." Hứa Thế An trùng điệp nhẹ gật đầu, "Thái thượng trưởng lão xuất thủ." Hắn hiện tại đã chạy tới U Minh Chi môn quan mỏ, dự tính không bao lâu liền có thể đến nơi. Thái thượng trưởng lão xuất thủ. Tốt, thôi chính lập tức tinh thần đại trấn. Quá tốt. Lấy thực lực của Thái thượng trưởng lão, đừng nói đại Nhật kiếm tông bốn vị thần cảnh, coi như đại Nhật kiếm chủ đích thân đến cũng chỉ có một con đường chết. Thạch thiên điệu theo sát lấy vui vẻ nói, lần này đại Nhật kiếm tông người chết chắc. Bọn hắn mua dây buộc mình. Cái này bốn cái thần cảnh, nói không chừng sẽ bị toàn bộ lưu lại. Khuất lãng trong giọng nói tràn đầy trả thù tính thoải mái. Bất quá khi bọn hắn phấn chấn một lát, Không khỏi nhìn thấy hứa thê An có chút thấy nấy, ảm đạm ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng là phản ứng lại, trên mặt mừng rỡ, thoải mái chi ý dần dần thu liễm. Thái thượng trưởng lão, bọn hắn những này làm vạn bối bị chân võ môn, Thiên Hải Minh, Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái, tại tông môn của mình chân núi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, tổn thất nặng nề, cuối cùng thế mà muốn kinh động thái thượng trưởng lão đến kết thúc. Cái này là bực nào mất mặt xấu hổ. Tông chủ, phía trước có một chỗ tương đối hẹp nhỏ nhỏ ngõ nhỏ, ngõ nhỏ bên kia địa hình phức tạp, dù là lâu dài cư trú ở này, người đều chưa chắc có thể thời gian ngăn quấn ra có thể nhẹ nhõm thoát khỏi bất luận cái gì dám sát người. Lúc này, Đường Phong Thanh âm vang lên. Thân xác cái này đám người thoáng nhấc lên một chút tinh thần, nhìn về phía Hứa Thế An. Hứa Thế An cũng là tập trung ý chí, trầm giọng nói, U Minh Chi môn bạc mỏ bên kia có Thái Thượng trưởng lão tại, đại nhật kiếm tông người. Chết chắc. Thái Thượng trưởng lão có lệnh, để chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Nói đến đây, trong mắt của hắn bắn ra một đường lệnh leo hàn quang. Thiên Hải Minh, cựu cung kiếm phái người tại sát hại lôi tinh trưởng lão, Âu Văn Vũ phó tông chủ sở dĩ không có ngay lập tức rời đi liền là để cho tiện thi triển kế điệu hồ ly sơn bọn hắn cho là chúng ta biết lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện u minh chi môn quan mỏ hiện tại hẳn là không vội không chậm chuẩn bị rút lui đợi đến chúng ta giải quyết u minh chi môn quan mỏ sau đó bọn hắn đoán chừng đã rút khỏi thiên hải thì bởi vậy chúng ta tuyệt không thể để hắn toàn nguyện không sai giết chúng ta huân nguyên tông một vị trưởng lão một vị phó tông chủ như lại để bọn hắn dạng này nên ngang nên ngang rời đi chúng ta huân nguyên tông từ nay về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại hoàng phủ đương trong mắt sát cơ sôi trào đuổi theo giết sạch bọn hắn ta cái này liền triệu tập đủ mình bộ Thiên Hải thị tất cả nhân thủ giám sát bọn hắn động tĩnh, bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn. Hứa Thế An nói, bắt đầu ra lệnh. Lúc này Thạch Thiên Địa hơi nghi hoặc một chút hỏi một tiếng, Thái Thượng trưởng lao ở lại Ngọc Tuyền Phong dù phong cảnh tú lệ, nhưng muốn lên núi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sợ rằng chúng ta những này thần cảnh leo lên đều phải hai ba mươi phút. Thái Thượng trưởng lao sao có thể nhanh như vậy thời gian kịp phản ứng tiến đến U Minh Chi môn quảng mộ tiếp viện. Nói, hắn vội vàng bổ sung một tiếng, ta cũng không phải là hoài nghi việc này là giả, mà là trải qua chuyện hôm nay ta ý thức được chúng ta huấn nguyên trong tông sợ là có rất nhiều ám tử, việc này sẽ có hay không có người báo cáo sai tin tức. lời của hắn để mấy vị khác thần cảnh cấp tốc tỉnh táo lại. xác thực, trong vòng mấy canh giờ này phát sinh sự tình để bọn hắn đã có chút chim sợ cảnh cong. là lục luyện tiêu, hứa thề an trầm mặt một lát, hay là nói, lục luyện tiêu sớm tại hôm qua lúc liền từng nói với chúng ta qua, cần vạn vạn cẩn thận, sợ phòng có trá, nhưng là ta. nói đến đây, thân sắc của hắn có chút tạm đạo, bất quá thân là tông chủ, tại loại thời khắc mấu chốt này tự nhiên không thể bị cảm xúc tả hữu tự thân, hắn rất nhanh điều chỉnh xong. Lục Luyện Tiêu trở lại Hỗn Nguyên Tông sau lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, thậm chí phòng đoán cựu cung kiếm phái tuyệt đối còn có hậu thủ, nếu không không có khả năng không chút kiên kỵ đứng tại chân võ môn chờ chúng ta tới cửa trả thù, hắn thuyết phục Nhiễm Phong chủ, để Nhiễm Phong chủ mang theo hắn đi Ngọc Tuyệt Phong, nhìn thấy Thái thượng. Trưởng lão, bởi vậy, Thái thượng trưởng lão mới có thể ngay lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện Đu Minh chi môn quần mô. Lục Luyện Tiêu, là hắn. Thôi chính, Khuất Lãng, Thạch Thiên Địa, Trương Nguyên, Hoàng phủ ưng mấy người đối vị này trong môn trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài tự là hiểu rõ nghe được hứa thế An lời nói, từng cái mặt lộ vẻ dị sắc. Lục luyện tiêu đúng là không chỉ một lần nhắc nhở qua bọn hắn muốn coi trọng thiên hải minh, muốn lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt chân võ môn, nhưng bọn hắn đều không thế nào để ở trong lòng. Thậm chí cảm thấy đến những này vụ vặt sự tình sẽ chỉ phân tán tinh lực của bọn hắn, ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành. Có thể giờ này ngày này bọn hắn mới phát hiện, không phải bọn hắn không để ý tới dưới núi sự tình bọn hắn liền có thể thật bình yên vô sự. Hôn nguyên tông không để ý tới chân võ môn, chỉ cần bọn hắn hàng năm bên trong tiến cống đủ, mặc cho bọn hắn phát triển, bậc này rộng rãi chế độ. So với cái khắc đỉnh tiềm tông môn khu quản hạt tốt hơn vô số lần. Nhưng bọn hắn lại đem loại này dung túng xem như Hỗn Nguyên tông mềm yếu có thể bắt nạt, từ đó được một tức lại muốn tiến một thước. Người dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh, người vô hại hồ ý, hồ có hại lòng người. Bọn hắn những tông môn này cao tầng, đối đãi sự tình đúng là thấy còn không bằng một người đệ tử thấu triệt. "Tông chủ, đến." Lúc này Đường Phong nói, "Đi trước Chân Võ môn." Hứa Thề An lập tức nói, "Chân Võ môn những năm gần đây đã đem chúng ta Hỗn Nguyên tông thâm thấu, cũng đem Thiên Hải thị kinh doanh vững như thành đồng, nếu chúng ta nên ngang tiền đến." tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát giác, đến lúc đó bọn hắn là rút lui, hay là chia thành tốc nhỏ, chúng ta đều không thể đem bọn hắn làm sao, cho nên chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, Lặng Yên tiến hành, tại bọn hắn kịp phản ứng trước làm lôi đỉnh thủ đoạn, giết bọn họ sinh lực, vì Lôi trưởng lão, Ô tông chủ báo. Thủ. Nói, hắn còn đối Đường Phong phân phó một tiếng, ngươi tiếp tục lái xe về tông môn, hấp dẫn những cái kia giám sát người lực chú ý, có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian thì tranh thủ bấy nhiêu thời gian. Đệ tử Minh Bạch. Đường Phong đồng ý. Cỗ xe rất mau dừng lại, hứa thề an mấy người tung càn mà ra rất nhanh biến mất tại trong hẻm nhỏ. Đường Phong cũng là xe không giảm tốc độ. Không, không chỉ không có giảm tốc, ngược lại tăng tốc tốc độ, một vẻ mặt vội vàng, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện tông môn bộ dáng. Có đường phong lái xe hấp dẫn ánh mắt, hứa Thế An một nhóm 6 người hiệu suất nhanh đến cực hạ. Cứ việc đợi đến 6 vị trưởng lão đến mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng, chân võ môn lục đại thần cảnh đã tổn thương 3 cái, 3 cái thương binh thêm 3 người khác, nhiều nhất chỉ là tương đương với Hỗn Nguyên tông 3 vị thần cảnh chiến lực, lại thêm Cửu Cung kiếm phái 3 người. Bất quá 6 tôn thần cảnh Hôn Nguyên Tông một phương có Tông Chủ hứa thế an vị này luyện thần thiên địa cảnh cường giả cường giả dẫn đội cố lực lượng này đủ để chiếm thượng phong để Thiên Hải Minh Cựu Cung Kiếm Phái vô pháp rút lui đợi đến Hôn Nguyên Tông trưởng lão nhóm vừa đến bọn hắn càng là chỉ có một con đường chết chân võ môn lúc này chân võ môn bên trong đúng là tại bắt gấp thời gian thu dọn đồ đạc sau đó trong một đoạn thời gian bọn hắn đem rửa vào lấy bọn hắn tại Thiên Hải thị kinh doanh khổng lồ mạng lưới tình báo chia thành túp nhỏ tạm thời ẩn núp xuống tới chờ đợi lấy Cựu Cung Kiếm Phái Đại Nhật Kiếm Tông bước kế tiếp động tác thời gian cũng không dài lắm, khả năng 2 năm, thậm chí 1 năm, cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông chắc chắn định ra hoàn chỉnh kế hoạch, cho đến lúc đó, hai tông liên hợp, lại mang theo mới tăng mấy vị, thậm chí 10 vị thần cảnh đội hình, nhất khẩu khí giết tới huấn nguyên tông, đủ để triệt để đem huấn nguyên tông cái này đỉnh tiêm thế lực đánh tan. mà xem như trận này hành động công thần lớn nhất, chân võ môn đem trực tiếp nhập vào cựu cung kiếm phái, trở thành chân vũ viện, mà trương chân võ kia hôm qua đã được bổ nhiệm làm phó trưởng môn trưởng tử trương văn thế, càng đem bằng này công lao, cạnh đến đời tiếp theo chức trưởng môn liên ngay cả thiên hải minh nhất lưu đại phái cũng là được đến hư cảnh pháp quyết đã thông cái kia ủng có vô hạn khả năng hướng lên con đường mấy vị thần cảnh hoàn toàn có thể gia nhập cựu cung kiếm phái trở thành cựu cung kiếm phái trưởng lão mà bọn hắn có thiên phú nhất tiềm lực rộng rãi thì đi những địa phương khác khai chi thăng diệp thông qua từ trên thân cựu cung kiếm phái hút máu trùng kiếm tông môn thậm chí tương lai bồi dưỡng ra hư cảnh đại năng thời gian cấp bách vật không mang đi liền khắc mang rời đi trước lại nói chỉ là ẩn tàng một hai năm thôi lại không phải muốn các ngươi đem tất cả mọi thứ toàn bộ bỏ qua một chút bất động sản cho huấn nguyên tông bọn hắn cũng không có nhiều người như vậy lực đi tiếp thu. Mặc dù huấn nguyên tông người gấp rút tiếp viện u minh chi môn quạng bỏ đi, nhưng chúng ta vẫn chỉ có 2 giờ. Sau 2 giờ nhất định phải ẩn nốt đi. Trần võ môn hoặc là nói thiên hải minh bên trong đều ở vào loại này bầu không khí bên trong. Cứ việc huấn nguyên tông mang cho bọn hắn áp lực từ lớn, nhưng tin tức phương diện trưởng không toàn cục, để bọn hắn làm việc ở giữa vẫn đâu vào đấy. Thẳng đến một điện thoại đánh tới cựu cung kiếm phái phó trưởng môn lôi chấn trên điện thoại di động, lôi chấn nở nụ cười đưa điện thoại di động kết nối có thể hắn còn đến không kịp hỏi thăm hắn được đến bao nhiêu phần không minh dịch bên trong đã truyền đến tứ trưởng lão thiệu xuyên hoàng sợ gọi trốn mau trốn hôn nguyên tông mời được bọn hắn thái thượng trưởng lão trước 181, trăm võ môn tán loạn thái thượng trưởng lão lôi chân sướng sở ngay sau đó đồng tử kịch co lại hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh đáng tiếc đối diện căn bản không kịp cẩn thận trả lời hắn có khả năng nghe được chỉ có một trận cuồng phong âm thanh gào thét cùng hận không thể đem phổi đều sẽ rách tiếng thở dốc trốn mau trốn hắn đến không Tiệu Xuyên Thanh âm đột nhiên trở nên gấp rút, nương theo lấy một trận tuyệt vọng gọi, ngay sau đó, tựa hồ có oanh minh truyền ra. Sau đó, tút tút tút. Còn lại điện thoại cút máy Thanh Âm. Nửa phút trước còn là nợ nụ cười, cảm thấy lần này kế hoạch thiên ý vô cùng lôi chấn sắc mặt một trận trắng bệnh. Điện thoại thông tin đột nhiên gián đoạn. Lại thêm tứ trưởng lão Thiệu Xuyên thời khắc cuối cùng tuyệt vọng gọi, không cần đoán liền biết là nguyên nhân gì. Vương Đạo đỉnh. Hắn bị Hỗn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh đột kịp. Hư cảnh. Đánh vỡ nhân thể giáng vực, lại lấy nhân thể đánh phá thiên địa giáng vực luyện thần phản hư chi cảnh. Ba năm cái luyện thần đối đầu hư cảnh sẽ có kết cục gì? Cái này căn bản không phải một cái nghi vấn câu. Vận khí tốt, có lẽ trốn được một cái. Vận khí không tốt. Chết. Hết thảy bỏ mình. Đương kim thế giới chưa từng có thần cảnh địch nổi hư cảnh ví dụ. Năm đó bắt đầu thần sơn bắt đầu thương tiếp kiếm trận cường đại cỡ nào, có thể bộc phát ra 3.5 lần lực bộc phát, bảy vị đem bắt đầu thương tiếp kiếm tu luyện đăng phong tạo cực võ sư liên thủ bảy gia kiếm trận, liền có thể vây giết thần cảnh. Có thể có được cường đại như thế kiếm trận bắt đầu thần sơn. Để bảy vị đem kiếm pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa thần cảnh bảy ra kiếm trận, cũng không dám cùng hư cảnh cùng chết, chỉ có thể dây dưa một phen thôi. Chính là bước này chiến tích, vẫn làm cho bắt Đầu Thương Kiếp kiếm trận được vinh dự đương thời đệ nhất kiếm trận. Hư cảnh, còn như vậy. Hung chi là Hỗn Nguyên Tông vị kia có thể xưng đỉnh tiêm hư cảnh. Năm đó đại nhật kiếm chủ Dịch Dương suýt nữa chết tại Hỗn Nguyên Tông thái thượng trưởng Lao Vương đạo đỉnh dưới kiếm, mà Dịch Dương lại từng chính diện đã đánh bại Ly Giang kiếm phái kiếm tổ, từ một điểm này liền có thể nhìn ra khác biệt. 600 năm trước, Hỗn Nguyên Tông khai sơn tổ sư một tay thái khư kiêu bí, tung hoành thiên hạ không đâu được nổi. Cho đến nay đều có Thái Khư kiếm ý tiên hạ đệ nhất nghe đồn. Hỗn Nguyên Tông có thể truyền thừa 600 năm, thậm chí lấy một bộ siêu phàm thoát tục tư thái cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, cũng là bởi vì Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cường đại, cùng không minh dịch có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được mới thân cảnh. Chỉ cần Hỗn Nguyên Tông hư cảnh vẫn còn tồn tại, U minh chi môn quảng mở còn tại, cái thế lực này truyền thừa liền vĩnh viễn sẽ không đọa quyết. Mà bây giờ, Hỗn Nguyên Tông hư cảnh động. Không phải nói, Hỗn Nguyên Tông thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh, không được sao? Lôi chấn sắc mặt trắng bệ Cổ họng khô chát chát, ngay cả nói chuyện cũng không thế nào thông thuận. Nhưng ngay sau đó, hắn đánh thức, Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao xuất thủ, hoàn toàn có thể lấy thế tuổi khô lạc hủ đánh tan Đại Nhật Kiếm Tông tứ đại thần cảnh cùng thiệu Xuyên trưởng Lão. Tiết Hứa Thê an đám người, căn bản cũng không cần lại đi U Minh Chi môn quạng mỏ tiếp viện rồi. Không đi U Minh Chi môn quạng mỏ tiếp viện, vậy bọn hắn, không được. Lôi chân sắc mặt đại biến, ngay lập tức hét lớn một tiếng, tình huống có biến, sớm rút lui. Thanh âm chấn động, rất nhanh truyền khắp gần phân nửa chân võ môn. Trường môn, nghe tiếng mà đến ngũ trưởng lão. Lục trưởng lao dần mình, đi, lôi chấn không dám có nửa điểm chậm trễ, lập tức đối vừa vặn từ trong một cái phòng chạy đến trương chân võ nói, rút lui, tất cả mọi người đều rút, xảy ra chuyện gì rồi, vận dụng các ngươi chuẩn bị kỹ càng rút lui con đường, rời đi thiên hải thị lại nói, lôi chấn gấp giọng nói, trương chân võ thấy thế không dám hỏi, chúng ta đi, đồng thời đối bên cạnh theo ra mấy vị trưởng lão, theo kế hoạch rút lui, vâng, nhận được mệnh lệnh trưởng lão lập tức hết lại, lúc này phương thiệt cũng là từ trong một phòng khác bên trong vặn ra, ta vừa được đến tuyến nhân báo cáo. Thư Thi An không tại trở về chân võ môn trên xe. Trương Chân Võ cùng lôi chấn liếc nhau một cái, liền cũng không dám có nửa điểm chần chờ, nhau nhau bắt đầu chia thành tốc nhỏ. Đáng tiếc lần này, chúng ta chân võ môn võ sư muốn tổn thất nặng nề. Phương Tiệt thở dài. Hôn Nguyên Tông người nặng mặt mũi, để những võ sư kia trước tận lực trốn, chạy không khỏi liền cầu xin tha thứ, lấy Hôn Nguyên Tông thần cảnh tính cách, chưa chắc sẽ chém tận giết tuyệt. Trương Chân Võ nói, chỉ có thể như thế. Phương Tiệt nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, chân võ môn đám người nhau nhau bắt đầu rút lui. Mà cơ hội tại Trương Chân Võ Lôi chấn đám người chấp hành kế hoạch rút lui không đến 3 phút, Hứa Thế An, Hoàng phụ Dừng, Thôi Chính, Khuất Lãng đám người đuổi đến hiện trường. Nhìn thấy nhau nhau rút lui đào vong rất nhiều chân võ môn, Thiên Hải Minh võ sư, mấy người biến sắc. Tâm linh của ta không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cảm giác, chân võ môn bên trong đã không có thần cảnh, bọn hắn trốn. Quá chớ trượt. Những năm gần đây chúng ta đối Thiên Hải thị cơ hồ không có làm sao để ý tới, đến mức chân võ môn đem Thiên Hải thị kinh doanh vững như thành đồng, khắp nơi tràn đầy bọn hắn ám tử, sợ rằng chúng ta cẩn thận ẩn nút, vẫn bị những khả năng kia chỉ là một cái bình dân. Kẻ lang thang, cửa hàng chủ tuyến nhân bại lộ hành tung, việc này qua đi, ta Hỗn Nguyên Tông nhất định phải đem Thiên Hải thị hảo hảo thanh tẩy một lần. Thôi chính, khuất lãng, Thạch Thiên địa đám người nói, nợ máu trả bằng máu. Luyện thân trốn, trong sân võ sư nhưng vẫn là không ít, trước đây không lâu những này chân võ môn võ sư vây giết ta Hỗn Nguyên Tông tác chiến tiểu đội, 6 cái tác chiến tiểu đội hao tổn vượt qua 30, người trọng thương hơn 10 người, 6 cái tác chiến tiểu đội cơ hồ bị đánh cho tàn phế, thù này, không thể không báo. Hoàng phủ Dương nói xong, toàn vẹn không để ý cái gì lấy lớn hiệp nhỏ, thân hình bay vút. Náy mắt hướng cách gần nhất một vị Hoán Huyết võ sư đánh tới. Vị kia Hoán Huyết võ sư trong lúc vội vàng đột phát khí huyết, nghĩ phải thoát đi, nhưng như thế nào là Hoàng phủ ương đối thủ. Kiếp Quang mang theo bọc lấy Hạo dã chi thế tại chỗ đem vị này Hoán Huyết võ sư đầu lâu đánh thành phân vụn. Hoàng phủ tông chủ nói qua, chúng ta Hôn Nguyên tông sáu chi tác chiến tiểu đội sở dĩ biết tổn thất nặng nề, là bởi vì Cựu Cung kiếm phái, Thiên Hải Minh thần cảnh cũng tham dự đối bọn hắn trong đội giết, bọn hắn có thể làm sớm nhất, chúng ta liền có thể làm 15. Giết. Hứa Thế An gia lệnh một tiếng. Giết. Mà các mấy vị phong chủ khác Một nhóm sáu người nhanh chóng đầu nhập vào đối chân võ môn tàn sát bên trong. Về phần võ đạo hiệp hội hội trưởng mạnh tứ hải, đương tận mắt nhìn thấy huân nguyên tông lục trưởng lão lôi tinh chết tại cựu cung kiếm phái luyện thần cao thủ dưới kiếm lúc, bọn hắn cấp tốc biến mất. Sự tình nào lớn? Huân nguyên tông thần cảnh vỡ lạc, chân võ môn thậm chí toàn bộ thiên hải minh nhất định phải trả giá đắt. Bọn hắn tiếp xuống có thể làm, chỉ có thể khuyên bảo hứa thế an, hy vọng hắn đem cùng chân võ môn thiên hải minh, cựu cung kiếm phái tranh đấu khống chế tại trong phạm vi nhất định, chí ít không muốn lan đến gần người bình thường. U Minh chi môn quạng ngõ bên ngoài. Chi Ngự Kiếm, Ninh Giang Lưu hai đại trưởng lão mang theo mười mấy vị chấp sự vội vàng chạy tới, đồng dạng đuổi tới hiện trường còn có lục luyện tiêu cùng vệ sơn hà suất lĩnh tác chiến tiểu đội. Mà tại bọn hắn ngay phía trước, Hỗn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình mang theo một cái toàn thân máu tươi thân ảnh, chính từng bước một đi tới quạng ngõ trước. Tham kiến Thái thượng trưởng lão. Giữa sân hơn 30 người, từ trưởng lão cho tới chấp sự, đệ tử, giờ khắc này đồng thời túi người chào. Bất quá, Vương Đạo đỉnh nhưng không có lên tiếng, mà là đưa mắt nhìn sang Ninh Giang Lưu. Sư thúc, đệ tử có tội. Ngươi không có tội. Đối mặt Dịch Thiên Quang ba người, ngươi lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn là cách làm chính xác. Không Minh Dịch lại chân quý, cũng nặng bất quá ta hôn nguyên tông người tính mệnh. Vương Đạo Đình nói hơi vung tay, hai cái có chút tinh xảo, bên trong đựng lấy một chút u chất lỏng màu tím bình nhỏ ném đến trình ngự kiếm trên tay. Tức là Không Minh Dịch chỉ cướp về hai phần. Linh Giang Lưu thần sắc cảm động, bởi vì có ưu minh thú nguyên nhân, hôn nguyên tông đối Không Minh Thạch đảo mốc tiến độ một mực không nhanh, thường thường cần một thời gian hai năm mới có thể luyện chế một phần Không Minh Dịch. Những này Không Minh Dịch một nửa tông môn nội bộ tiêu hóa một nửa cùng cái khác định tiêm thế lực hối đoái tài nguyên tu luyện như lúc trước thiên nhĩ thần thông chính là hứa thế an sử dụng không minh dịch để thần thông tông thêm tài nguyên đổi lấy nhưng bây giờ lập tức không có 6 phần đổi thanh điểm cống hiến đều tương đương với 60 tỷ đại nhật kiếm tông dịch thiên quang mấy vị luyện thần ta giết vương đạo đình nói mang tới tin tức lại làm cho giữa sân tất cả mọi người trực giác tinh thần phân chấn giết nhiều như vậy luyện thần toàn giết đây chính là bọn họ hối nguyên tông thái thượng trưởng lão cường đại đây chính là bọn họ hối nguyên tông ngày càng nạo nghệ chân chính nội tình Vương Đạo Đình không để ý đến đám người dần dần cuồng nhiệt ánh mắt, đem toàn thân trên dưới gân cốt cơ hồ bị hoàn toàn đánh gãy. Hết lần này tới lần khác lại chưa từng bỏ mình Ngô Kiếm Phong ném đến Linh Giang Lưu trước người. Đây là đại nhật kiếm tông kiếm tôn Ngô Kiếm Phong, ta đem hắn bắt sống. Hiện tại giao cho ngươi, làm sao thẩm vấn tùy trò các ngươi? đệ tử tất nhiên biết rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Linh Giang Lưu nghiêm nghị nói: các ngươi nhìn xem ăn bài, nhưng khổng lộ như vậy sơ hở, ta không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Vương Đạo Đình đạm mạc nói một tiếng, ngay sau đó, chắp tay rời đi. Ánh mắt của hắn quét qua đám người lúc trên người lục luyện tiêu dừng lại một lát, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, một lát mới nói ngày mai lúc này để hứa thế an đi ngọc tuyển phong thấy ta, ta muốn hắn đối với chuyện này xử lý kỹ càng kết quả. vâng, lục luyện tiêu vội vàng lún thanh, huyết tinh tràn ngập, hứa thế an hoàng phủ đương bọn người ở tại chân võ môn đại khai sát giới tiếp tục nửa giờ, chết trong tay bọn hắn võ sư đủ có mấy chục người, còn lại chân võ môn đệ tử thì nhao nhao đảo vòng, không biết giấu ở thiên hải thị cái kia một cái góc. hứa thế an hữu tâm truy kích, nhưng bọn hắn lục đại thần cảnh cho dù không ngủ không nghỉ đem chân võ môn đệ tử từng cái bắt tới giết chết, lại có thể giết đến mấy người. Bởi vậy tại đánh tan chân võ môn chủ lực về sau, Hứa Thê An trực tiếp liên lạc với Hạ Bình Sinh, ban bố mệnh lệnh. Hỗn Nguyên Tông thường trú tác chiến tiểu đội số lượng mặc dù có hạn, có thể chỗ có thể động viên lực lượng nhưng vượt xa qua tưởng tượng của mọi người. Không lô Hạ Sơn chân truyền quần thể cùng phụ thuộc tông môn số lượng, khiến cho chí ít có mấy vạn người có thể nghe theo Hỗn Nguyên Tông làm việc. Ngày bình thường Hỗn Nguyên Tông cao tầng chính ở trên núi Tị Thế Thanh Tu, tự nhiên lời nhắc vận dụng cố lực lượng này, nhưng bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy. Hôn nguyên tông thần cảnh cường giả đều chết hai vị, nếu không phải Thái thượng trưởng lão kịp thời hiện thân, tông môn tổn thất chỉ sợ càng thêm to lớn. Dưới loại tình huống này, Hứa Thế An lấy tông chủ thân phận, cấp tốc hạ đạt để tất cả hạ sơn chân truyền, phụ thuộc thế lực truy sát chân võ môn dư nghiệt mệnh lệnh. Hoàng phủ ưng, Thạch Thiên Địa, Trương Nguyên, Thôi Chính, càng là riêng phần mình tại một vị trưởng lão cùng đi, chia ra bốn đường, dẫn đầu tác chiến tiểu đội, phụ thuộc thế lực, tốc độ cao nhất hướng Vân Tiếu thị, Vân Hải thị, Thanh Hà thị, Thanh Sơn thị đánh tới, đem Thiên Hải Minh bên trong khác bốn cái tông môn nổ tận gốc trong lúc nhất thời toàn bộ Lăng Vân Sơn mạch phương viên mấy trăm cây số, đều bao phủ tại Hỗn Nguyên Tông cái này đỉnh tiêm thế lực lôi đỉnh lựa trận bên trong. Hôm nay hay là bà canh. Chương 182, tranh chấp. Đêm. Hỗn Nguyên Tông chủ mạch. Hoàng phủ ưng, Thạch Thiên Địa, Trương Nguyên đám người đã từ Vân Tiêu thị, Vân Hải thị, Thanh Sơn thị các loại thành thị toàn bộ trở về. Bọn hắn đến nơi những thành thị kia cho đối ứng Vân Tiêu lâu, Vạn Tinh môn, Long Tự Tông, Thanh Hà kiếm phái, nhưng những môn phái kia cũng là lựa chọn giống như Chân Võ môn, chia thành tốc nhỏ, biến mất không còn tăm tích bang bọn hắn ngay tại chỗ bộ môn mấy chục năm kinh doanh, hôn nguyên tông một lát căn bản là không có cách đem bọn hắn bắt tới. đương nhiên, những thế lực này rời đi, nhưng bọn hắn một chút bất động sản lại không cách nào ngay lập tức biến hiện, hôn nguyên tông có thể đem những địa bàn này chiếm cứ xuống tới lại dùng những phương pháp khác bán, có không ít tài chính. có thể thứ nhất, không có tương quan thủ tục muốn đem những này bất động sản bá bán có chút phiền phức. thứ hai, hôn nguyên tông trước mắt, bọn hắn chân chính muốn làm ngược lại là thông qua những này tài sản thử nghiệm đem những thế lực này cất giấu nhân thủ bước đi ra có thể loại sự tình này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được nếu bọn họ để thần cảnh tọa trấn tại những thành thị kia phụ trách lại có bị tiêu diệt từng bộ phận phong hiểm cuối cùng hoàng phủ đương đáng người chỉ có thể đi đầu trở về dù sao lần này nhằm vào hôn nguyên tông trừ cựu cung kiếm phái bên ngoài còn có đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông bất luận cái gì một nhà đơn độc ra hôn nguyên tông đều có thể đem đánh tan tại thái thượng trưởng lão đã rời núi tình huống dưới cảng có thể trực tiếp giết tới hắn sân môn báo một vị phó tông chủ một vị trưởng lão thân tử chi hữu thẹn nhưng dưới mắt hai tông đồng thời hiện thân, một khi huân nguyên tông dốc toàn bộ lực lượng đi đối phó một nhà trong đó, một nhà khác không cần làm cái gì, chỉ cần nổ sập U Minh Chi môn căn mỏ, liền có thể gây mất huân nguyên tông chuyển thừa sáu trăm năm hai trụ cột lớn một trong, chớ nói chi là cái khác sở nghiệp. dưới loại tình huống này, huân nguyên tông muốn tiến một bước đối phó đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Huân nguyên tông, Thái Nhất Điện. lúc này Thái Nhất trong điện, huân nguyên tông trừ mấy vị tọa chấn tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ không còn dám tùy tiện tự ý rời trưởng lão ngoài ra, tất cả cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Hứa Thê An, Hoàng Phủ Uyng, Hạ Bình Sinh, Khuất Lãng, Thạch Thiên Địa, Trương Uyên, thân cảnh chừng mười một người. Chỉ là nhiễm hải cầm thương thế quá nặng, trái tim bị một kiếm xuyên thủng, lại không thể được đến kịp thời trị liệu. Giờ phút này vô pháp có mặt trận này cao tầng nghị hội, từ đã đột phá đến ngưng cương cảnh nhiễm thanh ti cùng lục luyện tiêu hai cái văn bối làm làm đại biểu có mặt hội nghị. Lúc này Hoàng Phủ Uyng ngay tại hồi báo hôn nguyên tông lần hành động này tổn thất. Một vị phó tông chủ, một vị trưởng lão, ba vị võ sư, trong đó ngưng cương võ sư mười người. Hoán huyết võ sư 13 người, luyện tạng võ sư 6 người. Ngưng Cương võ sư tổn thất so luyện tạng võ sư đều nhiều, một mặt là bởi vì Hỗn Nguyên tông tác chiến tiểu đội bên trong luyện tạng võ sư tỷ lệ ít, một mặt khác là Thiên Hải Minh, cựu cung kiếm phái thần cảnh truy sát lúc, chủ yếu để mắt tới chính là Ngưng Cương võ sư giết. Hoán huyết, luyện tạng võ sư, tự có chân võ môn Ngưng Cương, hoán huyết võ sư xuất thủ đối phó. Hao tổn 31 người, trọng thương 12 người, cơ hồ người người vết thương nhẹ. Loại tổn thất này, từ mấy mấy năm trước Hỗn Nguyên tông đánh bại Đại Nhật kiếm tông khiến cho đại nhật kiếm tông trốn sang ngàn dặm về sau, liền không còn có trải qua. Việc này là ta người tông chủ này thất trách." Hứa Thế An trầm giọng nói, "Không ai từng nghĩ tới sự tình biết hỏng bét đến loại tình trạng này, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta nhất định phải thương nghị, chúng ta tiếp xuống nên ứng đối ra sao thiên hải minh, Cựu cung kiếm phái?" Đại Nhật kiếm tông nhìn chằm chằm. Hoàng phù đứng nói, "Ta đến bây giờ đều không rõ, vì cái gì cựu cung kiếm phái chọn cùng chúng ta hôn nguyên tông cùng chết? Là vì không minh dịch, hay là bởi vì bọn hắn đã cùng đại nhật kiếm tông kết thành đồng minh, chung cùng tiến lui?" Quất Lãng mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, "Hứa Thế An nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, liên quan tới Cựu Cung kiếm phái muốn đánh Hôn Nguyên tông chủ ý một chuyện, Lục Luyện Tiêu trong báo cáo có đề cập, có thể cho đến bây giờ, hắn đều không thể tin được là nguyên nhân này. Mặc dù không tin, nhưng phát sinh trước mắt từng màn lại không phải do bọn hắn không làm ra lựa chọn. Vô luận như thế nào, Cựu Cung kiếm phái lựa chọn cùng chúng ta Hôn Nguyên tông là địch, đây là sự thật, tiếp xuống chúng ta cần cần phải làm là, như thế nào tại bảo toàn Hôn Nguyên tông an nguy tình huống dưới, trả thù Thiên Hải Minh, Đại Nhật kiếm tông cùng Cựu Cung kiếm phái." Hứa Thế An nói, có thể khẳng định là Thiên Hải Thị, thậm chí cả Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng bên trong những thành thị khác đều cần chỉnh đốn, đại lực chỉnh đốn. Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta vừa tiến vào Thiên Hải Thị, tất cả gió thổi sớm động đều tại địch nhân trong lòng bàn tay. Hoàng phủ đương trầm giọng nói, cuộc chiến hôm nay, hắn thâm thụ tin tức không đối xứng chi hại, không chỉ Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng, hỗn nguyên trong tông bộ đồng dạng cần muốn đại lực chỉnh đốn. Chân truyền đệ tử giai tầng, chấp sự giai tầng, tất nhiên tồn tại không ít chân võ môn, thậm chí cả Thiên Hải Minh nhang tuyến. Không sai, ngoài ra, chúng ta đối cửu cung kiếm phái thẩm thấu quá ít. Điểm này cũng phải nâng lên quy hoạch, Đại Nhật Kiếm Tông bên trong chúng ta ẩn nút mấy cái ám tử, bọn hắn động tĩnh nắm giữ không khó, nhưng cựu cung kiếm phái gió thổi cỏ lây chúng ta đồng dạng không thể qua loa, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng." Thạch Thiên gật gật đầu. Lúc trước Hỗn Nguyên Tông chỉ có Đại Nhật Kiếm Tông một địch nhân, tin tức phương diện coi trọng trình độ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là hiện tại, nếu không biết rõ ràng động tĩnh của địch nhân, liền sẽ giống lần này đồng dạng, địch nhân đều đánh tới cửa, bọn hắn lại không biết chút nào. Muốn chỉnh đốn Thiên Hải thị cùng Hỗn Nguyên trong tông bộ, cần mượn lưu hình bộ chi lực. Ta biết mở rộng ngũ hình bộ quy mô. Hứa Thê An nói, ngữ khí dừng lại. Ngoài ra, Thiên Hải Minh chúng ta cũng phải coi trọng, bọn hắn chỉ là lựa chọn chia thành tốt nhỏ, mà không phải trực tiếp biến mất. Như không coi trọng mà nói bọn hắn ngày nào đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối sẽ để chúng ta lại thất bại. Thiên Hải Minh, mấy vị phong chủ những mày, chúng ta huân nguyên tông giảng cứu chính là tinh anh sách lược, đệ tử số lượng cũng không nhiều, dù là tăng thêm chấp sự đội ngũ, tổng số người cũng bất quá mấy trăm người. Muốn đem tiềm phục tại Thiên Hải thị đô thị vòng Thiên Hải Minh người bắt tới, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên thực tế muốn đối phó Thiên Hải Minh những cái kia ẩn núp người cũng không khó. Lúc này, Lục Luyện Tiêu mở miệng. "Ồ." Hứa Thế An nhìn xem Lục Luyện Tiêu, bởi vì hắn tại Thiên Hải Minh một chuyện lên dự kiến trước, lại thêm thời khắc mấu chốt mời ra Thái Thượng trưởng lão Cứu Vạn Du Minh chi môn quặng mỏ nguy cơ, hắn đối Lục Luyện Tiêu đã không còn giống một tên tiểu bối đối đãi. "Như thế nào? Chúng ta Hỗn Nguyên Tông căn bản không cần tự mình ra mặt, chỉ cần phát động tự thân lực ảnh hưởng, hiệu triệu phụ thuộc tông môn. Thậm chí Thiên Hải đô thị vòng tất cả võ đạo thế lực thành viên là đủ." Lục Luyện Tiêu nói. Lần này chúng ta Hỗn Nguyên Tông cứ việc gặp phục kích, tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta kịp thời phản kích, lại là trực tiếp đem Thiên Hải Minh đánh tan. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, cứ việc Thiên Hải Minh lựa chọn chia thành tốt nhỏ, nhưng ở trong mắt những người khác, Thiên Hải Minh chính là bị chúng ta Hỗn Nguyên Tông đánh tan, chúng ta bây giờ muốn đối phó chỉ là Thiên Hải Minh dương nghiệt. Vận dụng tông môn lực ảnh hưởng hiệu triệu phụ thuộc tông môn, phương pháp này không là không được, nhưng chúng ta Hỗn Nguyên Tông chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hoàng phủ lưng nói, "Không cần." Lục Luyện Tiêu nhìn xem Hứa Thế An, Tông chủ đối Thiên Hải Minh lưu lại sản nghiệp xử lý như thế nào hẳn là có chút khó giải quyết đi. Chúng ta trực tiếp đem những này sản nghiệp cùng Thiên Hải thị, Vân Tiêu thị, Vân Hải thị, Thanh Sơn thị, Thanh Hà thị thị trường số định mức lấy ra làm khen thưởng, khích lệ bọn hắn đuổi theo giết Thiên Hải Minh Dương Nhiệt. Cái kia một phương thế lực chém giết Thiên Hải Minh Dương Nhiệt nhiều nhất, địa vị cao nhất, ai liền có thể được đến càng nhiều thị trường số định mức làm khen thưởng. Không ổn. Ngồi ngay ngắn ở trưởng lão trên ghế nhị trưởng lão mở miệng cầm Thiên Hải Minh tài sản ban thưởng bọn hắn để bọn hắn đuổi theo giết Thiên Hải Minh Dương Nhiệt. Ý nghĩ cũng không tệ, nhưng là khác đến lúc đó lại biết tạo ra được một cái mới Thiên Hải Minh ra, không cần phải lo lắng xuất hiện loại hiện tượng này. Thiên Hải Minh sinh ra mấu chốt tại tại chúng ta cho dù tại tại chúng ta Hôn Nguyên Tông thiếu khuyết đối Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng thị trường số định mức nắm giữ. Lần này chúng ta hoàn toàn có thể tự mình ra trận. Lục luyện tiêu lời còn chưa dứt đã bị Hạ Bình sinh đánh gãy tự mình ra trận. Hôn Nguyên Tông mặc dù kinh lịch đại biến, tác phong cần phải sửa lại một chút, nhưng nếu như đi chiếm cứ Thiên Hải thị đô thị vòng thị trường số định mức kia tính là gì rồi? Những cái kia đại tập đoàn, công ty lớn nuôi tay chân đến lúc đó một chút đại tập đoàn, công ty lớn đại khoản tiền nệ xuống đến, chúng ta những này trưởng lão có phải hay không cũng phải tại trước mặt bọn hắn tươi cười, nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn làm việc. Nói đến đây hắn lệnh hừ một tiếng, để ta đi cùng những cái kia đại tập đoàn người bẹ lũ su định, ta ném không được người này. Không chỉ hạ bình sinh, các trưởng lão khác, thậm chí cả mấy vị phong chủ cũng là như thế. Bọn hắn thế nhưng là thần cảnh, dù là những cái kia đại tập đoàn, công ty lớn đối bọn hắn đến lúc đó tất nhiên biết ngôn từ tôn kính, nhưng cầm đối phương tiền nghe đối phương chỉ huy làm việc, bọn hắn lại bản năng có một loại thấp đối phương nhất đẳng cảm giác. Loại cảm giác này, thật không tốt. Hôn Nguyên Tông còn chưa xuống phách đến loại tình trạng này. Ta trong miệng tự mình ra trận cũng không phải là nói chúng ta phải giống như những tông môn khác như thế, cùng những cái kia đại tập đoàn ký tên hiệp nghị, giống tay chân một dạng giúp lấy bọn hắn giải quyết vấn đề. Hừ, vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Bình sinh lặng lẽ nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, chuyện hôm nay như thế nào dẫn phát, chúng ta lòng dạ biết rõ, cũng là bởi vì các ngươi Thái Nguyên Phong cùng cái kia gọi Vạn Hoa Truyền Thông đại tập đoàn ký tên hiệp nghị, muốn đi giúp tập đoàn này giải quyết phiền phức, cái này mới đưa đến trận này đại biến phát sinh, dẫn đến lôi trưởng lão Tu tông chủ bỏ mình, nếu không phải các ngươi Thái Nguyên Phong nhiều chuyện, ta Hỗn Nguyên Tông các huynh đệ cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như. Vậy, Lục Luyện Tiêu nhìn xem Nhị trưởng lão, cuối cùng minh bạch vì cái gì vị trưởng lão này nôn từ bên trong đối với hắn có chút nhằm vào. Vậy mà là tại chuyện này nguyên nhân gây ra lên nhìn hắn bất mãn. Trưởng lão cho bẩm, chuyện hôm nay rõ ràng là chân võ môn nhu đồ đã lâu, chúng ta Thái Nguyên Phong chỉ là may mắn gặp dịp đánh vỡ âm nhu của bọn hắn, nếu không phải chúng ta khiến cho bọn hắn không thể không sớm phát tác, chờ thêm số lượng năm, chân võ môn cùng Cựu Cung Tiêm phái, Đại Nhật kiếm tông chuẩn bị càng thêm đầy đủ chúng ta Hỗn Nguyên Tông gặp phải nguy cơ đem càng thêm cự lớn. Ngươi lại làm thế nào biết ngươi mời được Thái Thượng trưởng lão xuất thủ không phải để chúng ta Hỗn Nguyên Tông bại lộ tại càng lớn trong nguy cấp? Hạ Bình Sinh nhìn xem Lục Luyện Tiêu, ngươi cũng đã biết, chúng ta Hỗn Nguyên Tông. Khụ khụ. Hạ trưởng lão. Lúc này, Hứa Thế An lên tiếng. Mà Hạ Bình Sinh cũng là phảng phất nghĩ đến cái gì, không nói nữa. AS, chậc, nói rồi mà, ngu vờ l ạ. Chương 183, đội ngũ. Hạ trưởng lão từ xem lấy lôi trưởng lão lên, nhìn nàng liền phảng phất nhìn mình nữ nhi đồng dạng, nàng gặp bất trắc. Hạ trưởng lão nhất thời thường tâm quá độ, có điều thất thố, Lục Luyện Tiêu ngươi không cần để ở trong lòng, nói một chút ngươi ý nghĩ." Hứa Thế An an ủi một câu. Lục Luyện Tiêu nhìn Hạ Bình sinh một chút. Vị trưởng lão này, từ trước đến nay thích cùng Hứa Thế An làm trái lại, dưới mắt Hôn Nguyên Tông bởi vì chính mình bảo thủ tao ngộ to lớn nguy hiểm, thái độ của hắn vẫn không có bao nhiêu biến hóa, loại hành vi này để người không hiểu. Bất quá Hứa Thế An mở miệng hỏi thăm, Lục Luyện Tiêu cũng là chỉ phải tiếp tục trình bày mình ý nghĩ, "Chúng ta Hôn Nguyên Tông tuy nhập trận, nhưng lại không cần đi làm những gì, làm việc là những cái kia bản tổ thế lực." Trách trách của chúng ta là duy trì tốt đẹp trật tự, làm một cái phán định, cho tất cả võ đạo thế lực cung cấp một cái bình đài, chỉ có chúng ta mới có tư cách đối thị trường số định mức tiến hành phân phối. Phân phối phương thức chính là cái này cái bình đài, cứ như vậy, chúng ta chỉ cần nắm giữ cái này cái bình đài, liền có thể nắm giữ Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng quyền lên tiếng, không ra mặt, làm trọng tài. Theo Lục luyện tiêu trình bày ý nghĩ này, trong lòng mọi người tâm tình mâu thuẫn cuối cùng thoáng tiêu giảm một chút. Nếu quả thật có thể thông qua cái này cái bình đài đem võ đạo giới lực lượng toàn bộ cả hợp lại, để bọn hắn ra mặt tiêu trừ Thiên Hải Minh. Cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Hoàng Phủ Dương Đồng ý nói: Thiên hạ nhốn náo đều là lợi lai, like, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng. Có lẽ đến thần cảnh cấp độ, đám võ giả sẽ cân nhắc tông môn truyền thừa, văn hóa kéo dài các loại vấn đề. Nhưng thần cảnh trở xuống võ sư, bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng trà trộn tại võ đạo giới chủ yếu vẫn là vì kiếm tiền. Lục luyện Tiêu nói: Hơn phân nửa đếm võ sư càng đem võ quán xem như một phần kiếm sống, đem võ giả xem như một loại nghề nghiệp. Chỉ cần chúng ta có thể thành lập một phần tốt đẹp chế độ, một cái tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh, những võ giả này đếm đến chỗ tốt về sau. Thiên Hải Minh lại nghĩ ngóc đầu trở lại khoé gió nổi mưa, bọn hắn liền sẽ cái thứ nhất không đáp ứng. Lời nói này để Hạ Bình Sinh, khuất lãng đám người nghe được có chút không thoải mái. Võ giả, cùng tiên điệu tranh mệnh, cùng vạn vật chém giết, vì thể diện, thôn nghiêm, càng có thể khẳng khái chịu chết. Lúc nào tại Lục Luyện Tiêu trong miệng biến thành một bộ vẻ lũ su nịnh sắc mặt. Bất quá Lục Luyện Tiêu nói là thần cảnh trở xuống võ giả, vẫn chưa đem bọn hắn bao quát ở bên trong, bọn hắn ngược lại không tiện phản bác. Ta cần một phần cụ thể phương án. Hứa Thế An nói, nếu như có thể thực hiện chuyện này ta sẽ để cho hoàng phụ tông chủ cùng ngươi cùng một chỗ phụ trách tiêu trừ thiên hải minh dương nghiệt vâng lục luyện tiêu đồng ý nhiễm phong chủ thương thế trên người lúc ta tới nhìn qua chỉ sợ muốn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mà lại thương tới tâm mạch sợ là sẽ phải lưu lại thai hoàng ẩm bởi vậy hứa thế an liếc mắt nhìn nhiễm thanh ti lại liếc mắt nhìn lục luyện tiêu cân nhắc đến lục luyện tiêu chưa hoàn huyết viên mãn mà nhiễm thanh ti ngưng cương co thành tiểu đoán chừng không bao lâu liền có thể bước vào ngưng cương đại thành cảnh lại thêm nàng tiêu tiên tiên luyện khí thuật đệ ngũ trọng kinh người tạo nghệ Thái Nguyên Phong lại từ nhiễm thanh ti đại diện phong chủ, hiệp trợ nhiễm hải cầm phong chủ xử lý sơn phong vụn vặt công việc. Trong vòng 10 năm như Thái Nguyên Phong có đệ tử vấn đỉnh thần cảnh, lại từ nhiễm phong chủ đề cử nó là phong chủ người tiếp thay. 10 năm thành thần cảnh. Lời này chỉ kém không có nói rõ các loại lục luyện tiêu thành tịu thần cảnh sau để hắn tiếp nhận phong chủ chức vụ. Thái Nguyên Phong chính là ta hôn nguyên tông bốn phong một tròng, gánh vác bồi dưỡng chân truyền đệ tử chức vị quan trọng, phong chủ chức hạ có thể thay quyền mười năm lâu, ba năm liền là cực hạn. Lúc này Hạ Bình sinh lên tiếng lần nữa. Ba năm sau như Thái Nguyên Phong không có có thần cảnh sinh ra. Dứt khoát từ trong trưởng lão hội chọn lựa một vị trưởng lão tiếp nhận phong chủ chức, Ta Huấn Nguyên Tông lại không phải là không có đầy đủ thần cảnh có thể có thể chức trách lớn. Lời nói này những người khác cũng là khẽ gật đầu. Thái Nguyên Phong phong chủ chức vụ bỏ chống 10 năm, sắp thực quá lâu một chút. Hạ trưởng lão, Hứa Thế An có chút không hiểu. Hạ Bình Sinh ánh mắt liếc một cái lục luyện tiêu, ngay sau đó ánh mắt cũng là rơi xuống Hứa Thế An trên thân. Hứa Thế An lập tức minh bạch cái gì. Huấn Nguyên Tông có 2 vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, trong đó Tiểu Bảng đệ nhị thượng quan kiếm tâm đều đã ngưng cường không bao lâu liền có thể ngưng cương đại thành, tiếp xuống lại tiêu 2, 3 năm mài dũa một chút cương khí, ngưng cương viên mãn, liền có thể mượn không minh dịch luyện khí hóa thần, bắt đầu xung kích thần cảnh. Ngược lại là tiểu bảng thứ nhất lục luyện tiêu. Nghe nói khoảng thời gian này tu hành cũng không cần tâm, thường thường chạy xuống núi, phân tâm hắn chú ý, Hạ Bình sinh trưởng lao đoán trường biết điều này, dùng cái này 3 năm kỳ hạn cho hắn một chút áp lực, để hắn thành thành thật thật đợi ở trên núi tu luyện, thật sớm thành tiểu thần cảnh cũng là vẫn có thể xem là một chuyện xấu. Việc hát xong cùng Nghiễm Hải cầm phong chủ giỏi giỏi giải thích một chút. Tin tưởng nàng cũng có thể hiểu được hắn dụng tâm lương khổ cũng giúp đỡ ủng hộ. Thời gian 3 năm lục luyện tiêu thành thần cảnh hy vọng không lớn, nhưng chỉ cần hắn khắc khổ tu luyện đem thực lực trồng lên đi, bọn hắn đến lúc đó lại tìm lý do kéo dài 3 năm kỳ hạn chẳng phải được. Vậy liền như hạ trưởng lão lời nói, lấy 3 năm làm hạn định đi. Hứa Thế An nói. Sau đó đám người lại lần nữa thương nghị lên cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông vấn đề. Một lát, Hoàng phủ Dương mở miệng nói, chúng ta trước mắt lo lắng chính là tại nhắm vào đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái mỗi một phái đả kích lúc lọt vào một phái khác công kích, nhưng Cựu cung kiếm phái có thể cùng đại nhật kiếm tông liên hợp, chúng ta hồn nguyên tông cũng có thể cùng địch nhân của bọn hắn liên hợp. Tỷ như ly giang kiếm phái, ly giang kiếm phái. Lời này vừa nói ra, mấy vị phong chủ đồng thời thần sắc khẽ động. Ly giang kiếm phái chính là cựu cung kiếm phái tốt địch, giữa bọn họ ân đoán so với đại nhật kiếm tông cùng hồn nguyên tông đến không chút thua kém. Chỉ ít, hồn nguyên tông đã đem đại nhật kiếm tông đánh lui, bọn hắn trốn xa ngàn dặm, song phương ngưng chiến mười mấy năm. Nhưng ly giang kiếm phái cùng cựu cung kiếm phái tranh đấu thế nhưng là một ngày đều không có yên tĩnh qua. Nếu có thể liên hợp ly giang kiếm phái thì sợ gì đại nhật kiếm tông liên thủ với cựu cung kiếm phái phương pháp này có thể thực hiện thạch thiên địa dẫn đầu gật đầu trương nguyên khuất lãng thôi chính mấy người cũng là nhao nhao gật đầu hứa thề an ánh mắt từ giữa sân mấy vị phong chủ trên thân từng cái đảo qua chân chờ một lát hay là nói vậy liền thử nghiệm cùng ly giang kiếm phái tiến hành tiếp xúc xem bọn hắn có đáng giá hay không hợp tác bàn bạc ly giang kiếm phái một chuyện ta đi phụ trách đi hạ bình xin nói hứa thề an nhìn nhị trưởng lão một chút hắn biết đến nội tình so những phong chủ này phó tông chủ các trưởng lão lại muốn thêm ra không ý. Hắn đi, đúng là nhân tuyển tốt nhất, làm phiên nhị trưởng lão. Hứa Thế An nói, định ra nhạc dạo, kia liền quyết định như vậy, tiếp xuống mấy tháng nhiệm vụ chúng ta phân ba bước tiến hành, một liên lạc ly giang kiếm phái, hai tiểu trừ thiên hải minh, thứ ba triệu tập nhân thủ, gây dựng lại chiến đội, vì tương lai có thể có thể đến đại chiến để chuẩn bị. Tương vị phong chủ, trưởng lão nhao nhao gật đầu. Hội nghị đến tận đây, cáo tại đoạn. Tại mọi người lúc rời đi, Hoàng phủ Dương tìm tới Lục Liên Tiêu, như lời ngươi nói bình đại một chuyện mau chóng xuất ra cái phương án đến, miễn đến thời gian cách càng lâu, thiên hải minh người dấu càng sâu. Ta minh bạch. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Liền hai người cùng rời đi chủ mạch. "Sư đệ, trên thực tế ngươi không cần thiết tiếp nhận chuyện này, muốn đem chuyện này xử lý tốt sợ là cần thời gian mấy tháng, cái này thời gian mấy tháng ngửa như ở trên núi dốc lòng tu luyện, đều đã có thể hoán huyết viên mãn, vì ngừng cương làm chuẩn bị." Nhiệm Thanh Tín nói. "Chuyện này nhất định phải có người đi làm, ta đi làm, so với những người khác thích hợp hơn." Lục Luyện Tiêu nói. Thiên Hải Minh Ngũ Đại môn phái chia thành tốt nhỏ rút lui, lưu lại tài sản cỡ nào khổng lồ. Tuyệt đối là đếm hàng mấy chục tỷ. Cái này đến chục tỷ tài sản bên trong Dù là hắn chia lại trong đó một số nhỏ, chí ít cũng là mấy ức. Tiền của hắn, vì ra album, đã đánh tới vạn hoa truyền thông cùng thiên trạch số liệu trên số tài khoản, hiện tại toàn bộ tài sản của hắn cộng lại chỉ có 7 chữ số, đây đối với hắn tương lai ca khúc mở rộng cực kỳ bất lợi, hắn lại muốn đạt được tài chính. Chỉ có thể đem ánh mắt tập trung đến cái này cái bình đại bên trên. Chúng ta hôn nguyên tông, tu vi võ đạo mới là hết thảy, lần này tao ngộ tập kích chính là ví dụ tốt nhất, tại Thái thượng trưởng lão chưa từng rời núi lúc, tông môn bốn bề thọ địch, nghiêm nhiên muốn tổn thất nặng nề, có thể theo Thái thượng trưởng lão hiện thân, Hết thể si mị vong lượng đều tan thành mây khói. Đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái ngũ đại thần cảnh muốn chết một cầm. Ngươi là chúng ta hôn nguyên tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, tương lai có hy vọng có thể đạt tới giống thái thượng trưởng lão cảnh giới. Bởi vậy, ta biết. Lục luyện tiêu nói, có thể trong lòng của hắn lại có chút thở dài. trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, hắn cũng muốn trở thành dạng này người. Rất hiển nhiên, hắn không phải. Từ hắn cho đến nay tiên thiên luyện khí thuật đều mới ở vào đệ nhị trọng liền có thể nhìn ra một hai. Trước mắt nhiễm hải cầm bọn người là cho là hắn tu luyện không chăm chú. Suốt ngày chạy xuống núi, cũng chưa nghi ngờ, nhưng nếu hắn ở trên núi bế quan 1, 2 năm tiên thiên luyện khí thuật vẫn không có nửa điểm tiến cảnh lúc. Hắn cái này trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài chỉ sợ cũng muốn không giả bộ được. Lục Luyện Tiêu cùng Nhiễm Thanh Ti rất mau trở lại đến Thái Nguyên Phong. Bởi vì phong chủ Nhiễm Hải Cầm trọng thương, Thái Nguyên Phong lên bầu không khí có chút kiềm chế. Lục Luyện Tiêu ý thức được điểm này, trong lòng có một chút ý nghĩ, nhưng vẫn là tới trước viện lạc nhìn nhìn một cái Nhiễm Hải Cầm. Đợi không đến 1 phút đồng hồ, Nhiễm Hải Cầm đem Lục Luyện Tiêu chạy ra, liền lưu lại Nhiễm Thanh Ti hiểu rõ chủ mạch hội nghị tình huống. Thái Nguyên Phong Lục Luyện Tiêu ra việt tử. Thái Nguyên Phong, hắn vừa nhập phong lúc ngưng cương võ giả liền có 4 cái, đi qua 3 năm, càng là tăng trưởng đến 6 người. Về phần hoán huyết, luyện tạng võ sư, càng là có 39 người nhiều. Đây là một cố không thể bỏ qua lực lượng, tổ hợp một chút đều tương đương với 2 chi chính quy tắc chiến tiểu đội. Bởi vì tưởng Phong Vân, Trương Chi Chân hai người cũng đã hạ sơn, Lục Luyện Tiêu tìm tới Phương Tiêu Tiêu. Sau một tiếng, tại Hôn Nguyên Tông dưới núi tiểu chấn một cái tử lâu, Lục Luyện Tiêu nhìn thấy Tượng Phong Vân, Trương Chi Chân hai người, cùng bọn hắn đồng hành còn có thừa dung cả đám người. Nhìn thấy mấy người Lục Luyện Tiêu hiểu rõ một chút Tượng Phong Vân cùng Chương Chi Chân hai người tình huống, biết được bọn hắn chưa kế hoạch xong con đường tương lai lúc, cũng nghiêm túc nói thẳng, tiếp xuống một đoạn thời gian tông môn muốn đối Thiên Hải Minh tiến hành tiêu trừ, trong lúc đó biết sinh ra không ít lợi ích phân phối, để bảo đảm ích lợi của chúng ta sẽ không dẫn tới Hỗn Nguyên Tông ngoại ý muốn người dòm dò xét, ta cần hai vị sư huynh từ bên cạnh hiệp trợ. Chương 184, dẫn dắt tùy thế. Lần gặp gỡ ngắn ngủi này, Lục Luyện Tiêu cùng Tượng Phong Vân, Chương Chi Chân hai người trò chuyện hơn 2 giờ. Cuối cùng hai người thống khoái đáp ứng, hiệp trợ Lục Luyện Tiêu trở thành bình đài người quản lý một viên. Lam Ngưng Cương đại thành cương giả, thực lực của hai người không thể nghi ngờ, nhất là Tưởng Phong Vân, Hỗn Nguyên bảng đại bảng nổi danh, đối đầu bình thường Ngưng Cương, sợ là có thể lấy một địa ba, Vệ Sơn Hà đám người so với hắn đến đều phải kém hơn một bậc. Lại thêm hắn chấp trưởng Phong Vân hội nhiều năm, giao thiệp rộng rãi, rất dễ dàng liền có thể kéo thuộc tại đội ngũ của mình. Trương Chi chân kém một chút, nhưng dư dung có thể mượn lấy bọn hắn chân truyền đệ tử tên tuổi mở ra phong hoa hội, thu hoạch lợi ích, hiển nhiên rất có đầu não, có nàng nhìn xem, lợi ích phương diện lục luyện tiêu không cần lo lắng ăn cái gì thiệt thòi lớn mặc dù hắn cách làm này tựa hồ là tại chiếm hôn nguyên tông tiện nghi, nhưng lần này hôn nguyên tông cao tầng tại gặp được nguy cơ lúc phương thức xử lý, để lục luyện tiêu không phải không vì tương lai của mình cân nhắc, hôn nguyên tông cao tầng cứu không được hôn nguyên tông, có thể cứu hôn nguyên tông chỉ có thiên đạo kiếm tông, bởi vậy hắn không thể không đi tới mượn thân phận tiện lợi thu hoạch chỗ tốt con đường. cùng tưởng phong vân, trương chi chân phân biệt về sau, lục luyện tiêu tiếp vào thạch lôi đánh qua gọi điện thoại tới, lục chân truyền, ta không nghĩ tới chân võ muôn đối ảnh thị thành hạng ngục xuất thủ thế mà là một cái khổng lồ như vậy bối cục. Cuối cùng sẽ còn dẫn đến huấn nguyên tông thần cảnh cao nhân bỏ mình. Ta, ta có tội a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hoảng loạn. Lần này nhận tội nguy luận, một phần là thật lòng mang ngày nay, một bộ phận khác là bị dọa đến. Huấn nguyên tông vì giúp vạn hoa truyền thông xử lý ảnh thị thành hạng mục một chuyện hao tổn hai đại thần cảnh, mười mấy cái võ sư, tổn thất này khổng lồ biết bao. Vạn nhất huấn nguyên tông hủy diệt chân võ môn, thiên hải minh không đủ, còn muốn giận cho đánh mèo những người khác, vạn hoa truyền thông đứng mũi chịu sào. Bởi vậy tại kinh lịch đã hơn nửa ngày hoảng sợ về sau, hắn hay là chủ động đánh tới điện thoại này. Lục Luyện Tiêu cũng là minh bạch thạch lỗ điện thoại này ý tứ, hắn cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là đạo, chuyện này. Chân võ môn hủy diệt, Thiên Hải Minh giải tán cũng không phải là một cái kết thúc, bất quá, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp thay các ngươi Vạn Hoa truyền thông xử lý kiện bên trong hái ra, không để tông môn một chút bất lợi ngôn luận cùng quyết định liên lụy đến các ngươi Vạn Hoa truyền thông trên thân. Đa tạ Lục chân truyền. Đa tạ Lục chân truyền. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta đoạn thời gian gần nhất chắc chắn sẽ 10 phần bận lộn, ngươi cùng Lý Trưởng Minh hai người, thay ta mau chóng làm tốt ta bàn giao cho nhiệm vụ của các ngươi, phát tốt cái album là được. Lục Luyện Tiêu nói, "Dạng này một người Hỗn Nguyên tông chi người biết giữa ngươi và ta cái này một mối liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho ta một chút mặt mũi, sẽ không ở việc nhỏ lên làm khó dễ ngươi." Thạch Lỗi chấn động, vội vàng lời thể son sắt bảo đảm nói, "Lục chân truyền yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta, chúng ta tuyệt đối thay ngài đem chuyện này làm thỏa đáng." "Tốt, ta sau đó phải chủ trì đối Thiên Hải Minh Dương Nghiệt truy sát, sự tình lắng lại sau chúng ta lại tụ họp." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, cúp điện thoại. Hắn lời nói này, có chút cáo mượn oai hùm chi ngại. Bất quá Hiện ở trên người hắn chỉ còn lại mấy trăm vạn, chút tiền này đối với album mở rộng rõ ràng có sức mà không dùng được, bởi vậy không thể không động điểm ý đồ xấu. Dù sao lần này Hỗn Nguyên Tông đánh tan chân võ môn Thiên Hải Minh, cứ việc trả giá cực tổn thất lớn, nhưng lại cũng sẽ triệt để đem Thiên Hải đô thị vòng nắm giữ trên tay, Vạn Hoa truyền thông nhờ vào đây, tương lai có khả năng hưởng dụng tiện lợi tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người, lại để bọn hắn thêm ra một điểm tiền cũng không tính là gì. Vạn Hoa truyền thông một phương, căn bản không cần lục luyện tiêu nhiều lời. Thạch lỗi cúp điện thoại, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tại hắn phía trước, Từng vị thành viên hội đồng quản trị thần sắc khẩn trương cùng đợi hắn trả lời chắc chắn. Bởi vì vạn hoa truyền thông sự tình, Hôn Nguyên Tông gây hai vị thần cảnh, hơn mười vị võ sư, mà chiếm cứ Thiên Hải thị mười mấy năm lâu bá chủ chân võ môn, càng là hôi phiên diệt, liên đối lấy chân võ môn vừa mới tổ kiến không lâu thanh thế thật lớn Thiên Hải Minh Diệt là tan thành mây khói. Trong lúc đó chết nghe nói có hơn trăm người, động tính này quá doanh người, cái này cũng là bọn hắn tụ ở đây thảo luận nguyên nhân. Nhìn thấy Thạch Lỗi cú điện thoại, một vị đồng sự không kịp chờ đợi nói, Chủ tịch thế nào? Hôn Nguyên Tông bên kia nói thế nào? trận này tẩy bài toàn bộ thiên hải đô thị vòng năm tòa thành thị võ đạo giới dung truyền chúng ta vạn hoa truyền thông sẽ không bị lan đến gần a lục chân truyền nguyện ý nghĩ biện pháp đem chúng ta vạn hoa truyền thông từ trận này dung truyền bên trong hái ra thạch lôi nói khít sâu một hơi ta biết lục chân truyền là người hắn đã nói có biện pháp vấn đề hắn không phải là rất lớn quá tốt vị này đồng sự nhịn không được reo họ, hôn nguyên tông quả nhiên nhân nghĩa loại sự tình này muốn rơi trên người chân võ môn đừng nói tổn thất thần cảnh coi như tổn thất một hai cái ngưng cương trường lão bọn hắn cũng tất nhiên tại chúng ta vạn hoa truyền thông trên thân căn khối tiếp theo thì đến Thật không hổ là hôn Nguyên Tông, quả nhiên là đại tông khí độ, chúng ta lựa chọn cùng hôn Nguyên Tông hợp tác thật sự là lại chính xác bất quá lựa chọn. Một vị khác đồng sự cũng là theo chân phụ họa. Lục Chân Truyền nguyện ý thay chúng ta tại hôn Nguyên Tông chu xoáy, chúng ta cũng là không thể để cho Lục Chân Truyền thất vọng, muốn để hắn thấy rõ ràng chúng ta Vạn Hoa Truyền thông tác dụng cùng giá trị, vừa lúc Lục Chân Truyền trước đây không lâu nhờ trả cho chúng ta Vạn Hoa Truyền thông, để chúng ta hảo hảo thay hắn tuyên truyền hắn album, vừa mới càng là nặng nói một chút việc này, chúng ta nhất định phải đối với chuyện này làm ra sinh đẹp thành tích, có qua có lại. Để Lục Chân Truyền hài lòng. Thạch Lỗi nghiêm nghị nói: "Ta biết liên lạc cái khác truyền thông công ty, cũng tư nhân ủng hộ 100 triệu tài chính." Vì Lục Chân truyền album mới tiến hành tuyên truyền. Mấy vị khác đồng sự nghe, liên nhau, mười phân thức thời nói: "Hẳn là, hẳn là, ta cũng nguyện ý ra ngàn vạn, thay Lục Chân truyền tuyên truyền album, biểu thị đối cảm tạ của hắn. Ta cũng ra ngàn vạn." Trên tay của ta trong lúc nhất thời góc không ra nhiều tiền mặt như vậy, nhưng cũng nguyện ý xuất ra ngàn vạn để diễn tả một chút tâm ý. Những đồng nghiệp khác nhóm nhau nhao phụ họa. Rất nhanh, lại nhưng đã mộ tập vượt qua 3 ức tài chính. Có thể tưởng tượng đương cái này dòng dạ ba ước tài chính đầu nhập đối lục luyện tiêu album mới tuyên bố trong hoạt động về sau biết mang đến cỡ nào to lớn tiếng vọng vạn hoa truyền thông sự tình lục luyện tiêu cũng không biết rõ tình hình hắn giờ phút này đã trở lại thái nguyên phong bên trong viết lấy thiên hải thị võ đạo bình đài kế hoạch phương án ngày kế tiếp hắn liền dẫn phần này kỹ càng phương án tiến về huân nguyên tông chủ mạch, cùng hứa thế an hoàng phủ đương thảo luận hứa thế an nhìn xem lục luyện tiêu lấy ra chế độ thoáng bổ sung một chút chi tiết rất nhanh lấy huân nguyên tông tông chủ thân phận đem đạo mệnh lệnh này hạ đặt cũng thông qua ngoại vi đệ tử Phụ thuộc Tông môn đem tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Hải đô thị vọng. Bọn hắn thông qua Nguyên Thạch công ty vì môn hộ thông báo chân võ môn Thiên Hải Minh khiêu khích hôn Nguyên Tông một chuyện. Trước thực sự cầu thị nói rõ hôn Nguyên Tông hai cái thần cảnh tổn thất cụ thể chi tiết nhà sơ lược. Nhưng hôn Nguyên Tông trả thù phía dưới chém giết Đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái ngũ đại thần cảnh tin tức lại cực kỳ kỹ càng. Sau đó rất nhiều thần cảnh hủy diệt chân võ môn, đánh tan Thiên Hải Minh, càng là ghi lại việc quan trọng, đem hết khả năng hiện ra hôn Nguyên Tông cường đại, Trần Thuận cùng hiện lộ rõ ràng hôn Nguyên Tông thân là đỉnh tiêm thế lực nội tình. Ngay sau đó lấy vì xúc tiến thiên hải đô thị vòng võ đạo giới cộng đồng phát triển phồn vinh làm lý do tại nguyên thạch công ty trang đầu mở ra thiên hải võ đạo hội đăng nhập cảng công bố đem chọn lựa nhân thủ thích hợp chia lại thiên hải minh sụp đổ sau để chống thị trường vì giữ gìn thiên hải siêu cấp đô thị vòng võ đạo giới ổn định phồn vinh cống hiến lực lượng lập tức toàn bộ thiên hải đô thị vòng võ đạo giới chấn động chân võ môn vạn tinh môn vân tiêu lâu long tự tông thanh hà kiếm phái đều không ngoại lệ đều là bạn sứ thành thị bá chủ chỉ cần lấy nơi đó thành thị cấp cao thị trường số định mức hào nói không qua trường toàn bộ thiên hải thị trên trăm gia võ quán môn phái tại võ đạo giới phương diện toàn bộ lợi ích cộng lại so với chân võ môn đến cũng bất quá tám lạng nửa cân dù sao những này võ quán còn phải hướng chân võ môn giao nạp phí tổn chân võ môn như thế vạn tinh môn chô vân hải thị vân tiêu lâu châu vân tiêu thị cũng là cũng giống như thế đương những thế lực này tan thành mây khói nguyên bản tất cả thị trường số định mức bị trống không thậm chí còn có hỗn nguyên tông thông qua thiên hải võ đạo hội định ra quy củ cam đoan lợi của bọn hắn không cần lo lắng gặp chân võ môn vạn tinh môn thanh hà kiếm phái nhóm thế lực trả thù đại bộ phận võ quán toàn bộ kích động lên Võ quán tầng cấp thế lực không biết huấn nguyên tông cùng Thiên Hải Minh ở giữa giao thủ ý vị như thế nào, cũng không biết huấn nguyên tông đối mặt hai đại đỉnh tiêm thế lực thừa nhận áp lực. Bọn hắn thông qua nguyên thạch công ty, thông qua mình hỏi thăm tin tức song hướng xác nhận, chân võ môn trực tiếp diệt môn, Thiên Hải Minh sụp đổ, liên đối lấy bọn hắn cấu kết đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái cũng là hao tổn ngũ đại thần cảnh. Thậm chí trong lòng bọn hắn lúc trước suy đoán cũng là kết quả này. Hai đổi năm, bậc này chiến tích đủ để chứng minh huấn nguyên tông cường đại. Dưới mắt Hỗn Nguyên Tông xuất ra Thiên Hải Minh Ngũ Đại thế lực chiếm cứ thị trường số định mức điều động bọn hắn lực lượng đến vây quét Thiên Hải Minh, sát Thiên Hải Minh dương nghiệt có thưởng, người cung cấp đầu mối cũng có ban thưởng. Đồng thời còn để Hỗn Nguyên Tông Phó tông chủ Hoàng phủ tương tự mình phụ trách. Trong lúc nhất thời, những này tiểu võ quán, tiểu môn phái nhao nhao hưởng ứng. Hỗn Nguyên Tông công bố ra ngoài bình đại ngay lập tức thông qua hơn 100 cái tiểu môn phái, tiểu võ quán đăng ký. Những này tiểu môn phái, tiểu võ quán lai lịch đều sẽ bị xác nhận một phen, chẳng có người hư cấu thân phận. Sau đó, bọn hắn thu được ba mươi mấy đầu tình báo. Mỗi một đầu tình báo truyền đến, Hỗn Nguyên Tông liền sẽ để ưu hình bộ người tiến đến dò xét tình huống. Đợi đến tình huống là thật, Hỗn Nguyên Tông tất có một chi tác chiến tiểu đội xuất động, chạy tới địa phương, rà soát những cái kia cất giấu Thiên Hải Minh thành viên. Cùng dĩ vãng huy động nhân lực khác biệt, lần này Hỗn Nguyên Tông tác chiến tiểu đội lựa chọn lặng yên hành động, giám sát độ khó bao nhiêu tính tăng lên. Mà lại, Bình Đài gửi tin tức cần đăng ký, đăng ký lúc Hỗn Nguyên Tông cũng sẽ nghiệm chứng lai lịch của bọn hắn, bọn hắn cho dù muốn để người phát tin tức giả lại mai phục Hỗn Nguyên Tông đặc chiến tiểu đội đều khó mà làm được. Vừa đến, chỉ muốn làm như thế Môn vãi này chẳng khác nào xong đời. Thứ hai, vậy giết huấn nguyên tông một chi tác chiến tiểu đội, ít nhất phải hai ngoài mười vị võ sư. Tại nguyên thạch công ty tận hết sức lực tuyên truyền hạ, đại bộ phận người đều tán thành huấn nguyên tông nội tình cùng cường đại, cho rằng thiên hải minh đại thế đã mất. Tương đổ mọi người đẩy, hơn hai mươi vị võ sư hợp thành, ai có thể bảo chứng tin tức không tiết lộ? Một tiết lộ, đó chính là hơn hai mươi vị võ sư bị tận diệt hạ trạng. Sau đó cơ hồ ngơi cách một đoạn thời gian, liền có thiên hải minh dương nhiệt bị chém giết tin tức từ từng cái con đường bên trong truyền tới, lại có cái nào đó võ quán bị huấn nguyên tông nhìn trúng chuyển giao cho hắn từng cái mấy ngàn vạn hào đồng. Những tin tức này để những cái kia nguyên bản định nắm nhìn võ đạo thế lực nhau nhau gia nhập đối Thiên Hải Minh vây quét bên trong. hết lần này tới lần khác Thiên Hải Minh lựa chọn chia thành toát nhỏ đến mức đều không thể thông qua hữu lực con đường đối huấn nguyên tông tuyên truyền tiến hành phản bác. ngay từ đầu mấy ngày đối phó Thiên Hải Minh Dương Nhiệt còn phải huấn nguyên tông tác chiến tiểu đội thân tự xuất thủ. đợi đến vài ngày sau từng cái võ sư nhau nhau cầm lấy Thiên Hải Minh thành viên thậm chí trực tiếp mang theo Thiên Hải Minh thành viên đầu người đến hoàng phủ Dương Tông Chủ trước mặt lĩnh thưởng. tương đổ mọi người đẩy dẫn dắt tuy thế. Thiên Hải Minh tự cho là gối cao không lo chia thành top nhỏ sách lược, cứ như vậy bị Hỗn Nguyên tông vận dụng toàn bộ võ đạo giới lực lượng, triệt để tan rã. Ngày mai hẳn là liền làm xong. Chương 185, âm vực nhị thập giai. Thiên Hải thị, Quan Hải Tân khu. Một cái đài hoa viên, ao nước nhỏ, giả sơn, chiếm diện tích vượt qua 2600 mét vuông biệt tử. Cái viện này vốn là chân võ môn một vị trưởng lão tài sản riêng, vị trưởng lão kia bị một cái kiêm hắn tình phụ nữ học đồ báo cáo, trực tiếp bị chúng ta tác chiến tiểu đội giảo sát, viện tử tự nhiên liền không xung dưới. Dư Dung Chính Trương tri chân vợ chồng mang theo Lục Luyện Tiêu ở đây tham quan, cái viện này chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước có thể coi như một cái võ quán, 1600 mét vuông, các loại thiết bị đầy đủ, mặt đất, vách tường cũng là tiến hành gia cố, đặc thù xử lý, mà nội viện cùng ngoại viện hoàn toàn ngăn cách, cũng có thể từ cái khác môn hộ tiến vào, gặp được nguy hiểm lúc, còn có thể thông qua vách tường ngăn trở. Đương nhiên, chỉ có thể ngăn trở người bình thường, đối Lục Chân truyền dạng này có mang đỉnh tiêm thân pháp người không làm gì được nửa phần. Lục Luyện Tiêu nhìn xem cái viện này, so với hiện tại Tiên Đạo kiếm tông Trú viện tử, Cái viện này không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều. Nhất là viện từ vị trí, nội bộ hoàn cảnh, lại thêm sử dụng quý giá tài liệu trang trí. Không có một cái đế nước nghỉ muốn cầm xuống tới. Lấy Lục Chân truyền hiện tại Thiên Hải Võ hội nhân viên quản lý, kiêm Thái Nguyên Phong người phụ trách một trong thân phận, lúc trước cái nhà kia quá không xứng với thân phận của ngài, mà lại. Dư Dung nói đến đây, mỉm cười, xung quanh mấy ngôi biệt thự đều bị tiểu đội chúng ta bên trong người lưu lại, Tưởng Phong Vân sư huynh liền ở tại đối diện ngôi biệt thự kia. Nói, nàng hướng cách đó không xa liếc mắt nhìn ngôi biệt thự kia cách cái viện này cách xa nhau không đến 50 mét. Căn biệt thự này cư xá vốn là cùng chân võ môn quan hệ cực tốt một cái nhà đầu tư khai thác sản nghiệp, nguyên bản ở lại đều là chân võ môn cao tầng, dưới mắt chân võ môn chạy tứ phía, những này biệt thự tự nhiên rơi xuống hồn nguyên tông trên tay, bị Thái Nguyên phòng đám người chưa cắt. Tưởng sư huynh, phu quân ta Trương Chi chân, cùng hắn các sư huynh sư tỷ đều ở hai nơi này phiến khu biệt thự bên trong, nếu là có cái gì dị động, Lục Chân truyền chỉ cần nói một tiếng, mọi người tất nhiên biết lấy tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng. Hưu tâm. Lục luyện tiêu nói một tiếng phần này tài sản hắn cũng không có cự tuyệt. lúc này đã là huân nguyên tông lọt vào chân võ môn, cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông tập kích một tháng sau. trong một tháng này chân võ môn, thiên hải minh tất cả thế lực đều bị tiêu trừ một lần, lại không có bất kỳ cái gì một cái thiên hải minh thành viên dám can đảm ngói đầu lên. một chút nguyên bản cùng thiên hải minh quan hệ không sâu thế lực càng là nhao nhao cùng thiên hải minh đoạn tuyệt quan hệ, cũng đổi tới huân nguyên tông dâng lên hậu lễ, tránh cho bị huân nguyên tông lựa giận tác động đến. thiên hải minh đám người như thế, bọn hắn lưu lại sản nghiệp tự nhiên cũng vô pháp lại thủ được, nhao nhao bị võ đạo giới rất nhiều thế lực thậm chí cả Hôn Nguyên Tông Hạ Sơn Chân Truyền phụ thuộc Tông môn chỗ chiếm lấy việc này qua đi cho dù Thiên Hải Minh muốn ngóc đầu trở lại vì giữ gìn ích lợi ích của mình địa phương võ đạo thế lực Hôn Nguyên Tông Hạ Sơn Chân Truyền cùng thuộc về Hôn Nguyên Tông phụ thuộc thế lực cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng đến lúc đó không cần Hôn Nguyên Tông chủ động đi điều tra bọn hắn liền sẽ nhao nhao báo cáo Thiên Hải Minh người hành tung vì Hôn Nguyên Tông cung cấp hữu lực manh mối có thể nói dựa vào Thiên Hải võ hội cái này cái bình này Hôn Nguyên Tông cùng địa phương võ đạo thế lực tạo dựng thành một cái lợi ích thể cộng đồng song phương có được giống nhau mục tiêu cùng lợi ích chỉ cần Hôn Nguyên Tông có thể đem loại này lợi ích cùng hưởng duy trì, những địa phương này võ đạo thế lực là sẽ trở thành Hôn Nguyên Tông trung thành nhất cánh chim, hai mắt, đem Thiên Hải Minh, Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông đệ nhất thành thẩm thấu ngăn cản ở ngoài. Chúng ta hẳn là cảm tạ Lục Chân truyền mới là, Lục Chân truyền đem chúng ta chiêu mộ được Thiên Hải võ hội bên trong đảm nhiệm khu vực người phụ trách, để chúng ta vượt qua có được phong phú thu nhập lại sinh hoạt thể diện thời gian, hiện tại, không biết bao nhiêu lúc trước sớm hạ sơn chân truyền đối với chúng ta hao rước có thừa đâu." Trương Chi chân cười nói, "Khách khí, đều là vì Hôn Nguyên Tông càng thêm cường đại thôi." Lục Luyện Tiêu cùng Trương Chi Chân hàn huyên một phen. Mà thấy Lục Luyện Tiêu nhận lấy phần này tài sản, Trương Chi Chân, Dư Dung hai người cũng là thở dài một hơi. Thực tế là trong một tháng này, bọn hắn tại Lục Luyện Tiêu gia hiệu xuống vất quá ác. Cứ việc mỗi cái phương diện bất cũng không nhiều, có thể các loại tài sản, bất động sản cộng lại, tuyệt đối có mười mấy cái ức. Phải, không phải mấy ngàn vạn, vài ức, mà là mười mấy cái ức. Chỉ là cái này mười mấy cái ức là thông qua cửa hàng, bất động sản, khế đất các phương thức chiếm cứ, tiền mặt phương diện thì là không có vượt qua 1 ngàn vạn. Đến mức một chút đối tài sản không mẫn cảm người đều không thế nào cảm kích. Có thể dư dung tại chiếm cứ lấy những này bất động sản, cửa hàng quá trình bên trong lại là ở trong lòng phát run. Tiền quá nhiều, phòng tay. Cứ việc hơn phân nửa rơi xuống lục luyện tiêu trên tay, nhưng còn lại vẫn làm cho bọn hắn cầm được kinh hồn tăng đảm. Đây cũng là tại bọn hắn nhìn thấy lục luyện tiêu không chút do dự nhận lấy cái viện này, lúc lại như chút được gánh nặng nguyên nhân. Chí ít từ một điểm này có thể thấy được, bọn hắn cùng lục luyện tiêu còn thuộc về cùng một cái lợi ích thể, hắn không biết bởi vì bọn hắn chiếm lợi ích quá nhiều mà bán bọn hắn Thiên Hải Minh làm loạn một chuyện đến tận đây hẳn là cáo tại đoạn, đương nhiên, một chút lưu lại dư bà còn sẽ có chút, nhưng động tĩnh sẽ không quá lớn, cho nên tương lai một đoạn thời gian, các ngươi có thể đi làm việc mình sự tình, đương nhiên, tu luyện cũng không cần buông xuống, chúng ta những võ đạo này giới bên trong người, vẫn là muốn dựa vào tu vi nói chuyện." Lục Luyện Tiêu nói. Cần tuân lục chân truyền dạy bảo." Dư Dung cười đáp lại. Dù là Trương Chi chân cũng là một bộ tuân theo bộ dáng nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại liền đã tương đương với đại diện Thái Nguyên Phong phong chủ chức vụ Lục Luyện Tiêu, tiền đồ tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng hiện tại khách khí một chút, tôn kính một chút, có lợi mà vô hại. Lục luyện tiêu cùng trương chi trần dư dung đám người nói chuyện phía một lát, rời đi mảnh này khu biệt thự. Tại hắn trở về lăng vân sơn mạch trên đường, lại tiếp vào lý trường minh điện thoại. Lục chân truyền một ngàn cái hoàng huy trương vàng, 10 vạn cái trắng huy trương bạc đều đã đưa ra ngoài. Lần này hoạt động tổ chức 10 phần thành công. Ừm, một ngàn cái hoàng huy trương vàng, 10 vạn cái trắng huy trương bạc. Lục luyện tiêu hơi kinh ngạc. Là như vậy, vạn hoa truyền thông hội đồng quản trị những đồng nghiệp khác biết được lục tiên sinh ngài muốn về quỹ rộng rãi mây ca nhạc. Cảm thấy loại hoạt động này rất có ý nghĩa, đáng giá đại lực mở rộng, thuận lợi không chỉ có thể giúp được Lục Tiên Sinh, liên đối lấy Vạn Hoa truyền thông cũng có thể rất tốt làm một lần quảng cáo, cho nên bọn hắn tự phát tính gia nhập trận này trong hoạt động, cũng nhao nhao khẳng khái giúp tiền tiến hành tài trợ. Thế thế, Thạch chủ tịch vung tay lên. Quyết định đem hoạt động quy mô lại lần nữa mở rộng, tốt nhất lập nên ngu nhạc giới số 1. Lý Trường Minh giải thích nói, ngài hẳn phải biết, phàm là dính đến cái nào đó ngành nghề số 1, có khả năng mang tới nhân khí tăng trưởng tuyệt đối nhỏ không đi nơi nào, thế là, vì cái này để nhấp nhân Bọn hắn quyết định đem phát ra huy chương số lượng tăng lên gấp 10. Lục luyện tiêu khoảng thời gian này đại bộ phận bê bối nhiều việc Thiên Hải võ hội bình đài mở rộng cùng chiếm cứ chân võ môn lưu lại đến lợi ích đối album vận hành một chuyện hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết từ nửa tháng trước hoạt động bắt đầu thần bí tinh thể bên trong năng lực tăng trưởng rất nhanh, cho đến bây giờ hắn chỗ chữ lưu tinh quang đã đạt tới bốn đạo. Nhìn xem thần bí tinh thể bên trong vẫn tại tiếp tục tăng trưởng năng lực, lục luyện tiêu hết sức hài lòng, cười nói: Tiêu thay ta hảo hảo cảm tạ một chút vạn hoa truyền thông hội đồng quản trị trư vị đồng sự, ta sẽ thay ngài đem cảm tạ truyền đạt. Lý Trường Minh đáp lại một tiếng. mà Lục Luyện Tiêu thì lấy điện thoại di động ra, xem xét lên trên internet có quan hệ với hoạt động lần này tin tức tới. Không thể không nói, một 1000 mai hoàng huy chương vàng thêm 10 vạn mai trắng huy chương bạc tại trên mạng sắt thực tạo thành cực lớn doanh động. Phải biết, Lục Luyện Tiêu đặt trước chế huy chương mỗi một mai đều là vàng ròng bạc trắng, lấy hoàng huy chương vàng làm thí dụ, giá vốn liền tiếp cận 5 vạn. Mà toàn bộ đại thương quốc, gần chín thành người một năm thu nhập cũng chưa tới cái số này. Nói một cách khác, chỉ cần có thể viết ra một phần khen ngợi luận liền có thể không duyên cớ cầm tới tương đương với 1 năm tiền lương nhất là danh nghịch còn nhiều đạt 1000 cái. Cái này một hoạt động tự nhiên dẫn đến vô số người truy phủng Lại thêm vạn hoa truyền thông vận dụng chỗ có quan hệ nhau nhau đưa tin, cái này hoạt động liên tiếp nửa tháng, đều chiếm cứ lấy lục soát bảng trước 3 vị trí, càng làm cho vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gia nhập cái này trong hoạt động. Mà lại, đưa tặng ra 1000 mai hoàng huy Trương vàng cùng 10 vạn mai trắng huy chương bạc không phải trọng điểm, đợi đến những cái kia chúng mê ca hát thu được hoàng huy Trương vàng, trắng huy chương bạc có quan hệ với cái đề tài này nhiệt độ mới có thể triệt để bộc phát. Dù sao hiện tại rất nhiều người đều còn tại quan sát. Không tin khúc chi âm thật biết cầm gần như 100 triệu vàng dòng bạc trắng vừa đi vừa về quỹ rộng rãi mê ca nhạc fan hâm mộ. Lục luyện tiêu xem xét thật lâu. Chủ đề nhiệt độ bạo tàn. Vượt qua hắn lúc trước tuyên bố mã não thạch cùng nam thần chi vũ thời kỳ, lại vượt qua không chỉ một đinh nửa điểm. Cứ việc cái này một trong hoạt động hắn không có tuyên bố bất luận cái gì một bài ca khúc mới, có thể hoạt động nhiệt độ vẫn kéo theo hắn ca khúc nhiệt độ. Một bài đầu tiên trước bá bảng lão ca lại lần nữa xông lên bảng danh sách, cũng liên tục không ngừng thay hắn cung cấp năng lượng. Chỉ là, bởi vì rất nhiều người đều là hướng về phía huy chương đi. Chân chính dụng tâm lắng nghe hắn ca khúc, bị hắn ca khúc cảm động người cũng không nhiều. Rất nhiều người một chút bình luận viết là chân tình từ lòng, có thể hoàn toàn là vì huy chương đại biểu giá trị, có lẽ nội tâm háo không giao động. Đây cũng là hắn cho đến nay chỉ lấy được 4 đạo tinh quang nguyên nhân. Huy chương trên phạm vi lớn phân tán mê ca nhạc đám fan hâm mộ lực chú ý, đầu nhập chi phí so phát một bài ca khúc mới đến cao hơn, ích lợi nhưng không sánh được một bài tốt ca khúc mới tuyên bố. Lục Luyện Tiêu rất nhanh trong lòng hiểu rõ. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là hắn dự định hủy bỏ cái này một hoạt động. Bất luận cái gì có thể gia tăng tinh quang hoạt động đều là tốt hoạt động, nhất là gần nhất hắn mượn hôn nguyên tông chi thế để cho mình tài sản nhảy lên tới 10 chữ số tình hồn dưới. Lần này hoạt động rất tốt dựng đứng khúc chi âm tín dự, cho nên cùng loại hoạt động còn có thể một lần nữa hoặc là hai lần, chắc hẳn lần tiếp theo hoạt động lại cử hành lúc nhiệt độ đem càng thêm kinh người. Lục luyện tiêu mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt, mắt thấy lúc xế chiều đạo thứ 5 tinh quang đoán chừng liền có thể ngưng luyện hoàn thành, ánh mắt của hắn lập tức tập trung đến thần bí tinh thể bên trên. Sắt thực nói là đã được cường hóa đến thập cửu giai âm vượt thuộc tính bên trên không có quá nhiều do dự, một điểm tinh quang rất nhanh tiêu tán. Sau một khắc, hắn âm vực thuộc tính sông lên 20, bắt đầu vòng thứ 2 siêu phàm thủy biến. Chương 186, thiên sinh thần lực. Lực lượng. Lục Luyện Tiêu cảm thụ được âm vực nhị thập giai mang tới siêu phàm thủy biến. Nếu như nói chuẩn âm siêu phàm thủy biến là đem sóng âm trở nên mắt trần có thể thấy, vòng thứ 2 siêu phàm thủy biến càng đem loại này nhận biết biến thành một loại bản năng. Như vậy âm vực vòng thứ 2 siêu phàm thủy biến chính là giao phó sóng âm lực lượng. Hoặc là nói, công suất. Như Lục Luyện Tiêu lúc trước suy đoán như vậy, Thuộc về một loại càng lớn công suất, thanh âm bản chất chính là máy móc không ngừng chấn động. Âm vực nhị thập giai mang tới vòng thứ hai siêu phàm thủy biến, khiến cho thanh âm chân chân chính chính có được lực lượng cảm giác. Cứ việc loại này lực lượng cảm giác là thông qua cộng hưởng đến thực hiện, theo khoảng cách truyền lại biết trên phạm vi lớn suy kiệt. Nhưng khi hắn đem loại này lực lượng sử dụng tại hắn trên người mình lúc, hắn đối thể nội một chút nhỏ bé chi điệu rèn luyện vận dụng, lại là nhảy lên tới toàn giai đoạn mới. Ngông ngang, lục luyện tiêu trong miệng không có bất kỳ cái gì âm thanh âm vang lên, có thể cơ thể của hắn xương quất, gân lạc, lại là tại đồng thời chấn động phát ra siêu việt nhân loại lô thai bắt giữ chấn động. Những này chấn động tại tinh chuẩn đến cực điểm không chế lực đạo hạ, liên tục không ngừng hướng phía cơ bắp, xương cốt, gân lạc, thậm chí cả tế bào phương diện thấm vào, cường hóa lấy những này thân thể bộ vị. Vô luận là chiều sâu hay là cường độ, so với lúc trước đến, chuẩn âm thập cửu giai lúc, tăng trưởng hơn 2 lần. Loại này nhỏ bé tính cường hóa, cùng luyện khí hóa thần thần cảnh cường giả, thông qua đối chân ngã lý giải, vô cùng bất nhập đào móc tự thân tiềm năng cường hóa tự thân tương tự. Bất quá, mạnh như thần cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là đem thể nội tiềm năng triệt để khai quật ra. Nói một cách khác, hắn chỉ là đem một cái hoán huyết viên mãn cường giả có lực lượng 10 phần 10 bày ra, cũng không vượt ra ngoài cực hạn này. Tựa như người bình thường cơ bắp xương cốt, trên lý luận có thể trèo chống bộc phát ra 4 tới 5 tấn lực lượng. Hoàn thành luyện tạng hoán huyết võ sư càng có thể đem cái này lý luận nhảy lên tới 10 tấn. Nhưng, không luyện võ người bình thường quyền kình thường thường chỉ có 1 200 kg, dù là luyện thể viên mãn võ giả, quyền kình cũng sẽ không vượt qua 1 tấn. Những cái kia hoàn thành luyện tạng hoán huyết, cũng đối tự thân khí huyết nắm giữ đến cực hạn ngưng cương cường giả, cương khí bộc phát xuống có thể đánh ra 4 5 tấn hiệu quả. Duy có thần cảnh mới có thể đem luyện tạng hoán huyết võ sư trên lý luận 10 tấn kình đạo đánh ra tới. Đương nhiên, tổn thương tự thân bí thuật không tính. Nhưng Lục luyện tiêu. trước mắt hắn mặc dù không cách nào đem tự thân lực lượng 10 phần 10 phát huy ra. Không, hắn thậm chí vô pháp giống ngưng cương đại thành phát huy ra tự thân lực lượng 4, 5 phần 10. Có thể hắn thông qua đối xương cốt, cơ bắp, gân lạc không ngừng rèn luyện, tiêu tốn 2 3 tháng thời gian liền có thể đem mình lực lượng cực hạn tăng lên tới 20 tấn cấp độ. Dựa vào loại này hạn mức cao nhất, dù là hắn đối tự thân lực lượng tỉ lệ lợi dụng chỉ có 2 3 thành nhưng đánh ra đến tổn thương vẫn không kém hơn có thể phát huy ra tự thân cực hạn lực lượng một nửa số lượng ngưng cương đại thành. Đây mới thực là thiên phú dị bẩm. Lục Luyện Tiêu từ đáy lòng cảm khái, trước đây thật lâu ta liền nghe người ta nói qua, có ít người thiên sinh thần lực, chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài, tiếp xúc võ đạo liền có thể cưỡng ép đánh chết luyện thể viên mãn, nguyên nhân chính là bọn hắn thể phách cường đại, gân cốt phi phàm, hạn mức cao nhất kinh người, người ta gân cốt tiếp nhận lực lượng cực hạn chỉ có 4 5 tấn, có thể hắn lại có 8 9 tấn, song phương tự nhiên không so được, nghĩ không ra ta. 2 3 tháng về sau Các loại lục luyện tiêu dựa vào âm vực hai lần siêu phàm thuế biến tăng phúc hoàn thành đối lục thân cường hóa về sau, hắn liền có thể quang minh chính đại nói một câu: "Ta, Lục Luyện Tiêu, thiên sinh thần lực." Không chỉ như đây, theo ta âm vực thuộc tính không ngừng tăng cường, gen luyện hiệu quả cũng biết càng phát ra kinh người, các loại âm vực cường hóa đến 30 giai, nói không chừng lực lượng của ta buộc phát hạn mức cao nhất có thể tăng trưởng đến 30 tấn. Nếu có thể cường hóa đến 40 giai, lực lượng tăng trưởng đến 40 tấn. 40 tấn lực lượng thượng hạng. Dù là chỉ có thể phát huy ra ba thành, đều đủ để cùng bất luận một vị nào thần cảnh đối kháng chiến diện. Lục luyện tiêu duy trì lấy loại trạng thái này không đầy nửa canh giờ, trong lòng đã nắm chắc. Âm vực siêu phàm thuế biến trừ công suất cường đại, càng có thể rèn luyện tự thân bên ngoài, phát ra sóng âm tần suất cũng là cao hơn, xuyên thấu tính càng mạnh. Nếu ta đem thanh âm tập trung ở một cái phương hướng, đã có thể dò xét đến ngoài ngàn mét, hướng xung quanh dò xét, cũng có thể thấy rõ phương viên 3-400 trăm mét. Đây là tại trên đất chống số lượng, như tại dưới nước, phong bế tính hoàn cảnh bên trong, hiệu quả càng tốt hơn. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát đem lực chú ý tập trung đến còn lại ba đạo tinh quang bên trên. Cái này trong vòng hơn một tháng. Hắn dựa vào lúc trước ca khúc lưu lại đến dư ba cũng thu hoạch được một đạo tinh quang, đem ngoại hình tăng trưởng đến tất di. Còn lại ba đạo tinh quang nhất khẩu khí đặt ở ngoại hình bên trên, rất nhanh liền có thể mang đến cái này thuộc tính lần thứ nhất siêu phàm thay biến. Bất quá, tinh quang quý giá, ngoại hình chủ yếu tác dụng hay là phụ trợ tu luyện tạo hóa thôn tiên thuật, hoán huyết cùng thất tinh chuyển hồn thuật. Vì vòng thứ nhất siêu phàm thuế biến cứ như vậy nhất khẩu khí đem đủ để duy trì ba bốn tháng tu luyện ba đạo tinh quang đều dùng xong, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Không đổi, ngoại hình thuộc tính có thể từ từ sẽ đến. Hoạt động lần này theo đám fan hâm mộ bắt đầu phơi hoàng huy chương vàng lúc tất nhiên biết lại lần nữa dẫn phát một vòng nhiệt độ, nhiều không nói, lại cho ta gia tăng 3 4 đạo tinh quang không khó, bởi vậy, trước không vội mà đem ngoại hình thêm đến thập giai đi. Ngoại hình không thêm, còn lại tinh quang điểm tự nhiên cũng không thể tổn lấy, giữ lại. Lục Luyện Tiêu từ trước đến nay thờ phụng sớm một chút dùng tài nguyên mới là tốt tài nguyên. Tinh quang điểm cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của hắn tại sáu chiều thuộc tính lên dừng lại một lát. Âm vực nhị thập giai, chuẩn âm nhị thập giai, ngoại hình thập giai. Về phần nhạc cảm, khí chất, nhan trị đều là không. Nguyên bản ta coi là không có tác dụng gì ngoại hình thế mà đều có điều trị thân thể, tiêu trừ tai họa ngầm tác dụng, cái khác thuộc tính có thể hay không cũng có để người không tưởng tượng được kinh hỉ. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi, mắt thấy tương lai tinh quang còn có không ít, đồng thời cũng không đủ đem chuẩn âm, âm vực bên trong bất luận một loại nào thêm đến 30 giây, sinh ra vòng thứ 3 siêu phàm thủy biến, liền hắn có quyết định thử một lần cái khác thuộc tính. Ánh mắt của hắn tại nhà cảm, khí chất, nhan trị lên dừng lại một lát. Tam đại thuộc tính bên trong, nhất hư vô mờ mịt cũng có thể ẩn chứa thần dị chính là khí chất thuộc tính. Hắn suy đoán Cái này một thuộc tính phải cùng lực hiệu triệu có quan hệ. lãnh tụ khí chất. Đến lúc đó hắn hổ khu chấn động, vô số cường giả túi đầu liền bái, phụng hắn làm chủ. Suy nghĩ một lát, cuối cùng. Sáu triệu thuộc tính bên trong nhàn trị hạng tinh sáng long lánh, dần dần được để thăng đến nhất giai Hắn lựa chọn thêm nhàn trị. Sau đó. Không có sau đó. Lục luyện tiêu các loại một hồi lâu. Cái gì cũng không có phát sinh. Ngược lại không phải cái gì cũng không có phát sinh, lục luyện tiêu cảm giác đến trên mặt có chút ngứa